chương chín mươi sáu bốn bình nguyên lực dịch ông ngoại t h ỉ n h cầu tối hôm qua một bữa cơm ăn vào tám giờ sau khi ăn xong mấy cái đại nhân lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cho tới không sai biệt lắm chín điểm mới rốt cuộc giải thể bởi vì tham gia một cả ngày tranh tài lại dẫn ba cái tiểu hài chơi một đêm hoác lưu vân cũng cảm thấy hơi mệt thế là thật sớm nằm ngủ nhưng vẫn là sáng ngày thứ hai sáu giờ liền bị mẹ đồng hồ báo thức đánh thức cùng mẹ cùng một chỗ xuống lầu tại trong khu cư xá vận động làm nóng người về sau thuận tiện đi bên ngoài ăn điểm tâm lúc này mới một lần nữa về đến nhà ngay sau đó mẹ liền đem hoác lưu vân gọi vào một bên sắp mặt nghiêm túc nói một kiện hoác lưu vân hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình ngay tại ngày hôm qua hoác lưu vân tham gia hải t u y ể trước trên lôi đài cùng lý trường an đánh nhau thời điểm mẹ vậy mà từ lý trường an trả hắn cũng chính là cái kia lý lao bản trong tay thắng tới c h ọ n b ẹ n ba trăm vạn nghe được tin tức này thời điểm hoác lưu vân thậm chí sửng suốt mấy giây không có kịp phản ứng lấy lại tinh thần về sau hắn tại chỗ liền t r ấ n kinh ba trăm vạn ba trăm vạn a cái này thế nhưng là ba trăm vạn không phải ba trăm khối phải biết trước đó lao ba gửi tới tấm chi phiếu kia trong thẻ c ũ nhưng g l trên lệch này đồng dạng vẫn là rất rõ ràng nói như vậy một chi nguyên lực dịch nếu như năm mươi vạn liền có thể mua được vậy cái này ba trăm linh vạn liền có thể mua được trọn vẹn sáu chi nguyên lực dịch từ khi hoắc lưu vân dùng hết lao ba gửi tới kia sáu chi nguyên lực dịch sau hắn tốc độ tu luyện liền lần nữa đình trệ xuống tới mà càng quan trọng hơn là kia sáu chi nguyên lực dịch nhưng ông ngoại mặc dù đáp ứng tới nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có động tín gì hoặc lưu vân cũng không cách nào thúc dù sao hắn đã bắt đầu dùng nguyên lực dịch tu luyện cái này cuối cùng vẫn là cái bí mật tại mẹ cùng ông ngoại trong mắt hắn thậm chí hiện tại hoàn toàn ở vào không có chút nào thiếu tài nguyên tình trạng liên lĩa nguyên lực nhũ dịch đều không dùng hết lại càng không cần phải nói nguyên lực dịch cho nên hoặc lưu vân đương nhiên sầu buồn tóc đều luôn c r ợ t nhìn kết quả đột nhiên mẹ liền cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ quả thực là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người t h ậ t thòi ta trước đó còn cảm thấy mẹ quá ngây thơ giống như một cái không dành thế sự tiểu nữ hài đồng dạng hiện tại mới biết rõ nguyên lai、like、ta mới là kia cái kẻ đ ầ n hoặc lưu vân kích động không thôi yên tâm đi bà bảo cái này ba trăm vạn mẹ trước giúp ngươi t ổ lấy đợi đến cha ngươi gửi tới kia sáu bình nguyên lực dịch toàn bộ sử dụng hết về sau mẹ liền mua cho ngươi mới ít nhất cũng có thể mua năm bình nói không chừng còn có thể mua sáu bình. bình thêm sáu bình chính là mười hai bình cái này mười hai bình khẳng định đủ người dùng đến năm tuổi đang lúc hoắc lưu vân cao hứng thời điểm mẹ một câu tựa như là một thùng nước lạnh không là một thùng nước đá trực tiếp từ đầu hắn trên tới xuống hắn lúc đầu đã nhanh đến cực hạ n n h ị p t i m trong nháy mắt khôi phục nguyên nhanh trên mặt biểu lộ cũng lập tức một rơi kỳ thật đi cũng là không cần chờ lâu như vậy hiện tại mua cũng đồng dạng hoắc lưu vân suy tư cùng mẹ nói nói đ ù a A, ta hiện tại chính là cần dùng nguyên lực dịch thời điểm kết quả nói phải chờ tới ta đem láo ba kia sáu bình sử dụng hết mới mua thật đợi đến cái kia thời điểm vậy cái này rau cúc vàng không đều lạnh sao không được không được tuyệt đối k hoặc ô n g đ n lưu vân đem hết tất cả vừa liếng muốn thuyết phục mẹ nhưng mẹ nghe xong trầm tư một hồi về sau cũng rất nghiêm túc lắc đầu không đúng không đúng không phải như vậy bảo bảo ngươi vẫn là quá nhỏ ông ngoại ngươi đã sớm nói chờ đến công nghiệp thành t h ủ nguyên lực nhũ dịch cùng nguyên lực dịch giá cả sẽ chỉ càng ngày càng thấp cùng võ đạo tương quan ngành nghề liên bang đều sẽ có nghiêm ngặt q u ả n g khống sẽ không tùy ý những cái kia đại tập đoàn tăng giá chúng ta bây giờ ngược lại là hẳn là đem tiền tồn lấy chờ đến cần thời điểm lại mua nói không chừng chờ thêm cái hai năm hoặc là ba năm cái này ba trăm vạn liền có thể mua m ư ờ i chi ta đi mẹ làm sao biến thông minh không phải ngươi có muốn hay không đột nhiên tại bây giờ trở nên thông minh như vậy hoắc lưu vân người đều choáng xuất sư bất lợi một câu đem chính mình k h n g chết hắn há mồm t r ư ơ n g đường này rất muốn lại biên ra lý do gì đến nhưng lại phát hiện làm sao đều biên không ra mà liên tại cái này thời điểm tay của mẹ già cơ tiếng t r u n g reo cầm lấy xem xét lại là ông ngoại gọi điện thoại tới mẹ ra hiệu hoác lưu vân không cần nói tiếp lấy đem điện thoại kết nối ông ngoại thanh âm lập tức từ ống nghe ở trong chuyến tới bởi vì hoác lưu vân ngay tại mẹ trong ngực ngồi cho nên cũng nghe được tương đối rõ ràng nghe nói vân vân tại hải tuyển thời điểm biểu hiện rất xuất sắc thậm chí liền nhà trẻ hiệu trưởng đều rất xem trọng đây đúng là một tin tức tốt thay ta chúc mừng vân, vân. ông ngoại n ữ khí nghe thật cao hứng đồng thời nói đi nhưng cũng không cần tự mãn Kế tiếp sau đó vẫn là ông ngoại nói tiếp mẹ tiếp lấy đáp lại hình thức ông ngoại nói hắn đoạn này thời gian ở bên ngoài có một số việc phải bận rộn tạm thời về không được chỉ có thể trên miệng thay hoắc lưu vân cố lên hơn nữa còn nói hắn đang giúp hoắc lưu vân thu thập càng nhiều nguyên luật dịch tạm thời là bố n chi đã sai người hướng bên này đưa tới nghe được tin tức này hoắc lưu vân kích động lập tức nắm chặt nắm đấm cho dù mẹ kêu ba trăm vạn tạm thời còn không s a i được không có biện pháp biến thành thực tế giá trị nhưng có ông ngoại cái này bốn chi nguyên luật dịch hẳn là cũng có thể hắn đem bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp cái cuối cùng khiếu h u y ệ t lấp kín a mà tại cái này về sau ông ngoại ngự khí đột nhiên trở nên hơi có chút chấm thấp hơn nữa còn thoáng có chút xấu hổ trầm mặc một lúc sau mới tiếp tục nói ra long long cùng cường cường bọn hắn cũng tham gia lần tranh tài này ba người bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ nếu như có thể mà nói tận lực để vân vân giúp hắn một chút hai người kk chương chín mươi bảy chuẩn bị đột phá mẹ mà cũng có cự không có thuyệt, mà là nói, tuyệt, y là hoắc lưu vân có thể cảm giác được nhắc lên chuyện này thời điểm mẹ ngự a khí cũng hơi có chút biến hóa giống như có chút chẳng phải vui vẻ nhưng cuối cùng không có ở trong điện thoại biểu hiện ra ngoài nhưng ông ngoại đại khái cũng có thể biết rõ mẹ suy nghĩ cái gì cho nên cuối cùng vẫn thở dài lại nói chút lời an ủi về sau lúc này mới đem điện thoại c ú p máy cái này thông điện thoại về sau mẹ cảm xúc mắt trần có thể thấy thấp một chút hoắc lưu vân thấy thế cũng biết rõ cái này thời điểm chính mình không tốt lại tiếp tục xoắn suýt kia ba trăm vạn sự t ì n h chỉ có thể tạm thời để qua một bên dù sao từ ông ngoại cung cấp bốn chi nguyên lực dịch cũng đại khái là đủ rồi đến thời điểm không đủ lại nói nhưng mà coi như hoắc lưu vân chờ mong ông ngoại cho kia bốn chi nguyên lực lũ dịch đến cùng cái gì thời điểm lúc đến tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên mẹ đem cửa mở ra lại phát hiện người đến lại là kia hai cái a di đại di cùng dì hai mang theo đại biểu ca cùng nhị biểu ca hai đứa bé cộng đồng đến nhà bãi phòng bất quá khác biệt với lần trước lúc đến bộ kia ghét bỏ cái này ghét bỏ kia cũng không có gì nụ cười biểu lộ lần này hai cái a di trên mặt đơn giản nhiệt tình không ra dáng đại di thậm chí vừa vào cửa liền từ mẹ trong ngực đem hoắc lưu vân vân mất còn thân hơn hắn một ngụn khiến cho giống như cùng hoắc lưu vân rất quen giống như nếu là không người biết tới thật là có khả năng coi là quan hệ bọn hắn rất tốt chỉ có hoắc lưu vân biết rõ đây là giả tượng mà nguyên nhân hoắc lưu vân suy đoán đại khái xuất không chỉ là hắn tại hải tuyển bên trong biểu hiện cùng cái k i a họ vương hiệu trưởng hắn cảm thấy ở trong đó có lẽ cũng có thâm viên chiến trường bên trong truyền đến cái gì tin tức thì như là ba thân thể khôi phục hoặc là cái khác một loại hắn cũng không cảm thấy chính mình lúc ấy tại hải tuyển mà biểu hiện ra đồ vật đủ để cho hai cái a di có biến hóa lớn như vậy bất quá cái này cuối cùng chỉ là hoắc lưu vân suy đoán mà hai cái a di lần này đến mục đích cũng phi thường rõ ràng chính là vì tìm mẹ thảo luận hai ngày sau đó vòng thứ hai tranh tài đồng thời cũng giống ông ngoại nói như vậy hy vọng hoắc lưu vân cái này đệ đệ tại tranh tài thời điểm có thể quan tâm chiếu cố hai cái biểu ca đối với cái này hoắc lưu vân ngược lại là không có ý kiến đến gì hai cái a di cùng mẹ có mâu thuẫn đây đúng là giữa bọn hắn sự tình nhưng hai cái này biểu ca tạm thời nhìn vẫn là không bị bọn hắn mâu thân ảnh hưởng quá sâu tối thiểu hoắc lưu vân cùng bọn hắn ở chung lúc cảm giác vẫn là không tệ lại càng không cần phải nói đại biểu ca còn dạy hắn cơ sở cần pháp nhị biểu ca càng là trọng lượng cấp lần trước gặp mặt cũng không biết rõ vì cái gì liền trực tiếp thành hắn hệ thống nhận định tiểu đệ đối với mình tiểu đệ kia hoác lưu vân khẳng định đến chiều cố ngoài ra còn có một sự kiện chính là ông ngoại nói tới kia bốn chi nguyên lực dịch lại chính là từ đại di cùng dì hai mang tới mà lại ngoại trừ bốn bình nguyên lực dịch bên ngoài còn có rất nhiều siêu cấp nguyên lực lũ dịch những này đồ vật cộng lại giá trị chỉ sợ muốn tới bốn năm trăm vạn trở lên có thể nói là đại thủ bút bên trong đại thủ bút nhưng là hai cái a di đem những này đồ vật phóng tới mẹ trong tay lúc ý nguyên tràn đầy mỉm cười nhìn qua không có chút nào không bỏ cùng không công bằng h o c lưu vân không biết do giờ này khác này hai cái này a di trong lòng đến cùng là ý tưởng gì đương nhiên hắn cũng không quan tâm hắn liền chỉ là đứng ở bên cạnh chờ đợi một hồi phát hiện hai cái này a di lần này s ắ c thực không phải đến tìm sự tình mà là tới xin giúp đỡ cũng ăn lòng sau đó ngay tại mẹ phân phó dưới mang theo hai cái biểu ca đi lần nằm cho bọn hắn người lớn trở lại trò chuyện không gian hai cái a di cũng không có trong nhà đợi quá lâu thậm chí chúng liền cơm t r ư a cũng chưa ăn ngồi đại khái sau một giờ liền dẫn hai cái biểu ca l y khai mà đợi đến hai cái a di rời đi về sau mẹ nhìn như vô tình hỏi hoác lưu vân một câu bất à bảo, ả ngươi c h quá tiểu hài tử nha đối với khi còn bé ký ức cuối cùng không có như vậy rõ ràng cho nên hắn liền đem vừa đầy tháng một lần kia làm bộ q u ê n hết mà đối với hai cái này a di sự tình hoắc lưu vân cũng là tận khả năng đem tất cả quyền lựa chọn đều giao cho mẹ trên tay mặc dù không biết rõ mẹ cùng hai cái a di ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì trải qua cái gì nhưng trải qua kia hết thảy c h u n g quy là mẹ chính mình hoắc lưu vân không muốn bởi vì hắn tồn tại mà để mẹ đối đại chuyện sự tình này lúc có cái gì lo lắng vậy ngươi hai cái biểu ca đâu ngươi ưa thích bọn hắn sao mẹ trầm mặc một hồi lại hỏi ưa thích c biểu ca cùng a di lại không đồng dạng biểu ca là biểu ca a di là a di hoắc lưu vân nói vậy nếu là người đám a di không cho biểu ca đùa với người mà đây mẹ lại hỏi sau khi hỏi xong nhưng lại đột nhiên c a o mày cho mình đùi một bàn tay ai nha không có việc gì nói những thứ này làm gì không có việc gì không có việc gì không nói người đi mau đi mẹ đi làm cơm chưa nói liền muốn đứng dậy hướng phòng bếp đi đến hoác lưu vân vội vàng ở phía sau lớn tiếng nói nếu là biểu ca nhóm như vậy nghe a di lời nói vậy liền để bọn hắn nghe cho kỹ không có biểu ca cũng sẽ không thế nào không có người nào đều có thể ta chỉ cần mẹ là đủ rồi nói xong hắn lại bổ sung một câu đương nhiên còn có ba ba cùng ông ngoại bà ngoại tóm lại cho ta nguyên lực dịch đều là người tốt hoắc lưu vân nghĩ thầm cho nên mẹ xem ở các ngài nhi tử như thế nghe lời hiểu chuyện đáng yêu nhu thuận phân thượng có thể hay không nhanh lên đem k i ê u ba trăm vạn biến có sẵn nguyên lực dịch nha nhưng cũng tiếc mẹ nghe không được trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ là đi tới ôm gọ sát hoắc lưu vân cái chán nói bảo bảo nói đúng biểu ca là biểu ca a di là a di nếu nói như vậy chờ đến vòng thứ hai tranh tài bắt đầu thời điểm nếu có cơ hội ngươi cũng muốn nhiều hơn giúp ngươi một chút hai cái biểu ca nha đương nhiên không có vấn đề mẹ ngươi cứ yên tâm đi hoắc lưu vân nói hắn có thể nhìn ra được mẹ hẳn là hơi nghĩ thông một chút tâm tình cũng so trước đó hơi khá hơn một chút vậy hắn tự nhiên cũng yên lòng sau đó mẹ cũng không tiếp tục nhiều lời ôm hoắc lưu vân hôn một cái liền đi vào trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm hoắc lưu vân cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi thu hồi ánh mắt và lấy liền quay đầu nhìn về phía hai cái a di mang tới k i a bốn bình mới tinh nguyên l ự c dịch có cái này bốn bình nguyên l ự c dịch hẳn là có thể làm cho ta mở ra rèn luyện pháp cái cuối cùng thiếu huyện chính thức tu thành rèn luyện trở thành nguyên vũ người đi hoắc lưu vân nghĩ thầm hôm nay là ngày nghỉ ngày thứ nhất hôm nay ngày mai hậu tiên đều là ngày nghỉ một mực phải chờ tới lớn hậu tiên mới bắt đầu vòng thứ hai tranh tài c h ọ n vẹn ba ngày thời gian thời gian cũng hẳn là đủ hoác lưu vân nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng vì ngăn ngửa khói dầu chạy đến mẹ đã đóng lại cửa phòng bếp không thể không nói đây quả thực là một cái hoàn mỹ quen thuộc hoác lưu vân lập tức cầm lấy cái này bốn bình nguyên lực dịch chạy về lần nằm liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện chương chín mươi tám đại hán châu hội nghị viễn siêu hắn thị tỷ lệ thông qua mà liền tại hoác lưu vân dùng ông ngoại đưa tới nguyên lực lũ dịch vụ trộm tu luyện thời điểm một bên khác đại hán châu châu phủ trong phòng họp bao quát vương sùng sơn ở bên trong toàn bộ đại hạng châu tất cả võ đạo nhà trẻ người phụ trách cũng chính là hiệu trưởng toàn bộ ở đây võ đạo nhà trẻ làm lam tinh liên bang gắng sức tại dân gian võ đạo tu hành dẫn đạo căn cứ càng là tương lai làm tinh võ đạo thiên tài môi trường nuôi cấy điện tự nhiên thâm thụ liên bang coi trọng như loại này hội nghị tình huống thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh từ đặt võ đạo nhà trẻ hạng mục đưa ra về sau tương tự hội nghị đã mở vô số t r n vương sùng sơn đối với cái này thậm chí đều có chút mệt mỏi nhưng hắn vẫn l ạ n h ư n g lại không thể không tới theo phía trên người tổng phụ trách lại g i ả n một chút chú ý hạng mục về sau sau đó chính là các nơi v õ đạo nhà trẻ người phụ trách bắt đầu báo cáo các nơi tranh tài hải tuyển tình huống giống hoác lưu vân bọn hắn tham gia tranh tài tự nhiên không chỉ có bát sơn thị tại c ử hành mà là toàn bộ liên bang từng cái nội thành đều đang tiến hành mà các lục địa châu phủ cũng nhất định phải thời khắc chú ý tranh tài tình huống dù sao trận đấu này việc quan hệ sinh nguyên đối với toàn bộ tài nguyên điều phối cùng ngày sau tài nguyên cung cấp đều là vô cùng trọng yếu cũng là cấp trên nhất định phải phải biết di, di thị tiến vào vòng thứ hai tuyển thủ ba mươi bốn người lần trọng điểm chú ý đối tượng một người đã thành công mở ra một cái khiếu huyện tây hải thị t i ế những ngày số liệu cùng chỉ tiêu nhất là những cái kia trọng điểm chú ý tiểu hải sẽ trở thành các lớn nhà trẻ ngày sau đòi hỏi tài nguyên mấu chốt dù sao hiện nay toàn bộ liên bang tài nguyên cuối c ù n g vẫn là có hạn nhiều tư nguyên hơn tự nhiên vẫn là phải đặt ở những cái kia chân chính thiên tài trên thân mặc dù liên bang từ đầu đến cuối đều đang nỗ lực duy trì bình đẳng và cân bằng nhưng từ khi nguyên lực võ giả con đường xuất hiện cân bằng liền đã bị đánh phá tất cả mọi người lòng biết rõ sự t ì n h cho nên bình đẳng chuyện này có thể hết sức đi làm nhưng cũng tuyệt đối không thể cưng cầu dù sao dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đối phó trong thâm viên quái vật theo báo cáo hải tuyển tình huống nội thành càng ngày càng nhiều vương sùng sơ tâm cũng liền càng ngày càng chìm xuống dưới bởi vì vi tướng so với cái khác thị khu số liệu dưới tay hắn cái này bắt sơn thị số liệu không hề nghi ngờ có chút quá mức khoa trương nguyên bản vương sùng sơn còn muốn coi như mình bên này thông qua nhiều người một điểm hẳn là cũng nhiều không được quá nhiều dù sao hoác lưu vân dù là thật là một cái trời sinh tướng lĩnh nhưng bây giờ cũng liền chỉ là cái một tuổi nhiều hải tử thật sự có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao nhưng rất đáng tiếc đúng là có làm vương sùng sơn nhìn thấy cuối cùng thông qua hải tuyển nhân số vậy mà vọt tới hai trăm cái trở lên liền hắn đều bị chấn kinh cho váng thậm chí lúc ấy liền muốn đổi ý khiến cái này hải tử một lần nữa khảo thí một lần nhưng cuối cùng vẫn không có làm như thế dù sao tựa như đường trang nói tới những hải t ử này hoàn toàn chính xác không có gian lận mà là thiết thiết thực thực thông qua được khảo thí mặc dù vượt xa bọn hắn nguyên bản mong muốn nhưng đây không phải chuyện tốt sao chỉ cần hoắc lưu vân có thể y nguyên đối với mấy cái này tiểu hải sinh ra ảnh hưởng thì tương đương với toàn bộ b á t sơn thị đều nhiều hơn một nhóm tương lai ưu tú võ đạo học viên nhưng lúc này nghe được cái khác thị khu hải tuyển thông qua được người hoặc là chính là ba bốn mươi tối đa cũng chính là năm mươi thậm chí liền sáu mươi trở lên cho tới bây giờ mới thôi cũng còn chưa từng xuất hiện vương sùng sơn y nguyên vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ bọn hắn cái này c h ọ n vẹn hai trăm n g ư ờ i số liệu cơ hồ tương đương với cái khác thị khu bốn lần mà cái này cũng liền b i ể u thị bọn hắn tiếp xuống cần tài nguyên cũng đồng dạng sẽ là cái khác thị khu bốn lần đương nhiên cái này cũng không ngón tay tài nguyên tu luyện mà là trong trận đấu cần tiêu hao tài nguyên cho dù tại vòng thứ hai tranh tài bên trong sẽ đem rất lớn một bộ phận người đào thải ra khỏi đi nhưng tổ chức vòng thứ hai tranh tài đồng thời đem trận đấu này làm tốt đồng dạng cũng là cần nỗ lực tài nguyên tổ chức một cái dạng này toàn liên bang tính tranh tài mà lại người dự thi tất cả đều là tiểu hải ở trong đó cần hao phí nhân lực vật lực cùng các hạng tài nguyên không hề nghi ngờ là cái thiên văn sổ tự vương sùng sơn không chút nghi ngờ chính mình một khi đem trong tay tờ giấy này trên tin tức tuân r a tới trong nháy mắt liền sẽ trở thành cái này toàn bộ đại hội đường bên trong nhất tịch tử hắn nắm nuốt giấy tay phải không khỏi phát lực đem giấy đều cho bóp phát nhăn lông mày càng là chăm chú khóa cùng một chỗ mà lại không biết do có phải hay không đại hội này đường bên trong nhiệt độ quá cao nguyên nhân vương sùng sơn thậm chí cảm giác trên chán đều có chút đổ mồ hôi hắn thật sự là quá không thích hướng tình hình như vậy nếu để cho vương sùng sơn ra trận giết địch hắn khẳng định tuyệt đối không có hai lời thậm chí sẽ mười phần vui vẻ nhưng để hắn tại loại này nghiêm túc trường hợp cầm một chương báo cáo thảo luận những chuyện này hắn lại là thực sự không thông thạo càng quan trọng hơn là nơi này cũng không phải bắt sân thị chung quanh ngồi những người khác cùng ở giữa nhất cái k i a người tổng phụ trách đều không phải là đường trang vương sùng sơn tại đường trang trước mặt đùa nghịch hoành có thể đi đến thông nhưng ở nơi này đùa nghịch hoành vậy thật đúng là không làm được vương sùng sơn là tính tình thối không sai nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu vương hiệu trưởng làm sao xử lý a bên cạnh một cái đầu đinh thanh niên dưỡng cổ lên đem đầu lại gần nhỏ giọng hỏi cái gì làm sao bây giờ vương sùng sơn nhìn đối phương một chút đây là hắn từ quân đội bên trong mang ra thủ h ạ vương sùng sơn chi hơn nửa đời người đều tại trong quân đội ở lại còn không có chính thức tham dự qua chính sự mặc dù làm tới cái này hiệu trưởng nhưng nhất thời nửa một lát cũng không hề dùng được người tại tăng thêm trong quân đội ở lâu rồi hắn càng coi trọng bọn thủ hạ trung thành thế là những này trọng yếu vị trí tự nhiên chỉ có thể tặng cho những này đã từng dưới tay binh tới làm chúng ta thông qua nhân số cũng quá là nhiều người khác đều mới mười mấy cái chúng ta có hơn hai trăm đầu đinh thanh niên nói vậy cũng chỉ có thể chi tiết báo cáo còn có thể làm sao vương sùng sơn trợn nhìn đối phương một chút lúc trước hắn xác thực cảm thấy trung thành so năng lực trọng yếu hơn nhưng ngay tại vừa mới cái này tầm mười phút nhất là mới đối phương hỏi ra câu nói kia thời điểm vương sùng sơn ý nghĩ nhưng cũng không tự giác cải biến vẫn là đến người đọc sách ca có một số việc thật không phải ta những n à y làm lính có thể làm cũng tỉ như hiện tại đứng trước dạng này tình huống bên người nếu là thêm một cái hơi đọc điểm sách đầu góc linh hoạt điểm cho dù nghĩ không ra cái trực tiếp phương pháp giải quyết cũng hẳn là có thể nghĩ trong đó tiếp giải quyết biện pháp ra đi kết quả bên cạnh mình con hàng này không chỉ có không có một chút nghĩ biện pháp ý tứ c ò n trái lại hỏi mình đến cùng nên làm cái gì cái này đặc biệt đường đến cùng ngươi là thư ký hay ta là thư ký vương sùng sơn càng nghĩ càng giận lúc này liền thấp giọng mắng một câu không có đầu góc liền cho lão tử ngậm miệng lại doa đến bên cạnh đầu đinh thanh niên cổ co r ụ c lại cũng không dám lại nói chuyện vương sùng sơn mặc dù trước kia chức vị không cao nhưng danh khí cũng không nhỏ không biết là bao nhiêu tân binh trong miệng ma quỷ huấn luyện viên bọn hắn những người này tại tân binh đ ả n tử thời kỳ có đại đa số đều là vương sùng sơn mang ra vốn là có một chút thiếu niên bóng ma y tứ sau đó vượt sâu quái vật xâm lấn mà vương sùng sơn lại t ạ i nguyên lực võ đạo rất có thiên phú để hắn nhiều năm không đổi địa vị có thể tăng lên cứ như vậy càng làm cho vương sùng sơn nhiều hơn mấy phần vi nghiêm dù sao lấy trước vương sùng sơn chỉ có thể cầm địa vị ép bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ tân binh nhưng bây giờ vương sùng sơn xác thực có thể trực tiếp lấy lực các người nếu ai không phục trực tiếp ra bạo lực n h i ệ ép đánh phục bởi vậy tại vương sùng sơn dưới tay làm việc bởi ọ n hắn vì số liệu này ít nhiều có chút quá kém dẫn bên cạnh không ít người đều liên tiếp ghé mắt dù sao thiên hải thị cũng không phải cái gì trợ trời ngược lại là rất có thực lực nhân khẩu cũng không ít ân lý tới nói không nên thấp như vậy mới đúng vo đạo nhà trẻ tia thế nhưng là liên bang trọng điểm chú ý hạng mục nếu như tại thao tác lúc xuất hiện vấn đề gì tia thế nhưng là nhất định sẽ bị vấn trách tia thiên hải thị võ đạo nhà trẻ hiệu t r ư ở n g cũng là sắc mặt xấu hổ không nói một lời ngồi xuống về sau liền túi đầu chỗ nào cũng không dám nhìn bất quá hai mươi chín cái số liệu này tuy nói rất kém cỏi nhưng cũng không về phần kém đến đánh gãy toàn bộ thông báo sau đó đại hội đường bên trong đám người ánh mắt liền tập trung vào vương sùng sơn trên thân không tránh khỏi vương sùng sơn trong lòng suy nghĩ t h ở sâu chống gậy từ trên ghế đứng lên cầm lấy trong tay thông báo từng chữ từng chữ thì thẩm bắt sơn thị hải tuyển thông qua số lượng、228. trọng điểm chú ý đối tượng hai người hoác lưu vân một tuổi lẻ ba tháng đã mở khải bốn cái khiếu h u y ệ t tu luyện công pháp là bính thập t a m nguyên mạch rèn luyện pháp chiến đấu thiên phú bình xét cấp bậc cấp s tâm lý tố chất bình xét cấp bậc cấp s chú còn thể hiện ra chiến trường lãnh đạo thiên phú đánh giá dự đoán là cấp s vương sùng sơn đem hoác lưu vân đồng phỉ yên hai người tin tức từng bước nói ra kỳ thật theo vương sùng sơn trước đó cùng hoác lưu vân đánh qua lôi đài chu đại toàn cũng hoàn toàn có thể lấy tính là trọng điểm chú ý đối tượng bất quá căn cứ liên bang định tiêu chuẩn cái này trọng điểm chú ý đối tượng tuyển chọn bên trong chính yếu nhất vẫn là nguyên lực tu luyện Mà chương u đấu tuy Đại toàn tại chiến đấu thiên toàn trên cao, n phú h n u n chín trên việc tu luyện mươi chín một đứa bé có thể có như thế lớn ảnh hưởng sớm tại hải tuyển cùng ngày hoắc lưu vân buộc phát về sau đem chu đại toàn đặt ở dưới thân chính chuẩn bị động bị trên h mánh đánh ủ một t ậ n Vương Sùng Sơn càn Vương Sùng Sơn cũng vân bị lưu hoác lại thời điểm. khiếu đã đem thực ì càng cần không nhiều Trên h lời. t tế đồng phỉ yên căn bản cũng không có thể coi là trọng điểm chú ý đối tượng mà là cũng sớm đã xác định có thể tiến vào võ đạo nhà trẻ người tham gia cuộc thi đấu này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu cho tiểu cô nương này rèn luyện rèn luyện can đảm mà thôi mà cái này tin tức cái này toàn bộ đại hội đường bên trong cơ hồ tám nghìn chín trăm mười phần trăm người hẳn là đều biết rõ vương sùng sơn trong tay đưa tin rõ ràng so cái khác thị khu báo cáo muốn hơi bể trên một chút trọn vẹn bỏ ra gần một phút mới toàn bộ n i ệ m xong mà đợi đến hắn sau khi đọc xong toàn bộ trong hội trường lúc này liền xa vào đến nguyên một phiến yên tĩnh ở trong vương sùng sơn phát giác có chút không đúng ngầm đầu nhìn lên phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người mình t r ừ n g to mắt khắp khuôn mặt là nghi hoặc vương hiệu trưởng người mới vừa nói người mới vừa nói hải tuyển thông qua là mấy người tới trên cùng đại hán châu võ đạo nhà trẻ hạng mục người tổng phụ trách nô đạo ớt mở miệng hỏi vương sùng sơn mím ô i một cái sắc mặt càng thêm bất đắc、dĩ. nhưng y nguyên chỉ có thể thành thật trả lời bát sơn thị thông qua hải tuyển số lượng là hai trăm hai mươi tám người hoa toàn bộ hội trường lập tức liền nhấc lên một mảnh xôn s a o đem mới yên t ĩ n h triệt để đánh vỡ nghị luận cùng tiếng thán phục không ngừng vang lên chuyển đến vương sùng sơn trong lỗ thai hơn hai trăm thật hay giả đây tuyệt đối là cái nào địa phương xảy ra vấn đề dựa theo trước đó tính toán có thể thông qua hải tuyển số lượng chưa hề đều không có siêu ra quá một trăm hiện tại hải tuyển kết thúc về sau cái k h á c các thị tình huống cũng đều không sai bị lắm đều là tại bốn năm mươi t r ê dưới kết quả này cũng tốt trực tiếp cứ vậy mà làm cái hai trăm g a s o đo lường tính toán lúc lớn nhất số liệu còn phải cao hơn gấp đôi trước đó ta còn tưởng rằng là thiên hải thị thao tác trên xảy ra vấn đề hiện tại xem ra hẳn là bát sơn thị hạng mục thao tác trên xảy ra vấn đề mới đúng ta cũng cảm thấy hẳn là nội bộ thao tác xảy ra vấn đề nghe nói cái này vương sùng sơn tính tình không tốt lắm khẳng định không có hảo hảo cùng quan viên địa phương phối hợp chuyên đoạn độc hành dẫn đến xảy ra vấn đề không nên cho hắn quyền lợi lớn như vậy à cái gì đều nghe hắn làm gì cũng phải tìm người quản một chút loại chiến trường này trên lui ra tới ngươi để hắn đánh trận có thể ngươi thật làm cho hắn quản công việc hắn có thể quản được sao k đến đến sợ nhất chính n là không biết rõ có cái nào khâu có phải hay không xảy ra điều gì người vọng tưởng tại trong chuyện này bộ chút chất béo cho nên mới chỉnh xuất một cái như thế lớn số lượng muốn lấy thêm một chút tài nguyên nếu là dạng này sự tỉnh sẽ phải làm lớn chuyện đây không dám đi võ đạo nhà trẻ thế nhưng là chính phủ liên bang trong hai năm qua tại chiến trường phía sau coi trọng nhất hạng mục loại chuyện này ai nói đến cho đây luôn có một số người không sợ chết toàn bộ đại hội đường bên trong ông ông ông ông tất cả mọi người thảo luận cái này c o n số kinh người rất về phần đem hoác lưu vân nguyên bản kia đủ để chấn kinh đám người thậm chí là nghiền ép trước đó tất cả trọng điểm chú ý đối tượng số liệu đều bị bọn hắn theo bản năng không để ý đến dù sao hoác lưu vân cũng chỉ là một cái trọng điểm chú ý đối tượng nhiều lắm là chỉ là phân phối thêm một chút tài nguyên nhưng bây giờ cái này bắt sân thị thế nhưng là trọn vẹn hơn hai trăm thông qua hải tuyển, tuyển thủ a nếu như việc này thật sự như thế định ra tới kia cấp trên nhưng là muốn cho thêm b á t sơn thị thông qua đi c h ọ n vẹn so cái khác nội thành võ đạo nhà trẻ thêm ra bốn lần tài nguyên cùng trợ giúp cái này nhưng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ vương sùng sơn là nguyên động cảnh giới võ giả hai thính mắt tinh hơn nữa còn trùng hợp mở ra lỗ thai phụ cận khiếu huyện thính lực giai mặc dù này hội t r ư ờ n g trên thanh â m dị mới thường lộn xộn mà lại đều rất nhỏ nhưng lại chạy không thoát lỗ thai của hắn hơi nghe ngóng về sau sắc mặt của hắn chính là càng thêm lưng trọng lên hoàn toàn chính xác t h ư như trong đó có ít người nghị luận nói tới nếu như vấn đề này thật bị liên lụy đến có người nào muốn muốn mượn cơ đào chất béo vậy coi như nghiêm trọng vương sùng sơn tâm tình cũng không khỏi nặng nề một chút đương nhiên hắn cũng không phải là sợ hãi bởi vì hắn rất vững tin không có người mượn chuyện sự tình này trung gian kiếm lời túi tiền riêng tại dưới sự quản lý của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại sự tình này chỉ là hắn càng thêm nhận thức đến chính mình tại những phương diện này không đủ trong lòng của hắn đặt quyết tâm chờ đến lần này sau khi trở về nhất định phải cùng cái k i a đường trang bộ trưởng giao lưu một cái thực tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm thư ký của mình mới được ta còn cũng không tin ta liền một cái bình thường nhân viên văn phòng đều không tầm nổi vừa vặn mượn cái này cơ hội rèn luyện rèn luyện lãnh đạo của ta năng lực chờ đến ngày sau rèn luyện pháp một lần nữa thu thành tu vi khôi phục trở lại chiến trường cũng làm trên một phương đại tướng thử một lần vương sùng sơn nghĩ thầm hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua từ bỏ quay về chiến trường hiện nay hắn chỉ bất quá chính là tại phía sau hơi chậm lại một đoạn thời gian dù là ném đi một cái chân nhưng còn không có mặt khác một cái chân sao mà lại hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy thay cái tay chân giả cũng không khó khăn về phần trên đùi phải những cái kia khiếu huyệt rèn luyện pháp có nhiều như vậy loại hơn nữa còn tại càng ngày càng nhiều tuy tiện đều có thể tìm ra mấy chục bản thậm chí trên trăm vốn không cần đ u ổ i phải dạy học tham dự công pháp những này căn bản cũng không phải là chuyện gì mà về phần bắt sơn thì hơn hai trăm thông qua hải tuyển nhân số chuyện này vương sùng sơn thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng tâm bởi vì cái này hơn hai trăm người đều là hắn tận mắt nhìn xem từng cái thông qua tuyệt đối không có vấn đề gì hiện tại hơi có chút tranh luận cũng bình thường nhưng ở vương sùng sơn đến xem cuối cùng chuyện sự tình này cũng liền không giải quyết được gì không đáng hắn đi nghĩ lung tung đương đúng lúc này đại hội đường trung ương nhất người tổng phụ trách nô đạo ớt gó gó cái bản làm cho cả hội trường lập tức an tĩnh lại nô đạo ớt nhìn về phía vương sùng sơn tiếp tục đặt câu hỏi vì cái gì bắt sơn thị hải tuyển thông qua nhân số sẽ có nhiều như vậy theo lý mà nói vấn đề này căn bản cũng không cần nô đạo ớt hỏi mà hẳn là viết tại vương sùng sơn vừa rồi trong báo cáo nhưng vương sùng sơn không hiểu những này tự nhiên mà vậy là không để ý đến bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng gì dù sao hắn lại không cần đi theo dạy vô cớ chỉ cần ă n ngay nói thật liền có thể nhóm chúng ta suy đoán sở dĩ có như thế lớn xuất nhập chủ yếu nguyên nhân vẫn là tại nhóm chúng ta bắt sơn thị đầu tiên trọng điểm chú ý đối tượng hoắc lưu vân trên thân vương sùng sơn lập tức đem trước tại hải tuyển trên trận hoắc lưu vân làm những chuyện kia đều nói ra theo vương sùng sơn chuyện sự tình này hẳn là rất dễ lý giải mà lại không có bất luận kể nào tồn tại dị nghị dù sao sự thật tình huống liền còn tại đó hoắc lưu vân chính thức tham dự trước đó tỷ lệ đào thải là rất bình thường cũng chính là tại hoắc lưu vân chính thức tham dự kiểm nghiệm đồng thời nói ra kia một phen về sau tỷ lệ đào thải mới từng bước hạ thấp xuống tới mà lại căn cứ hải tuyển trước sau những hải từ kia đối với hoác lưu vân tôn trọng cùng thân cận cũng đủ để nhìn ra được hoác lưu vân lần này hải tuyển bên trên đối những cái kia thông qua bọn nhỏ mà nói bao nhiêu lớn ảnh hưởng thực sự không được còn có thể nhìn giám sát nha nhưng vương sùng sơn không hề nghi ngờ là đem sự tình nghĩ đơn giản chuyện này hắn tin tưởng cũng không đại biểu cho người khác cũng sẽ tin hắn lời nói này mới vừa vặn lối ra không đợi người tổng phụ trách nô đạo ớt nói cái gì liên lập tức có một đạo rõ ràng tương đương bất mãn thanh âm vang lên cho nên vương sùng sơn hiệu trưởng có ý tứ là nói các người bắt sơn thị hải tuyển thông qua số lượng sở dĩ so cái khác nội thành cao hơn trọn vẹn bốn lần tất cả nguyên nhân đều muốn quy kết tại cái này gọi hoắc lưu vân tiểu h ả i trên thân nhưng mà này còn là bởi vì đứa trẻ này không có ảnh hưởng đến chính hắn tham tuyển trước đó hải tuyển nếu không cái này thông qua số lượng khả năng sẽ còn trở nên cao hơn là ý tứ này sao vương sùng sơn quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới người này hắn nhận biết tên gọi lý tống binh nhưng giữa bọn hắn cũng không chín duy nhất liên hệ chính là đồng gia tiểu cô nương kia theo lý mà nói đồng phỉ yên vốn nên nên lý tống binh chỗ phụ trách ba lòng thị học sinh vương sùng sơn một mực có nghe nói qua bởi vì đồng phỉ yên ra ra hắn đem đồng phỉ yên đưa đến nơi này tới dẫn đến cái này gọi lý tống binh tương đương bất mãn đại phát tính tỉnh hơn nữa còn không chỉ một lần nói đến hắn vương sùng sơn bất quá đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt nhìn xem chương này trên mặt trào phú mặt cùng đối phương vừa mới kia t r e o tức cùng bất mãn ngữ khí vương sùng sơn đương nhiên không có khả năng cho cái gì tốt sắp mặt chỉ là nhúng mày nhẹ nhàng ngừ một tiếng ngươi cảm thấy có vấn đề gì không hoang đường đưa ta cảm thấy có vấn đề gì không hẳn là chính ngươi hỏi một chút chính ngươi ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề gì không lý tống binh ngữ khí càng thêm hùng hổ dọa người một đứa bé tùy tiện nói vài câu cổ vũ kết quả những đứa bé kia liền thật nhận hắn khích lệ thậm chí còn dẫn đến nguyên bản tướng gần chín thành tỷ lệ đào thải lập tức thấp xuống gần một nửa vương hiệu trưởng ngươi thật không cảm thấy ngươi nói những lời này có vấn đề gì không ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nếu như ngươi không tin nhóm chúng ta có thể nhìn giám sát vương sùng sơn nói coi như nhìn giám sát ta nghĩ này hội trường bên trong người hẳn là cũng sẽ không tin tưởng loại này thiên phương dạ đảm sự tình đi lý tống m i n h cười lạnh một tiếng vương sùng sơn thực sự nghe không quen loại này âm dương quái khí n g ư khí tính tình lập tức liền lên tới hắn lập tức trừng ánh mắt lên ta nói ngươi tiểu tử là có ý gì a không phải liền là cái tia đồng gia tiểu cô nương được an bài đến ta trong trường học sao đây là ra ra hắn làm chủ ngươi có vấn đề ngươi tìm hắn ra ra đi ngươi đặc biệt n ư ơ n g cùng ta ở chỗ này lại n g ạ i ngươi muốn làm gì lý tống m i n h sắc mặt lập tức biến đổi nhưng lại cũng không phải là bị vương sùng sơn hụ dọa ngược lại là càng thêm nghiêm túc vương hiệu trưởng ta khuyên ngươi tốt nhất luận sự không nên ở chỗ này trộn lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư chúng ta bây giờ nói, là một chuyện chúng ta bây giờ nói cho đúng là ngươi chỗ phụ trách bát sơn thị tỷ lệ thông qua vì sao lại ra như thế đại vấn đề sự tỉnh ít tại cái này hùng hăng càng váy một lần nữa khảo thí ai mang theo tình cảm riêng tư trong lòng rõ ràng này hội trường nhiều người như vậy thế nào liền ngươi cứng rắn muốn dắt cái đề tài này không thả ngươi xem một chút những người khác có người nói sao vương sùng sơn trực tiếp đáp lại mặc dù hắn không am hiểu lục đục với nhau cũng không quen loại này tình huống nhưng cũng không có nghĩa là chính mình liền thực sẽ cho bị người khi dễ lao tử tận mắt nhìn xem hải t u y ể n thuận thuận lợi lợi tiến hành vấn đề duy nhất chính là hoác lưu vân kia tiểu tử không có bất luận cái gì một điểm ngoài ý muốn xuất hiện lao tử làm được đang ngồi thẳng có gì phải sợ nhìn thấy vương sùng sơn cùng lý tống binh có muốn ầm ĩ lên xu thế người tổng phụ trách nô đạo ớt lập tức mở miệng được rồi được rồi n ô n nháo cái gì mà n ô n nháo đương nhiên nô đạo ớt cũng không phải là dự định liền để chuyện sự tình này như thế đi qua trong lòng của hắn cũng cảm thấy là lạ thật sự là cái này bắt sơn thị thông qua nhân số nhiều lắm n g ư ờ i nhiều cái hai ba mươi thậm chí là đến một trăm h quảng trường kỳ thật cũng có thể lý giải có thể nói bắt sơn thị s á t thực xuất hiện không ít nhân tài ưu tú nhưng cái này lập tức nhiều hơn gần một trăm năm mươi cái mà lại hiện nay cơ hồ tám mươi nội thành đều đã làm báo cáo nói cách khác bát sơn thị thông qua nhân số cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép cái khác nội thành số liệu này thực sự quá không bình thường mà lại vương sùng sơn giải thích cũng thực sự quá không đáng tin cậy đứng tại ngô đạo ớt góc độ bên trên hắn thật đúng là không cảm thấy l y tống binh là tại hung hăng tặc váy bởi vì hắn cũng tương tự có tương tự nghi hoặc một đứa bé hơn nữa còn là cái một tuổi ra mặt tiểu hải dù là ngươi vương sùng sơn thổi phồng đến mức lại thế nào thiên hoa lo truy dù là hắn thật sự là tương lai đại t ư ớ n g quân nhưng hắn cũng không phải thần tiên hắn cũng sẽ không ma pháp thật có thể có ảnh hưởng lớn như vậy sao mà lại càng quan trọng hơn vấn đề ở chỗ hiện cái này còn tuyển thông qua người không phải khảo thí điểm số cũng không phải là càng cao càng tốt mà vì nặng tại chất lượng bát sơn thị cái này viễn siêu cái khác thị khu số lượng thực sự để cho người ta đối bọn hắn chất lượng không yên l ò n g tới ta ngẫm lại phải làm gì nô đạo ấ t nói hắn cũng có chút khó xử hắn đương nhiên biết do vương sùng sơn tính tình mà lại vương sùng sơn dù sao cũng là vượt sâu lui ra tới công thần lại thêm chi k i ê m một thân thực lực kinh người cho dù nô đạo ớt địa vị tương đối cao cũng không dám chính xác các tội cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ một chút chuyện này sự tỉnh đến tột cùng nên xử lý như thế nào mới thích hợp nhất mà hắn lại phải nói như thế nào mới tốt nhất nhưng ngô đạo ớt không dám có người lại dám không đợi ngô đạo ớt ấp ủ tốt bên kia lý tố n g minh liền trực tiếp giúp hắn đem lời nói ra ta cảm thấy muốn một lần nữa kiểm t r ắ c bát sơn thị nhất định phải một lần nữa kiểm t r ắ c cũng không cần lớn như vậy trường cờ trống chính là cái này thông qua được kiểm t r ắ c hai trăm người lại đo một lần đến thời điểm sắp xếp người theo tới cùng một chỗ nhìn đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề ta cũng không tin lại đo một lần hắn còn có thể bảo chỉ số người này lý tống m i n h một mặt nghiêm túc nói chuyện thời điểm càng là nhìn cũng chưa từng nhìn vương sùng sơn mà là nhìn xem chính giữa ngô đạo ất nghiễm nhiên một bộ giải quyết v i ệ c c h u n g đối sự tình không đối người dám v ẻ nhưng vương sùng sơn cũng không cho rằng như vậy hắn chỉ cảm thấy đối phương chính là tại nhắm vào mình mà lại hắn buồn nôn cực kỳ loại này rõ ràng tại báo thù riêng nhưng cố xem như công sự mà dối trá biểu hiện vương sùng sơn trực tiếp chống vậy đặt mông ngồi ở chính mình vị trí bên trên cao giọng nói ra cái này trắc n h i ệ m là lao tử tự tay ăn bài cái này hai trăm n ờ i là lao tử tận mắt nhìn xem thông qua khảo thí ta nói hắn không có vấn đề hắn liền không có vấn đề nếu ai lại tìm lão tử phiến phức đó chính là không nể mặt lão tử có việc vọt thẳng lấy ta tới ta xem một chút là miệng của ngươi cưng rắn vẫn là quyền đầu cứng lời này cơ hồ đã là tại đối lý tống binh mắng đạn lý tống binh cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng chỉ là lạnh lùng nhìn vương sùng sơn một chút nhóm chúng ta đây là tại nói chính sự không phải chiến trường đánh nhau nằm đâm đánh không thể giải quyết hết thể vấn đề nếu như ngươi không đồng ý một lần nữa kiểm t r ắ c ngươi liền một lần nữa xuất ra một cái phương án đến mà không phải ở chỗ này uy hiếp người ta không cầm phương án kiểm c h ắ đã thông qua được nhân số chính là nhiều như vậy chuyện sự tình này không cần nói nữa kế tiếp trực tiếp báo cáo vương sùng sơn mới mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp quay đầu nhìn mình bên tay phải một cái khác hiệu trưởng nhãn thần nhìn thẳng tới đối phương lúc này một cái cơ linh lập tức liền muốn cầm báo cáo đứng dậy nhưng xa xa lý tống binh cũng hung hăng vỗ cái bàn lại đem người k i a dọa đến ngồi xuống lại trong lúc nhất thời tình thế khó xử đắn lý tống binh cũng không có cho người này tạo áp lực chỉ là y nguyên nhìn về phía nô đạo ớt nô thư ký vấn đề này ngươi liền thật không có chút nào còn sao nô đạo ớt dĩ nhiên không phải mặc kệ chỉ là hắn nhất thời nửa một lát cũng không nghĩ ra một cái tốt phương pháp giải quyết nhưng lúc này hắn không ra cũng không được nô đạo ớt thở dài một hơi nhìn nói với vương sùng sơn vương hiệu trưởng cái này hải tuyển thông qua số lượng đúng là có chút quá cao về phần ngươi cho lý do cũng đúng là có chút không thể nào nói nổi nếu không chúng ta liền một lần nữa đo lường một chút đi dù sao cũng chỉ đo kia hai trăm cái tiểu hải cũng không hưởng phí công phu gì nhưng vương sùng sơn nhưng như cũng là nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ ta nói bất chắc liền bất chắc thủ hạ ta thông qua hai trăm cái kia là thủ hạ ta học sinh lợi hại thủ hạ các ngươi chỉ thông qua mười mấy cái vậy nói do thủ hạ các ngươi học sinh phế vật để cho ta một lần nữa đo các ngươi làm sao không một lần nữa đo thành em của hắn đẻn phẫn nộ sắc mặt càng là xanh xám một mảnh nếu không phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ nơi này thật không thể đ ậ u thủ cũng xác thực không thể gây sự hắn chỉ sợ sớm đã đã đứng dậy vô mông đi hít sâu một hơi thật vất vả mới đưa trong lòng lửa giận đẻ xuống về sau vương sùng sơn nói ra ta liền đem nói thả chỗ này muốn cho ta một lần nữa khảo thí có thể nhưng liền muốn tất cả mọi người đi theo ta cùng một chỗ đo không phải ai cũng đừng nghĩ b â n g không cái này hiệu trưởng ta liền không làm các ngươi yêu ai làm ai làm vương hiệu trưởng nói cẩn thận nỗ đạo ớt lập tức m ẩ miệng chỉ cảm thấy trong lòng dị thường bực bội vương sùng sơn nói ra lời như vậy hiển nhiên là đã biểu hiện ra hắn kiên quyết chuyện sự tình này vẫn thật là không có cách nào thương lượng đạn lý tống binh lại sừng sững không sợ hắn y nguyên nhìn xem vương sùng sơn nói đến vương hiệu trưởng ta hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm đồng thời cũng hy vọng ngài cân nhắc rõ ràng tổ chức hai trăm người một lần nữa khảo thí tốn hao thời gian cùng tài nguyên còn có thể tiếp nhận nhưng để đại hán châu tất cả mọi người một lần nữa khảo thí tốn hao thời gian cùng tài nguyên coi như không thể nào tiếp thu được vương sùng sơn r ơ i lên mí mắt nhìn hắn một cái ta nói cũng không phải toàn bộ đại hán châu một lần nữa khảo thí ngay xong lời này trong hội trường rất nhiều người đều nhẹ nhàng thờ、ra. xem ra vương sùng sơn còn không có điên đến cái k i a tình trạng muốn chỉ là cá biệt mấy cái địa phương tỷ như lý tống binh nội thành một lần nữa khảo thí một cái thế thì cũng còn nói qua được nhưng vào lúc này vương sùng sơn lại độ mở miệng ta nói chính là toàn bộ liên bang một lần nữa khảo thí vương sùng sơn ngươi không muốn vô pháp vô thiên lý tống binh nói vương sùng sơn cũng không nhượng bộ chút nào ai đặc biệt nương tại vô pháp vô thiên lão tử h êm đẹp thông qua được khảo thí dựa vào cái gì cùng ngươi một lần nữa đo v ảnh hội đường chính giữa phát ra một tiếng vang vọng nô đạo ớt sắc mặt đã khó coi tới cực điểm nơi này không phải để các ngươi cãi nhau địa phương hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lý tống binh tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng vương sùng sơn trâm mặc tốt một hồi về sau hắn đột nhiên nói ra chuyện sự tình này khẳng định là không thể cứ như vậy đi qua nếu như b ô n g hiệu trưởng ngươi xác thực không nguyện ý một lần nữa khảo thí vậy ta đây bên trong còn có một cái khác phương án có thể cung cấp lựa chọn chương một trăm lẻ một tu thành nguyên vũ người tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất một cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xương hảo người không khóc n ư ờ i liền xong việc người bọ sát thi tử kẻ yêu thích có chút danh tiếng hơi có mị lực ấm s á t thuốc hai tử vương đội cổ động viên năng lực b ò mười bốn chín mươi lăm thi từ đọc thuộc lòng bảy bốn mươi ba phát ra mị lực hai mươi hai sáu mươi lăm cơ sở quyền pháp chín m ư ơ i bốn cơ sở thối pháp bảy chín một cơ sở bộ pháp bảy tám mươi tám cơ sở thương pháp một không chín xương hào nhiệm vụ vô lệ người một năm một tháng hai mươi sáu ngày m ộ ư ơ i năm âm u người bỏ sát năm trăm năm mươi bảy ba trăm năm mươi m một triệu m chết cười căn bản cười không chết hai lần một trăm l ầ n nhân tiểu quỷ đại bốn mươi chín kiện một trăm kiện người khác nhà hải tử bảy mươi hai kiện một trăm kiện cựu d ư ợ c thành ý, ý. hai loại mười loại đọc sách phá vật quyển năm mươi lăm quyển mười nghìn quyển thiếu niên tướng quân k cái ba mươi cái ngộ tính nhìn t i ê n sáu cửa mười cửa tâm nhãn đ ấ u sư mười tám lần một trăm l ầ n hai ngày thời gian nháy mắt đã qua hoắc lưu vân đóng lại hệ thống bảng hít sâu một hơi điều chỉnh thân thể tư thái từ rèn luyện pháp tu luyện tư thế chuyển đổi bình thường lại nghỉ ngơi một lát vung lòng gân cốt về sau lúc này mới đứng lên hắn vừa mới động tác chính là rèn luyện pháp bên trong cái cuối cùng khiếu hiệp tu luyện động tác bởi vì cuối cùng này một cái khiếu hiệp cần nguyên lực số lượng thực sự quá nhiều động tác này hoắc lưu vân đã tiếp tục dùng rất nhiều ngày cũng may từ giờ khắc này bắt đầu. hắn liền không cần lại bày ra cái này có thể đem thân thể vận t hành một cái ma hoa đồng dạng động tác bởi vì ngay tại vừa mới động tác này đại biểu khiếu huyệt đã được thắp sáng lúc này đang phát ra một chút ấm áp đồng thời chủ động hấp thu huyết dịch ở trong ẩ n chứa những cái tia ly tán nguyên lực không sai hoắc lưu vân đã thành công mở ra bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp cái cuối cùng khiếu huyệt hiện nay toàn bộ bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp liên quan toàn bộ năm cái khiếu huyệt hoắc lưu vân đều đã thành công mở ra sau đó chính là một bước cuối cùng nếm thử đem cái này năm cái khiếu huyệt nối liền cùng một chỗ hình thành vòng kín mà tại cái này về sau hoắc lưu vân liền đem trở thành một cái chân chính nguyên vũ người có thể thông qua cái này kết nối điều động năm cái khiếu h u y ệ t ở trong nguyên lực đồng thời phát huy ra cái này bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp có năng lực đặc thù kia cực kỳ cường đại phần e o lực bộc phát bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp đại biểu pháo ngư bởi vì toàn thân trên dưới chỉ có một cái đầu đầy đủ cừng rắn cho nên bọn hắn vận dụng cố lực lượng này phương pháp chính là cầm đầu đi đụng nhưng làm nhân loại lại có thể đem cố này lực bộc phát dùng tại bất luận cái gì một chỗ địa phương chỉ cần thân thể có thể chịu được tại cùng người giao thủ thời điểm đột nhiên điều động nguyên lực đồng thời đem cỗ này lực buộc phát phát huy ra tuyệt đối có thể đem rất nhiều không biết do tình hình không có làm chuẩn bị tự nhiên đánh cái trở tay không kịp trong chiến đấu đối với tin tức nắm giữ là rất trọng yếu câu nói này là h o á c lưu vẫn lúc trước chỉ có mấy lần trong chiến đấu sâu sắc cảm nhận được cũng tỷ như cùng khương triều nam tại báo danh t r ư ớ c trận chiến kia hắn liền không biết rõ khương triều nam lại còn học được chút cẩm nã cùng đấu vật kỹ thuật không có làm tốt ứng đối chuẩn bị cũng không biết rõ nên ứng đối ra sao cho nên mới sẽ ăn t h t t h i mà về sau cùng chu đại toàn chiến đấu cũng giống như thế hắn không nghĩ tới tru đ ạ i toàn vậy mà có thể đánh như vậy cho nên mới sẽ mắc lửa nếu như hắn trước đó liền biết rõ những này tin tức cho dù không có trải qua chuyên môn luyện tập chỉ cần hình thoáng có chỗ đề phòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể có một ít cả i biến m a nguyên n g mạch rèn luyện pháp mang đến đặc thù lực lượng không hề nghi ngờ tại chiến đấu ở trong sẽ có càng lớn ảnh hưởng nếu như người khác không biết mình tu luyện cái gì rèn luyện pháp liền sẽ không làm ra phải có chuẩn bị vậy mình tỷ số thắng tự nhiên là sẽ đ ề cao nói như vậy tu luyện nhiều loại rèn luyện pháp v õ giả liền lại thêm một cái chỗ tốt nhiều như vậy át chủ bài có thể sử dụng cho dù đối phương biết rõ một chút cũng không có biện pháp bảo vệ tốt toàn bộ bất quá những này cũng hẳn là chính là tại đối phó nhân loại thời điểm hữu dụng a đối phó vực sâu quái vật thời điểm vẫn là chỉ có thể dựa vào lấy chân chính n g ạ n h thực lực đi đánh căn cứ hoắc lưu vân đối vực sâu quái vật hiểu rõ những cái kia đồ vật trên cơ bản là không có cái gì trí tuệ chỉ biết rõ mạnh mẽ đâm tới tùy ý rất chóc cùng dạng này đồ vật chiến đấu đó là đương nhiên cũng liền dùng không lên quá nhiều n g ư kế hoắc lưu vân lắc đầu thanh trừ trong đầu suy nghĩ t h ở sâu khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu nếm thử tạo dựng kết nối tạo dựng kết nối quá trình cũng không phức tạp độ khó cũng đều không cao thậm chí thuận lợi có chút vượt qua hoác lưu vân tưởng tượng hắn chỉ là suy nghĩ khéo động nam c á i khiếu huyệt ở trong liền lập tức có nguyên lực dung manh tiến ra bắt đầu dọc theo thân thể mạch lạc hành vi sau đó liền c h ầ m d ã i nối liền cùng một chỗ t h ư ợ n h ư cái này kết nối nguyên bản liền tồn tại căn bản không cần chủ động đi làm cái gì đương nhiên cái này kết nối cũng không phải là cố định không đổi mà là tùy thời có thể lấy gián đoạn lại tùy thời có thể lấy một lần nữa nối liền cùng một chỗ hoắc lưu vân lại tu luyện mặt khác một môn rèn luyện pháp trong đó có một cái khiếu h u y ệ t cùng bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp bên trong cái nào đó khiếu h u y ệ t t r ù n g hợp t i ế n hoắc lưu vân liền có thể tùy ý lựa chọn hai loại rèn luyện pháp tùy ý dựng khác biệt kết nối đồng thời tại chiến đấu thời điểm hoán đổi đương nhiên muốn thật làm được suy nghĩ khái động liền tùy ý hoán đổi hoặc nhiều hoặc ít còn phải trải qua một chút luyện tập đem loại này kết nối tạo dựng cùng tiêu trừ, hình thành bản năng sau đó liền có thể tại chiến đấu cùng thông thường vận dụng bên trong không ngừng hoán đổi rèn luyện pháp lấy phát huy mỗi loại rèn luyện pháp đặc tính cùng năng lực đặc nhưng đối với lúc này hoác lưu vân mà nói những n à y cũng còn qua sớm hắn mới vẹn vẹn chỉ tu thành một môn rèn luyện pháp mặc dù một môn khác cất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp độ phù hợp cũng rất cao nhưng cái môn này rèn luyện pháp cần tiêu hao tài nguyên cũng tương tự rất nhiều mở ra năm cái khiếu h u y ệ t đều đã lao lực như vậy hoác lưu vân cũng không dám tưởng tượng mở ra hai mươi cái khiếu h u y ệ t cần tốn hao bao nhiêu nguyên lực dịch hắn mở to mắt từ dưới đất đứng lên mẹ ra ngoài mua thức ăn bây giờ trong nhà chỉ có một mình hắn bây giờ chính thức thành nguyên vũ người vừa vặn có thể kiểm nghiệm kiểm nghiệm cái này nguyên lực hiệu quả đến tột cùng thế nào hoắc lưu vân có chút không kịp chờ đợi bắt đầu ở trong phòng tìm đ ò i một lát sau hắn đi vào lần nằm từ kia một d ư ơ n g đồ chơi bên trong lấy ra một cái đồ chơi thức lực quyền khảo t h i khí bởi vì liên bang cùng toàn bộ v n g liếng đều tại phổ biến võ giả cùng nguyên lực tu luyện điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cực tốt phát tại cơ hội cái khác to to nhỏ nhỏ công ty cũng tự nhiên đều sẽ theo vào chế tạo ra càng nhiều cùng võ giả tu luyện tương quan các loại đồ vật cho dù là tiểu hại đồ chơi cũng không ngoại lệ cái này đồ chơi thức lực quyền khảo thị khí cũng là hoắc lưu vân tại một lần nào đó tranh tài bên trên thắng được tới phần thưởng n h ư n một trăm linh hai nguyên lực cường đại nửa cái người trưởng thành hoắc lưu vân đương nhiên sẽ không nhàm chán đi mua loại này đồ vật tới tay về sau cũng chưa từng có dùng qua bất quá bây giờ ngược lại là có thể lấy ra thử một lần trước chỉ dùng lực lượng của thân thể hoắc lưu vân đem khảo thí khí treo ở lần nằm trên tường sau khi đứng vững đạp chân xoay hông vạn người tiếp lấy một quyển đánh ra mười phần tiêu chuẩn đấm thẳng chính giữa khảo thí khí trung ương đinh đinh đinh đinh, đinh, đinh. liên tiếp tiếng vang lanh ngay sau đó đồ chơi khảo thí khí trên màn huỳnh qua màn liền nhảy ra một con số cùng lúc đó còn có một tiếng thông báo vang lên 17 kg hoác lưu vân kiếp t r ư ớ c ở trên bài đủ nhìn qua một cái nam tử trưởng thành l ự c quyền cũng chính là tại 50, 100 kg mà hắn hiện tại dù sao mới một tuổi cái này không thể nghi ngờ đã là cực kỳ ưu tú số liệu mà hoác lưu vân có thể đánh ra nặng như vậy một quyền hoàn toàn muốn được nhờ vào hơn một năm nay đến nay phục d ụ nguyên n g lực đối thân thể tạo thành ảnh hưởng mặc dù tại mở ra khiếu h u y ệ t trước đó trong thân thể nguyên lực hoàn toàn ở vào đỉnh trệ trạng thái nhưng cũng không phải là nói bọn chúng liền không phát huy tác dụng bọn chúng y nguyên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng củng cường hóa thân thể bởi vậy phàm là dùng qua nguyên lực lũ dịch tiểu hài thân thể phát dục cùng toàn bộ thân thể cường độ đều muốn so làm tinh cái khắc cùng tuổi hải tử mạnh hơn một chút mà hoác lưu vân càng là trong đó người nổi bật dù sao hắn cũng không quan hướng nguyên lực lũ dịch thậm chí liền nồng độ cao hơn nguyên lực dịch đều đã làm tiếp trọn vẹn chính mình trước đó cùng chu đại toàn chiến đấu thời điểm hắn mặc dù cũng xác thực từ kỹ thuật phương diện trên đạt được thắng lợi nhưng trên thực tế mạnh hơn là thân thể của hắn cho dù lúc ấy hoác lưu vân không có tại kỹ thuật chiến thắng được tới chỉ dựa vào tố chất thân thể hắn cũng có thể chống được chu đại toàn kia mấy quyền sau đó dùng tuyệt đối lực lượng cùng thể lực chiến thắng đối phương lại nhìn một chút có nguyên lực tăng thêm tình huống dưới là dạng gì hoặc lưu vân hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là hưng ơ phấn cùng chờ m o n g hắn một lần nữa đứng vững điều chỉnh tốt trạng thái về sau bắt đầu nếm thử điều động nguyên lực ngay từ đầu hơi có chút không lưu loát hắn thử hai ba lần về sau mới thành công điều động ra năm cái khiếu h u y ệ t khống chế nguyên lực đồng thời bắt đầu hướng hữu quyền hội tụ cùng lúc đó vẫn như c ũ g i ố n g vừa rồi như thế chết thẳng cẳng xoay h ô n g sau đó một quyền đánh ra ẩm một tiếng văng trầm rõ ràng là so vừa rồi phát ra thanh em phải lớn ra rất nhiều đ đinh đinh đinh đinh. Thanh thanh mà,、so、mà lại hoác đinh i lưu vân h h t rất rõ ràng đó cũng không phải cực hạn của hắn hắn cái này một quyền còn hoàn toàn không có thuần thục nắm giữ nguyên lực chưa từng đem tất cả thực lực toàn bộ phát huy ra tình huống dưới có hay không lực lượng cùng có thể hay không đem lực lượng dùng đến đây cũng không phải là là cùng một sự kiện vừa mới trở thành nguyên vũ người hắn còn không có biện pháp làm được đem nguyên lực khu như cánh tay dùng chờ ta hoàn toàn thuần thục nắm giữ nguyên lý về sau một quyền ra ngoài sợ là không sai biệt lắm có thể đánh ra gần bốn năm mươi ký lô lực lượng cái này đã cùng người trưởng thành không sai biệt lắm hoác lưu vân hơi kinh ngạc nếu như tính luôn nguyên lực tăng thêm hắn giờ này khắc này lực quyền cơ hồ đã coi là nửa cái nam nhân trưởng thành nguyên lực hiệu quả cùng chỗ c ư ờ n g đại có thể thấy được lồn đốn hoác lưu vân khó nén kích động y nguyên đợi lần hai nằm bên trong đối quyền này lực máy khảo nghiệm không ngừng nếm thử đồng thời điều chỉnh cùng quen thuộc đối với nguyên lực điều khiển đợi đến mẹ khi trở、về. hắn đã đánh không biết rõ bao nhiêu quyền đã không biết rõ bao nhiêu chân mà trong đó thành tích tốt nhất đã đạt đến bốn mươi hai kg xem ra có cần phải để mẹ giúp ta mua một cái nghiêm chỉnh quyền bên trong khảo thí khí nghe được tiếng chôn g cửa chính chuẩn bị đi mở cửa hoác lưu vân trong lúc vô tình liếc về kia đồ chơi khảo thí khí trên đánh dấu tối cao tám mươi km cân chữ trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này tối cao tám mươi cân nhỏ đồ chơi chỉ sợ không được bao lâu liền bị hắn triệt để đánh nổ hơn nữa còn có kia ba trăm vạn cũng muốn mau chóng nghĩ biện pháp biến thành chân chính nguyên lực dịch mới được hắn nghĩ đến mặc dù bây giờ hoắc lưu vân đã thành công kích hoạt lên cái thứ năm khiếu h u y ệ t chính thức trở thành nguyên vũ người nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền không lại cần tài nguyên vừa v ẫ n tư ơ n g phản hắn đối tài nguyên nhu cầu lượng sẽ chỉ lớn hơn bởi vì lúc này năm cái đã mở ra khiếu h u y ệ t đồng thời hấp thu nguyên lực tốc độ hấp thu đem so với trước đó vẫn nhanh hơn một chút một khi hoắc lưu vân chủ động đi tu luyện thời điểm tốc độ sẽ còn trở nên càng nhanh càng quan trọng hơn là hắn còn có mặt khác một môn rèn luyện pháp không có học đây dựa theo ông ngoại nói bây giờ đại bộ phận nguyên vũ người lựa chọn là tìm tới cùng mình độ phù hợp cao nhất rèn luyện pháp chuyên tu một môn v tối vẹn vẹn nguyên lực. Nguyên lực đa cũng chỉ có thể để người tu luyện hơn trường nắm một chút năng lực cầu thủ có thể ứng đối càng nhiều trang cảnh có càng nhiều át chủ bài mà trước đó hắn cũng phân tích đến những này bởi vì rèn luyện pháp mà thêm ra tới năng lực tại đối phó vực sâu quái vật thời điểm không có quá mức mấu chốt tác dụng cuối cùng tương đối cuối cùng vẫn là muốn lấy thể nội nguyên lực số lượng là tiêu chuẩn cơ bản có người nghĩ hết tất cả biện pháp luyện mấy môn rèn luyện pháp mở ra một trăm cái khiếu huyệt nhưng cái này một trăm cái khiếu huyệt ở trong chứa đựng nguyên lực cùng người khác năm cái khiếu huyệt bên trong chứa đựng không sai bật i nhiều cũng khác ô n bởi vì đại đa số người tối đa cũng, cũng chỉ có một môn rèn luyện pháp độ phù hợp sẽ khá cao cái khác cơ bản đều rất thấp cho nên cũng không cần thiết tốn hao càng nhiều thời gian cùng tinh lực cùng tài nguyên đi cứng rắn muốn luyện tập cái khác mấy môn cũng không thích hợp công pháp của mình nhưng hoắc lưu vân lại không đồng dạng tối thiểu nhất lấy hiện tại hắn chính mình tình huống đến xem vô luận là ông ngoại cho môn này b í n h thập tam đoán luyện pháp vẫn là phụ thân cho môn kia ất nhị lục đoán luyện pháp cùng hắn độ phù hợp đều không so được mà lại hắn học tập những này rèn luyện pháp tốc độ cũng rất nhanh đã như vậy sao không hơn trường nắm một môn năng lực đặc thù để cho mình t ạ i ứng đối cái khác tình huống lúc có thể có càng nhiều bảo mệnh cùng trí mạng át chủ bài đâu đương nhiên đây hết thể tiền đề cũng phải cần đủ nhiều tài nguyên trước đó ông ngoại nắm hai cái a di đưa tới kia bốn bình nguyên lợi dịch đã bị hắn tiêu hao ba bình còn lại cuối cùng một bình đối với toàn bộ rèn luyện pháp tu luyện mà nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào hắn cần càng nhiều tài nguyên hoắc lưu vân vừa nghĩ vừa đi đi qua đem cửa phòng mở ra mẹ dẫn theo một đống lớn đồ ăn đi đến mang trên mặt tiểu dung ngọt ngào hô bà bảo nhớ mẹ sao ta nhớ đến chết rồi hoắc lưu vân lúc này c ấ t bước dội ra hai tay đem đồ vật n h ậ n lấy lại cùng mẹ ôm một cái trên mặt hắn tràn đầy nụ cười ngọt ngào nói mẹ vất vả hoắc lưu vân thanh â m giòn tan liền lao lời trò trừ đi hắn đã quyết định tiếp xuống đoạn này thời gian hắn muốn so trước đó biểu hiện càng thêm nghe lời càng thêm lũ thuận nhìn có thể hay không dùng loại phương thức này lựa gạt mẹ đem tiêu ba trăm vạn lấy ra, tranh thủ thời gian đổi thành nguyên lực dịch nhanh lên bắt đầu tu luyện lao ba cho hất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp đương nhiên dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là ngày mai vòng thứ hai tranh tài chương một trăm linh ba vòng thứ hai chính thức bắt đầu cuối cùng một ngày nghỉ kỳ trôi qua rất nhanh hoắc lưu vân mượn cái này một ngày thời gian hảo hảo quen thuộc một cái nguyên lực trong cơ thể sáng ngày thứ hai hơn sáu giờ hắn liền rời giường đi theo mẹ cùng phí dương còn có vương a di cùng nhau đi tới bắt sơn thị sân vận động hôm nay chính là tranh tài vòng thứ hai bắt đầu thời gian buổi sáng bảy giờ năm mươi hai điểm đi vào sân vận động sân vận động bên trong đám người so với lần trước đã ít ra mười mấy lần mặc dù tại phía ngoài cùng tầng thứ ba trên khán đài y nguyên rất thưa thất ngồi rất nhiều người sang đây xem náo nhiệt nhưng chính thức có thể tham gia trận đấu người lại vẹn vẹn chỉ còn lại hai trăm hai mươi tám cái dù là lại thêm bọn hắn ra trường số lượng cũng không phải quá nhiều nói tóm lại so với hải tuyển cùng ngày biển người máy liệt hiện tại sân vận động bên trong không thể nghi ngờ nhẹ nhõm nhiều lắm bất quá hai trăm hai mươi tám cái thông qua người số lượng cũng làm cho hoác lưu vân có chút một bực hắn rất nhớ biết rõ nếu là hải tuyển qua đi chính thức tiến vào vòng thứ hai tuyển thủ vẹn vẹn chỉ có 227, h o ặ c là 229 c á i phe tổ chức còn có cái kia vương hiệu trưởng lại sẽ làm sao dù sao mạnh hơn thi đấu đi yêu cầu hai người một tổ luôn không khả năng đi cái k h á c thành phố mượn qua tới một cái dự thi nhân viên tới này tổ đội a cũng không biết rõ cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai nội dung là cái gì chỉ hy vọng đừng tiếp tục dọa hải tử là được rồi hẳn là sẽ không vòng thứ nhất đều đem bọn nhỏ dọa thành như thế vòng thứ hai còn dọa người vậy cái này võ đạo nhà trẻ dứt khoát đ ổ i tên cứ gọi gan lớn nhà trẻ thích hợp hơn một điểm ta nghe nói vòng thứ hai là trọng yếu nhất mà lại tại toàn bộ trong quá trình giống như liền sẽ không ngừng mà đào thải ta nghe nói thậm chí khả năng còn sẽ có trong chiến đấu cho chỉ cần thật đánh lên ta nữ nhi nhưng làm sao bây giờ nha chỉ cần đừng gặp được ngày đó cái k i a hoác lưu vân liền tốt k i a tiểu gia hỏa thật đúng là rất có thể đánh ngày đó trên lôi đài kém chút đem nhân ra một cái khác tiểu hài đặt ở trên mặt đất đánh điên cùng một trận lợi hại như vậy sao nhi tử ta cái này hai ngày mỗi ngày nói với chúng ta hắn phải hướng hoác đại ca học tại đây nhi tử ta cũng mỗi ngày nói như vậy các ngươi nhi t ử nói đến còn bình thường ta nữ nhi cũng nói như vậy cái này hoắc lưu vân đến cùng có cái gì ma lực hai tử nhà ta nói nếu là không có cái này hoắc lưu vân ca ca hắn khả năng liền không thông qua hải tuyển đúng đấy không cho phép các ngươi nói hoắc lưu vân ca ca vào trong miệng chuyển đến từng đợt tiếng nghị luận hoắc lưu vân một bên cùng thủ vệ công tác nhân viên hạch nghiệm thân phận đi vào sân thi đấu hoặc sau đó liền nhìn thấy cái này đến cái khác gương mặt quen toàn bộ đều là hắn lần trước hải tuyển bên trong nhận lấy tiểu lệ vân đại ca đến rồi đột nhiên có người phát hiện hoắc lưu vân như thế một tiếng về sau những người khác cũng đều lập tức nhao nhao đem ánh mắt đầu tới ngay sau đó bọn này bọn trẻ tựa như là gặp được siêu nhân điện quan g đồng dạng từng cái đều kích động lấy phát ra tiếng cười cùng thét lên mang theo phụ mẫu hoặc là dứt khoát chính mình liền hướng phía hoắc lưu vân bên này v ọ t tới nhỏ tóc ăn càng là bước chân nhanh chóng không ngừng hướng bên này s ô n g cha mẹ hắn ngay tại đằng sau theo sát một mực vọt tới hoắc lưu vân trước mặt về sau cái này tiểu g i a hỏa mới giống như là tựa như nhớ tới cái gì lại quay đầu nhìn về cha mẹ nhìn lại chờ hắn cha mẹ đến địa phương lúc này mới từ cha của hắn trên vai cầm xuống một cái túi sách phóng tơi trước mặt kéo ra khóa hoắc lưu vân đi đến xem xét chỉ gặp bên trong tràn đầy trang toàn bộ đều là linh thực nhìn xem nhỏ tóc q u ăn một mặt cầu khen biểu lộ hoắc lưu vân kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên làm tốt lắm nhỏ tóc q u ăn càng cao hứng hơn lập tức liền thu xếp lấy m u ố n điểm đồ vật cho mọi người ăn hoắc lưu vân vội vàng ngắn cản đồng thời cường điệu nói đây là tranh tài lúc mệt mỏi về sau dùng để bổ sung thể lực hiện tại ăn đằng sau không có vậy cũng không tốt nhỏ tóc q u a n thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu lại lập tức đem ba lô khóa kéo giữ chặt đem đó cùng chính hắn thân thể không trên lệnh nhiều ba lô ôm vào trong ngực cảnh giác nhìn xem chu vi đề phòng không cho người khác cướp đi những này trọng yếu vật tư chiến lược t r u n g quanh các đại nhân đều là bồn u cười những đứa trẻ khác cũng đều nhao nhao cùng hoác lưu vân chào hỏi mà những n à y các gia t r ư ở n g cũng tự nhiên mà vậy cùng lưu hề nam dựng lên nói mặc kệ bọn hắn là thế nào nhìn hoác lưu vân nói tóm lại hải tuyển cùng ngày hoác lưu vân trên lôi đài biểu hiện không thể nghi ngờ vẫn là kinh diễn tất cả mọi người cho nên bọn hắn tự nhiên đều rất h i u kỳ lợi hại như vậy ti mẹ của hắn đến tột cùng có cái gì nuôi trẻ b ả o đ i ệ n lại là nuôi trẻ b ả o đ i ệ n mỗi lần nghe được cái đề tài này mỗi lần có người hỏi mình cái này lưu hề nam đều chỉ muốn chạy nàng nào có cái gì nuôi trẻ b ả o đ i ệ n toàn bộ đều là trên mạng chắc tới mà lại tám mươi còn căn bản vô dụng bên trên nhưng cũng tiếc hiện tại chạy không được thế là lưu hề nam cũng chỉ có thể trên mặt nụ cười không điểm đứt đầu nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài mới vừa vặn đến sân thi đấu hoắc lưu vân cùng mẹ lưu hề nam liền lập tức thành cái này toàn bộ sân bãi trung tâm cái này khiến bên cạnh tiểu mập mạ phí dương trong lòng rất cảm giác khó chịu bởi vì liền liền hắn đồng đội giờ này khắc phản xê này đều vây quanh ở hoắc lưu vân bên người giống như hoàn toàn đem hắn từ bỏ giống như ừ có gì đặc biệt hơn người hắn ôm lấy hai tay ngựa c ầ m lên đem đầu lệch đến nơi khác một bộ ta không có chút nào chua dáng vẻ mà liền tại lúc này vương a di đem ánh mắt từ hoắc lưu vân bên người đám kia tiểu hải tử chuyển qua tự mình trên người con trai nhìn xem tự mình nhi t ử bộ kia ôm cánh tay ngựa đầu dáng vẻ vương a di lập tức chính là đầy bụng tức giận lúc này liền cho phí dương một bàn tay đem hắn ôm hai tay đánh tới nhìn một cái nhân ra vân, vân đệ đệ cùng những đ vân vân đệ đệ là sau một lát triệu tư lệ cũng mang theo khương triệu nam đi vào sân vận động đồng thời tại bảy giờ năm mươi sáu điểm thời điểm tất cả thông qua được hải tuyển tuyển thủ dự thi liền cơ hồ toàn bộ đổi tới không có bất kỳ một cái nào đến trễ trải qua lần trước hải tuyển Phe tổ chức tổ đủ lúc o ạ i k h này g h toàn bộ sân vận động bên trong xôn xao bọn nhỏ tập hợp một chỗ chơi đùa ẩm ý thét lên mà các đại nhân thì là lo lắng thảo luận tiếp xuống trong trận đấu cho lợi đến kim đồng hồ đúng giờ chỉ hướng tám giờ thời điểm không bao lâu mấy cái người mặc áo đen công tác nhân viên đi đến trước mặt mọi người sau đó liền bắt đầu tuyên bố cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc Các cùng các các vị vị tuyển thủ trưởng, tốt, tại người gia dẫn ự thi trước đó, nhóm chúng ta hướng các vị tuyên truyền tranh tài này thời điểm nên nhắc qua. Muốn tham gia lần này tranh tài, tốt nhất có thể đưa ra. tôi thiểu muốn để các hài tử ra 3 tháng thời nhóm chúng hướng nhắc hài phương diện này, các vị hẳn là không điểm gia ngài gian, diện ra, ra đưa các có các các đó, để đề lần này nên Muốn lần này muốn này, vấn gì qua. vị vị là à. d đầu công tác nhân viên nói tương quan tin tức liên bang chính thức đang tiến hành tuyên truyền lúc hoàn toàn chính xác đã nhấn mạnh nhiều lần hoặc lưu vân bọn hắn càng là sớm tại chính thức bắt đầu tuyên truyền trước đó liền đã biết rõ chuyện này cho nên lúc này toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ hiển nhiên tất cả mọi người đã có tâm lý chuẩn bị công tác nhân viên gật gật đầu tiếp tục nói ra tiếp xuống vòng thứ hai tranh tài chính là muốn từ hôm nay bắt đầu một mực tiếp tục ba tháng thời gian ba tháng này thời gian các vị hải tử mỗi ngày đều cần đi vào sân vận động bên trong tiến hành nhóm chúng ta an bài huấn luyện thời gian là buổi sáng tám trăm ba mươi đến tối năm giờ rưỡi ngay tại lúc đó ba tháng này thời gian cơ hồ vẫn luôn sẽ có khảo hạch cùng đào thải quá trình cho nên hy vọng các ngươi có thể nhắc nhở con của mình tận lực có tốt hơn biểu hiện cùng lúc đó nhóm chúng ta cũng hy vọng các vị có thể trợ giúp lẫn nhau mặc dù lần tranh tài này thứ tự càng cao người có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn ba thường nhưng là đồng thời cũng có một cái bình quân tuyến chỉ cần có thể vượt qua cái kia bình quân tuyến liền đều sẽ đạt được nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách ưu tiên trúng tuyển tư cách là không có hạn chế hoác lưu vân cũng không biết rõ có phải hay không ảo giác của mình hắn phát hiện công tác nhân viên nói ra một đoạn này nói thời điểm chuyên môn nhìn hắn một cái t h ư ợ n h ư là tại chuyên môn giống như hắn nói bất quá cũng liền vẹn vẹn chỉ có một chút cho nên hoác lưu vân cũng không xác định vẫn là yên tĩnh về sau nghe ba tháng thời gian trọn vẹn hơn chín mươi thiên mỗi sáng sớm tám trăm ba mươi đến tối năm giờ rưỡi không có một ngày nghỉ ngơi thời gian hoặc là Cũng có khả năng sẽ có cần cái năng nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi thời gian, y nguyên cần tại cái này sân vận động khả thời sẽ tại y bất ê đêm n trong ban ngủ mang trong nhà tương đương nửa phong nhà vượt thời thể tử hột thì trước trẻ. về với qua. Chỉ có có cơ cái thức hải bế b điểm, đem đây quá phe tổ chức hiển nhiên cũng minh bạch có chút hải tử g i a trường khả năng bởi vì đi làm hoặc là phải bận rộn những chuyện khác không có biện pháp thời thời khắc khắc c h i ế u cố cùng nghe theo phân phó cho nên bọn hắn còn an bài mấy loại khác lựa chọn t h như nếu là g i a trường thực sự b ậ n quá hoặc là cần đi công tác có thể đem hải tử lưu tại sân vận động bên trong sẽ có chuyên gia phụ trách trông giữ cùng quản lý hải tử không phục vụ bao lâu cũng không quan hệ thậm chí chờ đủ ba tháng cũng không phải vấn đề đương nhiên các gia trưởng cũng có thể tùy thời đem hải tử tiếp đi lại thì như nếu là gia trưởng đi làm thời gian cùng tranh tài sắp xếp thời gian xung đột phe tổ chức cũng có thể an bài thợ chuyên nghiệp đến tận cửa đưa đón nói tóm lại chính là để tất cả gia trưởng cùng bọn nhỏ yên tâm tham gia trận đấu cái khác tất cả vấn đề phe tổ chức đều sẽ hết sức giải quyết không hề nghi ngờ tổ chức phương yếu làm được những chuyện này phải trả ra tương đương người lớn lực vật lực cùng tài nguyên đại giới rõ ràng là chạy tinh anh hóa cùng tinh phẩm hóa đi quả nhiên là đại t h ủ bút liên bang thật đúng là bỏ được tiêu tiền hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ có thể đem hơn hai trăm h ả i tử an sắp xếp như thế vững vững vàng vàng khẳng định cần nỗ lực cái giá không nhỏ mà sự thật tình huống cũng xác thực như là hoắc lưu vân nghĩ d ạ n g này nếu như cuối cùng bọn hắn những người này chỉ thông qua được năm mươi sáu mươi người dù là bảy tám mươi cái cũng đều không có vấn đề gì cái này điểm số lượng vương sùng sơn cùng phe tổ chức tự nhiên có thể quản lý tới cũng chịu gánh chịu nổi hết lần này tới lần khác bắt sơn thị toàn bộ tỷ lệ thông qua tăng lên gấp bội khoảng chừng hơn hai trăm cái cho nên v ư ơ nghĩ Sùng s tới chuyện này những ngày các nhân viên làm việc liền quả thực là liền khóc tâm đều có cái này không duyên cớ thêm ra tới một trăm năm mươi nhiều tên hải tử cho bọn hắn mang tới áp lực nhưng xa không phải mặt ngoài có thể nhìn thấy những thứ này cho nên đang giảng những nội dung này thời điểm Phía t r ư ớ cái n này g công t á hơn viên k ba tháng n thoảng h đều ban Hoác ngày thời điểm các ngươi là không có biện pháp nhìn thấy chính mình hải tử nếu như không có vấn đề gì hiện tại liền có thể cùng hải tử cá o biệt đồng thời đem bọn hắn giao cho nhóm chúng ta nhóm chúng ta sẽ mang theo hải tử đi hướng vòng thứ hai tranh tài sân bãi dẫn đầu công tác nhân viên nói một đầu cuối cùng về sau thu hồi trong tay sách hướng dẫn l ặ n g lặng đứng tại chỗ chờ đợi phản hồi qua mấy giây về sau mới có một cái gia trưởng cẩn thận nghiêm túc n h ấ t tay hỏi chân chính sân thi đấu là tại cái này sân vận động bên trong sao đúng vậy không cần lo lắng bọn nhỏ cũng sẽ ở sân vận động chỗ nào cũng sẽ không đi công tác nhân viên hồi đáp sau đó các gia trưởng lại hỏi có nhiều vấn đề công tác nhân viên từng cái trả lời về sau lại là một fan cá biệt tình cảnh b ả o bảo yên tâm ngươi sau khi đi vào mẹ ngay tại bên cạnh chờ ngươi có chuyện gì mẹ đều sẽ kịp thời xuất hiện không cần sợ hãi nha lưu hề nam cũng nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi hoác lưu vân đối với cái này hoác lưu vân trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ hắn cảm thấy mặc dù có một ngày mẹ biết rõ con của hắn đã không sợ trời không sợ đất thuộc về trên thế giới này nhất cường đại người cũng y nguyên có thể như vậy an ủi đi chúng nương nương đại đa số đều là dạng này hoác lưu vân rất rõ ràng hắn cũng biết rõ cái này thời điểm chính mình cái này làm con trai đương nhiên không thể mất hứng cho nên hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ ngoan ngoan nghe mẹ nói hết lời c o n thỉnh thoảng ứng vài tiếng lộ ra phi thường nghe lời mà lại chính là bởi vì hoác lưu vân lần này biểu hiện nguyên bản chung quanh còn có chút hải tử hơi không kiên nhẫn không nguyện ý nghe nhiều g i a t r ư ở n g giặt g i nhưng ở nhìn thấy hoác lưu vân cũng ngoan ngoan nghe lời thời điểm liền cũng thu hồi tâm tư ra dáng học tập giống như hoác lưu vân không còn sốt ruột cũng không còn quấy dối một màn này đương nhiên cũng rơi vào bên cạnh những cái k i a c ô n g tác nhân viên trong mắt bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên tuy nói cho dù liền vương sùng sơn cũng khoe qua cái này gọi hoác lưu vân tiểu hải là trời sinh t ư ớ n tài nhưng đối phương biểu hiện này cũng thật sự là có chút quá mức để cho người ta chấn kinh rõ ràng chuyện gì đều không có làm không nói lời nào chỉ là đứng ở nơi đó lập tức liền thành t r u n g quanh những hải tử này tấm gương đây quả thực là t h ầ n kỳ càng làm bọn hắn không thể nào hiểu được chính là những hải tử này cũng không biết rõ vì cái gì luôn luôn đem ánh mắt đặt ở cái này gọi hoác lưu vân tiểu hải trên thân mà lại quả thật cam tâm hướng đối phương học tập không hề nghi ngờ cái này đích xác là một loại năng lực nhưng không thể không nói chính là bọn hắn quả thật là nghĩ không minh bạch loại năng lực này đến tột cùng vì sao mà tới lại tại sao lại có như thế lớn hiệu quả đợi đến cáo biệt kết thúc về sau hoắc lưu vân bọn hắn liền đi theo công tác nhân viên cùng đi tiến kê hơn một ư ơ i thông đạo lại tiến vào vòng thứ ba cái này cái gọi là vòng thứ ba cũng không chỉ là một cái vòng quan hệ chẳng qua là đem bọn hắn tiểu hải cùng các đại nhân ngăn cách ra một loại hình dung trên thực tế toàn bộ b ắ t sơn thị s â n vận động phạm vi cực lớn mà cái này vòng thứ ba phạm vi cũng đồng dạng cực lớn trước đó dùng để h ả i tuyển chẳng qua là trong đó một khối nhỏ mà lần này các nhân viên làm việc liền dẫn hoắc lưu vân bọn hắn đi hướng một cái khác địa phương thất mưu bắt phải về sau đi vào một cái phòng hoác lưu vân lập tức thấy được một cái to lớn bể bơi không sai chính là bể bơi loại kia tranh tài bơi lội hoặc nghệ cầu tranh tài bể bơi vừa dài vừa rộng mà lại hoác lưu vân đặc biệt chú ý một cái phát hiện trong này giống như cũng không có nước cả khu hoặc là nhi đồng khu dạng này đổ vận toàn bộ bể bơi đều là vô cùng sâu trong bể bơi đánh dấu trên có thể nhìn ra được nước chiều sâu khoảng chừng năm mét muốn để nhóm chúng ta tại cái này học bơi lội sao vẫn là học nghệ cầu vòng thứ hai tranh tài chính là cùng bể bơi có quan hệ đang lúc hoác lưu vân nghi ngờ thời điểm các nhân viên làm việc ngừng bước chân mà liên t ạ i bọn hắn chính phía trước đứng đấy một lao h a i ít lao tự nhiên chính là hoắc lưu vân ba ngày trước từng có gặp mặt một lần đồng thời thúc đẩy hắn đánh thắng kia hai trận lôi đài chiến hiệu trưởng vương sùng sơn về phần hai cái màn tiểu nhân một cái nhìn qua là cái hơn mười tuổi thiếu niên hoắc lưu vân chưa hề chưa thấy qua mà đổi thành một cái cũng là người quen đúng là hắn trước đó một mực nghĩ hoặc làm sao còn chưa tới đồng phỉ yên hắn còn tưởng rằng đối phương có phải hay không muốn từ bỏ vòng thứ hai tranh tài kết quả không nghĩ tới vậy mà tại nơi này số hai n đồng phỉ yên về đơn vị ngay tại cái này thời điểm một cái công tác nhân viên lên tiếng nói đồng phí yên lập tức lên tiếng đón lấy liền cất bước lên hướng hoắc l i ê u vân bọn hắn tiến vào đội ngũ về sau rất tự nhiên trực tiếp đứng ở hoắc l i ê u vân bên người đồng phí yên học viên bởi vì cha mẹ đi công tác cho nên đoạn này thời gian đều sẽ lưu tại nơi này từ nhóm chúng ta tự mình c h i ê u cố cái khác các vị đồng học nếu như trong nhà cũng có tương tự tình huống cũng nhất định phải thương lượng với gia trường ba tháng này thời gian huấn luyện trên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề công tác nhân viên lại nhắc nhở một tiếng cùng lúc đó cũng bàn giao vì cái gì đồng phí yên sẽ xuất hiện ở chỗ này người cha mẹ đi đâu rồi hoắc lưu vân nhỏ giọng hỏi cái này phụ mẫu cũng quả thật có chút quá tầm lớn vậy mà ngày thứ nhất liền đem hải tử vứt xuống tới lui đi công tác đồng phỉ yên lắc đầu dùng so hoắc lưu vân nhỏ hơn thanh âm trả lời ta cũng không biết rõ đến đứa nhỏ này so phụ mẫu còn tầm lớn liền phụ mẫu đi nơi nào đều không biết rõ bất quá nghĩ đến cũng hẳn là đối phe tổ chức tương đối yên tâm chính mình cũng không có gì đáng lo lắng hoắc lưu vân lắc đầu không tiếp tục hỏi mà liền tại cái này thời điểm kia hiệu trưởng vương sùng sơn cũng cùng bên cạnh hắn cái kia thiếu niên cùng nhau cất bước đi tới hoắc lưu vân trước người bọn họ、Đông. vương sùng sơn hung hăng đem gậy đâm trọn trên mặt đất phát ra tiếng vang trong n y mắt liền đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới vương sùng sơn không nói một lời ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt cái này hơn hai trăm hải tử lúc này hoác lưu v â n đứng tại tất cả hải tử phía trước nhất một bộ đem mọi người hộ đến sau l ư n g tư thế mà phía sau hắn những đứa bé kia trên mặt đều hơi mang theo một chút thấp thỏm cùng sợ hai đây là vương sùng sơn rất không ưa thích biểu lộ thậm chí đều để hắn có chút hối hận trước đó tại hội đường bên trên tiếp nhận ngô đạo ớt đề nghị một cái khác phương án giải quyết lúc ấy hắn kiên quyết không đồng ý một lần nữa khảo thí. Một mặt là trong lòng mình có chịu. cảm thấy lý tống binh đang ngượng cơ đối phó chính mình nếu như hắn đồng ý khảo thí k ê u người khác thấy thế nào hắn chỉ sợ đều sẽ coi là hắn phụ trách hải tuyển thật xảy ra vấn đề gì bằng không vì cái gì toàn thế giới đều không có một lần nữa khảo thí hết lần này tới lần khác hắn vương sùng sơn quản lý địa phương muốn một lần nữa khảo thí đương nhiên chỉ là trong đó một nguyên nhân mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân là được vương sùng sơn cảm thấy một lần nữa khảo thí đối với mấy cái này bọn nhỏ không công bằng vô luận cái gì nguyên nhân những hải tử này đích xác xác là đường đường chính chính thông qua được khảo hạch hắn tận mắt nhìn thấy nếu là hiện tại đưa ra một lần nữa khảo thí mà lại toàn thế giới chỉ có bắt s ơ thị chỉ có bọn hắn cái này hai trăm người một lần nữa khảo thí đối với những hài tử này lòng tin tuyệt đối là cái đả kích cực lớn vương sùng sơn cơ hồ có thể khẳng định nếu như mình đồng ý một lần nữa khảo thí về sau khảo nghiệm lại một lần thành tích tuyệt đối sẽ không giống bây giờ tốt như vậy dù là có hoắc lưu vận t ạ i cuối cùng thông qua nhân số cũng sẽ giảm mạnh đây chính là khí thế một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt trên chiến trường khí thế là trọng yếu nhất những hài tử này phần lớn đều là bởi vì hoắc lưu vân mà có được cố khí thế kia cho nên mới có thể thông qua hải tuyển chỉ khi nào biết rõ chỉ có bọn hắn muốn một lần nữa hải tuyển về sau cố khí thế kia khả năng liền muốn trực tiếp biến mất cái này đương nhiên không công bằng cho nên vương sùng sơn vô luận như thế nào đều không có đồng ý nhưng vấn đề này cũng không phải là hoàn toàn do lấy tính tình của hắn bởi vậy vương sùng sơn chỉ có thể lựa chọn nô đạo ớt nói lên một cái khác phương pháp giải quyết đó chính là để cái này hơn hai trăm hải tử tận khả năng bảo trì hải tuyển tỷ lệ thông qua một mực kiên chỉ đến vòng thứ ba tranh tài kết thúc vô luận như thế nào đều muốn so cái khác nội thành thêm ra hiện tại tỷ lệ nói cách khác cái khác nội thành tranh tài vòng thứ ba kết thúc thời điểm mặc kệ có bao nhiêu đứa bé thu được cuối cùng ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách b á t sơn thị bên này đều muốn so bọn hắn thêm ra gấp ba đến bốn lần cái khác nội thành bình quân chỉ thông qua được bốn năm cái hải tử kia b á t sơn thị bên này liền muốn thông qua hai mươi cái khoảng t r ư ờ n g cái khác nội thành nếu như là m ộ ư ơ i cái khoảng t r ư ờ n g kia b á t sơn thị bên này liền muốn đạt tới ba mươi thậm chí bốn mươi một trăm linh bốn chương một trăm linh năm gặp chu khai phong cái này thế nhưng là đại t h ủ A. đây cũng chính là trước đó cái kia công tác nhân viên chuyên môn nhấn mạnh để hoắc lưu vân bọn hắn giúp đỡ cho nhau nguyên nhân lần tranh tài này chủ yếu nhất vẫn là có liên quan tới ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách vận tàng điểm số cái này vận tàng nhưng phân số là cố định cho dù không có cầm tới thứ một tên hoặc là tên thứ hai không có lấy đến nhiều như vậy t à i nguyên ban thưởng nhưng chỉ cần qua cái này vận tàng phân số l i ề n có thể đạt được võ đạo nhà trẻ ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách mà dựa theo liên ban nguyên bản đo lường tính toán mỗi cái thị khu tranh tài cuối cùng có thể lưu lại mười người kỳ thật cũng đã là tương đương không dễ mà nếu như dựa theo cái tỷ lệ này vương sùng sơn bát sơn nhà trẻ cuối cùng thông qua toàn bộ khảo nghiệm nhân số liên muốn đạt tới ba mươi khoảng trừng thậm chí dù sao ấn lý tới nói nếu như vương sùng sơn đồng ý một lần nữa khảo nghiệm liền không cần lại xuất ra nhiều như vậy tiêu hao cái này đối với vương sùng sơn cá nhân lợi ích mà nói tự nhiên là tổn hại cực lớn hắn cũng hoàn toàn không cần thiết buộc lên như thế lớn phong hiểm nhưng lúc đó vương sùng sơn vẫn là trong cơn tức giận trực tiếp liền đáp ứng xuống tới mà bây giờ mặc dù có chút hối hận nhưng cũng đã chậm hắn có thể làm không đến rõ ràng đã đáp ứng tốt lại đổi ý chạy về đi ăn nói khép nép cầu người thay đổi chủ ý cho nên hiện nay vương sùng sơn duy nhất hy vọng chính là hoác lưu vân hắn chỉ có thể nghĩ đến hoác lưu vân có thể tại sau này trong trận đấu cũng phát huy kia kinh người lãnh đạo thiên phú khiến cái này không có thành tựu i hải tử cũng đồng dạng có thể tiếp tục quá quan trọng tướng cũng đạt được sau cùng trúng tuyển tư cách vương sùng sơn nghĩ đến không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía sân vận động phía trên lầu bà c h â phòng làm việc vị trí lúc ấy nô đạo ớt nói là phòng ngừa về sau tranh tài tái xuất vấn đề gì cho nên cần an b à i một người đi theo vương sùng sơn đồng thời trở về ở bên cạnh nhìn xem đồng thời cũng là phòng ngừa vương sùng sơn làm một chút cái khác tay chân thì như vì không chính mình xuất tiền đền bù tổn thất từ đó chuyên môn làm bộ để một chút nguyên bản không có năng lực hải tử đạt được ưu tiên trúng tuyển tư cách vương sùng sơn trong lòng đương nhiên không vui nhưng lại thế nào không n g u y ệ n ý cũng không cách nào cự tuyệt hắn lại một lần đem gậy gõ tới đất bên trên sau đó mới mở miệng nói ra trong các người có lẽ có người đã đối v ư ợ t sâu cùng v ư ợ t sâu quái vật có hiểu biết có lẽ có người cái gì đều không biết rõ không có quan hệ từ hôm nay bắt đầu nhóm chúng ta sẽ để cho các n g ư ơ i biết rõ các n g ư ơ i nên biết đến có lẽ các n g ư ơ i phụ mẫu không có nói với các n g ư ơ i qua cuộc thi đấu này ý vị như thế nào cũng chưa nói với các n g ư ơ i võ đạo nhà trẻ ý vị như thế nào nhưng ta hôm nay có thể nói cho các n g ư ơ i biết muốn đi vào võ đạo nhà trẻ đạt được trong vườn trẻ đãi ngộ các n g ư ơ i nhất định phải lấy v ư ợ t sâu quái vật làm mục tiêu chính là các n g ư ơ i ba ngày trước tại vờ giờ thương bên trong nhìn thấy những quái vật kia đó chính là các người tương lai định â n cũng là tương lai các người nhất định phải đối mặt Mà ba xa xa tháng, tháng về sau khảo thí nếu như các ngươi ở trong nước các hạng năng lực không quá quan liền sẽ bị đào thải đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn nửa đường từ bỏ bởi vì những chuyện này xác thực không phải người bình thường có thể làm được quả nhiên đúng là muốn dạy bơi lội bất quá còn có tác chiến trong nước thật định đem n h n g chúng ta một đám tiểu hài làm chiến sĩ huấn luyện á hoắc lưu vân thoáng có chút kinh ngạc bất quá hắn cũng không lo lắng trên thực tế s ơ u tại biết rõ bên người chiến trường là tại đáy biển thời điểm hắn cũng đã bắt đầu hiếu kỳ giống phụ thân bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tại đáy biển cùng những cái k i a vực sâu quái vật chiến đấu dù sao đáy biển cũng không phải lục địa cũng cùng biển lớn không đồng dạng đáy biển áp lực cường độ hoàn toàn có thể đem một cái thân thể trên không có bất kỳ phòng vệ nào người bình thường trực tiếp đẻ chết ở trong biển cùng quái thú chiến đấu không chỉ muốn phòng bị những cái k i a trong vực sâu quái thú đồng thời còn muốn phòng bị nước biển áp lực loại chuyện này n g ấ m lại đều cảm thấy khó khăn theo vương sùng sơn g i ả n giải bên cạnh cũng không ngừng xuất hiện công tác nhân viên chuyển ra cái này đến cái khác cái hộp nhỏ cuối cùng lại lấy ra hai cái hộp lớn đặt ở vương sùng sơn cùng chu khai phong bên người đây là liên bang chính thức chuyên môn chế tạo ra đến dùng cho để tất cả chiến sĩ thích đứng đáy biển chiến đấu áo giáp vương sùng sơn nói thiện tay vung lên bên cạnh công tác nhân viên liền đi tới đem bên cạnh cái hộp kia mở ra xuất ra một bộ thuần kim sắc áo giáp h o ắ c lưu vân trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn cùng lúc đó sau lưng đám kia tiểu hài cũng đều phát ra tiếng t h á n phục nguyên nhân rất đơn giản bộ giáp này nhìn qua cùng phim hoạt hình bên trong kim giáp đội trưởng thật là có chút giống đương nhiên thật nhìn qua muốn so phim hoạt hình bên trong hơi xấu một chút xíu cũng có rất nhiều nhìn qua hơi cổng cành đồ v ậ t tỉ như cùng loại bình dưỡng khí loại hình nhưng có một cái rất đơn giản đạo lý nếu như hiện thực ở trong xuất hiện một cái siêu nhân điện quang tật bệnh cái này siêu nhân điện quang nhìn qua phi thường đơn sơ phi th nhưng bọn nhỏ y nguyên sẽ cảm thấy vui vẻ chỉ là trong n á y mắt hoác lưu vân sau lưng bọn nhỏ liền bắt đầu nghị luận lên thanh âm tràn ngập kích động cái này không phải liền là kim giáp đội trưởng sao kim giáp đội trưởng nhóm chúng ta hiệu trưởng lại là kim giáp đội trưởng ta nhất định phải trở về nói cho mẹ ta mẹ ta còn nói kim giáp đội trưởng là giả ta liền nói kim giáp đội trưởng nhất định là thật hoác lưu vân đối với cái này tương đương lý giải dù sao nếu có hướng một ngày hắn trong trường học đột nhiên nhìn thấy có người cầm cái biến thân khí ra biến thành khải giáp dũng sĩ hoặc là siêu nhân địa q u n g chỉ sợ hắn cũng sẽ khiếp sợ không thôi mà cùng lúc đó hoắc lưu vân cũng đột nhiên hiểu được vì cái gì chính là tại một năm này thời gian cái này gọi kim giáp đội trưởng phim hoạt hình nhân khí sẽ cao như vậy như vậy lửa nguyên lai、like、cái này mẹ hắn là liên bang nhiệm vụ mà lại hiệu quả chỉ xem sau lưng những đứa bé này phản ứng liền biết rõ đợi một lát làm những đứa bé này biết mình tương lai cũng có thể trở thành kim giáp đội trưởng kia từng cái còn không cùng như liên cuồng loại này cùng thế giới đại kế tương quan cái khác phim hoạt hình làm sao dám cạnh tranh trước có kim giáp đội trưởng sau đó có võ đạo nhà trẻ liên bang chính thức thật đúng là từ hai từ bắt đầu nắm lên hoắc lưu vân nghĩ thầm cùng lúc đó c ũ n g rất may mắn trước đó nhỏ tóc căn hỏi hắn có phải hay không kim giáp đội trưởng lúc hắn thể thốt phủ nhận nếu không hiện tại liên liên nhỏ tóc căn đều có thể làm kim giáp đội trưởng kia chính hoác lưu vân nhưng liền không có một điểm hàm kim lượng quả nhiên vẫn là phá thiên đại thánh tương đối phù hợp mà phía trước vương sùng sơn thì là tiếp tục mở miệng giải thích từ hôm nay bắt đầu các ngươi mỗi người đều muốn học được sử dụng bộ quần áo này ăn mặc bộ quần áo này tại cái này trong hồ bơi học tập cùng luyện tập cơ sở thủy chiến mà bây giờ liền từ ta cùng bên cạnh ta đến từ chu hưng tập đoàn chu khai phong huấn luyện viên cho các ngươi biểu thị biểu thị cơ sở thủy chi vị này t u ầ n huấn luyện viên là chu hưng tập đoàn nhị công tử cũng liền so với các ngươi lớn mười mấy tuổi đồng dạng cũng là một vị thiên tài v õ giả bây giờ tu vi đã nhanh muốn đột phá tới nguyên động cảnh đương nhiên các ngươi khả năng cũng không biết rõ cái gì gọi là nguyên động cảnh cũng không cần gấp cái này còn có ba tháng thời gian về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ vương sùng sân nói nhìn chu khai phong một chút chu khai phong cũng đã sớm chính mình mở ra bắt đầu mặc lên bộ kim màu vàng kim áo giáp mà lúc này giờ phút này hoác lưu vân lông mày lại là không khỏi liền giữ lại chu khai phong cái tên này hán đương nhiên chưa từng có nghe nói qua người này Hắn cũng không cũng b i ế trong t ư Nhưng Hưng ớ c Chu mắt thiếu niên. Nhưng là Chu tập niên. là đ à chữ、này. Hắn lại nhớ này. n à lại kỹ rõ r Mà lúc ạ đại i đời Cái chiến chẳng lẽ ta là thiên tài. không khả không chữ Hoác thế nhưng thủ chứ thủy chẳng ngờ này, Vân năng này cũng quên này Trong gì có cơ bất mất. ta xảy ra. A, là là Lưu lẽ l sẽ sở nhất thời hoặc lưu vân trong đầu không khỏi lần nữa hiện ra hắn tốn hao xuất sinh đến nay tất cả tích xúc mua chỉ m ộ ư ơ i năm vạn siêu cấp nguyên lực lũ dịch kết quả nhưng căn bản không có đạt được phải có hiệu quả trang cảnh tiêm m ư ơ i năm vạn cơ hồ tương đương với hồn phí hết lúc ấy kia đầy cõi lòng chờ mong nhưng lại tiếp lấy kỳ vọng phá diệt tâm tình cho dù đã qua hơn mấy tháng cũng đều rõ m ồ n một trước mắt t h ư ợ n như lần nữa trải qua từ kia thời điểm bắt đầu hoác lưu vân liền đã quyết định nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ làm cho cái này chu hương tập đoàn trả giá đắt rất về phần ngay từ đầu hắn quyết định tham gia lần tranh tài này nguyên nhân một trong cũng là từ triệu tư lệ a di trong miệng nghe được lần tranh tài này phía sau nhà tài trợ chính là chu hương tập đoàn nguyên bản hoác lưu vân chỉ lớn có thể thừa dịp cái này cơ hội hao chút chu h ư n g tập đoàn lâu dê không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy cái này chu hưng tập đoàn nhị công tử cái này hoàn toàn chính là kẻ thù gặp mặt hoắc lưu vân chăm chú nhìn phía trước hơn mười mét chỗ cái kia xem ra cũng liền mười mấy tuổi thiếu niên cái này chu khai phong trên thân có thể nhất để người chú ý chính là cái kia một ánh mắt kia là s o n g cặp mắt đ à o hoa nhìn qua cười tủm tịm rất có thể cho người cảm giác thân thiết cái này chu khai phong trên mặt cũng thời thời khắc khắc đều mang mỉm cười cho người ta rất dễ dàng tới gần bộ dáng mặc dù hoắc lưu vân cũng biết g i h ọ không kịp người nhà đạo lý mà lại trước mắt chu khai phong nói không chừng căn bản cũng không có tham dự bọn hắn tập đoàn sinh ý dù sao lúc này mới chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên nhưng nhìn xem gương mặt này hoác lưu vân trong lòng vẫn là thăng không dậy nổi nửa điểm hào cảm xem ra lòng dạ của ta xác thực không rộng lớn a hoác lưu vân nghĩ đến kỳ thật chính hắn đều có chút kinh ngạc vì cái gì rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt lại đ ố i trước mắt chu khai phong như thế chẳng ghét nhưng loại chuyện này tự nhiên là nghĩ không minh bạch hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nữa mà lúc này vương sùng sơn cùng chu khai phong cũng đều lần lượt mặc sòng kia một thân màu vàng kim áo giáp bị xuyên ở trên người、lúc. nhưng trong hiện thực cái này màu vàng kim áo giáp thứ chi trên lại đều có nhô lên tựa như là cột cái bình hẳn là bình dương khí có mấy cái mặc lên người cả người nhìn đều cổng cành mấy phần mũ giáp càng là hơi xấu không chỉ có con n c t kính hơn nữa còn có một cây tráng kiện cài ống nhét vào bên trong miệng toàn bộ áo giáp cũng không phải là ạ nỉm bên trong hình dập nước mà là có cố định hình dạng nghĩ đến cũng lẽ ra như thế dù sao cái này áo giáp là vì tiến hành dưới nước chiến đấu mặc dù hoắc lưu vân bọn hắn chỉ cần tại cái này nằm mét sâu trong hồ bơi luyện tập nhưng thâm viên chiến trường các chiến sĩ lại là muốn tại chính thức trong nước biển luyện tập cho nên tự nhiên không có khả năng giống những cái kia siêu anh hùng chế phục áp sát vào trên thân tựa như một lớp da mà là nổi đến chân chính trèo c h ố n g t ắ c dụng để tránh bị nước biển sức chịu nén đem người đẻ chết bất quá cho dù chân thực kim giáp cũng không có đẹp như thế sau lưng bọn này tiểu hài tiếng kinh hô vẫn là vẫn luôn không ngừng qua cả đám đều con mắt tỏa sáng một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng h ắ c lưu vân nhìn về phía vương sùng sơn hai cái này mặc áo giáp người duy nhất nhìn qua không c ầ n đối chính là vương sùng sơn toàn bộ biến mất đ u ổ i phải bởi vì không có bất kỳ trèo trống vương sùng sơn cũng không có giả vờ chi cho nên toàn bộ bên phải áo giáp chỗ cuối cùng vẫn là lộ ra có chút đột n ộ t di động thậm chí còn có thể rất nhỏ v u n g lầy vương sùng sơn cũng hiển nhiên phát g i á c cái này t r ố n g rông đ u ổ i phải giống như sẽ hơi ảnh hưởng hành động của mình hắn hướng chu vi nhìn một cái tiếp lấy thu hồi ánh mắt đem gậy phóng tới tay trái đem tay phải để trống tiếp lấy từ trên xuống dưới cấp tốc vung lên bởi vì tốc độ quá nhanh hoắc lưu vân thậm chí đều không nhìn thấy vương sùng sơn tay phải vận động q uy tích chỉ n g h e được một trận gió âm thanh ngay sau đó k i a giáp bọc toàn thân giáp trống rỗng đùi phải chỗ liền trực tiếp cùng thân thể tách rời rơi vào một bên từ một cái hoàn c h ỉ n h áo giáp biến thành một cái thiếu đi đùi phải áo giáp hoa nên sau lưng bọn nhỏ không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc ngay sau đó lại trong nháy mắt an t ĩ n h lại hiển nhiên là bị vương sùng sơn cái này lôi đỉnh thức một k í c h d ọ a cho phát sợ mà vương sùng sơn nhưng không có nhiều lời phân phó bên cạnh công tác nhân viên đem hoắc lưu vân bọn hắn đưa đến bên cạnh hồ bơi một bên đồng thời xem trọng tiểu hài về sau l i ê n nhìn chu khai phong một chút hai người không hẹn mà cùng thả người nhảy lên trực tiếp liền nhảy đến k i a hơn năm mét sâu trong hồ bơi những đứa trẻ thậm chí đều không cần công tác nhân viên mang theo lúc này đều chen chúc mà tới đứng ở bên cạnh hồ bơi một bên một mặt mong đợi nhìn xem các nhân viên làm việc cũng lập tức từ bên cạnh vây quanh lôi ra một đầu phòng hộ tuyến đem những đứa trẻ ngăn tại đằng sau phòng ngừa bọn hắn rơi xuống nước màu vàng kim áo giáp dưới đáy nước nhìn xuống đi lên mười phần rõ ràng hoác lưu vân lúc này hiểu được vì sao lại đem những này áo giáp làm thành như thế sốc nổi nhăn sắc dù sao đáy biển chỗ sâu tia sáng thơ thớt bốn phía đều là một mảnh nếu như những cái k i a thâm viên chiến trường các chiến sĩ cũng mặc vào một thân khôi giáp màu đen k i a cơ h ộ i chính là hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh một khi thông tin gián đoạn nói không chừng liền thật ném đi ngược lại là kim quang tìm ra được cũng hoặc nhiều hoặc ít thuận tiện một chút thanh tịnh trong bể bơi mất một cái chân vương sùng sơn cùng t ứ chi kiện toàn chu khai phong đứng đối mặt nhau cho dù toàn thân đều gắn vào áo giáp bên trong y nguyên có thể để cho người ta rất dễ dàng phân biệt ra được bọn hắn ai là ai hoác lưu vân mở to hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sợ bỏ lỡ cái gì nội dung đặc sắc mà liên tại cái này thời điểm vương sùng sơn cùng chu khai phong đều bắt đầu chuyển、đậu. chỉ gặp thân thể bọn họ h ố n néo hai chân đạp một cái động tác rõ ràng không lớn nhưng cả người liền như là dưới lòng bàn chân chứa máy phun cấp tốc xông về phía trước đi tại thanh tịnh đ ấ y nước mang ra hai đạo khí lưu màu trắng sau đó liền nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ ngay sau đó cũng không biết rõ hai người kia có phải hay không vì làm hiệu quả vẫn là bọn hắn thật sự mạnh như vậy đột nhiên trong bể bơi nước thật giống như chịu đạn tháo ẩm vang nổ lên vọt tới trên trời giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống đem hoác lưu vân đầu đều cho ướt n ẹ p mà trong nước hai người cũng cấp tốc tách ra ngay sau đó lại thân thể khẽ động xông tới hai người bọn họ trong tay đều cầm một cây thương k ị a thương đang bơi lội trong ao hoặc đâm hoặc trọn hoặc phát không ngừng phát sinh va chạm quáy lên một mảnh lại một mảnh sóng lớn nguyên bản an an tĩnh tĩnh b ể bơi giống như là thời tiết rông tố bên trong biển lớn trở nên sóng lớn m á h liệt b ể bơi chung quanh nguyên bản sạch sẽ mặt đất cũng sớm đã bị ướt một mảnh những đứa trẻ khác đều không ngừng thét chói thai vang lên xem náo nhiệt lấy nhãn lực của bọn hắn còn nhìn không ra vương sùng sơn cùng chu khai phong ở giữa đánh nhau đến tột cùng có cái gì kỹ thuật hàm lượng hoàn toàn giống như là đang nhìn phim hoạt hình đồng dạng nhìn cái náo nhiệt hoắc lưu vân kỳ thật cũng kém không nhiều dù sao hắn đường đường chính chính học võ cũng mới như thế mấy tháng coi như quả thật có chút thiên phú cũng không có khả năng so ra mà vượt những này đã học được nhiều năm các đại nhân hắn duy nhất có thể bắt được chính là v ô luận vương sùng sơn vẫn là chu khai phong hai người bọn họ tại bể bơi ở trong vận động cùng thân thể trạng thái đều cùng trên mặt đất lớn không tương đồng từ đầu đến cuối hai người bọn họ đều không để cho b à n chân của mình dẫm lên bể bơi trên mặt đất mà là từ đầu đến cuối phiêu phủ ở trong nước bởi vì không có đất mặt có thể m ư lực phát lực phương thức tự nhiên cũng liền cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt mỗi một lần phát lực thân thể của bọn hắn đều sẽ có một ít đặc thù tiểu động tác đương nhiên hoắc lưu vân cảm thấy chỉ là những cái tia động tác nên không về phần sinh ra như thế cường đại lực bộc phát có thể làm cho dưới đáy hai người tại trong bể bơi nhanh chóng như vậy di động đánh ra như vậy lực lượng cường đại ở trong đó nên vẫn là có nguyên lực tại tham dự tác dụng bất quá đáng nhắc tới chính là vương sùng sơn cùng chu khai phong hai người ở trong nước phát lực lúc động tĩnh nhiều nhất thường thường đều là hai c h â n cùng phần neo nhìn xem nhìn xem hoắc lưu vân lập tức nghĩ đến hắn đã tu luyện hoàn thành bính thập tam nguyên mạch đón l u y n pháp nguyên bản hắn còn cảm thấy cái này bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp năng lực đặc t h ủ thoáng có một ít gần cả nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái tính dễ nổ công kích tới sử dụng mà lại cái này tính dễ nổ lực lượng còn không phải rất mạnh so với phụ thân cho ất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp đã có thể giả chết lại có thể nín thở còn có thể tăng cường thân thể phòng ngự những này nhiều mặt năng lực đặc thù nhưng bây giờ hắn lại lập tức lĩnh hội tới cái này bính thập tam nguyên mạch đoán l u y n pháp chỗ cường đại thâm viên chiến trường đều là ở trong biển mà trong vực bể bơi vương sùng sơn cùng chu khai phong cũng không có giao thủ quá lâu đánh gần hai phút về sau hai người lại một cái đội bính nhấc lên hơn một mươi mét sóng lớn thậm chí để bể bơi độ cao đều hạ xuống đi một chút sau đó bọn hắn liền thả người nhảy lên lại từ trong hồ bơi nhảy ra ngoài rơi xuống đất hoắc lưu vân cùng một đám tiểu hài lập tức quay đầu nhìn lại vừa mới nhìn hai người kia đánh lâu như vậy hắn quả thực là không có phân biệt ra được đến tột cùng ai mạnh ai yếu cũng không nhìn ra đến cùng là ai thắng ai thua đang lúc hoắc lưu vân nghi hoặc điểm này thời điểm chu khai phong cầm x u ố n g mũ giáp ngay sau đó hướng bên cạnh vương sùng sơn ôm quyền hành lễ túi người bất đắc dĩ cười khổ nói vương thúc vẫn là quá mạnh đa tạ vương thúc thủ hạ lưu t ì n h xem ra cơ sở thủy chiến cái này một h ố i ta còn là đến nhiều hơn luyện một chút vương sùng sơn cũng đưa mũ giáp cầm xuống tới mang theo đắc ý cười ha ha ha ha không phải t á thổi cho dù tại toàn bộ thâm viên chiến trường ta cơ sở thủy chiến tạo nghệ cũng là số một số hai đáy nước này hạ các loại kỹ xảo phát lực. cùng toàn lúc đó hắn cũng h i hơi có đều là c chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này vương hiệu trường lại còn tham dự cơ sở thủy chiến biên soạn nghĩ đến đây không phải giả bằng không như thế quan minh chính đại khoác lác mà lại chung quanh còn có nhiều người như vậy bị truyền đi về sau kia mất thể diện thì ném đi được rồi bởi như vậy vương sùng sơn có thể thắng xuống tới đồng thời thủ hạ lưu tỉnh cũng liền hợp tỉnh hợp lý mà lại có lợi hại như vậy nhân giáo kia bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ rõ ràng muốn so cái khác địa phương nhà trẻ chiếm ưu thế à. đang lúc hoắc lưu vân cao hứng lúc vương sùng sơn đã cởi bỏ trên người háo giáp đồng thời tuyên bố một kiện tin tức bởi vì hắn chân tổn thương chưa lành cho nên dạy bảo bọn hắn những đứa bé này cơ sở thủy chiến người chính là vừa mới cùng hắn chiến đấu qua hơn nữa còn đánh thua chu khai phong về phần chính vương sùng sơn thì là sẽ chỉ ngẫu nhiên tới chỉ điểm một cái hoặc lưu vân mặt lập tức s ụ xuống v ư ơ nghĩ n g tới chính mình muốn tại kẻ thù nhi tử trên tay học đồ vật hắn lúc này đã cảm thấy có chút khó chịu nhưng ngay sau đó hắn liền muốn minh bạch cũng không có gì tốt khó chịu dù sao lại không cần giao học phí vương sùng sơn sau khi nói xong liền trực tiếp ly khai không biết rõ đi nơi nào chỉ còn lại chu khai phong cùng một đám công tác nhân viên còn đợi ở chỗ này vị này chu h ư n g tập đoàn nhị công tử chu khai phong trên mặt mang m ỉ m cười nhìn qua vẫn là rất dễ dàng để cho người ta thân cận ngay sau đó liên bắt đầu giảng giải lên một chút có liên quan tới cơ sở thủy chiến chú ý hạng mục cùng tiếp xuống nội dung huấn luyện đơn giản tới nói tiếp theo hơn nửa ngày mãi cho đến ban đêm trước khi rời đi hoắc lưu vân bọn hắn gần tám nghìn chín trăm mười phần trăm thời gian đều muốn tại nước này bên trong ngâm đương nhiên bọn hắn đến m ặ c vào vừa rồi chu khai phong cùng vương sùng sơn kêu một thân trang bị bất quá hoắc lưu vân bọn hắn xuyên những trang bị này đương nhiên đều là cỡ nhỏ hảo mà lại làm rất nhiều sửa c h ư a c ù n g cắt giảm cũng không có chân chính n à tới có thể tại đáy biển sinh tồn tình trạng đương nhiên ứng phó cái này hơn năm mét sâu bể bơi vẫn là không đáng kể mặt lên tr ngoại trừ nửa đường ăn cơm nghỉ ngơi cùng đi nhà xí bên ngoài bọn hắn còn lại thời gian đều muốn đợi trong nước cho dù là nghỉ ngơi cũng tận lượng muốn đợi ở trong nước chính là muốn dùng hết hết thẻ phương pháp để bọn hắn quen thuộc trong nước các loại vận động bởi vì có cái này một thân trang bị nguyên nhân cho nên cũng không cần lo lắng trong nước ngâm quá lâu sẽ để cho thân thể nhận tổn thương gì đương nhiên trong lúc này chu khai phong cũng sẽ một mực dạy bảo bọn hắn cơ sở thủy chiến các loại hạng mục công việc được sự giúp đỡ của công tác nhân viên hoác lưu vân bọn hắn hơn hai trăm hải tử cũng đều lần lượt mặc vào giản dị bản vực sâu áo giáp đây là từ chu khai phong trong miệm mặc dù biết rõ đó cũng không phải kim giáp đội trưởng kim giáp nhưng bọn nhỏ h ư n phấn cũng không có vì vậy mà biến mất đối với đại bộ phận tiểu hài tới nói rất nhiều chuyện đều rất có ý tứ bọn hắn cũng rất dễ dàng thỏa mãn tỉ như chơi nước tỉ như ngồi nghịch đất cát thậm chí đều không cần các nhân viên làm việc dẫn đạo cung b ứ c bách rất nhiều tiểu hài tại mặc trang bị về sau liền trực tiếp nhảy vào trong nước bởi vì trên người háo giáp bên trong là có hô hấp cơ cho nên bọn hắn thậm chí liền bơi lội đều không cần học chỉ cần thường cách một đoạn về thời gian đến bổ sung một lần dưỡng khí liền có thể về phần một phần nhỏ đuối nước có sợ hai hài tự ngay từ đầu có chút thật không dám xuống dưới. nhưng bọn hắn cũng biết mình nhất định phải hạ lại thêm hoác lưu vân c ủ a vũ cũng đều dung cảm nhảy vào đến bể bơi bên trong sau đó bọn nhỏ liền trước hết chơi công tác nhân viên cũng không có ngăn khuyên liền chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem đợi đến bọn nhỏ chơi gần hơn mười phút ngay từ đầu mới mẹ cảm giác sắp biến mất về sau bọn nhỏ đối với trong nước sợ hãi cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất công tác nhân viên lúc này mới bắt đầu động tác trợ giúp bọn nhỏ hơi quen thuộc như thế nào tại trong nước vận động mà lúc này chu khai phong cũng mặc tốt trang bị lần nữa tiến vào trong nước bắt đầu dạy bảo lên tiếp xuống ba tháng chủ yếu nhất tu luyện nội dung cơ sở thủy chiến cùng lúc đó vì có thể để cho bọn này những đứa trẻ học hơi nhanh một chút hoắc lưu vân từ lúc hạ nước sau liền một mực để hải tử vương quang hoàn g ở vào mở ra trạng thái bất quá cho dù là rất nhiều người trưởng thành muốn học bơi lội đều phải học cái mười ngày nửa tháng thậm chí còn có càng lâu những n à y một hai tuổi lớn hải tử đối thân thể năng lực t r ư ở n g khống cũng không có mạnh như vậy h o ặ c đương nhiên cũng liền nhanh không đến đi đâu chu khai phong dạy xong lần thứ nhất chín mươi chín chín chín hải tử tất cả đều là một mặt m ở mịt căn bản làm không được ở trong nước khống chê thân thể của mình hoắc lưu vân ngay từ đầu cho rằng chính mình hẳn là cũng sẽ học được rất chậm bởi vì tại trí nhớ của hắn ở trong chính mình kiếp trước học tập bơi lội giống như cũng bỏ ra tương đối dài thời gian cái này nói rõ chính mình trong nước cũng không có cái gì thiên phú nhưng sự tình phát triển nhưng lại xa xa ngoài dự liệu của hắn hắn phát hiện chính mình học không chỉ có không chậm hơn nữa còn rất nhanh thậm chí nhanh liền chính hắn đều có chút kinh ngạc hắn liền chỉ l à như vậy đi theo chu khai phong khoa tay một phen hệ thống liền làm tức bắn ra nhắc nhở nói cho hắn biết đã nằm giữ cơ sở thủy chiến cái này một hạng năng lực mà lại ngay từ đầu bắn ra tới năng lực trị số liên đã đến cái cực kỳ dọa người tình trạng cơ sở thủy chiến hai sáu mươi sáu nhìn xem cái này một hạng mới học được năng lực hoác lưu vân không khỏi mở to hai mắt lúc trước hắn đã học được trọn vẹn bốn môn cơ sở võ học mặc dù đại đa số cũng đều là một hai lượt liền học được nhưng cao như vậy bắt đầu trị số lại là chưa hề chưa từng xuất hiện qua chẳng lẽ là hệ thống ra vừa rồi hoác lưu vân có chút ngạc nhiên nhưng cùng lúc đó hắn cũng có thể cảm giác được cái này giống như cũng không là bởi u gờ bởi vì hắn xác thực đúng là cảm thấy mình thật học xong cái này cái gọi là cơ sở thủy chiến kỳ thật cũng không có nghiêm khắc xáo lộ cùng động tác trên yêu cầu cũng không giống cái khác cơ sở võ học như thế mà là một chút rất nhỏ bé rất chính xác phát lực phương thức một loại ở trong nước đặc hưu phát lực phương thức có khả năng nhìn liền chỉ là hai cái đùi hơi rút một cái hoặc là eo hơi vốn éo một cái cánh tay động một cái động tác cực kỳ nhỏ cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên học tập độ khó mới vô cùng lớn bởi vì loại này chi tiết ngược lại là càng không dễ dàng phát hiện cũng nắm giữ nhất là đối một chút tiểu hài tới nói nhưng hoắc lưu vân lại có thể cảm giác được chính mình đã thiết, thiết thực thực toàn bộ đều học xong mà hắn chỉ vẹn vẹn l à đ i t h e o Chu k hiện a p h tại đã n g ầ n g học tập hắn ư g chỉ cần hơi động đậy một cái hệ thống liền sẽ có thông báo xuất hiện n g t h i ở trong nước vận động thường có lĩnh bộ mới cơ sở thủy chiến đi một h a mươi ba ngươi ở trong nước vận động thường có lĩnh bộ mới cơ sở thủy chiến một hai mươi một ngươi ở trong nước vận động thường có lĩnh bộ mới cơ sở thủy chiến một hai mươi một ngươi ở trong nước vận động thường có lĩnh bộ mới cơ sở thủy chiến một trình cơ thể ủ chỉ số cũng đã đạt tới bảy giờ thậm chí đều nhanh vượt qua lúc trước hắn đã sớm học được kia mấy môn cơ sở võ học chẳng lẽ ta là thiên tài nhưng thiên tài cũng sẽ không như thế không hợp thói thường dâng lên a chương một trăm linh bảy chỉ số phá trăm chu khai phong mạnh hơn vương sùng sơn một cơ sở thủy chín bảy ba mươi mốt nhìn xem cái này không hợp thói thường trị số hoắc lưu vân người đều choáng váng phải biết dù là hắn cơ sở quyền pháp trị số lúc này cũng liền vẹn vẹn chín điểm mấy đây là ba ngày trước lần kia hải tuyển bến trên tuần tự cùng khương t r i ề u nam cùng chu đ ạ i toàn h ả o h ả o đánh một trận lúc này mới tăng đi lên mà bây giờ hoắc lưu vân lại là mới đi theo chu khai phòng luyện tập vẹn vẹn một lần mà thôi cái này đột nhiên triển lộ ra thiên phú cùng kinh người tiến độ để hoắc lưu vân thậm chí cảm giác đều có chút bó tay bó chân có chút không dám thi triển đi ra nếu như hắn vừa mới một đường đi theo luyện nói nói không chừng hiện tại cơ sở thủy chiến trị số đã sớm phá mười mà may mắn có lẽ là bởi vì cân nhắc đến bọn nhỏ thân thể cần nghỉ ngơi cùng cái này cơ sở thủy chiến dạy bảo cũng không phải là một lần là xong cho nên chu khai phong cũng liền chỉ dạy cái này một lần sau đó liền tuyên bố làm cho tất cả mọi người đều có thể hơi nghỉ ngơi một cái tỷ như đi nhà vệ sinh cái gì hoác lưu vân cũng thừa dịp cái này thời gian để thân thể phi ê u p h ù ở trên mặt nước làm bộ nghỉ ngơi nhưng trên thực tế lại tại suy nghĩ chính mình cơ sở thủy chiến năng lực sự tỉnh nhưng ngay lúc này hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính chuẩn bị lên bờ chu khai phong lập tức liền bị đối phương đỉnh đầu thêm ra tới một hạng năng lực giá trị một mực hấp dẫn lấy cơ sở thủy chiến ba trăm ba mươi chín hoắc lưu vân trong nháy mắt liền trừng tỏ mắt thậm chí liền liền tư duy đều ngốc trệ như vậy một giây từ khi phát hiện mình không có thể nhìn thấy những người khác năng lực trị số đến nay đây là hoắc lưu vân lần thứ nhất nhìn thấy có ít giá trị sông phá một trăm n g ư ờ i xuất hiện hơn nữa còn không chỉ là một trăm mà là dòng giã ba trăm h o ắ c lưu vân lập tức quay đầu nhìn về phía cái khác công tác nhân viên trên đầu mà không nhìn còn khá xem xét hắn liền càng thêm kinh ngạc cái khác những n à y công tác nhân viên trên đầu Cũng n tự hoắc i chiến người tại mười hai mươi giữa. ê n năng lực số. Nhưng những người này số, phần lớn là lực là、so、có cơ c sở số. số, ở thủy trị trị mấy a nhất m ộ lưu vân sợ mình nhìn lầm lập tức quay đầu đi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chu khai phong đỉnh đầu nhưng hắn cũng không có nhìn lầm vẫn là ba trăm ba mươi chín cái này con số kinh người cứ như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở chu khai phong trên đầu hoắc lưu vân đối với năng lực chỉ số là rất có hiểu rõ cũng rất có quyền lên tiếng đừng nói là gấp m ư ơ i trên lệnh liên liên từ một điểm đến hai điểm một con số gia tăng vậy cũng là tranh lệch không nhỏ mà cái này gấp một ư ơ i tranh lệch đến tột cùng có thể cao bao nhiêu hoắc lưu vân đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ thật hoàn toàn có thể được xưng là là giống như trời phạt đang lúc lúc này hoắc lưu vân trong đầu đột nhiên toát ra một nỗi nghi hoặc chu khai phong trị số đều đã đến ba trăm ba mươi chín kia vương sùng sơn hiệu trưởng trị số lại có bao nhiêu cao hoắc lưu vân cũng không có quên trước đó vị này chu khai phong cùng vương sùng sơn chiến đấu thời điểm thế nhưng là vương sùng sơn thắng xuống tới mà lại vương sùng sơn còn để lộ ra một cái khác chi tiết hắn vẫn là cơ sở thủy chiến người sáng lập một trong dù sao cái này đồ vật đều là nhân gia tham dự sáng tạo cho nên vương sùng sơn trị số mạnh lên một chút cũng rất hẳn là nhưng bây giờ vấn đề ngay tại ở hắn đến tột cùng là có thể mạnh bao nhiêu mà lúc này giờ phút này sân vận động lầu ba cái k i a phòng làm việc chỗ vương sùng sơn cùng đường trang đang cùng một cái trước đó chưa hề chưa từng xuất hiện qua trung niên nam tử cùng nhau đứng tại bên cửa sổ bên trên trung niên nam tử tên là ngô vĩ lúc này chính một mặt hiếu kỳ hướng xuống dò xét ánh mắt tìm một hồi về sau khóa chặt tại hoắc lưu vân trên t h ầ n cái kia chính là các ngôi ư giáo khu trọng điểm chú ý hoắc lưu vân sao nhìn cũng không có gì đặc biệt nha cái này ngô vĩ chính là ngô đạo ớt chuyên môn phái tới lâm đốc vương sùng sơn thuộc vung ngô nói ớt tâm phúc dù sao trước đó tại trong hội trường vương sùng sơn cùng lý tống binh huyên náo tương đương không thoải mái nếu như còn đem giám sát quyền lợi phóng tới lý tống binh trên tay chỉ sợ sẽ chỉ làm toàn bộ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng cho nên ngô đạo ớt liền đem mình người phái tới hắn cùng vương sùng sơn ở giữa cũng không có cái gì xung đột cùng lợi ích liên lụy mà lại ngô vĩ người này làm việc chăm、chú. nói chuyện cũng sẽ nói nô đạo ất cũng càng thêm yên tâm nghe ngô vĩ lời này vương sùng sơn sắc mặt như thường cũng không có nói cái gì thậm chí liền nhìn cũng không nhìn đối phương một chút vô luận cái này ngô vĩ là người nào nhưng dù sao cũng là chuyên môn chạy đến nơi đ â y đến giám sát hắn vương sùng sơn tự nhiên tâm tình không tốt hắn nhưng không có chút nào ưa thích làm loại kia vì có thể làm cho mình thông qua giám sát liền lấy lòng người khác sự tình đương nhiên còn có một cái càng quan trọng hơn lý do đây chính là một cái phổ phổ thông thông người bình thường một điểm võ đạo thiên phú đều không có rất nhiều chuyện cùng hắn giảng là giảng không minh bạch cũng tỉ như giờ này khắc này trong bể bơi hoác lưu vân vương sùng sơn mãnh liệt hoài nghi cái này tiểu tử tu vi lại có đột phá bởi vì hắn t ừ trên thân hoác lưu vân cảm nhận được cùng ba ngày trước khác biệt nguyên lực ba động lúc này ba động so ba ngày trước càng mạnh mà lại mạnh hơn không chỉ gấp đôi nhưng nếu như hắn đem chuyện sự tình này nói ra bên cạnh cái này ngô v ĩ chỉ sợ liền nghe đều nghe không hiểu đương nhiên vương sùng sơn cũng không lo lắng cái này ngô v ĩ lại bởi vì thái độ mình không tốt liền cho mình tiểu hải xuyên hắn cho rằng đối phương nên còn không có dạng này can đảm đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là vương sùng sơn biết mình không có vấn đề gì mà lại lần này hắn cũng học thông minh sớm tại trở về về sau liền lập tức an bài dưới tay đám người kia đem sân vận động bên trong nhất là bên cạnh hồ bơi một bên đại bộ phận ca mê ra toàn bộ mở ra những cái kia công tác nhân viên trên thân còn đặt vào microphone chính là vì có thể đem toàn bộ tranh tài nội dung toàn bộ thu xuống tới một khi đến tiếp sau tái xuất vấn đề gì hắn cũng có s ú n g túc chứng cứ có thể chính chứng minh bên này không có bất kỳ tật xấu gì nhưng cái này ngô vĩ cũng không có bởi vì vương sùng sơn không để ý tới mình liền lựa chọn im lặng ngược lại y nguyên tự mình một bên nhìn vừa nói mà lại những đứa bé này nhìn một cái so một cái gắt nhỏ trước đó toàn bộ đều trốn ở người khác đằng sau thậm chí có mấy cái còn sợ hãi liền nước cũng không dám hạn ô vĩ một bên nói một bên nhìn vương sùng sơn một chút ánh mắt bên trong đùa cận t r ợ t lóe lên ngay sau đó hắn liền thay đổi một bộ thoáng có chút vẻ mặt lo lắng nói ra vương hiệu trưởng liền hiện tại cái này tình huống ta nhìn ngại cái này hơn hai trăm học sinh muốn tại cuối cùng cam đoan đầy đủ tỷ lệ hẳn là có chút khó a nô vĩ mặc dù không phải lý tống binh người cũng quả thật là ngô đạo ất tâm phúc nhưng đối mặt vương sùng sơn cho tới nay không cho mình sắc mặt tốt cách làm nô vĩ đương nhiên cũng trong lòng khó chịu thậm chí đối với cái này đi vào bắt sơn thị giám sát vương sùng sơn nhiệm vụ nô v i cũng đều có chút bài xích theo lý mà nói hắn hiện tại nên đợi ở nô g đạo ớt bên người tận khả năng thừa dịp phổ biến võ đạo nhà trẻ cái này cơ hội nhiều làm chút hiện thực nhiều góp nhặt một chút công lao vì chính mình về sau hoạn lộ suy nghĩ kết quả lại bị phái đến cái này chim không thèm bị địa phương giám sát vương sùng sơn cùng cái này hơn hai trăm i tiểu h ả i cái này có thể giám sát ra cái gì sức lực chỉ có hai kết quả một cái chính là vương sùng sơn cùng những hài tử này không có vấn đề vậy hắn cơ hột thì tương đương với cái gì đều vớt không đến một cái khác chính là có vấn đề cái này còn hơi tốt một chút nhưng cũng tốt có hạn cho nên nhiệm vụ này trên bản chất cũng không phải là một cái tốt nhiệm vụ không có cái gì lập công lộ mặt cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác ngô vĩ nhưng không có biện pháp c ự tuyệt cho dù trong lòng đủ kiểu không muốn vẫn là chỉ có thể lại tới đây hiện nay hắn muốn công lao trừ phi là vương sùng sơn những n à y có to lớn vấn đề mà lại còn liền bị hắn cho tìm được cứ như vậy hắn mới có thể không hư chuyến này cho nên đứng tại ngô vĩ trên lập trường hắn nhưng thật ra là hy vọng vương sùng sơn lần này quả thật có vấn đề gì mà lại tốt nhất chừng một trăm l i bảy chỉ số phá trăm chu khai phong mạnh hơn vương sùng sơn hai là một cái vấn đề lớn vương sùng sơn vẫn không có nói chuyện cho dù vương sùng sơn hiện tại phi thường muốn nói chuyện hắn thậm chí nghĩ chỉ vào người này cái mũi nói với đối phương ngươi cho láo tử nhìn xem nhìn xem sau ba tháng đến cùng là cái gì tình huống nhưng hắn cũng không có nói ra lời nói này tự tin cho nên cũng chỉ có thể đem những này không kiên nhẫn cùng có chút phẫn nộ nén ở trong lòng nô vĩ lại đòi một cái chán hơi l ư ớ t mắt vẫn như cũ quay đầu hướng về dưới đáy bể bơi nhìn lại vô luận như thế nào Cái mà lại m trên sự hắn cùng cuối làm thực o dù nhiệm này n h vụ k ô lao tế h lần này bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ sở dĩ có như thế nhiều hài tử thông qua hải tuyển cùng lúc ấy đường trang ngăn cản cũng là có trực tiếp quan hệ nếu như lúc ấy hắn không nói gì để chu khai phong cùng vương sùng sơn can thiệp hải tuyển không cho hoắc lưu vân tại từ đó ảnh hưởng cho dù sau cùng tỷ lệ thông qua y nguyên sẽ không quá thấp cũng hẳn là không về phần cao đến bây giờ cái này tình trạng mặc dù từ lúc vương sùng sơn trở về từ đầu đến cuối không có dùng chuyện này trách cứ qua hắn nhưng đường trang không phải người như vậy hắn cũng không thể xem như sự tình chưa từng xảy ra theo đạo lý tới nói đường trang hẳn là có thể đi bận điệu mình sự tình không cần tới nơi này mủ lấm vào nhưng hắn hôm nay vẫn là lựa chọn đến nơi này một là cho thấy thái độ của mình nói cho vương sùng sơn chính mình cũng đều vì chuyện sự tình này phụ trách thứ hai cũng là nghĩ tới xem một chút có cái gì phương pháp giải quyết đương nhiên trên thực tế đường trang còn có một cái khác gần tảng lý do đó chính là hắn biết rõ vương sùng sơn là một cái dạng gì người biết rõ cái này trong quân đội xuống tới lao ra hỏa tính tình cứng đến nôi giống hầm cầu bên trong tảng đá càng biết rõ vương sùng sơn bên người cũng không có người nào có thể ở phương diện này giúp đỡ hắn nếu như một cái không xem chừng vương sùng sơn lại cùng tới g á m sát nỗ vĩ cũng lên xung đột chỉ sợ vấn đề này liền huyên n á o lớn hơn cho nên đường trang đến nơi này hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một cái giảm sốc tác dụng đã có thể giúp vương sùng sơn chia sẻ một bộ phận áp lực cũng có thể phòng ngừa vương sùng sơn cấp nhãn đem sự tình huyên n á o càng lúc càng lớn ồ nô vĩ có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua đường trang không khỏi hỏi vị này là bởi vì vương sùng sơn không thế nào chào đón nô vĩ cho nên một đi ngang qua đến căn bản là không có làm sao để ý tới hắn càng đừng đề cập giới thiệu với hắn những người khác cho nên nô vĩ thật đúng là không biết do trước mắt đường trang là ai đường trang lập tức tự giới thiệu mình một phen nô vĩ nghe được về sau lúc này liền hơi kinh ngạc chừng tóm ắ t trước khi tới nô vĩ đã từng tìm hiểu qua bắt sơn thị tình huống cũng nghe nói vương sùng sơn cùng vị này đường bộ trưởng ở giữa là náo loạn một chút không vui làm sao hiện tại vị này đường bộ trưởng nhưng thật giống như nhìn xem là tại giúp vương sùng sơn nói chuyện nô vĩ đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có phương pháp khác biết mình nghĩ biết đến vậy thật là đến phiền phức đường bộ trưởng ngài cùng ta giải thích giải thích đối với cái này hải tuyển đến tột cùng là thế nào một chuyện a ta nhưng thật sự là rất yêu kỳ nô vĩ nhìn thoáng qua vương sùng sơn tiếp lấy lại nói với đường trang nếu không chúng ta đi bên ngoài trò chuyện theo nô vĩ vương sùng sơn bên này hải tuyển xảy ra vấn đề trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột cho dù vương sùng sơn cuối cùng có thể cầm hắn thu nhập bổ khuyết liên bang tài nguyên tiêu hao nhưng nếu như mình có thể tìm ra càng mãnh liệt hơn sự tình đ âu theo nô vĩ đây là hắn duy nhất có thể lập đại công cơ hội cho dù đến thời điểm vương sùng sơn khả năng còn sẽ không nhận trọng phạt nhưng nô vĩ công lao là chạy không được thoát cho nên trên thực tế c o như hôm nay đường trang sẽ không xuất hiện tại sân vận động bên trong đợi đến cái này một ngày sau khi huấn luyện kết thúc nô vĩ cũng chính sẽ đi tìm mà bây giờ đường trang đã chính mình đưa tới cửa vậy hắn vừa vặn cũng liền không cần đi phi cái kia thời gian dối trực tiếp liền định lôi kéo đường trang ra ngoài hảo hảo hỏi một chút tình sông nhưng khiến nô vĩ cảm thấy ngoài ý muốn lại là đường trang cũng không cùng ý muốn cùng hắn ra ngoài thậm chí liền t r ầ n chờ đều không có trực tiếp liền lắc đầu mặt mỉm cười nói không có việc gì ta có thể ngay ở chỗ này giải thích cho nô bí thư ngươi nghe vừa v ặ n vương hiệu trưởng cũng tại cái này nếu như ta chỗ nào nói sai hoặc là nói lộ ra cũng có thể bổ sung một cái đường trang biết rõ lúc này vương sùng sơn đối với mình y nguyên cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm nếu như bây giờ hắn cùng cái này nô vi chạy đến bên ngoài đi nói cho dù nói sự tình rất bình thường cũng có khả năng sẽ tiếp tục làm sâu sắc vương sùng sơn đối với mình nghĩ kỵ cái này cùng đường trang bản thân mục đích là có xung đột nô vi trên mặt vẻ ngoài ý muốn càng đậm bất quá đã đường trang đều đã nói như vậy vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng lại cưỡng ép đi yêu cầu cũng chỉ có thể gật gật đầu sau đó liền tại cái này phòng làm việc bên trong nghe đường trang nói tới làm thiên hại tuyển lúc tình huống mà hai người bên cạnh vương sùng sơn thì là lại đem ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt trong đám người hoác lưu vân trên thân trong lòng suy nghĩ cố lên a tiểu tử bỏ tiền vẫn là chuyện nhỏ lão tử cũng không thiếu tiền nhưng cái này mất mặt thế nhưng là đại sự lão tử lần này có thể hay không không mất mặt coi như hoàn toàn nắm giữ tại ngươi tiểu tử trên tay cho tới chưa thời gian rất nhanh liền đi qua trong thời gian này chu khai phong lại dạy bảo mấy lần cơ sở thủy chiến hoác lưu vân rất cẩn thận nắm chắc chính mình t r i ể n lộ ra trình độ hết sức tạo nên một bộ hắn là chậm rãi học được chậm rãi nắm giữ cảm giác cũng may cũng không có người phát hiện dị thường đồng thời nói ra bất quá cho dù là không có chăm chỉ luyện tập tình hôn dưới h ã n cơ sở thủy chiến năng lực trị số như c ũ tại tăng lên điên cuồng tăng lên tốc độ so trước đó bất luận cái gì một môn cơ sở võ học đều muốn nhanh vẹn vẹn mới một buổi sáng cơ sở thủy chiến năng lực trị số liền đã vọt tới m ộ ư ơ i hai ba nếu như đây là cái khác cơ sở võ học cái này hoắc lưu vân cảm thấy mình có thể muốn nghiêm túc luyện cái hơn nửa năm mới có thể có dạng này trình độ mà lại nếu như cái này cơ sở thủy chiến trị số tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ bảo chỉ cái này trình độ hoắc lưu vân không chút nghi ngờ chờ đến ba tháng về sau kiểm nghiệm lúc chính mình cơ sở thủy chiến năng lực hoàn toàn có thể vượt qua cái này trong hồ bơi những cái kia công tác nhân viên hơn nữa còn siêu không chỉ một chút điểm thậm chí có khả năng hay không phá trăm liên cung vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử đồng dạng hoác lưu vân nghĩ đến không khỏi lần nữa ngần đầu nhìn về phía phía trước chu khai phong cả b u ổ i trưa hôm đó hoác lưu vân đều từ đầu đến cuối chú ý chu khai phong trên đầu kia kinh người trị số hiện nay hoác lưu vân tò mò nhất chính là tự xưng cơ sở thủy chiến người sáng lập một trong vương sùng sơn năng lực trị số đến tột cùng cao bao nhiêu bốn trăm vẫn là năm trăm luôn không khả năng hơn ngàn a mà liên tại hoác lưu vân tự hỏi chuyện này thời điểm mười phần t r ư n g hợp vương sùng sơn có lẽ là vì nhìn một chút những hải tử này huấn luyện thành quả cũng có lẽ là có chuyện gì muốn phân phó vừa vặn chống vậy từ một cái lối đi bên trong chậm rãi đi ra hoắc lưu vân phát hiện vị này vương hiệu trưởng về sau lập tức hướng đỉnh đầu nhìn lại mà vương sùng sơn đỉnh đầu rất nhiều năng lực phía sau cũng quả thật xuất hiện một cái cơ sở thủy chiến nhưng cái này cơ sở thủy chiến bốn chữ phía sau mấy cái chữ kia lại làm cho hổ hạc lũ vân trong nháy mắt ngừng thở thậm chí liên tâm nhảy đều hụt một nhịp làm sao có thể hoắc lưu vân trong nháy mắt chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn phản ứng như vậy lại cũng không là bởi vì vương sùng sơn trên đỉnh đầu kia cơ sở thủy chiến trị số cao đến cỡ nào không hợp t ố i thường tình trạng ngược lại là bởi vì kia số lượng có chút quá thấp không sai quá thấp chỉ gặp vương sùng sơn trên đỉnh đầu phía sau nhất kia một hàng chữ bên trên sáng loáng viết cơ sở thủy chiến tám mươi bảy hai mươi hai không phải hoác lưu vân nghĩ một cũng không phải năm trăm l i ề n ba trăm đều không có bên trên thậm chí đều không có phá trăm cái số này đơn giản thấp hoác lưu vân lại một lần hoài nghi mình nghỉ lầm thế là hắn thở sâu đóng chặt lại con mắt dùng sức hất đầu một cái tại xác nhận ánh mắt của mình c u n g đầu góc không có ra vấn đề gì về sau hoắc lưu vân mới lại một lần nữa mở mắt ra hướng vương sùng sơn trên đầu nhìn lại mà vương sùng sơn trên đỉnh đầu cái kêu một hàng chữ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào cơ sở thủy chiến tám mươi bảy hai mươi hai chương một trăm linh tám hiệu trưởng thúc thúc ngày mới vừa rồi là đang trang bước s a u cái này chu h ư n g tập đoàn nhị công tử tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ vậy mà so vương sùng sơn cơ sở này thủy chiến người sáng lập mạnh hơn cái này sao có thể sao lại có thể như thế đây hoắc lưu vân tại chỗ liền c h o tại chỗ hán chừng lớn hai mắt ánh mắt không ngừng tại vương sùng sơn đỉnh đầu Cùng giới giới nói, cái ù chênh khai h p rời đến Theo lệch này đơn giản không thể dùng lớn để hình dung đơn giản có thể được xưng là một câu ngày đêm khác biệt hoác lưu vân thậm chí đều muốn lại một lần nữa cảm thấy chính có phải hay không hệ thống hỏng hắn sưng sở tại nguyên chỗ t ố t một hồi về sau mới rốt cuộc kịp phản ứng t h ở sâu bình tĩnh về sau hoắc lưu vân trên đại thể có chút ý nghĩ trước mắt cái này tình huống chỉ có hai cái giải thích thứ nhất chính là vương sùng sơn vừa mới nói dối hắn căn bản không phải cái gì cái gọi là cơ sở thủy chiến người sáng tạo một trong mà lại tại cơ sở thủy chiến trên năng lực cũng không có cao như vậy thuần túy chính là tại giả vờ giả vịt mà cái này gọi chu khai phong chu hưng tập đoàn nhị công tử liền rất rõ ràng là cơ sở thủy chiến phương diện thiên tài đồng thời ở trên buổi trưa cùng vương sùng sơn để bơi bên trong đánh nhau chu khai phong còn chuyên môn thả nước làm bộ đánh c h n g lại thậm chí d u n g đường đều không đủ lấy hình dung chuẩn xác hơn tới nói hẳn là thả biển thứ hai chính là chính hoắc lưu vân hệ thống thật xảy ra vấn đề có lẽ vương sùng sơn thực lực chân thật so với hắn trên đỉnh đầu biểu hiện ra trị số cao hơn hoặc là chính là chu khai phong chân thực thực lực so với hắn trên đỉnh đầu trị số thấp hơn hai cái này khả năng lẫn nhau so sánh hoắc lưu vân tự nhiên vẫn tương đối có khuynh hướng cái trước dù sao êm đẹp hệ thống làm sao có thể đột nhiên xảy ra vấn đề hắn cái này mấy ngày lại không đụng vào đầu vóc cũng không thể là đầu vóc nước vào đi cũng không có bọn hắn xuống nước đều là ăn mặc nguyên bộ trang bị mà cái này trang bị mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bản cũng không về phần sẽ dỉ nước như thế quá phận lúc này vương sùng sơn cũng cuối cùng đã đi tới trao hỏi các nhân viên làm việc đem tiểu hài t ử dẫn tới về sau liền tổ chức lấy cái này hơn hai trăm i tiểu hài bắt đầu ăn cơm trưa mà hắn thì là trước cùng chu khai phong hàn huyên nói c h u y ệ n h i ế m sau đó lại cùng các nhân viên làm việc trao đổi một cái bọn trẻ học tập tiến độ nghe được tiến độ cũng không lạc quan thậm chí liền hoác lưu vân đều không chút học được về sau vương sùng sơn cũng không nhịn được có chút khó khăn hoặc lưu vân vẫn luôn đang quan sát vương sùng sơn thời khắc chuẩn bị chờ đến cái này hiệu trưởng sau khi hết bận liền đi tìm đối phương hỏi một chút cơ sở thủy chiến tình huống hắn đối với mấy cái này sự tình thật sự là không có biện pháp không hiếu kỳ đương nhiên đang quan sát vương sùng sơn đồng thời hoặc lưu vân cũng đang dùng cơm phe tổ chức chuẩn bị cơm chưa tương đương phong phú có riêng có ăn mặn còn có hoa quả cùng sữa b ò có thể nói là tràn đầy dinh dưỡng hương vị cũng rất tốt để bọn hắn cho tới chưa tích lũy được g i rời quét sạch sành xanh mà lại đang ăn xong sau cơm trưa thậm chí còn có ngủ chưa thời gian cũng chính là tại cái này thời điểm vương sùng sơn vậy mà chủ động đi đến hoác lưu vân bên người đưa tay vô vô bờ vai của hắn mỉm cười hỏi ngươi bây giờ cũng đã trở thành nguyên vũ người đi hoác lưu vân xứng sở lập tức kịp phản ứng đối phương có thể là đã cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên lực ba động đã như vậy vậy hắn tự nhiên cũng không có gì tốt dầu diếm ngoan ngoan thành thật trả lời đúng vậy hiệu trưởng thúc thúc ngày hôm qua vừa mới mở ra cái thứ năm khiếu huyện vương sùng sơn lông mày nhữ lại trên mặt hơi lộ ra biểu tình khiếp sợ buổi sáng hôm nay trông thấy hoác lưu vân lần đầu tiên hắn liền phát hiện cái này tiểu tử trên người nguyên lực ba động so với một lần trước gặp mặt mạnh mà lại cũng không phải là chỉ mạnh một chút xíu mà là mạnh rất nhiều lúc ấy hắn liền hoài nghi cái này tiểu tử lại có đột phá không nghĩ tới lại còn thật bị cái này tiểu tử đột phá đến nguyên vũ người vừa vặn lúc này trong cơ thể hắn nguyên lực thuận dựng trên người hoắc lưu vân tay phải chậm rãi đội nhập hoắc lưu vân bả vai đồng thời cấp tốc chìm xuống đi tìm hoắc lưu vân mở ra mấy cái kia khiếu huyện mà đúng lúc này hắn cảm thấy một cỗ sức chống cự vương sùng sơn lập tức đem nguyên lực thu hồi lại lẫn nhau đồng thời đặt ở hoắc lưu vân trên bờ vai tay cũng ly khai từ hoắc lưu vân thể nội chuyển đến nguyên lực chống cự hắn cơ bản liền có thể xác định hoắc lưu vân quả thật đã thành nguyên vũ người bởi vì ba ngày trước tại hải tuyển bên trên hắn cũng dạng này dò xét qua hoắc lưu vân thân thể tình huống mà lúc đó còn không có trở thành nguyên vũ người hoắc lưu vân thể nội là không có cỗ này phản kháng lực lập tức liền bị hắn thăm dò danh giới cuối cùng thể nội nguyên lực có hay không hình thành kết nối có thể hay không đối ngoại giới kích thích làm ra phản ứng đây đều là có hay không trở thành nguyên vũ người trọng yếu chỉ tiêu lương nhiên vương sùng sơn cũng có thể cưỡng ép không để ý kia cỗ phản kháng lực lượng tiếp tục dò xét hoắc lưu vân thân thể tình huống lấy hoác lưu vân thực lực hôm nay là căn bản không cách nào chống cự nhưng cứ như vậy cũng đồng dạng sẽ thương tổn đến hoác lưu vân khiếu h u y ệ t cùng thân thể cho nên cũng tự nhiên mà vậy không cần thiết hoác lưu vân tự nhiên cũng đã nhận ra vương sùng sơn động tác lập tức n g ử a đầu nhìn về phía vị này vương hiệu trưởng cảm thấy vương sùng sơn hỏi hoác lưu vân gật gật đầu vương sùng sơn cười giải thích không có việc gì ta chỉ là dò xét một cái không có ảnh hưởng gì nói hắn lại cảm khái một câu ngươi cái này tiến độ rất nhanh nha cho dù là có đồng phí yên làm so sánh hoác lưu vân biểu hiện ra thiên phú ý nguyên đầy đủ kinh người phải biết cho dù đồng phỉ yên giờ này khắc này cũng không có hoàn toàn mở ra cái thứ năm khiếu huyện hẳn là còn cần một đoạn thời gian mà lại càng quan trọng hơn là cái này hoác lưu vân mới vẹn vẹn chỉ có một tuổi ra mặt mà đồng phỉ yên đã nhanh ba tuổi vương sùng sơn thậm chí hiện tại liền muốn mang theo hoác lưu vân đi kiểm t r ắ c một cái hắn nguyên lực thân hòa độ bất quá nghĩ đến vô luận như thế nào cuối cùng đều là muốn kiểm t r ắ c cho nên cũng liền không có khẩn cấp như vậy ngươi luyện là cái gì rèn luyện pháp bao lâu rồi vương sùng sơn tiếp tục hỏi hẳn là có hơn mấy tháng ta tu luyện chính là ông ngoại của ta cho ta bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp hoác lưu vân hơi mơ hồ đồng thời phóng đại chính mình tu luyện rèn luyện pháp thời gian để cho mình biểu hiện ra một chút thiên phú nhưng cũng không có quá phận nhưng hắn cũng không biết đến là cho dù hắn không đi mơ hồ vương sùng sơn cũng không gặp q u a tại kinh ngạc thời đại là đang phát triển lưu quang tông tại bằng hữu lao nhiễm nơi đó tiếp thu được tin tức đại đa số đều là hoác thiên nam bọn hắn vừa mới bị cường trinh nhập ngũ lúc tu luyện được ra kết luận cùng tin tức mà vương sùng sơn là một mực đợi trong thâm viên chiến trường người tiếp xúc tin tức tự nhiên càng thêm trực tiếp cũng càng mới một chút theo tu luyện nguyên lực người càng đến càng nhiều một chút kỳ tài ngũ trời kỳ thật cũng đang không ngừng ngoi đầu lên cũng tỷ như đồng phỉ yên cùng chu khai phong dù sao g e n luyện pháp cái này đồ vật là có độ phù hợp một khi độ phù hợp rất cao kia tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ rất nhanh cho dù xuất hiện một chút nhanh đến tốc độ kinh người cũng hoàn toàn ở hợp lý phạm vi bên trong càng quan trọng hơn là công pháp độ phù hợp hiện tại đã hoàn toàn không phải liên bang coi trọng nhất thiên phú nếu không v õ đạo nhà trẻ khai g i ả n g kiểm chắc cũng sẽ không là chỉ kiểm chắc nguyên lực thân hóa độ kỳ thật liên bang bên trong có không ít hải từ tu luyện thiên phú và tu vi đều so đồng p h yên cao hơn nhưng ở nguyên lực thân hòa độ bên trên nhưng không có bất cứ người nào có thể so sánh được đồng phỉ yên đây cũng là vì cái gì đồng phỉ yên rõ ràng lại gan nhỏ lại mất cảm nhưng y nguyên vẫn là đạt được nhiều như vậy coi trọng d u y ê n cớ cho nên vương sùng sơn chỉ là nhẹ gật đầu vũ v u hoác lưu vân bà vai một bộ rất xem trọng bộ dáng của hắn hào hào cố gắng về sau tại trên việc tu luyện có vấn đề gì đều có thể hỏi ta hoặc là hỏi một cái các ngươi tuần huấn luyện viên tuần huấn luyện viên tu vi không thể so với ta trên l ệ bao nhiêu bất quá có một chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi tiếp xuống ngươi sẽ có một chút trong nước chiến đấu khâu tại những này khâu bên trong ngươi không thể vận dụng nguyên、lực. Để tiểu tránh làm bị thương rõ cái khác tiểu bằng hưu. Rõ chưa? Minh hưu, chưa? bạch. Hoác làm Lưu bị vương n Hắn không n gật gật g đầu. Hắn lại không phải lại ờ i chi, tiểu ngu. Húng vẹn vẹn chỉ là cùng những này tiểu bằng hưu thủ, hắn cũng không cảm thấy chính mình có vận dụng nguyên hưu yếu. chỉ thủ, thấy độc cảm có v là lực tất ư Ừm. sùng sơn lộ vẻ rất hài lòng tiếp lấy trầm mặc một cái sau đó lại hỏi ngươi cảm thấy cái này cơ sở thủy chiến khó học sao hắn dự định hỏi một chút hoắc lưu vân tình huống nếu như tất yếu phải vậy còn có thể cho hoắc lưu vân mở một chút tiểu táo trước hết để cho chính hoắc lưu vân đem cơ sở thủy chiến năng lực nâng lên lại để cho hắn trợ giúp cái khác tiểu bằng hữu để trước học được kéo theo h ậ u học hội chế tạo cộng đồng học được đây mới là vương sùng sinh lần này xuống tới mục đích dù sao cái này hơn hai trăm hải tử cuối cùng quá quan số lượng thế nhưng là quan hệ đến mặt mũi của hắn cùng tiền vàng mặc dù hắn xác thực không coi trọng tiền nhưng ngày sau muốn trùng tu công pháp hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là đến tiêu tiền hoặc lưu vân trong lòng k h ẽ động hắn vẫn nghĩ muốn làm sao đem thoại để chuyển tới cơ sở thủy chiến trên đây thế là hắn lập tức nói khó học cũng là không khó học ta cảm giác vẫn là thật đơn giản lại cho ta một điểm thời gian ta liền có thể học được mặc dù muốn ẩn giấu thực lực nhưng hoác lưu vân cũng không dám đem chính mình nói quá ngu dù sao về sau còn phải khảo hạch vô luận như thế nào hắn đều phải đem chính mình tại cơ sở thủy chiến trên thiên phú và thực lực lộ ra ánh sáng ra một chút thượng như phương diện khác thiên phú đồng dạng nghĩ như vậy làm sao ta cảm giác cùng cái này chu gia nhị công tử rất giống hắn sẽ không cũng còn có cái gì đồ vật tại ẩn giấu lấy đi hoác lưu vân trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này lập tức biến nghĩ đến về sau muốn bao n h i ê u thăm dò thăm dò nhưng dưới mắt hắn lại lập tức nói sang chuyện khác nhìn xem vương sùng sơn trận to hai mắt trên mặt bày ra một bộ hiếu kỳ lại rất hướng về biểu lộ hỏi cái kia h ắ n vấn đề quan tâm nhất hiệu trưởng thúc thúc ngài trước đó nói ngài là cơ sở thủy chiến người sáng tạo một trong chuyện này hoác lưu vân lúc đầu muốn tìm một cái hơi thịnh tình thương một điểm biểu đạt phương pháp nhưng nghĩ nửa ngày không nghĩ ra đến thế là chỉ có thể gọn gàng dứt khoát hỏi ngài nói là sự thật sao lời này cơ hồn thì tương đương với là nói ngươi vừa rồi có phải hay không đang trang vấn rồi vương sùng sơn nghe vậy lúc này vừa trứng mắt cái này còn có thể là giả chương một trăm linh chín chu khai phong tại ẩn giấu cái gì nhìn xem vương sùng sơn phản ứng hoắc lưu vân hơi có chút bất đắc dĩ nhưng vì làm rõ ràng hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi vậy có hay không khả năng có hay không một chút xíu có thể là giả đâu hoặc là nói kỳ thật tham dự nhưng không nhiều vương sùng sơn hiển nhiên không có nghe minh bạch hoắc lưu vân vấn đề này rốt cuộc là ý gì nhưng hắn cũng biết rõ hoắc lưu vân hỏi cái này vấn đề khẳng định là có nguyên nhân ngươi tiểu t ử đến cùng muốn nói cái gì vương sùng sơn trực tiếp phản hỏi hoắc lưu vân sau khi suy nghĩ một chút nói ý của ta là nói như vậy chúng ta liên bang So、c ò những cái kia vận động viên khả năng xác thực so ta càng sẽ bơi lội nhưng ngay trong bọn họ không có bất cứ người nào có thể tại võ đạo thiên phú trên hơn được ta ngươi bây giờ đã thành nguyên vũ người hẳn là có thể cảm thụ được k h i ế u h u y ệ t kích hoạt về sau nguyên lực đối với thân thể bắp thịt không chế đồng dạng cũng là có trợ giúp cơ sở thủy chiến cũng không phải là nói ngươi biết rõ làm như thế nào đi làm liền có thể làm được mà là cần thân thể của ngươi cũng đồng dạng nếu có thể làm được mà nguyên lực tu vi chính là hết thể cơ sở thậm chí cái khác cơ sở võ học cũng là dạng này trừ phi có người tại nguyên lực tu vi trên cùng ta không sai bị lắm thậm chí là vượt qua ta trụ cột của hắn thủy chiến tạo nghệ mới có thể cao hơn ta nhưng cũng sẽ không cao bao nhiêu cái này cơ sở thủy chiến cứ như vậy điểm đồ vật ta đều đã luyện đến đầu người khác lại thế nào luyện cũng nhiều nhất chính là cùng ta không sai bị lắm căn bản không có khả năng so với ta mạnh hơn vừa học đến một cái kiến thức mới hoắc lưu vân đối vương sùng sơn lời nói này không có chút nào hoài nghi bởi vì hắn quả thật có thể cảm nhận được bị kích hoạt khiếu huyện đối chung quanh bắp thịt ảnh hưởng cùng nguyên lực đối toàn bộ thân thể điều khiển tính cường hóa lớn đến bao nhiêu hoắc lưu vân nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục hỏi kia vương thúc thúc ta có thể hỏi một cái hôm nay dạy chúng ta tuần huấn luyện viên hắn tu vi cao bao nhiêu sao vương sùng sơn có chút kỳ quái nhìn hoắc lưu vân một chút ngươi hỏi cái này làm cái gì cái này lao trèo lên vẫn rất có tính cảnh giác hoắc lưu vân nghĩ đến, quyết định r ứ t khoát cả sóng hung ác thế là làm ra sầu mi khổ kiểm biểu lộ nói ra buổi sáng hôm nay nhìn các ngươi đánh nhau ta luôn cảm thấy tuần huấn luyện viên giống như muốn so n g ư ơ i lợi hại vương sùng sơn quả nhiên chịu không được loại này khích tướng lập tức lại đem con mắt chừng lên đến ngươi cái này tiểu tử ngươi biết cái gì buổi sáng hôm nay nếu không phải ta thủ hạ lưu tình chu ra kia tiểu tử đã s ớ m chết không biết rõ bao nhiêu lần kia chỉ là làm cho các ngươi nhìn mới đánh lâu một điểm nếu là thật đánh ta một chiêu liền có thể lấy mạng của hắn tuần huấn luyện viên yếu như vậy sao hoác lưu vẫn hỏi hắn đương nhiên không yếu h ơ nếu nữa còn rất mạnh, thậm chí đã nhanh muốn chí rất thậm đột phá đã đ n n g y lấy, ê n động cảnh, cùng ta cùng một cái cảnh、giới. Vương Sùng Sơn nói sung trọng thương còn hắn, cũng xuống. đó một một giới. cái câu, chưa có khỏi hắn, thực lực khỏi thật dù ta ta to sao mà lại lại rơi bổ Nếu quả như thật chỉ luận nguyên lực tu vi nói không chừng ta hiện tại cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu nhưng cho dù tại dạng này tình huống giới ở trong nước tác chiến hắn cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta ngươi tiểu tử không biết rõ còn có kinh nghiệm chiến đấu cái này đ ồ vật sao cái này tiểu tử cho là có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên còn muốn trực tiếp xin đi thâm viên chiến trường cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu, cho dù thực lực không kinh nghiệm thâm đủ đấu, đủ đi rồi, dù vương n chiến t thủy i bên trên, n c ũ chỉ có ta một nửa thực lực, cái này đã rất mạnh. ta một rất nửa này Vương đã sùng sơn những lời này có lẽ có chút hoa trương thành phần nhưng hoác lưu vân lại hoàn toàn không quan tâm cái này hắn để ý là một chuyện khác nếu như trước mắt vương sùng sơn cùng kia chu khai p h o n g hai người thực lực hoàn toàn chính xác gần cái này nói rõ chu khai phong tại cơ sở thủy chiến trên năng lực là thật có khả năng siêu việt vương sùng sơn cũng không phải là chính mình hệ thống hỏng cũng không phải vương sùng sơn đang nói láo mà là vị này chu hương tập đoàn nhị công tử thật có khả năng chính là như vậy mạnh mạnh đến tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ bên trên đã đem vương sùng sơn người sáng tạo này đều xa xa v ù n g ra sau lưng mà buổi sáng chu khai phong sở dĩ biểu hiện giống như đánh không lại vương sùng sơn cũng liền hoàn toàn là bởi vì chu khai phong nhường một tay hoặc là nói ẩn giấu thực lực hoặc lưu vân không khỏi có chút chân kinh cái này thực sự không có biện pháp không làm h ắ n chân kinh chu khai phong xác thực có thể mạnh đây là không thể nghi ngờ cho giỏi hơn thầy cũng không phải là cái gì rất tươi mới sự tỉnh nhưng vấn đề ở chỗ cái này chu khai phong thật sự là mạnh hơn điểm liền xem như ẩn giấu thực lực sao nhưng cái này cũng ẩn tàng quá mức ca thậm chí s o hoác lưu vân đều muốn quá phận mà lại h ắ n tại sao muốn ẩn giấu thực lực đâu cũng cùng ta không muốn quá bị người chú ý nhưng vừa mới vương sùng sơn rõ ràng nói cái này chu hưng tập đoàn nhị công tử r ấ t đã sớm xin muốn đi thâm viên chiến trường sao thậm chí còn bởi vì không đủ kinh nghiệm bị p h ủ quyết như vậy hắn nhưng thật ra là hẳn là đem chính mình thiên phú hoàn toàn bày ra mới đúng mà lại hoác lưu vân cũng không cho rằng chu khai phong là loại kia chỉ có một thân tu vi nhưng không có gì kinh nghiệm chiến đấu người hắn nhớ kỹ rõ ràng chu khai phong đỉnh đầu ngoại trừ trị số kinh người cơ sở thủy chiến bên ngoài cái khác công pháp cơ bản trị số cũng đều không kém mặc dù không có vương sùng sơn cao như vậy nhưng cũng cơ bản đều tại bốn mươi hoặc năm mươi trở lên lấy hoác lưu vân đối với mấy cái này trị số lý giải những này đ ồ vật cao kia kinh nghiệm thực chiến liền sẽ không thấp tối thiểu sẽ không giống vương sùng sơn nói thấp như vậy kia đã chu khai phong rõ ràng có đầy đủ thực lực cùng kinh nghiệm lại muốn đi thâm viên chiến trường hắn vì cái gì còn muốn ẩn giấu thực lực đâu tại ẩn giấu cái gì đây học một chút võ học chiêu thức một loại đồ vật rất có thiên phú cũng sẽ không bị cắt miếng đi lại cùng sinh vật học trên không có quan hệ gì hoác lưu vân có chút nhớ nhung không minh bạch vấn đề này không biết rõ vị này chu hương tập đoàn nhị công tử đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ nhưng hắn muốn nhất không minh bạch vẫn là vị này chu hương tập đoàn nhị công tử đến tột cùng l à như thế nào làm được tại cơ sở thủy chiến trên trị số vậy mà có thể so sánh người sáng tạo vương sùng sơn còn phải cao hơn nhiều như vậy thực lực của hắn rõ ràng không có mạnh hơn vương sùng sơn nói rõ thân thể cơ bắc không chế hẳn là kéo không ra tranh lệch vậy dạng này thứ nhất cũng chỉ có cơ sở thủy chiến bản thân trên lệnh nhưng vương sùng sơn cũng đã nói cơ sở thủy chiến cứ như vậy một điểm đồ vật sớm đã bị hắn luyện đến đầu đã như vậy chu khai phong lại là như thế nào làm được đem luyện đến đầu cơ sở thủy chiến tu luyện còn mạnh hơn vương sùng sơn chẳng lẽ hắn còn chính mình cải tiến một cái cơ sở thủy chiến phương pháp tu luyện còn như thế thay đổi liền trực tiếp vượt qua hơn hai trăm chỉ số thế này thì quá mức rồi hoặc lưu vân không khỏi lắc đầu hắn nguyên bản cũng bởi vì cái này chu khai phong chu hưng tập đoàn nhị công tử nguyên nhân nhìn người này không thế nào thuận mắt mà bây giờ càng thêm cảm thấy cái này chu khai phong tâm cơ sâu nặng giống như ẩn giấu đi cái gì đại bí mật giống như đối hắn cảm nhận cũng tự nhiên là thấp hơn mấy phần còn bên cạnh vương sùng sơn thì là đã không có tiếp tục đàm luận chuyện này ý nghĩ hắn chỉ c ả m thấy hoắc lưu vân đây là tiểu hài t ử tùy tiện hỏi một chút tóm lại để thuần huấn luyện viên dạy các ngươi không phải là bởi vì hắn so với ta mạnh hơn chỉ là bởi vì chân ta bên trên có tổn thương về sau ít cho ta nghĩ lung tung nói hắn nhớ tới cái gì lại lập tức rời đi chủ đề đúng rồi ngươi bây giờ trở thành nguyên vũ người cũng liền tương đương với vượt qua khai khiếu cảnh chính thức tiến vào nạp nguyên cảnh trong nhà người người có đã nói với ngươi cái này nạp nguyên cảnh điểm bao nhiêu đẳng cấp đều có chút cái gì chú ý hạng mục sao hoác lưu vân nghe vậy trong nháy mắt lấy lại tinh thần mặc kệ chu khai phong đến cùng thế nào hắn hiện tại vừa định khẳng định nghĩ không minh bạch nhưng cái này nạp nguyên cảnh cảnh giới cùng lúc tu luyện chú ý hạng mục quả thật là hắn hiện tại nhất định phải dùng đồ vật không có hắn liền nói ngay hiệu trưởng thúc thúc ngài có thể nói cho ta một chút không cảm ơn ngài nguyên vũ người ngay từ đầu có ba cái đại cảnh giới chia làm khai khiếu cảnh nạp nguyên cảnh cùng ta hiện tại vị trí nguyên động cảnh nguyên động cảnh đối với ngươi mà nói còn quá xa vì chẳng phải phiền phức ta trước hết kể cho ngươi giảng nạp nguyên cảnh t u luyện đồng thời nói một câu khai khiếu cảnh chú ý hạng mục miễn cho ngươi xảy ra vấn đề hoác lưu vân đương nhiên không có ý kiến gì mặc dù tương quan tri thức ông ngoại cũng đã nói với hắn một chút nhưng ông ngoại dù sao không phải v õ giả biết đến cũng không phải rất rõ ràng bây giờ có một cái từ thâm liên chiến trường xuống tới cao thủ thậm chí có thể được xưng là liên ba nguyên vũ người hệ thống người sáng lập một trong người chính mình giảng giải những cơ sở này tri thức không hề nghi ngờ khẳng định là muốn so ông ngoại giảng tốt hoác lưu vân nhẹ gật đầu ngồi dưới đất một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ vương sùng sơn cũng chầm rãi mở miệng g i ả n g thuật ba đại cảnh giới đầu tiên chính là khai khiếu cảnh người đã trải qua kỳ thật cũng chính là mở ra khiếu huyệt mở ra tự thân chủ tu công pháp nguyên khiếu chủ tu công pháp yêu cầu người khai khiếu bao nhiêu người liền khai khiếu bao nhiêu đương nhiên nếu như ngươi suy nghĩ nhiều tu luyện những công pháp khác cũng được y nguyên có thể một mực khai khiếu cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói khai khiếu cảnh mặc dù là võ giả tu luyện loại thứ nhất cảnh giới nhưng cảnh giới này lại là một mực t muốn người tu luyện nguyện ý liền có thể không ngừng học tập mới rèn luyện pháp mở ra mới khiếu h u y ệ t đương nhiên cần thiết phải chú ý một điểm tu luyện tới đằng sau một khi mở ra mới khiếu h u y ệ t liền muốn tranh thủ thời gian bổ sung tài nguyên dùng đại lượng nguyên khí bổ khuyết cái này khiếu h u y ệ t nếu không sẽ mất đi cân bằng cùng loại đầu nặng chân nhẹ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu lại nếu là tu vi quá cao cái khác đã tu thành khiếu h u y ệ t sẽ còn cấp đoạt tân khiếu h u y ệ t nguyên lực thậm chí cấp đoạt không còn cái này mới mở, khiếu huyệt liền sẽ đóng lại, dẫn đến mở cũng mạch mở sẽ cực kỳ kéo chậm nguyên vũ người cảnh giới tiến độ hoa quá khô vương sùng sơn giàn giải để hoác lưu vân mở to hai mắt lúc này mới mới vừa lên đến chính là một cái hoa quả khô bên trong hoa quả khô hoắc lưu vân còn không biết rõ khiếu huyệt mở ra lại còn có dạng này một cái chú ý hạng mục nếu là hắn không biết rõ chuyện này về sau chính mình nếu như tùy tiện mở ra khiếu huyệt không có nói trước chuẩn bị kỹ càng tài nguyên tiên nói không chừng liền bạch khai đương nhiên chuyện này về sau chính mình hẳn là cũng có thể biết rõ nhưng khẳng định vẫn là càng sớm biết rõ càng tốt dù sao hoắc lưu vân con đường tu luyện cùng người khác không đồng dạng hiện nay hắn đã hoàn toàn tu thành bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp tiếp xuống chính là muốn đem tất cả tích lực đều dùng tại ớt nhị lục nguyên mạch đoán luyện phát lên mặc dù tu vi thấp thời điểm khiếu huyệt ở giữa c ấ p đoạn cũng sẽ chậm một chút nhưng chỉ cần có c ấ p đoạn liền sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu quả đây là không thể nghi ngờ sự tình hoắc lưu vân hết sức kích động càng thêm chờ mong vương sùng sơn tiếp x u ố n g sẽ nói đồ vật vương sùng sơn cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói tiếp giải khai khiếu cảnh cơ bản cũng là như thế đơn giản cũng thật đơn giản kế tiếp nạp nguyên cảnh liền tương đối phức tạp nạp nguyên cảnh tên như ý nghĩa chính là hốt nạp nguyên lực đến khiếu huyệt ở trong chứa đựng cùng sử dụng nguyên lực truy luy ệ n khiếu huyệt cùng độc thân cường hóa tự thân nạp nguyên cảnh tổng cộng bị chia làm ba kỳ một lặn hơi t h ở kỳ nguyên lực cường hóa đến nội tạng có thể tại dưới nước kiên trì không hô hấp lặn hơi t h ở kỳ có tứ trọng điểm khắc lúc ngày hai thiên quân kỳ nguyên lực cường hóa thân thể để thể trọng đột phá một ngàn cân có thể chống cự trong nước sức nổi vạn quân kỳ cũng là tứ trọng ba nghìn năm nghìn bảy n g h n một vạ ba dấu tre kỳ nguyên lực tràn đầy bao phủ thân thể giấu vào quanh thân hoàn cảnh làm quanh thân hoàn cảnh không còn là lực cản mà là trở thành trợ lực t h như đáy biển dòng nước dấu tre kỳ đồng dạng chung tứ trọng dấu nước tàn nước mượn nước phúc thủy cái này chính là nạp nguyên cảnh cả tu luyện hệ thống kế tiếp ngươi tu luyện chính là trước dùng nguyên lực rèn luyện ngũ tạng lực phủ để ngươi thân thể có thể dưới đáy nước nín thở cũng chính là lặn hơi thở kỳ tu luyện vương sùng sơn chính hướng xuống kể đột nhiên một trận điện thoại đánh tới hắn cầm điện thoại di động lên xem xét khe cho mày hiển nhiên cú điện thoại này không thể không tiếp tạm thời trước liền nói với ngươi nhiều như vậy còn lại về sau có cơ hội lại nói cho ngươi dù sao ngươi cũng không vội các ngươi những đứa bé này thân thể cũng không thể thừa nhận nguyên lực nhiều như vậy vương sùng sơn lúc này liền không có ý định tiếp tục nói tiếp cầm điện thoại liền muốn đi ra ngoài vừa đi vừa xoay đ ầ u lại nói với hoác lưu vân nếu là có cơ hội giúp đỡ học viên khác để tất cả mọi người có thể thông qua cuối cùng trắc nghiệm nói xong nhận điện thoại bước nhanh đi ra ngoài mà hoác lưu vân còn đứng ở tại chỗ không có kịp phản ứng không thể không nói vương sùng sơn không hổ là tu luyện có thành tựu nguyên vũ người biết đến sự tình hoàn toàn chính xác so ông ngoại muốn bao nhiêu ra không í t trải qua vương sùng sơn g i ả n giải g hoác lưu vân lập tức đối với kế tiếp tu luyện bừng tỉnh đại ngộ nhìn như vậy tới nạp n g u n cảnh kỳ thật chính là cường hóa thân thể để tu giả thân thể có thể tiếp nhận đáy biển chiến đấu cho nên mới sẽ lên những tên này cái gì lặn hơi thở cái gì mượn nước và quân vậy nếu là v ư ợ t sâu quái vật không phải tại đáy biển mà là tại trên lục địa vậy những này danh tự không lại phải đổi nói như vậy kỳ thật những này tu luyện đẳng cấp cũng không cần thiết được chia như vậy mảnh sở dĩ được chia như thế mảnh chủ yếu vẫn là vì tốt hơn để tu giả vùi đầu vào trong chiến đấu dù sao cho dù tất cả mọi người tại kia nạp nguyên cảnh lẫn nhau ở giữa thực lực đồng dạng là có trên lệnh hoặc lưu vân nghĩ thầm một bên suy nghĩ một bên cất bước chuẩn bị đi ngủ ngủ chưa đang lúc cái này thời điểm sau lưng cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một thanh âm đợi một chút hoắc lưu vân một cái liền phân biệt ra được đây là chu khai phong thanh âm quay đầu quả nhiên nhìn thấy vị này chu gia nhị công tử chính cất bước đi tới chu khai phong đi đến bên người mỉm cười nói với hoắc lưu vân ngươi gọi là hoắc lưu vân đúng không hoắc lưu vân quay đầu đi lộ ra một cái ngây thơ tiểu dung đúng vậy tuần huấn luyện viên cái này ra hỏa tìm ta làm gì hoắc lưu vân nghĩ thầm mặc dù cùng chu hương tập đoàn có thủ mà lại chính mình cũng không n g thích cái này chu gia nhị công tử nhưng dù sao còn không có chính thức trở mặt ngoài mặt vẫn là cần làm một cái vừa vặn hoác lưu vân đối cái này chu khai phong bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú đã đối phương chủ động tìm tới cửa nói không chừng còn có thể lợi dụng lấy cái này cơ hội nghĩ biện pháp moi ra một ít lời tới xuyên qua tới hơn một năm hoác lưu vân đang cố ý biết giả bộ nhỏ h à i thời điểm cơ bản có thể làm được so bình thường tiểu hài còn giống tiểu hài lại thêm có đủ loại xương hào tăng thêm hắn tin như tưởng làm chính mình lộ ra bộ này đu thuận biểu lộ lúc nhất định có thể đem những này các đại nhân dỗ đến xoay quanh chu khai phong ngược lại là không có xoay quanh bất quá nhìn qua cười càng thêm thân thiết huấn luyện viên có thể chiếm dụng ngươi một điểm thời gian sao ta có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút chu khai phong nói c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một lại là tìm đến p h i ê n phước có chuyện muốn cùng ta thương lượng hoác lưu vân hơi kinh ngạc hắn cùng vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử cũng chính là hôm nay mới vừa vặn nhận biết cái này có thể có chuyện gì thương lượng mặc dù biết rõ cái này rất có thể là bởi vì chính mình thành kiến nhưng hoác lưu vân cuối cùng vẫn là đ ố i trước mắt chu khai phong duy trì nhất định cảnh giác bất quá nghĩ đến nơi này dù sao cũng là bát sơn thị sơn vận động có vương sùng sơn tọa t ấ n cách đó không xa còn có nhiều như vậy công tác nhân viên vừa mới mang theo những hải t ử k h á c nhóm nằm ngủ chính mình cũng mới chính ăn cơm cho nên hoác lưu vân cũng không có sợ hãi đi theo chu khai phong chỉ phương hướng đi tới bể bơi một chỗ góc hẻo lánh nơi này rất vắng vẻ lúc nói chuyện tuyệt đối sẽ không bị người nghe được cũng rất khó bị người nhìn thấy hoác lưu vân có chuyên môn lưu ý chung quanh phát hiện nơi này vẫn là cái giám sát góc chết cái này chu khai phong khẳng định có vấn đề hắn lựa chọn cái này vị trí tuyệt đối không phải tùy tiện chọn hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ nhưng mặt ngoài cũng không có cái gì biểu hiện chỉ bất quá thoáng lui về sau hai bước để cho mình xuất hiện đang theo dõi phạm vi bên trong chu khai phong rõ ràng chuyên môn nhìn hắn một cái nhưng không có nói chuyện phản phất là cũng không có muốn ngăn cản ý tứ ta phát hiện tại đám hải t ử này bên trong ngươi học chính là nhanh nhất rất có thiên phú a chu khai phong thân thể tựa ở trên tường đầu tiên là hoác lưu vân khen một câu nhưng hoác lưu vân cũng không có cao hứng ngược lại là nhịp tim trì trệ hắn cảm thấy vì không lộ vẻ chính mình quá thiên tài vừa rồi học tập cơ sở thủy chiến thời điểm đã giả bộ cực kỳ cai bắp lại không nghĩ rằng lại còn là vị này chu h ư n g tập đoàn nhị công tử nhìn ra được không đây chính là cơ sở thủy chiến trị số cao tới ba trăm ba mươi chín điểm thực lực hoắc lưu vân hơi kinh ngạc bất quá hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hơi sau khi suy nghĩ một chút thăm dò tính hỏi thật sao ta cảm thấy ta cũng cùng người khác không sai bị ệ lắm cũng không có chỗ nào biểu hiện được rất tốt vẫn là huấn luyện viên ngài lợi hại dù sao ta cảm giác huấn luyện viên ngài so vương hiệu trưởng lợi hại vừa rồi ngài cùng vương hiệu trưởng đánh thời điểm có phải hay không cố ý để hắn rồi hoắc lưu vân nhìn như ngây thơ nói nhưng trên thực tế nhưng thủy trung đều đem đ ư c chú ý đặt ở vị này chu tinh tập đoàn nhị công tử trên mặt Tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo mặc dù cái này chu tinh tập đoàn nhị công tử không có cho mình xung xoe nhưng đột nhiên chạy đến tìm chính mình nói chuyện khẳng định cũng là có k h á c tính toán quả nhiên đang nghe hắn lời nói này về sau ha ha ha ha chu khai phong nụ cười trên mặt rừng một cái gợi cười vài tiếng ngay sau đó vội vàng mở miệng giải thích làm sao lại thế khẳng định vẫn là vương hiệu trưởng tương đối lợi hại vô luận cơ sở thủy chiến vẫn là cái người tu vi thực lực vương hiệu trưởng đều lợi hại hơn nhiều so với ta sau khi nói xong hắn y nguyên vẫn là bộ k i ê nụ n cười thân thiết nhìn xem hoác lưu vân mặc dù ngươi nhìn qua giống như cũng không có so cái khác tiểu bằng hữu mạnh nhưng ta biết rõ ngươi là một cái rất có thiên phú tiểu hài ngươi cũng đã thành nguyên vũ người đi hoác lưu vân lần nữa giật mình vừa mới vương sùng sơn hỏi hắn thời điểm còn đưa tay đặt ở trên người hắn tham dọ một cái hoác lưu vân lúc ấy cảm nhận được vương sùng sơn xâm nhập thân thể của mình nguyên lực từ sau lúc đó vương sùng sơn mới xác định chính mình thành nguyên vũ người nhưng trước mắt vị này chu khai phong lại là cái gì cũng không làm cứ như vậy nhìn chính mình vài lần nói mấy câu liền biết rõ rồi huấn luyện viên ngươi là thế nào biết đến hoắc lưu vân vội hỏi chu khai phong cười cười chờ ngươi tu vi giống ta cao như vậy thời điểm ngươi cũng liền có thể nhìn thấy trên thân người khác nguyên lực ba động đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán trước đó ta liền biết rõ ngươi đã mở ra bốn cái khiếu h u y ệ t nhưng hôm nay trên người n g ư ơ i n g u y ê n lực ba động so trước đó hải tuyến lúc còn phải cao hơn không ít cho nên ta mới đoán một cái một phen trả lời giọt nước không lọt hoắc lưu vân còn muốn hỏi lại nhưng chu khai phong lại là nói tiếp đi về sau tu luyện nếu là có vấn đề gì lời nói có thể tùy thời đến hỏi ta ta có thể bị mật dạy dỗ ngươi bất quá tiếp xuống nhóm chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi hoắc lưu vân nâng lên tinh thần mà chu khai phong thì là hỏi ta nhìn ngươi cùng cái kia gọi đồng phỉ yên tiểu cô nương giống như quan hệ không tệ là như thế này à nhục hí đến rồi nên hoắc lưu vân nhịp tim lần nữa dừng lại đồng phỉ yên thế nào đột nhiên sách nàng làm cái gì khẳng định không có khả năng tùy tiện tâm sự bởi vì chu khai phong đã nói qua đây là chính sự hoắc lưu vân treo lên mười hai phần tinh thần nếu như nói trước đó hắn cảm thấy chu khai phong tiếp cận chính mình khẳng định có mục đích riêng còn có thể là chính mình thành kiến hỗn hợp có suy đoán t i đối phương câu nói này mới mở miệng cái này cơ bản đã ngồi vững cái suy đoán này vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử sở dĩ đến tìm chính mình bắt lời chính là mục đích gì khác hơn nữa thoạt nhìn mục đích này hẳn là cùng cái kêu gọi đồng phỉ y ê n tiểu nữ hải có liên quan rồi hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ trên mặt lại không biến sắc y nguyên bày ra ngây thơ biểu lộ nhẹ gật đầu điểm đúng vậy huấn luyện viên vì để tránh cho đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn thậm chí đều không có chủ động đến hỏi vấn đề gì tối thiểu liền hiện tại mà nói quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại hoác lưu vân trên tay vô luận cái này chu khai phong đến tột cùng có cái mục đích gì nhìn qua giống như cần hoác lưu vân phối hợp cho nên mới có thể đặc biệt tới tìm tới biệt có đặc thể h ắ ngay đối thoại. Hoác Lưu l Vân n lặng lâu. nhìn xem đối phương, chờ đợi đoạn dưới. Mà vị này、chu、tinh tập đoàn nhị công tử, cũng không có để hắn n g chờ chú chờ xem Mà đối đợi để dưới. tập có vị tử, quá lâu. Ngay sau đó chu khai phong liền mỉm cười mở miệng nói ra ta muốn nhờ ngươi một việc chuyện gì nha Về sau sẽ sẽ s ta an nhau giữa ta an dung huấn luyện xuyên luận nội bên trong, nhóm chúng thường lẫn bàn đến thời điểm. Ta sẽ đem đồng phỉ yên cùng ngươi an bài cùng một chỗ. ngươi một một bài thời điểm, bài chút phỉ chỗ, thể hết có đem ở hoắc lưu vân mở to hai mắt hắn nguyên bản cho là mình khả năng căn bản hỏi không giả cái gì chu khai phong cũng căn bản liền sẽ không trả lời kết quả ngoài dự liệu chu khai phong lại trả lời bởi vì đồng phỉ y ê n tiểu nội mội lá gan quá nhỏ nhóm chúng ta muốn giúp nàng tôi luyện can đảm để nàng trở nên càng thêm dũng cảm mà muốn để hắn biến dũng cảm đầu tiên liền muốn để nàng có can đảm chiến đấu đồng thời thích ứng thất bại dạng này hiệu quả mới tốt nhất chu khai phong nợ nụ cười giải thích hoắc lưu vân đương nhiên không tán đồng đối phương lợi này nếu như muốn để một người trở nên dũng cảm khẳng định là chính diện cổ vũ mới có thể càng hữu hiệu đánh bại đối phương tại đại đa số tình huống dưới đại đa số tình huống sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại trừ phi là những cái kia càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh người nhưng căn cứ hắn đối cái kia đồng phỉ yên hiểu rõ đối phương cũng không phải là loại người này bất quá trước bỏ qua một bên phương pháp kia không nói hiện tại hắn nghi ngờ hơn chính là vì cái gì vị này chu khai phong muốn để tự mình làm chuyện như vậy vì cái gì chu khai phong muốn giúp đồng phỉ yên tôi luyện c ă n đảm mà không giúp những người khác rõ ràng thông qua hải tuyển người trong lá gan nhỏ hơn còn có rất nhiều chu ũ n n g tỉ ư nhỏ tóc ăn, thậm chí tại hải tóc tại t y ể n khai phong ra u đi đi, không không vô vô bờ vai của hắn sau đó liền trực tiếp ly khai hoác lưu vân đưa mắt nhìn đối phương ly khai đương nhiên hắn vẫn luôn chưa từng bông lỏng cảnh giác Mặc dù không về phần thật cùng vị này chu tinh tập đoàn nhị công tử trở mặt dù sao lấy hắn hiện tại tuổi tác cùng thực lực coi như trở mặt cũng không có tác dụng gì ngược lại là dùng hiện tại tiểu hài này b ê ngoài n thu hoạch được đối phương tín nhiệm nhìn xem đối phương đến tuột cùng cất giấu cái gì ý đồ xấu khả năng càng tốt hơn một chút vô luận như thế nào hoắc lưu vân chính là cảm thấy cái này chu tinh tập đoàn nhị công tử không thích hợp nếu như thích hợp cái này chu khai phong tại sao muốn giấu giếm hắn cơ sở thủy chiến kia thực lực kinh người đâu mặc dù chính hoắc lưu vân cũng ẩn giấu thực lực nhưng bọn hắn ẩn tàng đồ vật bắt đầu so sánh vậy nhưng quả thực là ngày đêm khác biệt mà lại cơ sở thủy chiến cái này đồ vật dù sao xem như cơ sở võ học một loại đã phải để ý thiên phú cũng có rất lớn kỹ thuật hàm lượng liên liên người sáng lập một trong vương sùng sơn năng lực trị số giờ này k h ắ c này cự ly một trăm cũng còn có rất dài cự ly mà cái này chu khai phong lại là làm sao làm được trực tiếp xông lên ba trăm ba mươi chín đây là căn bản giải thích không thông sự tình cho dù dùng thiên phú hai chữ này cũng rất khó giải thích cũng là bí ẩn lớn nhất hoác lưu vân tự nhận là hắn đối năng lực này trị số rất có nghiên cứu c hắn u khai kia kinh phong h người trị số, cũng không cho rằng là có thể chỉ không rằng thể là dựa vừa à làm o thiên thể phú, Hắn liền có thể làm được. v nghĩ một bên q u a n người đi trở về đến sân vận động bên trong chuyên môn là bọn hắn chuẩn bị xong nghỉ ngơi gian phòng tổng cộng có hai cái gian phòng đều rất rộng rãi mà lại điểm nam nữ hoắc lưu vân đương nhiên là đi vào nam hải tử gian phòng so với nữ hải tử bên kia nam hải tử gian phòng muốn hơi lớn một chút giường chiếu cũng nhiều hơn một chút vì an toàn tất cả giường chiếu đều chỉ có một tầng không có áp dụng cao chung hoặc trong đại học loại kia trên dưới trả hình thức mà lại giường chiếu nhìn khá tinh xảo dù sao cuối cùng thông qua hải tuyển 228 t r o n g đám người nam sinh có 152 n g ư ờ i mà nữ sinh chỉ có 76 người nhìn xem những n à y tạo hình tinh xảo dường hoác lưu vân phi thường hoài nghi đây là vương sùng sơn bọn hắn theo vo nói trong vườn trẻ rời ra ngoài hắn đứng tại cửa phòng cửa ra vào hướng bên trong nhìn thoáng qua lúc này trong gian phòng đó bọn nhỏ trên cơ bản đều đã đi ngủ cả phòng đi mắng thanh em gì đều không có sáng hôm nay huấn luyện không thể bảo là không gian khổ cho dù là đối với người trưởng thành mà nói cũng đều hơi có chút khó khăn lại càng không cần phải nói là những này vẹn vẹn một hai tuổi hải tử liền xem như dị bẩm thiên phú con nghé con khương t r i ề u nam đang dùng cơm thời điểm cũng là mặt ủ mày trao phí dương kia tiểu n g ậ p mạng thậm chí liền chứa cao thủ tinh thần đều không có mà một mực cùng sau lưng hoác lưu vân không nguyện ý rời đi đồng phỉ yên cùng nhỏ tóc ăn cũng sớm tại cơm nước xong sôi về sau liền cùng hoác lưu vân lên tiếng chào hỏi trực tiếp tới đi ngủ vì không q u ấ y dày đến cái này hơn hai trăm hào tiểu đệ hoác lưu vân cũng tận lượm để cho mình không phát ra âm thanh hắn lặng lẽ đi vào chính chuẩn bị tùy tiện tìm cái giường cũng ngủ một giấc nhưng ngay tại cái này thời điểm Cách đó không đó trên giường, xa lúc ạ i nhiên có hai cái người người liền đi tới. Người Hải đột đứng đó đến, tập trung Thuyền bóng lên, hướng Vân Vân nhìn chính Hoác Hoác có cấp bước, Lưu Lưu lấy, là l vào. này hai người kết bạn mà đến đi đến trước mặt hắn lý trường an hiển nhiên cũng không muốn nhao nhao đến người khác đi đến hoắc lưu vân trước mặt về sau dùng tay che miệng nói nhỏ có thể đi bên ngoài sao nhóm chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi hoắc lưu vân nhìn trước mắt hai người này bọn hắn cũng tương tự rũ cụp lấy mí mắt một bộ dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại không ngủ mà lại tựa như là chuyên môn đang chờ hắn tới đây cũng là tới tìm ta phiến phức chương một trăm m ư ơ i hai người biết rõ đồng phỉ yên thân phận sao đây là lần trước hải tuyệt thua cảm giác thật mất mặt sau khi trở về bị bọn hắn lao ba mắng sau đó hiện tại dự định đến tìm về trang tử hoắc lưu vân không khỏi m u ố n nhưng ngay sau đó lại cảm thấy rất không có khả năng dù sao cái này lý trường an đều đã là hệ thống công nhận tiểu đ ệ theo lý mà nói cũng đã đối với mình tâm phục khẩu phục mới đúng làm sao có thể còn cố ý đến khiêu khích chính mình hoắc lưu vân hướng chu vi nhìn một chút phát hiện không có gây nên những người khác chú ý gật gật đầu mang theo cái này hai t i ể u tử đi ra nghỉ chưa thất đi ra cửa về sau hoắc lưu vân xoay người chính chuẩn bị hỏi thăm lý trường an lại đột nhiên tiến lên một bước đối hàn bái lớn tiếng nói ra có lỗi với hoắc đồng học ta phải hướng ngươi nói xin lỗi hải tuyển thời điểm ta không nên tới chủ động khiêu khích ngươi báo danh thời điểm ta cũng không nên hướng ngươi ném đuổi gà không đợi hàng lưu vân kịp phản ứng cùng sau lưng lý trường an chu lại toàn liền cũng lập tức tiến lên một bước đồng dạng túi người chào nói ta cũng muốn hướng ngươi xin lỗi ta không nên lên lôi đài cùng ngươi đánh nhau có lý i với tiếp cái liên hai cái xin lỗi cho cả tốt một hồi mới Ngươi Vân Hoác Học. Hoác cho phản thể tha thứ nhóm chúng ta sao? trực tục cả được. có Đồng này mộng. ứng Lưu l Tốt một ta bị trường an nhìn xem hoác lưu vân chu đại toàn cũng giống như thế hoác lưu vân đương nhiên không về phần cùng hai tiểu hải t ử s o đo lý trường an là tiểu đệ chu đại toàn mặc dù không phải nhưng cũng giúp mình đã kiếm được không ít chỗ tốt mà lại lúc ấy chu đại toàn lên lôi đài nghiêm chỉnh mà nói vẫn là bị chính mình hố đi lên hắn gật gật đầu vẻ mặt thành thật vô vô lý trường an bả vai kia đều đã đi qua không có gì đàn nói khẳng định là tha thứ hắn nói c thứ, thứ. hắn h cũng h u liền bận bịu đi theo đi vào nghỉ chưa thất về sau phát hiện hai người đã nằm trên giường của bọn hắn đắp chặt lên lý trường an thậm chí đã phát ra rất nhỏ tiếng hít thở hoặc lưu vân lắc đầu một mặt bất đắc dĩ tình cảm thật đúng là chuyên môn chờ lấy muốn cho chính mình nói xin lỗi hắn cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp quay người đi đến trên giường của mình nhắm mắt lại nằm trên giường một hồi hoắc lưu vân đột nhiên đem mắt mở ra nhìn lên trần nhà trên mặt đành chịu thân sắc ngủ không được căn bản ngủ không được hắn ngày bình thường đều là phải hao phí đại lượng thời gian tại trên việc tu luyện hoặc là tu luyện rèn luyện pháp hoặc là tu luyện cơ sở võ học nhưng hôm nay cả một cái buổi sáng hắn lại cơ bản cũng không có làm gì một thân tinh lực hoàn toàn không có tiêu hao hết mà lại bởi vì hôm qua đã mở ra năm cái khiếu huyện tu thành rèn luyện pháp thân thể cường độ so với những ngày cùng tuổi tiểu hài cũng càng tiến một bước cho nên căn bản là ngủ không được hoác lưu vân không khỏi từ trên giường ngồi dậy hướng chu vi nhìn thoáng qua phát hiện cái này nghỉ chưa t h ấ t giường dưới đ ấ y là chồng không vừa vặn có thể bỏ lên quá thời gian dài không có bỏ chính hảo thủ nữa hoác lưu vân nói làm liền làm d ó n rén từ giường bên trên xuống tới leo đến c ầ m giường bắt đầu ở bên trong âm u bỏ thời gian c h ậ m rãi qua ngủ chưa thời gian là hơn một giờ đến thời gian sau chu khai phong thật sớm đến giữa nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào chuẩn bị đem những hải t ử này đánh thức cùng lúc đó cũng có thể lại cùng hoác lưu vân kéo kéo quan hệ vào cửa phòng về sau chu khai phong vô ý thức nhìn về phía hoắc lưu vân chỗ vị trí nhưng cái này xem xét trong nháy mắt liền mở tò hai mắt nhìn trên không đung đưa căn bản không a i lại hướng chung quanh xem xét đồng dạng cũng là không có hoắc lưu vân tung tích phía ngoài căn phòng này toàn bộ giữa t r ư a đều bên là có người trông coi căn bản không thấy được có người ra ngoài gian phòng này cửa sổ cũng rất cao tiểu hài căn bản bỏ không đi lên cho nên hoắc lưu vân đi nơi nào chu khai phong một mặt c h ấ n kinh đang lúc hắn chuẩn bị chạy ra ngoài cửa hồi báo thời điểm đột nhiên cách đó không xa dưới giường chui ra một cái đầu tiếp theo là hai cánh tay nửa người trên cùng nửa người dưới hai cái đùi biến mất không thấy gì nữa hoắc lưu vân lại là từ dưới giường bỏ lên ra hoắc lưu vân cũng nhìn thấy chu khai phong còn quay mặt lại nghe r ă n g lộ ra tiếu h dung chu khai phong mang trên mặt một chút kinh ngạc cả n g ư ờ i xứng sở tại nguyên chỗ nửa ngày không có phản ứng buổi chiều lại là khẩn trương kích thích luyện tập bởi vì lúc trước chu khai phong chuyên môn tìm tới đáp lời đồng thời còn khen chính mình biểu hiện tốt cho nên buổi chiều thời điểm hoắc lưu vân càng thêm chú ý che giấu mình có thể nói là biểu hiện được không tốt đẹp gì căn bản không có bất luận cái gì đáng giá xưng đạo địa phương bất quá phía trước tuần huấn luyện、viên. y thì h nguyên vẫn là thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng hắn đưa tới chu khai phong lại một lần nhìn về phía hoác lưu vân buổi trưa hôm nay đi gọi đám hải t ử này nhóm rời giường thời điểm hoác lưu vân từ dưới giường bỏ ra tới trang cảnh thật sự là để hắn khắc sâu ấn tượng ký ức vẫn còn mới mẻ cái này khiến hắn biết rõ cho dù hoác lưu vân trước đó tại hải tuyển mà biểu hiện xuất sắc tâm trí cũng lộ ra thành thục nhưng trên bản chất cuối cùng vẫn là đứa bé dù sao cái nào đầu góc bình thường người trưởng thành sẽ có sự tình không có việc gì leo đến dưới sàn chơi cũng nguyên nhân chính là như thế chu khai phong cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể yên tâm một chút chấp hành kế hoạch của mình buổi chiều huấn luyện tới gần kết thúc lúc chu khai phong lại một lần nữa đi đến hoắc lưu vân bên người hỏi cảm thấy thế nào hoắc lưu vân ý nguyên vẫn là duy trì tiêu dung cảm giác rất tốt cảm ơn tuần huấn luyện viên chu khai phong gật gật đầu tiếp tục nói ra ngươi là các ngươi tất cả mọi người bên trong tiến bộ nhanh nhất biểu hiện được phi thường xuất sắc nhất là buổi chiều ta muốn cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái còn biểu hiện được tốt tiến bộ nhanh vậy ta buổi chiều không phải đổ trắng rồi người này không làm ta là cái kẻ đần a hoắc lưu vân mang trên mặt nụ cười vui mừng nhưng trong nội tâm lại ngược lại càng thêm cảnh giác buổi chiều thời điểm hắn đã hết sức làm cho chính mình biểu hiện lạnh nhạt mà lại hắn cũng một mực tại quan sát bên người những đứa trẻ khác có thể nói cái này cả một buổi chiều biểu hiện của hắn hoàn toàn chính là chẳng khác người thường thậm chí còn không có khương chiều nam bọn hắn xuất sắc nhưng cái này chu khai phong lại ngược lại nói hắn buổi chiều biểu hiện càng tốt hơn nếu không phải không mặc mắt chính là tại trận tròn mắt nói lời b i ể u đặt hoắc lưu vân mở miệng hỏi thật sao huấn luyện viên ta chỗ nào biểu hiện được tốt ta cảm giác cái khác mấy cái bằng hữu đều biểu hiện được càng tốt hơn ta vẫn luôn muốn đuổi theo bọn hắn đây chu khai phong nụ cười trên mặt trệ một cái hơi suy tư một hồi mới nói ra ta có thể nhìn ra được ngươi đ ố i nước vô cùng thân cận đây là rất khó được thiên phú mặc dù bây giờ chỉ xem biểu hiện còn nhìn không ra cái gì nhưng đợi đến đằng sau ngươi nhất định sẽ so những người khác tiến bộ càng nhanh quả nhiên là trận tròn mắt nói lời bịa đặt hoắc lưu vân trong lòng cười lạnh cho dù đối phương cơ sở thủy chiến năng lực trị số gần bốn trăm nhưng những lời này nghe vào hoắc lưu vân trong lỗ thai trên cơ bản cùng nói bậy không có gì khác biệt đang lúc hoắc lưu vân trong lỗ thai trên cơ b n c ù n n bên cạnh vị này chu hưng tập đoàn hai công ty mở miệm lần nữa Thế nào? buổi sáng nói với ngươi sự tình suy nghĩ kỹ chưa chu khai phong hỏi đã suy nghĩ kỹ ta nguyện ý trợ giúp đồng đồng học hoắc lưu vân gật gật đầu hắn dự định mượn cơ hội đồng ý nhìn xem vị này tuần huấn luyện viên trong hồ lô đến cùng bán được t h u ố c gì vậy là tốt rồi hoắc đồng học quả nhiên là cái lấy giúp người làm niềm vui hảo hải tử chu khai phong đầu tiên là khen một câu tiếp lấy cũng không đợi hoắc lưu vân hỏi cái gì lại đột nhiên nhìn xem hoắc lưu vân mở miệng lần nữa mà lại ngay cả âm thanh đều giảm thấp xuống một chút ngươi có phải hay không đang nghĩ vì cái gì rõ ràng thông qua hải tuyển người có nhiều như vậy nhóm chúng ta lại vẫn cứ chỉ giúp đồng p h ỉ yên tiểu mượn mội huấn luyện viên n g ư y i là thế nào biết đến hoắc lưu vân nhìn đối phương một chút làm ra vẻ mặt kinh ngạc chu khai phong y nguyên nhìn chằm chằm hoắc lưu vân nhưng không có trực tiếp trả lời ngược lại là thở dài ngay sau đó trên mặt mỉm cười cũng chậm dãi biến thành c ư ờ i khổ hắn lắc đầu chuyện sự tình này là không thể nói cho ngươi hoắc lưu vân nghe vậy im lặng nhịn xuống muốn tiếp tục truy vấn suy nghĩ phương pháp trái ngược nhẹ gật đầu vậy dạng này ta còn là không vấn an đây cũng là hoắc lưu vân đối chu khai phong một cái thăm dò nếu như đối phương hoàn toàn chính xác có cái mục đích gì kia cho dù không hỏi đối phương cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nói cho chính mình quả nhiên hoác lưu vân từ chu khai phong trên mặt bắt được lóe lên liền biến mất ngoài ý muốn ngay sau đó trầm mặc một hồi chu khai phong đột nhiên mở miệng lần nữa nói nhưng cảm giác chuyện sự tình này không nói cho ngươi giống như lại có một chút không công bằng hoác lưu vân chỉ là nhìn xem đối phương không nói gì mà chu khai phong thì là giống như hoàn toàn quên đi vừa mới nói lại một lần nữa lại gần hạ giọng hỏi ngươi biết rõ cái này gọi đồng phỉ yên tiểu cô lương thân phận chân thật là cái gì không hoắc lưu vân s ứ n g sở tiểu cô nương này còn có thân phận chân thật không đúng tiểu cô nương này thân phận xác thực không đơn giản ngay sau đó hoắc lưu vân liền lập tức trở về nhớ lại trước đó đồng phỉ yên trên thân xuất hiện các loại quái sự thì như vốn là cùng hắn ngồi hào h à o đột nhiên bị người gọi đi thì như hải tuyển kết thúc về sau tất cả hải tử đều đều tự tìm đến g i a t r ư ở n g nhưng hết lần này tới lần khác là tiểu cô nương này trực tiếp biến mất lần này tham gia vòng thứ hai tranh tài cũng đồng dạng tất cả mọi người là bị người trong nhà đưa tới nhưng cái này đồng phỉ yên nhưng thật giống như ngay từ đầu liền ở tại sân vận động bên trong mà lại vị này đồng phỉ yên cơ sở võ học trị số cũng tương đối cao mà lại buổi sáng hoắc lưu vân học được cơ sở thủy chiến về sau liền phát hiện đồng phỉ yên trên đầu cũng có cơ sở thủy chiến năng lực trị số cho nên hoắc lưu vân kỳ thật trước kia đã cảm thấy có chút kỳ quái chỉ bất quá hắn hoàn toàn không muốn chính mình tùy tiện gặp gỡ một người sẽ là một cái có thân phận đặc thù g i a hỏa càng nhiều hơn chính là đem một chút mặt ngoài có thể nhìn ra được tin tức đều thuộc về kết đến thiên phú trên cho nên cũng không có nghĩ lại mà bây giờ trước đó những cái kia chỗ q á i gì liền có giải thích bất quá chu khai phong mỉm cười nhưng không có trực tiếp trả lời mà là trước nói ra đây là một cái bí mật nếu như ngươi nghĩ biết nhất định phải giữ lại bí mật này mới được ngươi có thể làm được sao có thể làm được hoặc lưu vân v ì giảm xuống đối phương hoài nghi thậm chí còn như thằng bé con đồng dạng nhấc tay trả lời mà nhìn thấy hắn động tác này về sau chu khai phong mới hài lòng cười cười sau đó lại đem thanh âm đẹp thấp tiếp lấy nói ra đồng phỉ yên phụ mẫu cùng ra ra đều là do quan cùng các ngươi không đồng dạng lần này tham gia trận đấu chẳng qua là đi một cái chương trình cho dù tại trong trận đấu biểu hiện cũng không xuất sắc cũng sẽ không ảnh hưởng nàng về sau tiến vào nhà trẻ hoặc là nói nàng kỳ thật cũng sớm đã là võ đạo nhà trẻ học sinh hắn là thế nào đi vào nhà hoắc lưu vẫn hỏi nhưng chu khai phong lại lắc đầu ta đây liền không biết rõ nhưng giống bọn hắn những ngày người trong nhà làm quan khẳng định luôn có biện pháp mà những ngày biện pháp cũng khẳng định là nhóm chúng ta những người bình thường này không dùng đến nói tóm lại bọn hắn khẳng định có đặc quyền chính là hắn nói còn hơi có vẻ cảm khái lắc đầu đồng thời lại vội vàng bổ sung một câu đúng rồi hôm nay nhóm chúng ta nói chuyện những chuyện này ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật nha chương một trăm mười ba không có chỗ tốt sự tình ta không làm một đừng nói cho người khác hoác lưu vân nhìn xem chu khai phong càng phát giác người này có vấn đề bất quá hắn đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài ngược lại còn liên tục gật đầu yên tâm đi tuần huấn luyện viên ta nhất định sẽ không để cho người thứ ba biết đến lời này hoác lưu vân cũng không có nói dối tin tức này đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn chính xác không có trắng trận tuyên dương tất yếu lại không chỗ tốt gì trừ phi có người mua mà lại hắn cũng tử vừa mới chu khai phong trong giọng nói rõ ràng có thể cảm giác được vị này chu tinh tập đoàn nhị công tử đúng là đang cố ý gây sự dù sao nếu như mục đích của đối phương chỉ là muốn cho hoác lưu vân hỗ trợ cho kia đồng phỉ y ê n tiểu cô nương luyện một chút can đảm căn bản là không có tất yếu nói ra đối phương chân thực thân phận nhưng chu khai phong không chỉ có nói mà lại nói thời điểm còn tương đương có ám chỉ tính rõ ràng là tại thông qua hắn những cái kia hình dung để hoác lưu vân đối có được đặc quyền đồng phí yên sinh lòng bất mãn hoác lưu vân không phải người ngu trong cơ thể hắn là một người trưởng thành linh hồn hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải là ảo giác của mình cho nên cái này chu khai phong là muốn mượn nhờ ta tới đối phó đồng phí yên chính hắn không tiện xuất thủ cho nên muốn tìm thuận tiện xuất thủ người mà cái này tất cả thông qua hải tuyển hải từ bên trong thực lực của ta là mạnh nhất hoác lưu vân không khỏi phỏng đoán lấy chu khai phong chăm chỉ may mắn hắn đã sớm biết rõ cái này ra hỏa không có an cái gì hảo tâm cho nên vẫn luôn có cảnh giác cùng đề phòng sẽ không m ắ c lửa cho dù đồng phỉ yên thân phận đặc thù đây cũng là bình thường dù sao thật muốn bàn về đến chính hoắc lưu vân cũng coi như cái tiểu nhị thay mặt vô luận là ông ngoại vẫn là phụ thân đều tại hắn quá trình trưởng thành bên trong đưa cho trợ giúp rất lớn hoắc lưu vân phi thường rõ ràng trên thế giới này cũng không có công bình chân chính có thể nói mà lại đồng phỉ yên cũng cũng sớm đã thành hắn hệ thống công nhận tiểu lệ cho nên mặc dù có chu khai phong ở bên cạnh khiêu khích hắn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì càng không khả năng bởi vậy đối đồng phỉ yên sinh ra cái gì bất mãn bất q u a dưới mắt còn có một vấn đề hoác lưu vân bất động thanh sắc nhìn xem chu khai p h o n g trong đầu cấp tốc suy tư cái này chu hưng tập đoàn nhị công tử một cái mười mấy tuổi thiếu niên tại sao muốn đối phó đồng phỉ yên như thế một cái tiểu nữ h à i bọn hắn gia tộc có cái gì cựu hận hẳn là sẽ không theo lý mà nói mới hơn hai tuổi đồng phỉ yên căn bản không có khả năng cùng chu khai phong lên cái gì xung đột có cái gì cựu hận đời trước cựu hận thì càng không thể nào dù sao đời trước ở giữa cựu hận nên là mọi người đều biết đồng phỉ yên trong nhà nếu là làm quan khẳng định cũng sẽ đề phòng một tay căn bản không có khả năng để chu khai phong có tiếp xúc đến nàng cơ hội trên phương diện làm ăn mâu thuẫn chu khai phong trong nhà là bán nguyên l u ậ dịch hơn nữa còn là liên bang lớn nhất mấy cái tập đoàn một trong khẳng định sẽ có rất nhiều trên buôn bán cạnh tranh nhưng đồng phỉ yên trong nhà không phải làm con sao hẳn là cũng không có trên phương diện làm ăn cạnh tranh hoác lưu vân lắc đầu hắn hoàn toàn nghĩ không minh bạch bất quá cũng không có ý định lại nghĩ hoàn toàn không cần đến bị cái này chu khai phong thuật mê hoặc dù sao chỉ phải biết chu khai phong có vấn đề là được rồi đã như vậy chỉ cần chu khai phong muốn làm sự tỉnh liền không cho hắn làm là được về phân vị này chu tinh tập đoàn nhị công tử đến t ộ n cùng làm u ố n làm những gì trước đó có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu kỳ thật chu khai phong mục đích rất đơn giản mà lại hoắc lưu vân suy đoán cũng xác thực chạm tới một bộ phận chân tướng chính là như chu khai phong vừa rồi nói hắn muốn để hoắc lưu vân đả kích đồng phỉ yên lại nói cho hoắc lưu vân vì cái gì cần hắn làm như vậy đồng thời công bố đồng phỉ yên chân thực thân phận để hoắc lưu vân biết rõ hắn sở dĩ cần làm những việc này hoàn toàn cũng là bởi vì đồng p h yên chân thực thân phận không chỉ có như thế cũng là bởi vì đồng p h yên chân thực thân phận cho nên đồng phỉ yên cũng sớm đã xác định tiến vào võ đạo nhà trẻ tư cách cứ như vậy hoác lưu vân đại khái xuất sẽ cảm thấy phẫn nộ cảm thấy mình nhận lấy lừa gạt màn cảm thấy cái này không công bằng thậm chí có khả năng vì vậy mà nổi giận muốn đi tìm đồng phỉ yên hỏi thăm rõ ràng đến thời điểm hắn tự nhiên mà vậy sẽ ra tay đem hoác lưu vân cản lại đồng thời để hắn tỉnh táo đến một bước này chu khai phong mục đích coi như là thành phẫn nộ hoác lưu vân nhất định sẽ tại về sau lúc giao thủ đem những này phẫn nộ toàn bộ đều phát tiết tại đồng p h yên trên thân cứ như vậy liền có thể tối đại hóa đã kích đến vị này đồng ra tiểu thiên tài mà liền như là hoác lưu vân một mực âm thầm chú ý chu khai phong đồng dạng chu khai phong cũng đồng dạng một mực tại quan sát đến hoác lưu vân lúc này hắn liền chờ mong có thể từ trước mắt đứa trẻ này trên mặt nhìn thấy phẫn nộ biểu lộ nhưng thời gian c h ậ m r ã i qua hoác lưu vân sắp mặt lại một mực vẫn là trước đó cái dạng kia thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh lời gì đều không có nghe được đồng dạng chu khai phong không khỏi k h ẽ nhũ mày chuyện gì xảy ra hắn nghe không hiểu ta ý tứ sao vẫn là ta đánh giá cao đứa nhỏ này trí thông minh rồi không nên a lần trước hải tuyển bao quát hôm nay cái này một cả ngày chu khai phong vẫn luôn đang quan sát hoác lưu vân hắn cơ bản có thể kết luận phán đoán của mình hẳn là không có phạm sai lầm không có gì bất ngờ xảy ra hoác lưu vân là có thể nghe minh bạch hắn đến tột cùng đang nói cái gì nhưng nhìn giống như không phải như vậy thật không có nghe hiểu chu khai phong chân mày n h í u sâu hơn hắn không khỏi lộ ra mỉm cười giả bộ như cảm thán lên tiếng lần nữa thử dò xét nói nghe được những n à y về sau có phải hay không cảm thấy rất tức giận à. hoác lưu vân nhìn hắn một cái giống như có một ít nghĩ hoặc ta hẳn là tức giận sao huấn luyện viên chu khai phong buồn bực cấm ức nếu không phải trước mắt cái này tiểu tử thật cũng liền mới một tuổi nhiều hắn chỉ sợ đều muốn cho rằng đối phương là đang tận lực giả ngu l ừ a g ạ t mình ta đều nói rõ ràng như vậy dẫn đạo như vậy rõ ràng ngươi chẳng lẽ còn cảm giác không được sao nhưng tức thì tức chu khai phong dưỡng khí công phu cuối cùng vẫn là không có kém đến cái này tình trạng xem ra cái này hoác lưu vân có thể là địa phương khác thiên tài nhưng ở phương diện này tương đối tri đột rất bình thường chu khai phong nghĩ như vậy sau đó nhìn xem hoác lưu vân tiếp tục dẫn dắt đến nói ngươi nhìn các ngươi tốn sức thiên tân vạn khổ tham gia trận đấu đến bây giờ cũng còn không biết rõ có thể hay không tiến vào nhà trẻ cho dù là tại trong trận đấu kiên trì đến cuối cùng vẫn là phải tiến hành nguyên lực thân hòa độ khảo thí nếu như thân hòa độ kém quá nhiều cũng là không có biện pháp tiến nhà trẻ nhưng là nhân gia đồng v ị yên cũng sớm đã xác định tiến vào nhà trẻ danh lệch cái này chẳng lẽ công bằng sao hoác lưu vân nghĩ nghĩ nhìn xem chu khai phong có phải hay không bởi vì nàng thân hòa độ đã đủ nhà trong nhà nàng là làm u a n có phải hay không có biện pháp giúp nàng đó a chu khai phong người đều tròn v á n g hắn cảm giác chỗ đó có vấn đề từ ba ngày trước hải tuyển trông được cái này hoác lưu vân không giống như là như vậy đại khí người a nếu không liền sẽ không rõ ràng đã đánh bại cái kia gọi lý trường an học viên vẫn còn muốn tìm hơn lý trường an đồng đội nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên đem người khác nghĩ đến tốt như vậy bất quá vấn đề này hắn thật đúng là không dám trả lời bởi vì đồng phỉ yên là thật đã trải qua kiểm t r ắ c mà lại nguyên lực thân hỏa độ cao ự c c cho nên mới có thể định ra đến nhà trẻ danh l ạ c h trước đó hắn cùng hoác lưu vân nói những lời này cho dù là chuyện đi hắn cũng không sợ hoàn toàn có thể giải thích nói chính mình là tại thi hành vương sùng sơn mệnh lệ muốn dùng hoác lưu vân đến kích thích đồng p h yên tối đa cũng chính là tại thi hành thời điểm có hơi quá nhưng nếu như hắn tại trong chuyện này nói láo kia thật sự tương đương với đang tìm cái chết chu khai phong hướng bốn phía nhìn một chút ngựa k h i đều hơi có chút bối rối coi như nàng t h ô n g qua được kiểm t r ắ c nhưng đôi này các ngươi tới nói đồng dạng cũng là không công bằng cũng tỉ như ta hôm nay tới đây tìm ngươi chính là muốn để ngươi giúp bận điệu rèn luyện nàng can đảm mà hắn sở dĩ có thể hưởng thụ những này toàn bộ đều là bởi vì thân phận của nàng ta biết rõ ngươi, ngươi có phải hay không liền không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đó là bởi vì ta không cần hưởng thụ đãi ngộ như vậy hoác lưu vân cố nén muốn mắt trợn trắng xúc động không có chỗ tốt sự tình ta không làm hai hắn cũng không phải một cái gan nhỏ quỷ lại chỗ nào cần người khác giúp hắn gia tăng can đảm bất quá nhìn xem chu khai phong trên mặt hơi nóng nảy t h ầ n sắc hoác lưu vân cũng biết rõ không cần thiết lại tiếp tục thăm dò số dưới hắn cơ bản đã xác định chu khai phong chính là muốn mượn dùng mình tay tới đối phó đồng v h yên nhưng đến tột u cùng vì cái gì chu khai phong hiển nhiên không có muốn bại lộ ý tứ cho dù hắn đã giả bộ giống như cái kẻ đ ầ n nhưng cái này chu hưng tập đoàn nhị công tử vẫn là tại chú ý khoảng chừng mà nói hắn nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế dùng một chút râu rĩa sự tình ý đồ bước lên tâm tình của hắn lại hoàn toàn không bại lộ chính mình chân thực mục đích loại này tình huống d ư ớ i coi như mình giả bộ cũng không có tác dụng gì thế là hoắc lưu vân nhẹ gật đầu t a minh bạch đây quả thật là không công bằng hắn nói thậm chí còn cầm chính mình hai năm đấm biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ lo lắng cho mình diễn không tốt hoắc lưu vân còn tại trong đại não hồi tưởng đến gần nhất đoạn này thời gian con nghe con dáng vẻ cái này con nghe con gần nhất mỗi ngày đều đang tức giận vừa nhìn thấy hoắc lưu vân liền nghe răng toét miệng thậm chí một lần đều để hoắc lưu vân quên nàng bình thường là dạng gì biểu lộ rốt cục chu khai phong nhẹ nhàng thở ra cái này tiểu tử rốt cục bị lừa rồi hắn còn tưởng rằng mặc kệ chính mình nói thế nào đối phương đều lý giải không được chính mình ý tứ may mắn may mắn cái này tiểu tử còn không có ngốc đến cái kia tình trạng chu khai phong nghĩ đến vỗ vội hoác lưu vân bà vai lên tiếng lần nữa nói ra được rồi hôm nay chúng ta liền nói đến nơi này nhớ kỹ ngơi ư cùng huấn luyện viên nước định nhóm chúng ta nói những chuyện này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết rõ nhớ kỹ sao mặc dù chu khai phong mục đích vẫn chưa hoàn toàn t h à n h t h như còn không có giáo hội h o c lưu vân phải nên làm như thế nào nhưng hôm nay hắn đã nói đến đủ nhiều hàng quá h o a dở đây là một cái rất tốt bắt đầu có cái này bắt đầu phía sau hết thẻ liền đều dễ nói loại chuyện này khẳng định là muốn trầm trầm mưu toan tuyệt đối không thể sốt ruột v v vặn cũng có thể dùng những n à y nhiều thời gian tiếp tục quan sát quan sát nhìn xem cái này hoác lưu vân đến tột cùng có đáng giá hay không tin cậy biết rõ huấn luyện viên hoác lưu vân thở phảo một hơi điểm điểm đáp cái này chu tinh tập đoàn nhị công tử tính cảnh giác vẫn rất mạnh tính nhẫn mại cũng không tệ bất quá hoác lưu vân cũng không nắm nảy mặc dù bây giờ hắn còn không biết rõ đối phương chân thực mục đích nhưng tối thiểu quyền chủ động còn tại trên tay mình coi như vị này tuần huấn luyện viên lại thế nào có khả năng chịu được tính tình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn cuối cùng vẫn là muốn trở về tìm chính mình chu khai phong đứng người lên chính chuẩn bị ly khai mà liền tại lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm l ư u vân ca, ca. chu a c khai phong bước chân dừng lại trên mặt lộ ra mỉm cười quay đầu hướng về sau nhìn lại hoác lưu vân đồng dạng nghiêng thân thể nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới thanh âm này hắn đã rất quen thuộc chính là trước đó hải tuyến lúc hoác lưu vân mới vừa quen cũng chính là vừa rồi vị này tuần huấn luyện viên trong miệm có t h â ngay phận thù cảnh, h n đặc bối ư ở thụ l từ đãi n g đầu hoác Yên. lưu vân cũng không để ý nhưng bây giờ biết rõ đồng phí yên chân thực thân phận sau cùng vương sùng sơn bọn hắn tố cầu về sau hoác lưu vân cũng liền hiểu được sở dĩ sẽ có an bài như vậy chính là muốn để hoác lưu vân có thể có sung túc cơ hội cùng thời gian tiếp xúc đến đồng phỉ yên cũng đối hắn sinh ra ảnh hưởng chuyện sự tình này vương hiệu trưởng cũng hẳn là biết đến mà vị này tuần huấn luyện viên chính là người chấp hành nhưng rất hiển nhiên vị này tuần huấn luyện viên ngoại trừ hoàn thành cái này tố cầu bên ngoài còn có một số chính mình tiểu tâm tư hắn khả năng cũng không phải là muốn tôi luyện đồng phỉ yên mà là muốn mượn cái này cơ hội càng thêm đả kích đối phương hoác lưu vân vẫn như cũ hết sức trả lại nguyên trạng chân tướng sự tình mà liền tại cái này thời điểm đổi xong quần áo đồng p h yên cũng rốt cục chạy tới hoác lưu vân bên người l i u vân ca ca tiểu cô nương đầu tiên là cười t ủ n g tìm kêu một tiếng hoác lưu vân tiếp lấy mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu khai p h o n g mặc dù trên mặt mừng rỡ cùng tiếu dung hơi có thu liễm nhưng y nguyên duy trì lễ phép bái huấn luyện viên tốt Tốt. lúc này chu khai phong trên mặt hoàn toàn không có trước đó cùng hoác lưu vân nói tới đồng phí yên lúc không xóa cùng ầm chầm lại đổi lại kêu một bộ ánh nắng tươi sáng biểu lộ đưa thay s ờ s ờ đồng phí yên đầu ngươi hôm nay biểu hiện rất việt à trong mọi người liền ngươi biểu hiện được tốt nhất rồi thật sao đồng phí yên mở to hai mắt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ha ha đương nhiên. Chu khai phong cười nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết hoắc lưu vân lại đột nhiên mở miệng đương nhiên là giả huấn luyện viên đang gạt ngươi đây vừa mới huấn luyện viên nói với ta biểu hiện của ta mới là tốt nhất hoắc lưu vân cười h í p mắt nói hắn lời này nghe vào không có gì m a bệnh tựa như là tiểu hài tử đang nói đùa có lẽ còn mang theo một chút hờn rỗi nhưng trên thực tế hoắc lưu vân nhấn mạnh trọng điểm cũng không phải là ai biểu hiện tốt mà là huấn luyện viên đang gạt ngươi câu nói này bây giờ như là đã biết rõ cái này chu hương tập đoàn nhị công tử đối với mình tiểu đệ đồng phỉ yên không có ý tốt kia、yeah, ngoại trừ chính hoác lưu vân muốn thường xuyên đề phòng không bị lợi dụng đồng thời làm rõ ràng đối phương đến tột cũng phải làm những gì tại sao muốn làm như vậy bên ngoài hắn cũng phải nhắc nhở một chút đồng phỉ yên dù sao đồng phỉ yên thế nhưng là hàng thật giá thật còn không có đầy ba tuổi tiểu nữ hải cái tuổi này tiểu hải vẫn là rất dễ dàng mắc lựa bị lựa gạt mà lại vị này tuần nhị công tử còn thường thường đều là một bộ hòa ái nụ cười ấm áp giả bộ như cái người tốt đồng dạng rất xuất có mê h o ặ tính chu khai phong có chút ngoại ý muốn nhìn hoác lưu vân một chút hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút nhưng ngay sau đó trong ánh mắt liền toát ra ý cười thành công hắn cảm thấy mình thành công dẫn đường hoắc lưu vân cảm xúc hoắc lưu vân vì cái gì hiện tại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy giải thích duy nhất chính là hắn thật sự tức giận mà cái này p h ấ n nộ rất rõ ràng chính là mình dẫn đạo ra chu khai phong không chỉ có không có nửa điểm trách cứ ngược lại còn cao hứng phi thường dù sao n g ư ờ i không thể trông cậy vào một cái mới một tuổi nhiều tiểu h ả i tử có thể có tốt như vậy cảm xúc năng lực quản lý mà lúc này hoắc lưu vân quay đầu nhìn về phía đồng p h í yên tiểu cô nương này cũng là một mặt dấu chấm hỏi bất quá những n à y nghi hoặc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa n ắ n ngủi vài giây đồng hồ liền lại biến thành mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn xem hoắc lưu vân h ắ c h ắ c ta cũng ta khẳng định không có lưu vân ca ca biểu hiện được tốt hiển nhiên tiểu cô nương này đối với mình không có hoắc lưu vân mạnh chuyện này cũng không thèm để ý ngược lại cho rằng đương nhiên hoắc lưu vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng đồng dạng cười còn bên cạnh chu khai phong nhìn xem một màn này nhưng trong lòng thì cười đến càng vui vẻ hạn tại sao muốn tuyển hoắc lưu vân tới đối phó đồng phỉ yên ngoại trừ hoắc lưu vân sức chiến đấu là tất cả tiểu hài bên trong mạnh nhất bên ngoài cũng là bởi vì nhìn ra đồng p h yên đối hoắc lưu vân tín nhiệm cùng có chút thời điểm đến từ người xa lạ ác ý khả năng cũng sẽ không có quá mạnh lực sát thương mà đến từ tín nhiệm người thân cận người thậm chí sùng bái người ác ý cùng đà kích lại thường thường đều sẽ có cực gia hiệu quả nhìn xem hai cái này tiểu g i a hỏa quan hệ tốt hắn không chỉ không có chút nào s u ấ t r u ộ t ngược lại còn càng thêm cao hứng hai cái này tiểu g i a hỏa quan hệ càng tốt đối với hắn mạ n à o ải thì càng một tin tức tốt, tốt hai người các ngươi chuyện vắn đi huấn luyện viên đi trước chu khai phong cười tủm tìm chào hỏi một tiếng sau đó cho hoác lưu vân n á y mắt hoác đồng học nhớ kỹ bí mật của chúng ta nha đây là nhắc nhở hoác lưu vân không muốn mật báo sau khi nói xong chu khai phong không chút nào dừng lại trực tiếp quay người l y khai được rồi huấn luyện viên gặp lại hoác lưu vân đưa mắt nhìn đối phương ly khai hắn đương nhiên sẽ không mật báo vừa rồi chu khai phong nói với hắn những cái kia coi như hắn tìm người nói ra cũng không có gì đại dụng l i ê n như là trước đó hắn mua được chi tiêu chu h ư n g tập đoàn siêu cấp nguyên lực nhũ dịch đồng dạng không có tính thực chất chứng cứ cho dù nói ra cũng l ậ t không nổi sóng gió gì ngược lại là sẽ đánh cỏ kính rắn bây giờ chu khai phong muốn nhằm vào đồng phỉ l ê n chuyện này cơ hồ đã vắn đã đóng thuyền mà đối phương sở dĩ muốn tìm chính mình Tại h chính à chính nếu g l như một n g u y khi bị người phát hiện cái này chu khai phong dụ tâm hiệu ác đồng phỉ yên người trong nhà tuyệt đối có thể để cho hắn chịu không nổi nếu là như vậy vậy ta cứ như vậy phối hợp hắn cho dù chỉ là mặt ngoài phối hợp có phải hay không cũng có chút quá không nói được lộ ra ta giống như rất dễ dàng thuyết phục đồng dạng hoắc lưu vân đột nhiên n h ữ mày trong lòng suy nghĩ mà lại chuyện sự tình này bên trong ta đích xác có thể quay dối chu khai phong kế hoạch cũng hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ đồng phỉ yên nhưng đ ố i ta tự mình tới nói chuyện này giống như một điểm chỗ tốt đều không có a hoắc lưu vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn vẫn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì không thích hợp đến bây giờ mới cuối cùng hiểu được là lạ ở chỗ nào chính là chỗ này không thích hợp a chuyện không có lợi còn muốn cho chính mình lãng phí lớn như vậy tích lực thậm chương í Tính càng cái chú công tử diễn kịch. Thính、so、giá cả này nhị diễn sánh Không giá bồi quá thấp. ra tử so đ ợ c Ta p h ả một trăm mười bốn lý t r ư ờ n g phong xin lỗi đến từ vực sâu nguyên do cái này chu hưng tập đoàn cần phải so con n g ẽ con bọn hắn ký kết cái tiên lý lao bản lớn hơn ấn lý tới nói nhặt được mấy bình nguyên lực dịch hẳn không phải là vấn đề a hoặc lưu vân nghĩ thầm mà liền tại lúc này nhìn thấy chu khai phong rời đi về sau bên cạnh tiểu nữ hài đồng phỉ yên cũng mặc thu hồi ánh mắt hướng hoác lưu vân nhìn lại cũng hỏi mà cùng lúc đó hoác lưu vân cũng chuyên môn nhắc nhở một câu chu huấn luyện viên cũng không phải người tốt nhất ưa thích gặp người về sau ngươi nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện tin tưởng hắn nếu như hắn tìm ngươi nói cái gì nhớ kỹ kịp thời tới nói cho ta ta đến bảo hộ ngươi hoác lưu vân nói một bộ phăng khoáng dáng vẻ vỗ vô, vô đồng phỉ yên bả vai hắn cũng không lo lắng đồng phỉ yên sẽ để lộ bí mật từ trước đó ở chung hắn có thể nhìn ra được đồng p h ỉ yên cũng không n ố c ngược lại là rất thông minh một cái tiểu nữ h à i tốt đồng p h ỉ yên nghe vậy lúc này cười đáp đương nhiên nàng bất kỳ thực không cảm thấy chu khai phong là cái người xấu hoặc là nói vô luận chu khai phong là người tốt hay là người xấu đối với nàng mà nói đều không có gì quan trọng đồng p h ỉ yên chỉ cảm thấy đây là hoác lưu vân đang cùng nàng chơi trò chơi nhưng nàng cũng không b à i xích ngược lại cảm thấy rất mới mẻ chơi rất vui cho nên đã hoác lưu vân nói chu khai phong là người xấu đó chính là đi mà liền tại lúc này phía sau thương triệu nam cũng thay xong quần áo đi tới nhìn đồng phí yên một chút tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía hoác lưu vân nói đi hoác lưu vân nhìn thoáng qua nhỏ tóc ăn còn có phí dương bọn hắn lúc này cũng đều thay xong quần áo đi ra trong mọi người chỉ còn lại hắn còn ăn mặc kia một bộ áo giáp thế là chỉ có thể cáo biệt đồng phí yên vội vàng chạy đến phòng thay quần áo trả lại sau đó liền cùng chính mình này một đám tiểu đ ệ đi theo công tác nhân viên cùng nhau đi ra ngoài mẹ xác thực như là buổi sáng nói như vậy vẫn luôn ở tại bên ngoài không có ly khai huấn luyện vừa mới kết thúc liền đuổi tại tất cả ra trường phía trước xuất hiện tại hoác lưu vân trước mắt không nói hai lời liền đem hoác lưu vân bế lên hoác lưu vân cùng khương triều nam đồng phỉ yên còn có n h ỏ tóc ăn chờ mấy cái tiểu đồng bọn chào tạm biệt xong chính chuẩn bị rời đi thời điểm bên cạnh lại đi tới một người quen nghiêm chỉnh mà nói không phải rất quen chỉ là từng có gặp mặt một lần chính là trước đó tại hải tuyển thời điểm đụng tới đồng thời còn phát sinh xung đột nhỏ lý trường an phụ thân lý trường phong giờ này khác này người trung niên này chính một mặt ý cười đi tới sau khi đứng vững mở miệng nói ra đã lâu không gặp a lưu tiểu thư còn có vị này hoác tiểu bằng hữu lý trường phong trên mặt y nguyên vẫn là mang theo tiểu dung bất quá bởi vì lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng thực sự quá kém cho nên lưu hề nam còn tưởng rằng đối phương là tìm đến p h i ề n phức hơi có chút cảnh giác dù sao chính mình trước đó vừa mới thắng nhân ra ba trăm vạn lưu hề nam trong lòng nghĩ suy nghĩ những số tiền kia đã bị chính mình tồn tiến vào thẻ ngân hàng mà lại thẻ bây giờ còn chưa mang ở trên người cho nên cho dù đối phương là theo đuổi nợ cũng không sợ nghĩ như vậy về sau lưu hề nam lúc này cảm thấy dễ dàng rất nhiều bất quá lý trường phong dĩ nhiên không phải đến đòi tiền hắn không thiếu những số tiền kia mà lại cũng gánh không nổi người kia hắn hiện tại nếu như chạy tới đem số tiền kia muốn đi không chỉ có những người khác nhìn sẽ chế dễ ước chủ yếu hơn chính là phía sau mình những người này một khi nhìn thấy sợ rằng sẽ càng thêm cười nhà ạ mình hắn ánh mắt đầu tiên là đặt ở lưu hề nam trên mặt sau đó lại đặt ở hoác lưu vân trên mặt ngay sau đó hít một hơi thật sâu sau đó lui lại hai bước hết sức t r i n h trọng ngay trước giờ này khắc này chạy tới tiếp hải t ử tất cả ra trường mặt thật sâu b ã i lưu tiểu thư còn có hoác tiểu bằng hữu ta muốn vì ta trước đó l ô mãng xin lỗi trước đó trong lòng ta nghĩ đến rèn luyện một cái hải từ nhà mình cho nên mới bỏ mặc hắn khiêu khích chuyện sự tình này khẳng định là ta làm không đúng hy vọng các ngươi có thể tha thứ nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch lưu hề nam lập tức liền xứng sở ngay tại chỗ thậm chí có chút không có kịp phản ứng theo bản năng liền hướng lui về phía sau mấy bước mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này lý lao bản làm sao êm đẹp lên đường lên xin lỗi tới mà lại cái này bên cạnh có nhiều người như vậy nhìn xem lưu hề nam hướng bên cạnh nhìn thoang qua quả nhiên giờ này khắp này chung quanh dân chúng toàn bộ đều hướng phía bên này đưa tới ánh mắt mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá mà có chút hẳn là biết rõ lý trường phong thân phận mở to hai mắt trận to miệng một bộ vẻ mặt kinh ngạc vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu chung quanh nơi này liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận cái này tựa như là lý thị tập đoàn lão bản a cái gì tốt giống đây chính là chúng ta phía trước núi thị lớn nhất tập đoàn lớn nhất kẻ có tiền cái này lão bản chạy đến chỗ này làm gì hẳn là đầu tư lần tranh tài này a lần tranh tài này là nhân g i a chu h ư n g tập đoàn đầu tư chu h ư n g tập đoàn đại bản doanh không phải tại một cái khác châu sao chạy thế nào đến nơi này tìm tới tư rồi ai biết do đâu vậy cái này lý lão bản tới làm gì nhân gia khẳng định là mang theo nhi tử tới tham gia trận đấu nha hiện tại vấn đề là cái này lão bản là tại cho ai xin lỗi người này chưa từng thấy qua trong lúc nhất thời lưu hề nam cùng hoác lưu vân lập tức thành người người chú ý tiêu điểm hoác lưu vân cũng đồng dạng n h ư mày nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến buổi trưa thời điểm lý trường an cùng chu đại toàn cũng tới hướng mình nói xin lỗi sự tình nguyên bản hắn còn tưởng rằng kia chỉ là lý trường an cùng chu đại toàn hai người muốn cùng mình hòa hoãn quan hệ dù sao từ hệ thống xem ra lý trường an đã là tiểu đệ của mình cho nên đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiếp tục cùng mình đối nghịch nhưng hiện tại xem ra lúc ấy kêu hai cái tiểu tử nói xin lỗi rất có thể là bọn hắn trưởng bối chỉ điểm cho nên bọn hắn tình nguyện giữa chưa không ngủ được cũng muốn đợi đến chính mình đi qua nhưng rõ ràng ba ngày trước cái này lý trường phong đối với mình còn rất n h ầ m vào hoặc là cũng không thể nói là n h ầ m vào chỉ là hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt làm sao hiện tại đột nhiên có như thế lớn thái độ cải biến xảy ra chuyện gì rồi cũng bởi vì ta tại hải tuyển thời điểm biểu hiện sao hoặc lưu vân có chút làm không rõ ràng mà vẫn đứng triệu ạ tại i người, thời mới, Lưu Lý Hề Nam bên người, đồng thời tại vừa t ư lưng ờ n Phong không g x n bên lỗi lui thời điểm, i tất lui qua một t qua r tư lệ Giờ biểu này khắc này, trên khắc mặt là ộ cũng có chút chuyện ngưng trọng tình n đối với chuyện sự y Triệu Tư Lệ là biết đến nàng biết do tự mình lão bản muốn tới tìm hoác lưu vân bọn họ nói xin lỗi bởi vì trước lúc này tự mình lão bản còn chuyên môn hỏi nàng có liên quan tới lưu hề nam cùng hoác lưu vân sự tình sau khi hỏi xong thậm chí còn nhắc nhở triệu tư lệ nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cái này người nhà giữ gìn mối quan hệ nguyên bản triệu tư lệ cái này mấy ngày còn một mực lo l ắ n g đến lao bản lại bởi vì trước đó ném đi mặt mũi thua tiền từ đó giận c h o đánh mèo đến trên người mình thậm chí đều đã bắt đầu tưởng tượng thấy muốn làm ra lựa chọn mà nàng cuối cùng lựa chọn cuối cùng vẫn là càng thêm thiên hướng về hoắc lưu vân b ọ n hắn bất quá đứng tại triệu tư lệ góc độ bên trên vẫn là hy vọng cái này lựa chọn có thể tới c h ầ n một chút tốt nhất là ba tháng về sau tự mình khương triều nam xác định có thể tiến vào võ đạo nhà trẻ dạng này nàng liền không cần lo lắng hải từ nhà mình tài nguyên cung ứng nhưng nàng không nghĩ tới chờ tới lại là lao bản một câu nói như vậy triệu tư lệ thử nghiệm khía cạnh hỏi một cái nguyên nhân đ á n lý giải phong cũng không có chủ động nói nàng không phải người ngu hắn đôi tự mình lão bản hiểu rõ nếu như không có một cái mạnh nhân tự mình lão bản khẳng định là sẽ không như thế làm mà cái này nguyên nhân tuyệt đối không phải tại hoác lưu vân trên thân nói câu không k h á c h khí mặc dù bây giờ triệu tư lệ đã một lần nữa cân nhắc hoác lưu vân thiên phú và thực lực nhưng vô luận hoác lưu vân tại cái này tiếp xuống tranh tài ở trong phát huy được bao nhiêu xuất sắc cũng không thể để lý trường phong có phản ứng lớn như vậy trừ phi chờ đến tranh tài kết thúc hoác lưu vân tại võ đạo nhà trẻ nhập học khảo tí lúc đo r a cực mạnh nguyên lực thân hòa độ kia thời điểm nói không chừng lý trường phong mới có thể làm như thế cho nên lý trường phong sở dĩ sẽ có hiện tại lần này cử động tuyệt đối có cái khác nguyên nhân lúc này tất cả mọi người nhìn xem lưu hề nam cùng hoác lưu vân lưu hề nam lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại nàng lúc này khoát tay á o không có việc gì không có việc gì không có việc gì vậy cũng là tiểu hài tử ở giữa sự t ì n h cần dạng này nha ngài mau dậy đi nếu như đối phương là tìm đến sự t ì n h lưu hề nam đương nhiên cũng không sợ sự tỉnh nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà tới một màn như thế ngược lại là làm lưu hề nam hơi có chút xấu hổ cũng may lý trường phong xem ra hẳn là chân thành đến xin lỗi cũng không phải làm ớn đem lưu hề nam cùng hoác lưu vân gác ở phía trên để bọn hắn khó chịu cho nên làm lưu hề nam nói như vậy song s n g hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên một bộ cảm tạo biểu lộ đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết cũng là chuyện tốt nhà ta mập m ạ n cái này hai ngày mỗi ngày nói với ta nhà ngươi hải t ử biểu hiện tốt bao nhiêu còn nói rất sùng bại hắn cũng hy vọng có thể nhờ vào cái này cơ hội để bọn nhỏ giao cái bằng hữu về sau tương lai con đường phát triển cũng càng thêm thuận lợi một chút dù sao không có gì bất ngờ xảy ra đến thời điểm tất cả mọi người là nhà trẻ đ ồ n g học một mực đi theo bên cạnh lý trường an nghe được chính mình lão ba vậy mà trực tiếp bán chính mình lập tức xoay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm lao ba một chút ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng túi đầu thỉnh thoảng quay đầu vụn trộm nhìn một chút hoác lưu vân may mắn hiện tại hoác lưu vân ánh mắt đều tại ba b a trên thân không có phát hiện hắn hoặc nhiều hoặc ít để lý trường an nhẹ nhàng thở ra nhưng cùng lúc đó cũng làm cho lý trường an cảm thấy mình giống như có chút không được coi trọng nào có khoa trương như vậy hiện tại tranh tài còn không có kết thúc đây hai tử nhà ta có thể hay không trên nhà trẻ ai cũng không biết rõ bất quá lý lao bản yên tâm ta cũng rất tán đồng bọn nhỏ quả thật là cần nhiều giao bằng hữu lưu hề nam nói nàng đối hoác lưu vân có thể hay không có ưu tiên trúng tuyển tư cách trong lòng xác thực không chắc lý trường phong cũng chỉ là nhìn xem nàng cười cười cũng không nói thêm gì trên thực tế nếu như không có niềm tin chắc chắn hắn đương nhiên sẽ không nói ra vừa rồi sự kiện kia sau đó, hai người lại nói một chút nguyên. Sau đó lưu hề nam mới rốt c u c ôm hoác lưu vân cáo tử triệu tư lệ tự nhiên là lưu lại cũng không thể mỗi ngày đi theo hoác lưu vân bọn hắn một mực chờ đến lưu hề nam ốm hoác lưu vân thân ảnh biến mất tại sân vận động cửa chính về sau phía sau bảo vệ bên trong mới đi ra khỏi tới một người đi đến lý trường phong bên người hơi nghi hoặc một chút nói lao bản chúng ta thật sự có tất yếu làm được cái này tình trạng sao cũng bởi vì đứa bé kia tại hải tuyển bên trong biểu hiện n g ư ờ i không hiểu lý trường phong chỉ là lắc đầu không có quá nhiều giải thích những người này xác thực không hiểu cũng không có biện pháp hiểu là những người này cũng không có hắn con đường nơi phát ra hắn sở dĩ sẽ có những hành vi này đương nhiên không chỉ là bởi vì hoác lưu vân cũng không phải bởi vì hoác lư vân đã được đến vương sùng sơn coi trọng mà là còn có một cái khác càng trọng yếu hơn nguyên nhân cái k i a nguyên nhân đến từ thâm viên chiến trường đồng thời cùng hoắc lưu vân mẹ con có vô cùng quan hệ trực tiếp hoắc lưu vân ngoan ngoãn ở tại trò chơi trong l ự c nhưng ở đi ra sân vận động lưu hề nam chính chuẩn bị hướng nhà đi thời điểm hoắc lưu vân lại đột nhiên hỏi mẹ ngươi biết rõ cái gì địa phương có bể b ơ i sao mẹ s ừ n g sốt một cái tìm bể bơi làm gì đương nhiên là muốn nhìn chính mình cơ sở thủy chiến bên trên đến cùng có vấn đề gì hoắc lưu vân hôm nay nhịn một cả ngày chính là vì đợi đến kết thúc huấn luyện sau hảo hảo tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu chính mình cái này cơ sở thủy chiến năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra hôm nay gần vạn chữ đổi mới văn cầu nguyệt phiếu ủng hộ một cái a ba chương một trăm mười lăm tự mình t h ê m luyện hoắc lưu vân nhìn xem mẹ nói hôm nay vương hiệu trưởng bọn hắn dạy chúng ta chính là bơi lội còn có trong nước luyện võ ta cảm thấy ta học giống như so những người khác c h ậ m một chút cho nên nghĩ chính mình bồi bổ khóa mà lại vừa mới đi trên đường ta đột nhiên nghĩ thông một cái rất mấu chốt vấn đề hiện tại phi thường nghĩ thử một lần dừng một chút đang lúc mẹ trầm tư thời điểm hoắc lưu vân nói tiếp đúng rồi lão không đúng mẹ nếu không buổi tối hôm nay nhóm chúng ta ngay tại bên ngoài ăn đi tùy tiện ăn một điểm ta đang bơi lội trong ao luyện thêm một hồi nhóm chúng ta lại trở về lưu hề nam bởi vì cái kia lao chữ trận nhìn nhi tử một chút bất quá đối với nhi tử yêu cầu nàng ngược lại là không có muốn ý phản đối ở nơi nào ăn cơm bản này cũng không phải là cái đại sự gì so sánh với mà nói khẳng định vẫn là nhi tử tu luyện quan trọng hơn một điểm mà lại ngay vào cái này cái gọi là cơ sở thủy chiến hẳn là cái này vòng thứ hai trong trận đấu nếu so với đồ vật lưu hề nam suy tư một hồi cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu vậy được rồi kia nhóm chúng ta đi trước ăn cơm Cơm n ư ớ trong bể bơi cơ hồ đã không có người nào cũng đúng lúc đủ để cho hoắc lưu vân thi triển bất quá ở bên ngoài bể bơi tự nhiên là không giống tại sân vận động bên trong như thế trên thân còn có trang bị có thể mặc liền phải chính mình tự mình xuống nước may mà hoắc lưu vân là biết bơi đổi xong áo tắm về sau hắn cùng mẹ cùng một chỗ chạy đến bên bể bơi bên trên cùng mẹ trao hỏi một tiếng chi cốt hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm đi vào mặc dù vóc dáng còn nhỏ thân thể cũng còn chưa phát dục hoàn toàn nhưng bởi vì đã mở ra năm cái khiếu huyệt tạo thành rèn luyện pháp kết nối lúc này hoắc lưu vân thể nội năm cái khiếu huyệt như là một cái chính thể không ngừng vận hành phát huy ra to lớn l ự c kéo thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy trong thân thể nguyên lực cùng lúc đó cũng làm cho hoắc lưu vân huyết dịch lưu thông tốc độ so người bình thường yếu lược mau một chút nhiệt độ cơ thể tự nhiên lên cao tuy nói tạm thời còn sưng không lên là nóng lạnh bất sâm nhưng ứng đối trong hồ bơi nhiệt độ vẫn là không có vấn đề gì còn tốt chứ bà bảo mẹ kinh hô một tiếng đồng thời hỏi hoắc lưu vân lơ lửng ở trên mặt nước xoay đầu lại cười gật gật đầu mẹ ngươi cứ yên tâm đi nói xong hoắc lưu vân lập tức liền cấp tốc lặn xuống trực tiếp lặn xuống trong bể bơi ở giữa ngay sau đó hắn liền bày ra tư thế tại nước này bên trong dùng hôm nay vừa mới học được cơ sở thủy chiến ban ngày thời điểm bởi vì không nghĩ tới tại để người chú ý hoắc lưu vân trên cơ bản xem như hoa thủy vẽ một ngày bây giờ cuối cùng là có thể biết rõ chính mình tại cơ sở thủy chiến cái này một hạng năng lực trên thiên p h lớn đến tột cùng l à mạnh đến cái gì tình trạng lúc này cái này bể bơi t r u n g quanh không có những người khác mà lại hoác lưu vân lại lặn xuống bể bơi phía dưới còn tại bên cạnh tăng thêm thân thể tương đối nhỏ liền xem như bên trên camera cũng chụp không rõ ràng có thể nói là một cái hoàn mỹ địa phương về p h â n mẹ thấy được cũng không có việc gì hoác lưu vân một chút cũng không lo lắng hoác lưu vân đóng chặt lại khí thân thể cơ bắp không ngừng làm ra động tác tinh tế bởi vì hôm nay ban ngày đã trong nước ngây người một ngày hắn cũng sớm đã quen thuộc ở trong nước hành động lúc này cũng không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào rất nhanh theo hoác lưu vân động tác chung quanh thân thể hắn nước liền bắt đầu c u ộ n cuộn sóng ngầm đây cũng là cơ sở thủy chiến hiệu quả bởi vì không có đất mặt có thể mượn lực muốn ở trong nước tiến hành động tác nhất định phải cầu người sử dụng thân thể những bộ vị khác đến phát lực đây là cơ sở thủy chiến khó khăn nhất một bước chỉ khi nào nắm giữ về sau ở trong nước hành động liền sẽ dễ như chở bàn tay hoác lưu vân thậm chí cảm giác một khi đem cơ sở thủy chiến nắm giữ đến cảnh giới nhất định thì như vương sùng sơn hoặc là chu khai phong như thế bọn hắn trong nước hành động thậm chí có khả năng so trên đất bằng còn tiện lợi hơn dù sao trên lục địa duy nhất có thể mượn được lực chỉ có mặt đất nghĩ trong không khí mượn lực độ khó vẫn còn rất cao nhưng là trong nước lại không đồng dạng ở trong nước thân thể trên dưới trái phải trước sau toàn bộ đều là dòng nước dòng nước bản thân thiệu ẩn chứa lực đạo mà lực đạo này đồng dạng cũng là có thể sử dụng mà bây giờ hoắc lưu v â n ngay tại làm lấy chuyện như vậy mặc dù đã tại sân vận động bên trong học được một cả ngày nhưng trên thực tế hoắc lưu v â n còn là lần đầu tiên đường đường chính chính sử dụng cơ sở thủy chiến bởi vì không còn giống ban ngày như thế che che lấp lấp hắp lập tức liền cảm thấy khác biệt giờ này khắp hoắc lưu vân trên thân những cái kia cùng cơ sở thủy chiến tương quan cơ bắp chính vô cùng sinh động phát ra lực khống chế hoắc lưu vân thân thể hoặc là hướng về phía trước hoặc là hướng về sau hoặc là phía bên trái hoặc là phía bên phải hướng lên cùng hướng phía dưới cũng đồng dạng không đáng kể cùng lúc đó bởi vì thân thể di động mang theo động dòng nước hoắc lưu vân cũng có thể dễ dàng khống chế m ư ợ n nhờ nước này lưu lực lượng để thân thể vận động càng thêm thoải mái dễ chịu mặc dù một thế này xuyên qua tới hôm nay mới là hắn lần thứ nhất xuống nước bơi lội lần thứ nhất học tập cơ sở thủy chiến nhưng hoắc lưu vân lại có một loại cảm giác huyền、diệu. cảm giác chính mình giống như đã học qua vô số lần học qua vô số năm chẳng qua là tạm thời quên hết mà lúc này giờ phút này thân lâm kỳ cảnh nguyên bản bị lãng quên những cái tia cơ bắp ký ức l i ề n bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn khôi phục chân chính có thể được xưng là một câu như cá gập nước mà hệ thống liên quan nhắc nhở cũng tại chứng minh hoắc lưu vân cảm giác cũng không có phạm sai lầm buổi chiều ly khai sân vận động lúc cơ hồ dừng lại năng lực trị số lúc này mới vừa mới xuống nước thậm chí còn không có một phút cũng đã cấp tốc đã tăng tới chín ba đồng thời đảo mắt lại là nhảy một cái vọt thẳng phá mười loại này tốc độ tiến bộ liên liên chính hoắc lưu vân đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như đem chính mình tại cơ sở thủy chiến trên tốc độ tiến bộ thật lộ ra ánh sáng ra ngoài sẽ dẫn phát bao nhiêu người chấn kinh hoắc lưu vân đóng lại hệ thống bảng cưỡng ép đẻ xuống trong lòng rung động toàn thân toàn ý đắm chìm trong thân thể trong động tác chỉ gặp hắn tựa như là một đầu chân trực cá một hồi hướng về phía trước một hồi hướng về sau một hồi phía bên trái một hồi phía bên phải mặc dù động tác biên độ không lớn nhưng nhìn qua lại hết sức thông thuận thậm chí so trên tv những cái kia trên nước võ đạo vận động viên đều muốn du lịch tốt dòng nước cũng tải theo động đậy mặc dù biên độ không lớn. mà lại giới hạn tại hoắc lưu vân bên người cái này một khối nhỏ nhưng bên cạnh lưu hề nam nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng lưu hề nam ngồi xổm ở bên bể bơi bên trên hướng phía trước thẻ của một cái hoắc lưu vân k i a n h ư là con cá đồng dạng thân hình ánh vào trong mắt nhìn con mình biểu hiện mặc dù lưu hề nam không hiểu cái gì võ đạo cũng khẳng định không hiểu cơ sở thủy chiến nhưng nàng cũng có thể đoán được con trai mình nhất định là rất ưu tú có lẽ vân vân hắn nên đi võ đạo con đường này trời sinh lưu hề nam nghĩ thầm thân thể lại hướng phía trước nghiên một chút sợ nhi tử xảy ra chuyện mà d ò nước bên trong hoặc á c chớ thích cục chân cái, Lưu vân tới, tới lui lui lên sau. Vân về vọt động chớ hẹn nửa đứng Hán ngoài, nổi tới tới phút, một rốt một hồi hai ra đạp m t n ư ớ Cái thúc nhiên không phải bởi vì phải này không dĩ kết vì tu lưu u y ệ n Mà là l Hoác、lưu、vân vừa mới x u ố n ghé nước lúc, ú lúc t tiêu đi đã không được không được đổi xuôi, vào Vân này hao xong Hoác dưỡng Lưu không không g khí, khẩu khí. Hô! Hô! Hô! Hoác lưu vân ghé vào bên bể bơi bên trên không ngừng thở lưu hề nam lập tức nên đón tiếp lấy lao đi nhi tử trên mặt nước nhất là con mắt dùng đem hắn tóc về sau vớt vớt thế nào có tiến bộ sao lưu hề nam hỏi hoắc lưu vân nên tiếp mẹ mang theo lo lắng ánh mắt cười gật gật đầu yên tâm đi mẹ con trai của ngài thế nhưng là thiên tài a lưu hề nam không khỏi cười một tiếng trong lòng lo lắng thoáng ít một chút mà hoắc lưu vân thì là nhìn trước mắt hệ thống bảng lâm vào trầm tư trải qua vừa mới một nhỏ một lát tu luyện cứ như vậy một nhỏ một lát hắn cơ sở thủy chiến năng lực liền trực tiếp uống đến hai mươi bảy năm mươi lăm tiếp lấy liền chính hoắc lưu vân đều có chút c h ấ n kinh mà lại hắn có thể cảm giác được cái này còn không phải điểm cuối cùng vừa vặn hoắc lưu vân hồi sức xong cùng mẹ đánh mẹ một tiếng chào hỏi sau hắn lại lớn hít một hơi đ ó lấy một cái lặn xuống nước lần nữa đâm vào trong nước t r ư ớ c 116, bình cảnh vừa dạng sáng ngày thứ hai hoắc lưu vân cùng phí dương bọn hắn vẫn là sớm liền tới đến sân vận động mà so với hắn sớm ý nguyên có khối người thời gian vừa đến 800. các nhân viên làm việc liền đúng giờ xuất hiện mang theo cũng sớm đã đến đông đủ bọn nhỏ lại đi tới bên bể bơi bên trên hoắc lưu vân cùng nhỏ tóc căn đi cùng một chỗ vừa đi vừa hướng bên trong miệng đút lấy một ít linh thực có lẽ bởi vì ngày hôm qua hắn mang tới những cái tia linh thực rất được hoan g h ê n cũng có thể là bởi vì hoắc lưu v â n phân phó nói tóm lại cái này tiểu g i a h ỏ a là thật đem tìm kiếm vật tư chuyện này xem như một kiện đại sự đến làm hôm nay vậy mà lại cầm một bọc sách hoác lưu vân đương nhiên cũng không thể cô phụ nhân ra có ý tốt dù sao yêu cầu này là hắn sách thế là chỉ có thể vừa ăn vừa đi mà khương triều nam phí dương cùng hai cái biểu ca thì là đều cùng sau l ư n g hoác lưu vân những người khác cũng riêng phần mình ông đoàn mặc dù mới vẹn vẹn nhận biết một ngày nhưng bọn trẻ bằng hữu quan hệ tạo dựng lên là rất nhanh mỗi người đều tìm đến chính mình tiểu đồng bọn nhưng cùng lúc đó bọn hắn tất cả mọi người y nguyên đều cùng sau l ư n g hoác lưu vân mặc dù cũng không có cái gì trên thực tế hình thức nhưng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hoắc lưu vân cũng sớm đã thành cái này hơn hai trăm tiểu hài chủ tâm c ố t đến bảy m ơ i đám người thay đổi k i a m ộ t bộ áo giáp đón lấy liền tại tuần khai phong dẫn đầu dưới cùng xuống nước bắt đầu luyện tập những đứa trẻ khác đều chăm chú học tập cùng huấn luyện chỉ có hoắc lưu vân một bên mò cá một bên b vườn dầu thỉnh thoảng mở ra hệ thống bảng liền nhìn chằm chằm phía trên cơ sở thủy chiến trải qua đêm qua trọn vẹn hơn hai giờ huấn luyện hoắc lưu vân cơ sở thủy chiến năng lực giá trị đã sớm đột phá đến một cái liền chính hắn đều xem không hiểu tình trạng chọn vẹn không có số lẻ chính là số nguyên tám mươi ba vẹn vẹn chỉ có hai giờ mà hắn tại cơ sở thủy chiến năng lực giá trị liền đã vượt qua vương s ù n g sơn triệt triệt để để vượt qua vị này hiệu trưởng vị này tự xưng là cơ sở thủy chiến người sáng lập một t r o n g người còn bên cạnh mang theo bọn hắn cùng một chỗ luyện tập công tác nhân viên tại hoắc lưu vân nơi này càng là đã triệt để sắp xếp không lên số những n à y công tác nhân viên dạy bảo cùng một chút động tác theo hoắc lưu vân đơn giản chính là sơ hở trong chỗ tại cái này toàn bộ sân vận động bên trong cũng chỉ có một cái chu khai phòng tại cơ sở thủy chiến trên thực lực cao hơn hoắc lưu vân ra một chút dạng này tiến bộ k i n h người thậm chí một lần để hoắc lưu vân đối với mình đều sinh ra hoài nghi đồng thời bởi vậy đối chu khai phong hoài nghi đều nhỏ rất nhiều dù sao tiến bộ của mình tốc độ cũng có thể nhanh như vậy kia chu khai phong siêu việt người sáng lập trực tiếp đạt tới hơn ba trăm điểm giống như cũng nói qua được may mà vạn hạnh vạn hạnh h ã n tối hôm qua đang bơi lội trong a o luyện trọn vẹn hai giờ chỉ số đạt tới tám mươi ba điểm về sau cơ sở thủy chiến tốc độ tiến bộ đột nhiên đình chỉ cũng không phải là chậm dần mà là trực tiếp đình chỉ cứ như vậy dừng ở tám mươi ba số lượng bên trên vô luận hắn lại thế nào luyện tập cũng không có mảy may tiến bộ liên liên không không một đều i không có hoác lưu vân lúc đầu lo lắng tâm tình lập tức biến thành không hiểu ra sao tâm tình cũng là bất ổn vài giây đồng hồ trước còn tại lo lắng cho mình có thể hay không bởi vì thiên phú quá cao về sau không thể không tiếp tục c ẩ n tàn kết quả hai giờ vừa mới qua đi một đường hát vang tiến mạnh trị số vậy mà đ ỉ n h chỉ bất động mà lại đây cũng không phải là ngoài ý muốn cũng không phải hệ thống b ộ t bởi vì hoác lưu vân có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình đối với cơ sở thủy chiến xác thực không có càng nhiều lĩnh ngộ đây là hắn có thể thông qua thân thể thiết thực cảm nhận được biến hóa mà về phần đấy hết thầy đến t ộ n cùng là bởi vì cái gì hoắc lưu vân cũng không rõ ràng lại thử một phen phát hiện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào về sau hoắc lưu vân cũng chỉ có thể tạm thời ly khai bể bơi nguyên bản hoắc lưu vân còn muốn có phải hay không bởi vì ngày hôm qua tiến bộ quá nhanh cho nên thân thể có chút m ỏ i m ệ t nhưng ngủ một đêm cho tới bây giờ vừa mới xuống nước về sau tình huống vẫn không có cải thiện hắn hạ nước ngay từ đầu còn rất nghiêm túc làm lấy chút động tác tinh tế nhưng là hệ thống bảng bên trong cơ sở thủy trạm trị số không có biến hóa chút nào cũng hoàn toàn không có hệ thống nhắc nhở bán ra trị số đúng là đình chỉ vô l u ậ nhất n ư Lưu như được thế tiến trong truyền thuyết chút thời thân ta không Chẳng chính bình cảnh Hoác nghĩ đến. Ừ, ta khẳng định là gặp được bình cảnh. h đến, nào cũng Vân buồn đồng bản an giống n là là sao? có có bực, gặp ủi bộ. lẽ đây ừm, định hoắc lưu vân cũng không nguyện tiếp nhận chính mình sau này cũng sẽ không có tiến bộ cho nên chỉ có thể tự an ủi mình nói hẳn tại cơ sở thủy trạm loại năng lực này bên trên đích thật là gặp phải bình cảnh nhưng là bình cảnh đến tột cùng là bởi vì gì mà đến lại muốn như thế nào đột phá hoắc lưu vân giờ này khắp này lại là hoàn toàn không nghĩ ra bất quá cũng là chuyện tốt vừa vặn hôm nay liền không cần nghiêm túc tu luyện dù sao t r ị số liền kẹt ở chỗ này lại thế nào chăm chú cũng không có tiến bộ tiếp xuống đoạn này thời gian liền có thể quang minh chính đại m ò cá sẽ không bị người phát hiện hoác lưu vân nghĩ lại tâm tình lại buông l ò n g xuống tới trên người hắn phát sinh phái sự cũng không chỉ là có món này tục n ữ nói trước lạ sao quen nói tóm lại lần này đến một nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc hắn nhìn chu khai phong một chút vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử vẫn như cũ đứng tại tiểu hái trước mặt trên mặt mang mỉm cười hết sức chuyên chú giảng giải cơ sở thủy chiến chú ý hạng mục đồng thời mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ luyện tập hoác lưu vân bởi vì hoa thủy hơi có chút nhàm chán ngay từ đầu hắn còn đem l ự c chú ý đặt ở chu khai phong trên thân muốn nhìn một chút vị này giả heo ăn t h ị thổ ẩn giấu đi thực lực trên thực tế cơ sở thủy chiến trị số cũng sớm đã vọt tới ba trăm đi lên thủy chiến cao thủ có thể hay không bộc lộ ra một chút đặc thù kỹ xảo chính mình một khi học được về sau liền có thể đánh vỡ bình cánh tiếp tục tiến bộ nhưng hắn chăm chú nhìn tốt một hồi lại cái gì đều không nhìn ra thế là chỉ có thể thu hồi ánh mắt đem đ ư c chú ý bỏ vào những người khác trên thân không thể không nói hắn hệ thống bảng bên trong kia cao tới tám ba chỉ số cũng không phải là đang nói đùa nhìn chu khai phong nhìn không ra vấn đề gì nhưng nhìn lên những n à y các tiểu đệ động tác hoắc lưu vân lúc này liền phát giác tất cả đều là phân hắn đêm qua có thể dễ như trở bàn tay làm được những cái kia động tác đối với những đứa bé này tới nói giống như so với lên trời còn khó hơn đừng nói là phí dương bọn hắn liền liền thân thể thiên phú cao nhất hương triều nam nhìn xem đều bảy lần hoặc tám lần rẽ cũng chính là đồng phỉ l ê n mới hơi tốt một chút hoắc lưu vân ngày hôm qua vừa mới học được cơ sở thủy trạm thời điểm liền phát hiện tiểu cô nương này trên đầu đã có trị số hơn nữa còn đạt đến ba giờ mấy bất quá hoắc lưu vân lúc ấy vừa học được luyện một nhỏ một lát liền đã đạt tới năm điểm ấy cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy đồng phỉ yên là thiên phú xuất sắc về sau biết rõ đồng phỉ yên chân thực thân phận lại sau này phát hiện chính mình thiên phú đã hoàn toàn khác hẳn với thường người về sau hắn mới cơ bản xác định đồng phỉ yên khẳng định là trước kia đã học qua cho nên tiểu cô nương này đương nhiên liền không thể đặt vào cân nhắc trong phạm vi trọng điểm vẫn là những đứa trẻ khác học hoàn toàn chính xác thực rất gian nan có thể nhìn ra được trong đó phần lớn người đích thật là tại chăm chú cố gắng nhưng lại làm sao cũng làm không được từng cái tựa như là bị bệnh gì thân thể ở nơi đó không quy luật có gáp hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu muốn nắm giữ vết tích thật sự có khó khăn như thế sao hoác lưu vân hơi có chút buồn b ự c bởi vì hắn học thật sự là quá đơn giản cho nên căn bản là cảm giác không thấy những động tác này đến t ộ n cùng có bao nhiêu khó thường như trước đó tu luyện rèn luyện pháp thời điểm hắn cũng là lập tức liền thành công mở ra khiếu hẹn u y cho nên ngày hôm qua nghỉ ngơi thời điểm bên người những n à y các tiểu đệ thảo luận rèn luyện pháp có bao, nhiêu khó học? Cơ sở võ học có bao nhiêu khó học thời điểm hắn làm một chút cũng cảm giác không thấy tại đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ những n à y hoác lưu vân nhìn tới những đứa bé này đơn giản tựa như là tiểu não không cách nào khống chế thân thể cứ như vậy luyện tiếp có thể luyện thành tài q u á i cùng lúc đó hoác lưu vân đột nhiên ý thức được một vấn đề rõ ràng những n à y chính mình cũng có thể nhìn ra trình được sai lầm không có đạo lý chu khai phong nhìn không ra nha vì cái gì vẫn luôn không có nghe cái này chu v ấ n luyện viên nói qua hoặc là chỉ điểm qua hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua chu khai phong lúc này vị này chu v ấ n luyện viên chính vòng quanh bể b ơ i đi thỉnh thoảng đi ngang qua một đứa bé sau đó gật gật đầu tán dương vài câu nhưng lại hoàn toàn không đề cập tới đứa trẻ này trên người vấn đề chỉ có lúc có chút công tác nhân viên đang dạy bảo lúc hắn mới có thể đi qua nói vài lời tán đồng nói giống như lộ ra liền không có như vậy m ò cá không sai chính là m ò cá chu khai phong cách làm theo hoác lưu vân hoàn toàn chính là đang sơ cá hoác lưu vân cũng m ò cá nhưng cả hai lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm hoác lưu vân m ò cá muốn so chu khai phong m ò cá tốt hơn nhiều dù sao hoác lưu vân chỉ vì chính hắn phụ trách mà chu khai phong thế nhưng là tất cả mọi người huấn luyện viên A công tác của hắn chính là dạy bảo những hải từ này tu luyện cơ sở thủy chiến Tận l ự c khiến cái này bọn nhỏ có thể học được đồng thời thông qua cuối cùng tranh tài nhưng chu khai phong lúc này cách làm lại hoàn toàn cùng cái mục tiêu này đi ngược lại rõ ràng một chút hoắc lưu vẫn dễ như t r ở bàn tay liền có thể nhìn ra đồng thời cảm thấy mình nói ra về sau rất dễ dàng có thể cải chính khuyết điểm vị này chu huấn luyện viên nhưng thủy t r u n g đều là làm như không thấy đích đích s á t s á t chính là làm như không thấy chính là đi tới không có nửa điểm phản ứng cái này căn bản liền không phải một cái hợp cách huấn luyện viên sẽ làm sự tỉnh cái này chu huấn luyện viên căn bản cũng không có tại dùng tâm làm ga hoắc lưu vẫn tin không thể nghi ngờ chăm chú người làm việc ở đâu là cái dạng này hoắc nói cái này chu huấn luyện viên không chỉ là muốn nhằm vào đồng phỉ yên còn muốn tại nhằm vào tất cả mọi người a hoắc lưu vân trong đầu đột nhiên t o á t ra ý nghĩ như vậy hắn cảm thấy có chút kinh dị nhưng nhiều nhất vẫn là không hiểu đấu bởi vì chu khai phong không có làm như thế tất yếu cho nên hắn có thể có khuynh hướng đây là sai lầm của mình suy đoán nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải càng thêm cảnh giác một chút hoắc lưu vân nghĩ thầm càng thêm lưu ý lên chu khai phong sở tác sở vi cùng lúc đó trong lòng cũng suy nghĩ muốn hay không đem chuyện sự tình này nói cho vương sùng sơn nhưng nếu như muốn nói lời liền có một vấn đề bày ở hoác lưu vân trước mặt h ắ n tuyệt đối sẽ không có người tin bởi vì hắn mới là một cái người mới học làm sao có thể nhìn ra nhiều như vậy lỗ thủng xem ra cũng không thể quá mức cần tảng hoặc nhiều hoặc ít muốn đem ta cơ sở thủy chiến trên thực lực thể hiện ra một chút chương một trăm mười bảy mẹ nói nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử đợt thứ nhất tu luyện rất nhanh kết thúc chu khai phong tạm thời ly khai sau đó thời gian chính là bọn này tiểu hải tử chính mình đang bơi lội trong ao quen thuộc thời gian. vương sùng sơn cùng chu khai phong đều nói qua cơ sở thủy chiến cơ sở kỳ thật chính là học được trong nước sinh hoạt học được trong nước làm hết thể chính mình có thể làm sự tình chờ đến cái kia tình trạng cũng liền không cần chuyên môn đi học một chút quyết khiếu liền sẽ tự nhiên mà vậy dung hội q u ò n thông hoác lưu vân trong nước bơi qua bơi lại thậm chí liền liền hoác lưu vân đều có chút kỳ quái căn bản là học không được cơ sở thủy chiến bản thân liền làm u ố n đ ể thân thể một chút nguyên bản cũng không có ý thức được hoặc là không có chủ động sử dụng cơ bắp để phát huy suất lực lượng lấy khống chế thân thể ở trong nước hành động hoác lưu vân quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đứa bé chính bản thân thể vặn mẹo cơm trong、nước. vì cái gì hiện tại mới xuất hiện một cái rút gân người t r u n g quanh truyền đến bất đắc dĩ tiếng hô nguyên bản còn một mặt nóng n ả y t h i ể u hài rất nhanh liền b u n g l ỏ n g xuống tới hoác lưu vân cổ vũ tính tiếng nói vốn là có năng lực đặc thù bởi vì bọn hắn phát hiện cái này thật sự là quá khó khăn mà cái này rút gân nhỏ hải nhi lại cách hoác lưu vân tương đối gần v u ơ n g l ỏ n g v u ơ n g l ỏ n g không có vấn đề gì ta bây giờ đang giúp người một hồi liền tốt tin tưởng ta ôi ta căng gân nhất là hắn nhớ rõ ràng chính mình kết trước bơi lội cũng không có như thế biết bơi lúc này các nhân viên làm việc đều vừa mới lên bờ đi được xa r ồ i chuẩn bị nghỉ ngơi một cái không có biện pháp trực tiếp xuống nước mà theo tâm tình buông lỏng thân thể cũng một cách tự nhiên buông lỏng lại phối hợp hoác lưu vân hành động đột nhiên cách đó không xa chuyển ra một tiếng đều sợ hãi so với ngày hôm qua vừa mới bắt đầu lúc cao hứng mừng mừng mà lại loại này cùng tiểu đệ rút ngắn quan hệ cơ hội hoác lưu vân đương nhiên không thể bỏ qua chỉ sợ sớm đã đã có người vui đ ù a tính tình muốn từ bỏ cái này ngày thứ hai thời gian bọn nhỏ đã hơi có chút đổi phế tại đội cổ động viên danh hiệu g a chỉ phía dưới thật là khó a đây cũng là hoác lưu vân đối với mình tiên phú cảm thấy nghi ngờ một cái khác nguyên nhân thông thuận giống như hắn cũng sớm đã trong nước sinh hoạt qua vô số thời gian đồng dạng động tác rất tự nhiên cái này vốn là rất dễ dàng dẫn đến rút g ầ n mặc dù bởi vì ăn mặc cái này một thân áo giáp trên cơ bản không có ngâm nước phong hiểm thế là hoác lưu vân trực tiếp thân thể vào tới tựa như một con cá nhanh chóng hướng đối phương bơi đi nếu như không phải là bởi vì đủ thông qua hải tuyển kiên trì đến bây giờ những hải tử này đều càng thêm hiệu chuyện hoác lưu vân một bên giúp đối phương g i ã n ra trên đùi gân cốt vừa mở miệng nói cũng tuyệt đối không về phần có thể giống hắn tựa như là trong nước sinh hoạt qua nhưng là rút gân cảm giác cuối cùng không dễ chịu bởi vậy cũng có thể thấy cơ sở thủy chiến độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu cho dù thiên phú lại thế nào cao nhưng nhân loại dù sao cũng là trên lục địa sinh vật đang lúc này cách gần nhất hai cái công tác nhân viên cũng bơi tới đem đối phương đưa đến trên mở dự định để cái này tiểu bằng hữu nghỉ ngơi một hồi mà đây là hoác lưu vân từ đầu đến cuối đều đem hải tử vương quang hoàn mở ra khiến cái này những đứa trẻ đều có thể hưởng thụ được tăng thêm tình huống dưới đầu kia rút gân chân rất nhanh liền khôi phục bình thường thật thật là khó nha bởi vì hắn học thật sự là quá thông thuận thậm chí so bọn hắn học qua hết thẻ trụ cột võ học đều muốn khó khăn tiểu b ă n g h ư u một mặt cảm kích nhìn xem hoác lưu vân mười phần trăm chú nói một tiếng tạng hoác lưu vân không thèm để ý chút nào khoát tay áo xoay người lại lúc những đứa trẻ khác đều nhìn xem hắn một mặt tôn kính phát ra mị lực năng lực có thể tăng lên nhắc nhở lại bắt đầu không ngừng vang lên một bên khác nhìn xem những đứa trẻ khác đối hoác lưu vân như thế kính trọng đơn giản liền giống như chúng tinh phủng nguyện phí dương không khỏi hừ lạnh một tiếng hắn cảm thấy hưởng thụ dạng này đã ngộ hẳn là chính mình mới đúng kết quả bây giờ cùng bên cạnh mình vậy mà chỉ có chính mình đồng đội phí dương quay đầu nhìn về phía bên tay phải mà lúc này đồng bạn cũng chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn cũng lúc này nắm chặt lại n ắ m đấm nói ra ta tin tưởng ngươi là tuyệt nhất t i a khẳng định liền để hắn trước phách lối phách lối chờ ta học xong cơ sở thủy chiến liền trực tiếp đánh bại hắn phí dương trong lòng suy nghĩ hắn hôm nay có tại chuyên môn chú ý h o á c lưu vân tu luyện tình huống chỉ có thể nói bình thường hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể siêu việt mặc dù cái này cơ sở thủy chiến so với lúc trước hắn học qua mấy môn cơ sở võ học giống như muốn càng thêm khó khăn một chút nhưng phí dương đối với mình thiên phú rất có lòng tin hắn tuyệt đối có thể trở thành tất cả tiểu hại ở trong cái thứ nhất học được nhất định phải cố gắng lên phí dương nắm chặt nắm đấm cho mình đánh cải khí sau đó thừa dịp người khác đều còn tại trong nước mò c á thời điểm vẫn như c ũ tụ tinh hội thần luyện tập mà lại luyện được hết sức chăm chú mà liên tại lúc này có lẽ là phí dương quá dùng sức đột nhiên cảm thấy đùi phải co lại ngay sau đó toàn bộ đùi phải liền lập tức cứng đ ờ cùng lúc đó khó mà chịu được đau đớn từ trên đùi chuyển đến a ta cũng rút rồi phí dương lúc này kêu to lên tiếng mấy phút về sau nhìn trước mắt vừa mới đem chính mình từ rút gân ở trong cứu vãn ra hoác lưu vân phí dương một mặt táo bón biểu lộ đơn giản khó chịu tới cực điểm hắn nhưng hiện tại may mắn nhất chính là vừa rồi chính mình kêu một phen chỉ là nhỏ giọng đối đồng đội nói một chút cũng không để cho những người khác nghe được nhất là hoác lưu vân nếu không mới vừa vặn nhằm vào đối phương chế rêu đối phương kết quả lập tức liền bị đối phương cứu lại loại chuyện này cũng thật sự có chút thật mất thể diện mà đang lúc những đứa trẻ chính mình quen thuộc một hồi về sau huấn luyện viên chu khai phong xuất hiện lần nữa sau đó liền tuyên bố muốn trực tiếp bắt đầu thực chiến phương diện luyện tập bởi vì học chính là cơ sở thủy chiến cho nên giờ này khác này thực chiến phương diện luyện tập cũng tự nhiên là muốn ở trong nước tiến hành bọn nhỏ nghe xong lời này từng cái đều chừng to mắt mặt mũi tràn đầy m ở mịt bọn hắn còn cái gì đều không có học được thậm chí vừa mới còn c ă n g gần hai cái hiện tại liền trực tiếp bắt đầu ở trong nước chiến đấu sao cái này cũng có chút quá sớm a chu khai phong hiển nhiên nhìn ra bọn nhỏ ý nghĩ trong lòng cười an ủi yên tâm đi đây cũng là huấn luyện một loại trên thực tế mặc kệ là cơ sở thủy chiến vẫn là cái khác cơ sở học muốn nhanh chóng nắm giữ phương pháp nhanh nhất chính là thực chiến tại có bảo hộ tình huống phía dưới tận khả năng nhiều thực chiến tại vận dụng bên trong liền có thể càng nhanh dung hội còn thông mặc dù đối với vị này chu tinh tập đoàn nhị công tử có ý kiến nhưng đối phương những lời này hoác lưu vân vẫn là tương đối đồng ý nếu như muốn hỏi hắn học được những cơ sở kia võ học cái gì thời điểm tiến bộ nhanh nhất đây tuyệt đối là trước đó hải t u y ớ n lúc trên lôi đài cùng chu đại toàn giao thủ thời điểm xuống chút nữa chính là báo danh trước cùng thương triều nam chiến đấu ngày bình thường nghiêm túc luyện tập nửa giờ từng cái võ học trị số mới có thể dâng lên không phải mấy ngẫu nhiên có lĩnh ngộ sâu hơn mới có thể dâng lên nhiều một ít nhưng tối đa cũng chính là tiếp cận một điểm nhưng mà trước đó hai lần đó chiến đấu nhiều nhất một lần tăng lên vậy mà trực tiếp để trụ cột của hắn quyền pháp trọn vẹn tăng lên hai điểm t i ị u cơ hồ tương đương với hoác lưu vân trước đó nghiêm túc tu luyện hai ba ngày mới có thể có trưởng thành mà lại chu khai phong đã dám như thế quang minh chính đại nói ra vậy đã nói rõ thực chiến huấn luyện đích thật là sớm định ra một cái khâu từ chung quanh cái khác công tác nhân viên trên mặt cũng đồng dạng có thể nhìn ra được bất quá cho dù hiện tại vị này chu huấn luyện viên đang cố gắng cho bọn nhỏ đánh lấy khí nhưng hiệu quả lại rõ ràng phi thường tranh l ệ n h bọn nhỏ vẫn là từng cái không quá tình nguyện d á n g vẻ hoác lưu vân thấy thế lúc này mở miệng mọi người không cần phải sợ yên tâm chính chúng ta lẫn nhau đánh một trận cũng sẽ không t h ụ t h ư ơ n g mà lại trong nước đánh nhau chẳng lẽ không dễ chơi sao hoác lưu vân mấy câu liền nâng lên những hải tử này hứng thú chu khai phong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc hắn kỳ thật có chút nghĩ không thông vì cái gì hoác lưu vân sẽ ở những đứa bé này bên trong có cao như vậy uy tín cái này tiểu ra hỏa quả nhiên không thể xem thường mặc dù không biết do hắn đối với mấy cái này hải tử đến tột cùng vì cái gì có lực ảnh hưởng lớn như vậy nhưng nhất định phải can thiệp nhìn xem cái này khác biệt vô cùng rõ ràng một màn chu khai phong tâm tình nặng nề hắn vừa mới nói như vậy lửa ngày những đứa bé này cả đám đều vẫn là mặt ủ mày châu t kết quả nghe xong hoác lưu vân vừa mới nói những lời kia trong nháy mắt liền có cả biến trên mặt sợ hãi rõ ràng giảm bớt thậm chí còn bật cười đây quả thực cũng không phải là cái gì của vũ mà là ma pháp mà lại chu khai phong cũng không cho rằng hắn nói tới những lời kia cùng hoác lưu vân đằng sau nói một câu kia đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào rõ ràng chính là một cái ý tứ kia vì sao hoắc lưu vân nói liền có hiệu quả ta nói liền không có hiệu quả đâu chu khai phong đương nhiên muốn không rõ ràng bất quá hắn cũng càng thêm xác định một việc đó chính là nhất định nhất định phải làm cho hoắc lưu vân tới đối phó đồng phỉ yên mà lại tuyệt đối không thể lại để cho hoắc lưu vân đối đồng phỉ yên sinh ra dạng này tích cực ảnh hưởng hắn thậm chí hoài nghi cho dù hiện tại chính mình có thể tìm ra mấy người đánh bại đồng phỉ yên người thành công đem đồng phỉ yên đánh bại nói không chừng h ắ c lưu vân cái này tiểu từ nói mấy câu liền lập tức có thể đem bị người đánh bại đồng phỉ yên từ thất bại sợ hai ở trong lôi ra tới chu khai phong lại sâu sắc nhìn hoắc lưu vân một chút tiếp lấy thu hồi ánh mắt trên mặt y nguyên duy trì t i ể u d u n g kêu gọi các nhân viên làm việc an bài đặt tên i đơn chính thức bắt đầu thực chiến diễn luyện công tác nhân viên ra trận đem một đám bọn nhỏ chia hai nửa những đứa bé này học tập cơ sở thủy chiến mới vẹn vẹn một ngày mà lại cơ hồ toàn bộ đều không có học được thậm chí có ít người liền bơi lội đều chẳng phải chín trong nước ở lại ở lại có khả năng liền muốn mất đi k h ô n g chế hoặc l à chìm xuống hoặc la trên bờ đến còn phải bên cạnh công tác nhân viên hỗ trợ chiếu khán hoàn toàn là bởi vì ăn mặc t i ê một bộ trang bị mới có thể trong nước tự do tới lui dạng này một đám hải tử ở giữa chiến đấu cơ hội tựa như là hai cái vừa mới xuất sinh còn tại tập tính học theo h ả i nhi lẫn nhau ở giữa ngươi đụng ta một cái ta đụng ngươi một đầu tự nhiên không có gì để mắt cho dù để mắt chu khai phong cũng sẽ không nhìn thừa dịp những đứa trẻ khác đều chú ý trên trận chiến đấu thời điểm chu khai phong lặng lẽ đi tới đến hoác lưu vân bên người vô vô bờ vai của hắn hoác đồng học ngươi đến một cái huấn luyện viên có chuyện nói cho ngươi bên cạnh những đứa trẻ đều nhìn chu khai phong một chút nhưng tự nhiên không dám có cái gì dị nghị hoắc lưu vân cũng đứng dậy đi theo chu khai p h o n g một đường đi đến cạnh bể bơi bên cạnh không có người nào địa phương còn nhớ do nhóm chúng ta ngày hôm qua ước định sao hoắc đồng học chu khai phong cười nhẹ nhàng hỏi hoắc lưu vân cau mày một bộ hoàn toàn không có hình ảnh ráng vẻ cái gì ước định nha đứa nhỏ này trí nhớ kém như vậy ạ chu khai phong nụ cười trên mặt cứng đờ nhưng vẫn là bình tĩnh lại kiên nhẫn giải thích nói người đến giúp lao sư cùng một chỗ cho đồng phỉ yên tiểu bằng hưu rèn luyện rèn luyện giú kỳ a nha hoắc lưu vân gật gật đầu nhu thuận nói ta biết do huấn luyện viên ta sẽ cho nàng cố lên Ta chu ũ khai phong nói xong hoắc lưu vân trên mặt lại lập tức lộ ra vẻ buồn rầu tràn đầy khó xử chu khai phong thấy thế không khỏi nổi lên nghi ngờ cái này ngày hôm qua rõ ràng đã, đã nói xong sự tình làm sao đến hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề nhưng muốn áp dụng kế hoạch nhất định phải có hoác lưu vân tham gia mặc dù những đứa bé này ở giữa chiến đấu lập b ả n không thể vận dụng nguyên lực nhưng đồng phỉ yên dù sao đã mở ra bốn cái khiếu huyệt tố chất thân thể muốn so những hải tử khác mạnh hơn không ít khiến người khác ra sân căn bản không nhất định có thể đánh được chu khai phong lại lộ ra một cái tiếu dung hỏi sao rồi hoác đồng học có vấn đề gì không hoác lưu vân n g n g đầu nhìn xem hắn k h ắ p khuôn mặt là cẩn thận nghiêm túc t h ầ n sắc thế nhưng là mẹ ta nói nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử a chu khai phong lông mày trong nháy mắt nhữ lại hắn nghĩ tới vô số loại trả lời duy chỉ có không có nghĩ qua chính mình sẽ nghe được một câu nói như vậy cái gì nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử vẫn là mẹ ngươi nói cái gì tình huống đây là một người bình thường có thể nói ra tới sao hắn cảm giác chính mình giống như đều có chút không có biện pháp đổi theo hoác lưu vân ý nghĩ cái này nói chuyện chính sự nói hảo hảo đột nhiên toát ra một câu như vậy xem như chuyện gì xảy ra hắn một ngụm danh d ấ u ở trong bụng kém chút liền muốn phun ra hắn nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không thích hợp cảm giác trước mắt hoác lưu vân trí thông minh giống như lúc cao lúc thấp liền nhìn hắn tại những đứa bé kia trước mặt biểu hiện chu khai phong thậm chí hoài nghi hoác lưu vân không phải một tuổi mà là đã năm tuổi nhưng có thời điểm cái này tiểu t ử hết lần này tới lần khác lại biểu hiện cùng cái một tuổi h ả i tử không có gì khác biệt thậm chí càng càng ngây thơ một điểm vừa mới còn nhớ tính không tốt lắm về phần câu kia mẹ nói nam h ả i tử không thể khi dễ nữ h ả i tử n g h e một chút đây là tiếng người sao chu khai phong có chút bất đắc dĩ nhưng nhìn trước mắt hoác lưu vân vậy còn không đến chính mình eo thân cao cùng kia một trường tràn ngập ngây thơ mặt chu khai phong lại có chút bất đắc dĩ tất c hoác lưu vân xác thực cũng chính là một đứa bé nếu như là cái một tuổi tiểu hài nói ra d ạ n g này cũng là đúng là bình thường chu khai phong nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục mở miệng chương một trăm mười tám ngươi làm ta ba tuổi tiểu hài đâu làm sao lại thế đó cũng không phải khi dễ nữ hài tử mà là tại trợ giúp nàng ngươi quên ta là thế nào nói với ngươi sao chu khai phong nhìn xem hoác lưu vân nhóm chúng ta là muốn trợ giúp đồng phỉ yên đồng học chỉ có ngươi mới có thể giúp đến hắn ngươi đây là tại làm việc tốt ta tin tưởng mẹ ngươi biết rõ hẳn là cũng sẽ khích lệ ngươi chu khai phong cảm thấy đối phương nhất định có thể nghe rõ ràng chính mình ý tứ nhưng hoác lưu vân lại y nguyên kiên quyết lắt đầu không được mẹ nói không thể khi dễ nữ hải tử liền tuyệt đối không thể khi dễ nữ hải tử trước đó ta đem khương triều nam đánh khóc sau khi trở về mẹ mắng ta một trận nói sau này cũng không còn có thể khi dễ nữ hải liền xem như cùng nữ hải có mâu thuẫn cũng muốn làm bộ đánh thua huấn luyện viên ta có thể làm bộ bại bởi đồng p h ỉ yên đồng học đến giúp đỡ nàng sao có thể làm bộ đánh thua đâu đây là không có ích lợi gì chu khai phong người đều c h v á n g nhưng mẹ ta chính là nói như vậy hoác lưu vân dương mắt nhìn lấy hắn nháy nháy mắt to một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ chu khai phong thì là trầm mặc xuống cho nên chu khai phong nhất định phải tới tìm hắn hai người trầm mặc một hồi về sau hoắc lưu vân đột nhiên chậm rãi mở miệng trừ phi nếu là đối phương thực sự không cho vậy hắn liền không giúp đỡ hoắc lưu vân y nguyên vẫn là đang nhớ lại mấy giây về sau mới phảng phất đột nhiên nhớ lại rất vui sướng mà nói trừ phi có chỗ tốt có thể cầm đây là một cái ngàn năm một thở tốt cơ hội hoắc lưu vân ngầm đầu nhìn xem chu khai phong mẹ nói đồng dạng tình huống dưới nàng không cho ta làm sự tỉnh ta cũng không thể làm t h như đánh nữ hai tử bằng không liền sẽ mắng ta hoắc lưu vân níu chặt lông mày giống như có chút nhớ không nổi ta lúc ấy hỏi mẹ chẳng lẽ ta đời này cùng nữ hải tử đánh nhau đều muốn nhận t h a sao sau đó mẹ nói hoác lưu vân cảm thấy chính mình hẳn là coi là cầm chắc lấy vị này chu huấn luyện viên m ệ n h mạnh chu khai phong lập tức nhìn xem hắn trừ phi cái gì hiện tại hoác lưu vân đều không có biện pháp ngăn cản hoác lưu vân cũng không lo lắng chu khai phong cùng mình trở mặt hoác lưu vân phản phất lâm và o hồi ức dáng vẻ hoác lưu vân trên mặt một bộ dáng vẻ ngây thơ cũng tự nhiên là không bỏ ra nổi chứng cứ về phần những chuyện khác nói tóm lại muốn cho chính mình làm việc vậy thì nhất định phải đến có chỗ tốt cầm mới được tự nhiên mà vậy là phải thừa dịp lấy cái này cơ hội cho mình cầm chút chỗ tốt mới được trừ phi có chỗ tốt có thể cầm nếu như đánh thắng nữ hải tử về sau có thể kiếm được tiền hoặc là có ban thưởng mới có thể thắng vô luận cái này chu khai phong hoàn toàn chính xác có âm mưu gì toan tính lớn đến bao nhiêu không có chỗ tốt cái gì cũng đ ừ n g nghĩ để cho mình làm dù sao liền chính hắn đều không xác định chuyện này thứ hai mà lại chỗ tốt này còn phải là hắn quả thật cần mới được t ỷ như nguyên luật dịch muốn tìm người khác hỗ trợ người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn nhưng trong lòng vẫn là có chút bận tâm chu khai phong ngược lại là gấp ừng sau đó mẹ là thế nào nói nói tóm lại hiện tại lấy chỗ tốt mới là bày ở trước mặt hắn chủ yếu nhất sự tình thiên vương láo tử tới hắn cũng là một tuổi coi như bị nhìn đi ra cũng không có gì đến một lần thực lực không đủ đúng chính là như vậy sợ hãi mình bị nhìn ra hoặc là nói chỉ có hắn có thể chắc thắng nhưng thu hoạch tài nguyên cường hóa tự thân chuyện sự tình này vô luận tại cái gì thời điểm cũng sẽ không phạm sai lầm một cái một tuổi lớn h ả i tử mà thôi có thể phí bao nhiêu công phu nhưng bây giờ nhìn giống như cũng không là như thế này nhưng ngẫm lại bất kể nói thế nào chính mình quả thật chính là một cái một tuổi lớn tiểu hài toàn bộ đều là không thực tế hơn nữa còn có thể giúp trở ngại nhiều như vậy hải từ bên trong chỉ có hắn là đồng phỉ y ê n đối thủ hắn lúc đầu coi là chuyện sự tình này sẽ rất đơn giản dù sao đối phương làm chuyện sự tình này trung quy là không ra gì dù là chính mình từ đó quấy dối đối phương cũng không dám nổi giận nếu không một khi sự tình làm lớn chuyện chính mình nhưng mới là cái một tuổi tiểu hài có thể biết cái gì nha không phải là vì chơi vui sao một tuổi lớn hải từ phạm điểm sai thì thế nào nhưng chu khai phong cũng không phải cái một tuổi lớn hai tử cho dù là tại hoác lưu vân kiếp trước địa cầu chu khai phong cái tuổi này người cũng là có thể phụ trách nhiệm hình sự rất về phần hắn cảm thấy ở độ tuổi này còn có thể lại hướng thấp bên trong điểm một chút mà lúc này chu khai phong thì là s ư n g s ờ tại n g u y ê n chỗ không nói một lời nhìn xem hoác lưu vân t r ầ mặt m xuống hắn cảm thấy trước mắt cái này tiểu g i a hỏa rất như là đang m ư ợ n cơ cùng mình có kẻ mặc cả về phần hắn vừa mới nói những cái kia cái gì mẹ không cho hắn làm cái gì sẽ bị mắng những này toàn bộ đều là lời cớ mà mục đích của đối phương cũng chỉ có một cái đó chính là lấy chỗ tốt từ trên tay mình hao l ô n g dê đây là chu khai phong theo bản năng phản ứng đầu tiên nhưng hắn ngay sau đó hắn liền lại cảm thấy không thể tin được hoặc là nói cũng không có biện pháp tin tưởng dù sao trước mắt hoác lưu vân mới là cái một tuổi lớn một chút hài tử nhà tuổi nhỏ như thế trong đầu làm sao lại đản sinh ra phức tạp như vậy ý nghĩ thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế quanh coi lòng vòng cái này càng thêm không thể nào chu khai phong chăm chú nhìn hoác lưu vân những mày khuôn mặt cũng hơi có chút nghiêm túc hoác lưu vân cũng đồng dạng nhìn xem vị này chu huấn luyện v ẫ n là bộ k i ê ngây thơ biểu lộ nháy nháy mắt không nói gì chu khai phong m í môi một cái khỏe miệng y nguyên theo bản năng mang theo tiểu dung ngươi có phải hay không đem giữa chúng ta bí mật nói cho mẹ ngươi rồi đối với chu khai phong mà nói chuyện sự tình này vô cùng trọng yếu hắn nhất định phải tận khả năng cam đoan chính mình cùng hoác lưu vân nói tới kia hết thảy tốt nhất vẫn là không muốn ngoại chuyện ra ngoài cho dù là một cái không quan hệ chút nào người cho dù những cái k i a đồ vật hoàn toàn không đủ để chứng minh hắn có cái gì ý khác nhưng chỉ cần hoài nghi sinh ra chỉ cần truyền đi đồng phỉ yên các gia trưởng liền nhất định có năng lực để hắn rời đi nơi này cách đồng phỉ yên xa xa để hắn nỗ lực đại lượng đại giới có được cái này huấn luyện viên thân phận cái này có thể gần cự ly tiếp xúc đồng phỉ yên cơ hội trong n g á y mắt biến mất mặc dù nhà bọn hắn chu hương tập đoàn cũng rất lớn nhưng cùng đồng phỉ yên gia đình so ra kém ý nguyên không phải một điểm nửa điểm muốn thay đổi đ â y hết thảy chỉ có hắn đi thâm viên chiến trường dựng lên công lao đồng dạng đạt được nhất định chính thức thân phận nhưng cũng tiếc hắn hiện tại tạm thời còn không thể đi cái kia địa phương l ư u tại phía sau đối với chu khai phong mà nói hoàn toàn là đang lãng phí thời gian cũng chỉ có đem đ ư c chú ý cùng kế hoạch đánh vào đồng phỉ yên những n à y t i ê n tài nhi đồng trên thân mới có thể để cho thời gian lãng phí không phải như vậy không có chút giá trị không có không có đối mặt chu khai phong hỏi thăm hoắc lưu vân lắc đầu ta làm sao lại không tuân thủ cùng huấn luyện viên bí mật chứ chỉ là bởi vì mẹ xác thực nói cho ta biết không muốn khi dễ nữ hải tử sau đó ta đêm qua trở về liền hỏi mẹ ta có thể hay không đang trợ giúp nữ hải tử điều kiện tiên quyết cùng nàng đánh nhau sau đó mẹ liền nói có lẽ là nhìn thấy hoắc lưu vân biểu hiện rất chân thành không giống như đang nói lời nói dối chu khai phong liền thuật hỏi kia ngươi mẹ là thế nào nói hoắc lưu vân chi tiết hồi đáp sau đó mẹ liền nói trừ phi có chỗ tốt không phải không nên đánh nữ hài tử nói nhóm chúng ta làm nam hài tử nhất định phải hảo hảo bảo hộ nữ hài tử đây đều là lời gì chẳng lẽ nam hài tử cũng không cần bảo vệ sao chu khai phong nhữ mày có chút bất mãn bất quá hoác lưu vân rất rõ ràng cái này một phần bất mãn đại khái cũng không phải là tại nhắm vào mình mà là tại nhắm vào mình trong miệng mẹ lưu hề nam đương nhiên chu khai phong cũng không phải là thật đang vì nam hài tử phát ra tiếng chỉ là bởi vì mẹ dạy bảo cho hắn kế hoạch mang đến lực cả thôi xin lỗi rồi mẹ hoác lưu vân cũng chỉ có thể ở trong nội tâm đối với mình mẹ nói lên một câu như vậy nếu như không cầm mẹ làm b ị a l ỡ đạn vậy cái này chỗ tốt khẳng định là không có biện pháp phải trở về đương nhiên hoác lưu vân cũng không cho rằng này lại đối mẹ tạo thành cái gì nguy cơ bằng không hắn cũng sẽ không làm như vậy lúc này chu khai phong con mắt chăm chú khóa chặt trên người hoác lưu vân trải qua vừa mới đối thoại hắn cơ hồ đã đối hoác lưu vân có tín nhiệm đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hoác lưu vân tuổi tác một cái một tuổi tiểu hài không có khả năng nghĩ đến phức tạp như vậy đồ vật trừ phi đối phương cùng hắn đồng dạo nhưng hắn cũng không có trên người hoác lưu vân cảm giác được bất luận cái gì đồng loại khí tức đáp án kia liền rõ ràng hoác lưu vân nói rất có thể đúng là thật đúng là hắn mẫu thân đang dạy hắn nói ra dạng này một phen chu khai phong có hiểu qua hoác lưu vân gia đình tình huống hoác lưu vân phụ thân hoác thiên nam giờ này khắc này ngay tại trên chiến trường trong nhà hắn vẹn vẹn chỉ có một người đó chính là mẫu thân lưu hề nam đương nhiên chu khai phong sở dĩ làm ra phán đoán như vậy còn có một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân chính là hắn cũng không cho rằng giống hoác lưu vân dạng này một cái mới một tuổi lớn tiểu hài thật sẽ o a n hồng chính mình mẫu thân nhưng chu khai phong tự nhiên không có khả năng biết rõ hoác lưu vân vẫn thật là hội mà lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất t oan uổng chính mình mẫu thân thậm chí đã là lần thứ hai chu khai phong nhìn xem hoác lưu vân con mắt nhu toàn từ hoác lưu vân trong ánh mắt nhìn ra thứ gì tới nhưng hoác lưu vân cặp kia mắt to như nước trong e o chỉ là rất ngây thơ rất nhu nhược nhìn xem hắn bên trong tràn đầy chân thành cùng tín nhiệm dù là chu khai phong chăm chú nhìn nửa ngày cũng căn bản liền không nhìn ra cái gì giờ này khắc này hắn đối chưa từng gặp mặt lưu hề nam đã tràn đầy hoàng khí đều tại cho hải tử dạy thứ gì không khi dễ nữ hải còn nói qua được trừ phi có chỗ tốt là có ý gì nào có như thế dạy tiểu hải sẽ không đem hải tử dạy hư sao hắn là ngược lại đứng tại đạo đức trên lập trường lên án đi lên hoác lưu vân lập tức lên tiếng không cho phép ngươi nói mẹ ta chu khai phong nhìn xem hoác lưu vân cái này một tuổi lớn hải tử lúc này chính rất phẫn nộ t r ừ n g ở chính mình trong ánh mắt tràn đầy l ử a giận s á c thực vẫn là một đứa bé a chu khai phong trong lòng hoài nghi cơ h ộ i là triệt để tiêu hướng về phía là lôi của ta ta không nên nói mẹ ngươi huấn luyện viên xin lỗi ngươi chu khai phong chỉ có thể nhận sợ cùng một đứa bé có thể nói cái gì đạo lý đâu đương nhiên là dáng không được hừ hoác lưu vân hừ lạnh một tiếng học phí dương cái k i a tiểu mập mạ p bộ dáng quay đầu đi hai tay ôm ở cùng một chỗ một bộ t u y ệ t sẽ không tùy tiện tha thứ ngươi biểu lộ mà chu khai phong mặc dù rất là p h i ề n muộn nhưng cũng vẫn là chỉ có thể cười tiếp tục can đ u ổ i tốt một hồi chờ đến hoác lưu vân vẫn nộ hơi mềm hóa một chút về sau hắn mới lại nhìn hạ giọng dùng thương lượng khẩu khí nói mẹ ngươi nói xác thực có đạo lý vậy liên theo huấn luyện viên cho ngươi chỗ tốt ngươi giút huấn luyện viên làm việc mà lại nhóm chúng ta làm chính là chuyện tốt mẹ ngươi nhất định sẽ không trách cứ ngươi như vậy đi chu khai phong dừng một chút nói tiếp đi ta cho ngươi một cái đại bổng đồng đường thế nào không không không có chút quá ít cho ngươi ba cái đại bổng đồng đường không bốn cái bất quá không thể một lần cho ngươi chỉ có thể một ngày cho ngươi một cái điểm bốn ngày ăn không phải tiểu hài từ ăn nhiều kéo que đôi răng không tốt chu khai phong mang trên mặt tấm áp lại nụ cười ấm áp hoàn toàn là một bộ đùa tiểu hài n g ữ khí tại cùng hoác lưu vân giao lưu dù sao cũng là cái tiểu hài cho dù biết rõ muốn chỗ tốt mới có thể làm sự tỉnh nhưng tuổi con nhỏ lại biết chút ít chỗ tốt gì đâu chu khai phong lòng tin tràn đầy cảm thấy mười phần chắc chín thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến về sau tùy tiện dùng đường đến k h ô n g chế hoắc lưu vân c h ẳ n g cảnh hắn biết rõ loại đứa bé này thật là tốt hồ lộng mà lại hắn đã lấy ra đòn sát thủ đường tiểu hai tử đều là thích găn đường nha mà lúc này nghe chu khai phong những lời này hoắc lưu vân lại cơ hồ liền muốn trận mắt chừng một cái trực tiếp trách b ắ n g đi mẹ nó tại cái này dỗ tiểu hài đâu ba cây k ẹ o que còn một ngày một cây ngươi cái này động động là làm bằng vàng vẫn là đường là làm bằng vàng lao tử lại không phải người ngu hoắc lưu vân cố nén mắt trận trắng xúc động làm ra phẫn nộ biểu lộ t ư l ệ n h một tiếng ngươi có phải hay không làm ta ba tuổi tiểu hài a mẹ nói chỗ tốt chính là đối ta hữu dụng đồ vật hoặc là chính là tiền hoặc là chính là nguyên lực dịch còn nói làm bộ hồng ta nhất định đều là người xấu n g u y ê n lai huấn luyện viên là người xấu mẹ không cho ta cùng người xấu nói chuyện hoác lưu vân nói xong cố nén trong lòng xấu hổ cùng khó chịu tiếp lấy liền làm ra một bộ xoay người rời đi dáng vẻ c h ư một trăm mười chín hai tử là cái hảo hài tử a chu khai phong người đều choáng ta cũng không có coi ngươi là ba tuổi tiểu hài ta coi ngươi là một tuổi tiểu hài a chẳng lẽ ngươi không phải sao làm sao hiện tại tiểu hải khó như vậy lừa gạt chu khai phong nghĩ t h ầ m mà hoác lưu vân cũng đã bắt đầu ở trong lòng lại một lần hướng mẹ nói một câu thật xin lỗi dù sao đã đem đoan ức ném cho mẹ hoác lưu vân cũng không chê rất lại nhiều một điểm dù sao mặc kệ cái gì tình huống chỉ cần nói là mẹ phân phó liền tốt hoác lưu vân đối mẹ hiểu rất rõ cho dù vị này chu huấn luyện viên hiện tại liền chạy đi tìm mẹ rằng co sau khi trở về mới có thể tìm chính mình chậm ra giải tính sổ sách hoác lưu vân cũng không sợ nếu như cái này thời điểm hoác lưu vân còn không đồng ý mà lại hắn cho vẫn là siêu cấp nguyên lực dịch chắc hẳn hẳn là có thể đả động hoác lưu vân mẫu thân đương nhiên càng lớn khả năng là mẹ cũng sẽ mang theo hoác lưu vân lần nữa tìm đầu tuần mở phong tiến hành rằng co đem hết thể đều mở ra chu khai phong thật dài thở ra m ộ t hơi hắn hoàn toàn không có nghĩ qua kế hoạch này lại có thể có như thế lớn lực cản dù sao mẹ cũng vẫn luôn biết rõ hắn thông minh cái này thế nhưng là mẹ thường xuyên treo ở ngoài miệng làm mẹ chuẩn tắc không ở bên ngoài mặt người trước đánh chửi hải tử chu khai phong nghĩ đến lần nữa nhìn về phía hoác lưu vân có siêu cấp nguyên lực nhũ dịch xem như chỗ tốt rồi à. cùng một cái một tuổi nhiều tiểu hài thương lượng lửa này g thật vất vả thành công vậy mà có thể làm cho mình như chút được gánh nặng đây không phải đùa giỡn hay sao rất rõ ràng đây quả thật là hẳn là hoắc lưu vân mẫu thân từ đó cản trở liên liên chính chu khai phong đều cảm thấy buồn cười dù sao với hắn mà nói một điểm tốt h ấ t hoàn toàn gánh chịu lên không biết do vì cái gì chu khai phong vậy mà không hiểu cảm thấy thở dài một hơi nếu như mình hiện tại liền trực tiếp mở miệng muốn nguyên lực dịch hoặc nhiều hoặc ít có chút quá tải rõ ràng dục tốc bất đặt thả dây dài mới có thể câu cả lớn nói tóm lại những n à y đại giới hoác lưu vân đều gánh chịu nổi hắn hiện tại không muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian hắn sở dĩ tạm thời buông xuống tu luyện đi vào cuộc thi đấu này bên trong làm điểm ấy thí sự đối phó một cái còn không có đầy ba tuổi tiểu hải không phải là vì chính đặt thành mục đích sao nếu là cuối cùng không công mà lui mặt trước cái kia l ầ u nhập không đều bạch bạch tốn hao rơi mất hắn nhìn xem chu khai phong rõ ràng cảm giác được đối phương hiện tại giống như có một chút sốt ruột hơn nữa còn có một chút hoài nghi nhưng liền như là hoác lưu vân dự đoán như thế hắn còn xác thực không dám đi tìm hoác lư vân mẫu thân rằng co mà chu khai phong vô ý thức cảm thấy hoắc lưu vân trong miệng nguyên lực dịch chính là nguyên lực nhũ dịch dì tứ mà cho dù đến cái kia thời điểm mẹ thật biết rõ mà hết thẻ này toàn bộ đều là bởi vì trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hoắc lưu vân hô vậy hắn coi như thật muốn hoài nghi đây hết thảy có phải hay không chính hoắc lưu vân an bài hoắc lưu vân ở trong lòng cân nhắc một hồi về sau ngay sau đó dùng sức nhẹ gật đầu nói với chu khai phong ta cảm thấy h ắ n là có thể chỉ muốn nhanh lên đem sự t ì n h định ra tới hắn hoàn toàn có thể đem chính mình suy đoán cùng mục đích cơ bản nói ra dù sao một cái mới một tuổi lớn một chút hải tử căn bản là dùng không lên nguyên lực dịch món đồ kia đương nhiên có lẽ còn có hoắc lệ vân phía sau cái kia gọi lưu hề nam mẫu thân có lẽ còn là cái này lưu hề nam dạy quả nhiên không hổ là hoắc thiên nam thế tử quả thật có một ít bản sự đáng tiếc ta trước đó nhận được tin tức lại đều nói nàng chỉ là một cái bình thường phụ nữ ngẫm lại cũng biết rõ làm sao có thể chứ đồng thời đối hoắc lưu vân cái k i u cơ hồ không chút gặp mặt qua mẫu thân lại càng thêm coi trọng mấy phần mà chu khai phong cảm thấy mình bây giờ đầu ó c hoàn toàn là đồ ngầu nếu không một khi tất cả mọi chuyện đều mở ra tới hắn cũng không phải là tiếp nhận không được lên cái này đại giới nhưng là hắn lại không nghĩ để cho mình kế hoạch thất bại chắc hẳn đến thời điểm mẹ không chỉ có sẽ không trách hắn thậm chí ngược lại khả năng sẽ còn ủng hộ hắn mẹ cũng tuyệt đối sẽ ở ngoài mặt trước tiên đem những chuyện này thừa nhận xuống tới mà hoác lưu vân cũng ý thức được tuổi của mình là cái vấn đề chu khai phong trong lòng lại một lần bỏ đi đối hoác lưu vân hoài nghi càng là nôi u trẻ bảo điện bên trong trọng yếu nhất chỉ tiêu một trong cứ quyết định như vậy đi ta cho ngươi một bình siêu cấp nguyên lực lũ dịch ngươi nghe lời của ta ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó ta hiện tại liền đi cho ngươi cầm chu khai phong nói một bình siêu cấp nguyên lực đ ấ dịch lấy nhà hắn tài lực căn bản cũng không cần để ở trong lòng tùy tiện đều có thể móc ra đương nhiên hắn trên người bây giờ xác thực không có bất quá cũng có thể gọi điện thoại sai người đưa tới chỉ cần có thể làm được hắn muốn làm những này toàn bộ đều là việc nhỏ mà thôi nhưng hoác lưu vân nhưng lại là lắc đầu đợi một chút huấn luyện viên thì thế nào chính chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại chu khai p h o n g không khỏi dừng lại hơi biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn hoác lưu vân lập tức ruột cổ một cái biểu hiện ra giống như bị hù dọa dáng vẻ chu khai phong cũng triệt để không có tính tình chỉ có thể đưa điện thoại di động thu lại tiếp lấy ngồi sổm nửa mình dưới lại gạt ra một cái tiêu d u n g đổi một cái càng thêm thân thiết ngữ khí tiếp tục hỏi lại xảy ra chuyện gì đây không quan hệ từ từ nói không cần phải gấp hoác lưu vân lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục mở miệng nói ra không cần hiện tại liền cho ta siêu cấp nguyên lực lũ dịch ta hiện tại cũng không dám thu bởi vì ta không biết rõ mẹ có thể hay không đồng ý ta còn phải đợi tối về hỏi lại một cái mẹ mới được chu khai phong siết chặt nằm đ ấ m liền liên thủ cũng hơi run dậy một cái chu khai phong chỉ cảm thấy chính mình thật là kém chút liền muốn không kèm được hắn chưa từng có nghĩ tới cùng một đứa bé giao lưu để một đứa bé giúp mình làm điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ vậy mà có thể như thế khó khăn phiền thoái như vậy mà lại hắn thậm chí đều bỏ ra mười mấy vạn đại giới ta cảm thấy không có quan hệ nhà bằng không ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài tìm ngươi mẹ nói chu khai phong nói hoắc lưu vân lập tức điên cuồng ngất đầu không được huấn luyện viên mẹ nói cho ta biết nàng nói với ta những lời này không thể tùy tiện nói với người khác ta cũng là bởi vì vi tướng tin huấn luyện viên cho nên mới nói cho ngài ngài cũng phải giúp ta bảo thủ bí mật không phải để mẹ biết rõ khẳng định sẽ đánh ta hoắc lưu vân trên mặt hoảng sợ một chút đều không giống như là tại làn bộ bởi vì lúc này giờ phút này hắn đang cố gắng nhớ lại tiếp trước trong nhà phụ mẫu đi bên ngoài chỉ có tự mình một người ở nhà lúc vụng trộm vọc máy vi tính trở về bị kiểm tra lúc lo lắng bị phát hiện sợ hãi mà kỹ xảo của hắn đích đích sắc sắc cũng sinh ra hiệu quả chu khai phong nhìn trước mắt hoác lưu vân chỉ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ giờ này khắc này trong lòng hắn hoác lưu vân m â u thân lưu hề nam đã triệt triệt để để thay đổi một cái bộ dáng trong tư liệu nói cái gì người thơ tiểu nữ h à i toàn bộ đều là giả vậy chỉ bất quá chính là đối phương tạo nên tới giả tượng mà chân thực lưu hề nam không hề nghi ngờ là một cái tương đương có lòng dạ lại xấu bụng nữ tử. n g h e một chút hoác lưu vân vừa mới nói những lời này đi hắn mâu thân rõ ràng biết rõ những n à y đồ vật là không thể dạy cho tiểu hải nếu không lại thế nào khả năng cảnh cáo hoác lưu vân không nên tùy tiện nói với người khác đâu nhưng ở minh biết rõ những n à y đồ vật tốt nhất đ ừ n g dạy cho tiểu hải tình hồ dưới ý nguyên vẫn là dạy chỉ là từ một điểm này liền đã có thể đ o á n được lưu hề nam tam quan là dạng gì đây tuyệt đối là một cái người không đơn giản quả nhiên vẫn là không thể đem người nghĩ quá đơn giản chu khai phong trong lòng yên lặng thì thầm một câu giờ này khắc này cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút nộ khí thậm chí đều muốn làm một kiện chính nghĩa sự t ì n h sốc lên lưu hề nam kia nghỉ đáng thương mặt n ạ nhưng hắn biết mình không thể làm như thế loại tâm tình này với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa loại chuyện này cũng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì sau khi hít sâu một hơi chu khai phong gật gật đầu nhìn xem hoác lưu vân nói vậy được rồi huấn luyện viên chờ tin tức tốt của ngươi buổi tối hôm nay trở về nhất định phải cùng ngươi mẹ hảo hảo cầu t h ô n g một cái kia hôm nay huấn luyện viên trước hết không an bài ngươi cùng đồng phỉ y ê n đánh nhau cho ngươi tùy tiện an bài một cái nam sinh đi được rồi cảm ơn huấn luyện viên huấn luyện viên thật tốt hoác lưu vân lúc này n h a răng cười lên cười đến liền con mắt đều con thành một đạo ngựa nha hai tử là cái hảo hải tử chính là không biết rõ sẽ bị mẹ của hắn giáo dục thành cái d ạ n gì g chu khai phong nhìn xem hoác lưu vân trên mặt mỉm cười thậm chí kìm lòng không được hơi xúc động hắn hiện tại đã hoàn toàn sẽ không đem đây hết thảy đều hướng hoác lưu vân trên thân suy nghĩ cũng không phải người nào tính bản thiện vẫn là nhân tính bản ác vấn đề mà là một cái như vậy lớn một chút tiểu hải cho dù phát dục so người đồng lứa mau một chút cho dù là cái thần đồng hắn cũng không có khả năng tại những phương diện này có như thế thành thục ý nghĩ cùng suy nghĩ vẫn là câu nói kia chứ phi đối phương cùng mình đồng dạng bất quá chu khai phong cũng không có từ hoác lưu vân trên thân cảm nhận được cùng mình đồng dạng những cái kia đặc chất người như bọn họ có chút đồ vật là không giấu được cũng không cần giấu chu khai phong thở dài lắc đầu quay người ly khai hôm nay đúng là không được xem ra chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể áp dụng kế hoạch mà hoác lưu vân cũng tự nhiên mà vậy về tới trong đội ngũ mặc dù hắn đã ly khai tốt một hồi nhưng là hắn vị trí y nguyên ở lại nơi đó không có bị bất luận kẻ nào cướp đi cũng không có biến mất không thấy gì nữa hoác lưu vân đi qua bên cạnh bọn nhỏ lập tức tự phát vì hắn tránh ra một con đường hắn thật sao đồng phí yên ngạc nhiên chừng tóm mắt hiển nhiên nàng hỏi cũng không phải là chu khai phong muốn tìm người đánh bại nàng chuyện này mà là hoác lưu vân sẽ cho nàng lực lượng trợ giúp nàng thắng được tới này cái sự tình hoác lưu vân đương nhiên có thể minh bạch điều này lúc này gật đầu cười cái tia còn có thể là giả yên tâm đi có ta ở đây nơi này tất cả mọi người không có khả năng đánh bại ngươi chỉ có ta có thể từ hôm nay tiếp xúc đến xem chu khai phong muốn đối phó đồng phỉ yên ý nghĩ này vẫn là rất m á n h liệt thậm chí nguyện ý nỗ lực siêu cấp nguyên lực lũ dịch tiếp theo hoác lưu vân cái này sinh ý liền có thể làm mà lại hoàn toàn có thể làm nhiều mấy lần trong này tuyệt đối có càng nhiều chỗ tốt có thể cầm bất quá chu khai phong hiển nhiên cũng không phải đồ đ ầ n chính mình nếu là quang lấy tiền không làm việc hắn khẳng định không vui cho nên sự tình vẫn là phải làm nói không chừng về sau hắn thật đúng là phải cùng đồng phỉ yên giao thủ đồng thời đánh bại đối phương nhưng vì không cho chu khai phong mục đích đạt thành cho nên vừa lúc ở lúc này cho đồng p h ỉ yên đánh một chút dự phòng châm để đồng p h ỉ yên chậm rãi biết rõ chu khai phong không phải tốt đồ vật mặc dù cho đến bây giờ hoác lưu vân còn không biết rõ chu khai phong chân chính điểm xuất phát đến tột cùng là cái gì nhưng hắn cũng không quan tâm đối phương kia chu hưng tập đoàn nhị công tử thân phận đã chú định người này chính là địch nhân của hắn chỉ cần là địch nhân sự tình không cho hắn làm thành liền xong việc nhưng mà này còn đối với mình tiểu đệ đồng p h ỉ yên có chỗ tốt đó là đương nhiên liền càng thêm không có vấn đề người có hay không nghĩ tới nếu như ngươi thật bị người đánh bại sẽ như thế nào hoắc lưu vân đột nhiên hỏi đồng phỉ yên nghe vậy lắc đầu cũng sẽ không thế nào a đây không phải là rất bình thường sao vậy ngươi sẽ tùy tiện bị người đánh bại sao sẽ không đồng phỉ yên đột nhiên chăm chú nhìn về phía hắn chỉ có ngươi có thể đánh bại ta chương một trăm hai mươi đây là tại là lưu vân ca ca chiến đấu cái này tiểu gia hỏa vẫn rất chiến nói xem ra chính mình cũng là không tất yếu kia lo lắng hoắc lưu vân nghĩ thầm cười ha ha một tiếng vỗ vỗ đồng phỉ yên bả vai đồng phỉ yên không biết thế nào đột nhiên túi đầu xuống cười hì hì hoắc lưu vân hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái cái này tiểu gia hỏa vui buồn thất thường tại kia cười cái gì đây mặc dù mình đã làm hơn một năm tiểu hài nhưng hoắc lưu vân đối với những hài tử này vẫn là không thế nào có thể lý giải nhìn thoáng qua đồng phỉ yên cảm giác chính mình nghĩ không quá minh bạch hoắc lưu vân cũng liền không nghĩ bất đắc di lắc đầu lấy lại tinh thần tiếp tục nhìn xem phía trước trong bể bơi chiến đấu bởi vì muốn cho chiến đấu song phương đưa ra không gian cho nên giờ này khắp này hoắc lưu vân bọn hắn những học viên này cơ hội toàn bộ đều tại bên trong chiến đấu song phương trên lệch rõ ràng dù sao liền hoắc lưu vân kia ra hỏa đều có thể đánh thắng cái này đại mập mạng chính mình khẳng định cũng có thể đánh thắng đạn lý trường a n y nguyên có thể mượn trên thân thể ưu thế thoáng đem phí dương ngăn chặn hai người kia quan hệ vẫn rất tốt phí dương cái này tiểu mập mạp vẫn luôn rất kiêu ngạo cũng không biết rõ có thể hay không chịu được cái này đả kích mà sự thật tình huống cũng đúng là như thế hẳn là có thể chứ dù sao mình cũng thường xuyên đả kích hẳn tới hoắc lưu vân nghĩ thầm không có lên tiếng tiếp tục xem mặc dù hai cái này đều là mập mạp nhưng một cái là tiểu mập mạp một cái là đại mập mạp đầu tiên chính là trên thể hình lạnh thực lực trên lệnh giờ này khắp này trên chiến trường phí dương cùng lý trường ăn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ hoắc lưu vân có chút bất đắc dĩ hai người đều không có gì trước pháp mà trong lại đang bơi lội trong ao hành động cũng hơi có chút không tiện lắm đồng thời cũng nhìn thấy ngay tại trên đài cho mình cố lên đồng đội mà lại bởi vì trọng tài càng nặng nguyên nhân lý trường a n trong nước ngược lại lộ ra so những đứa trẻ khác muốn t r m ổn một chút hắn cảm thấy mình không có đạo lý thua hắn cảm thấy mình nhất định có thể đánh thắng cái này đại mập mạc mà trên thực tế lý trường an tiên phú cũng không có kém như vậy dù là bởi vì không có nắm giữ cơ sở thủy chiến nguyên nhân hai người đều không cách nào tiến hành cái gì hữu hiệu công kích đ á lý trường ăn chỉ cần thật đơn giản một cái cơ ôm Mà l i nhưng tại lúc c c này, á đó không xa, đột nhiên đứng lên một đứa không nhiên hô hảo, phí lên lơn tiếng xa, một bé, d ơ ca cố lên, phí dương, ca cố、lên. Có thể cho chỗ mang tốt, lên, lên. nhiên dương phí thể hải tử mang tới chỗ tốt, tự nhiên không có tích khả không nhân Nhưng năng lớn liếng. so ra mà vượt nhân ra mà mấy vượt vô luy đời biết rõ vì cái gì hắn cảm giác chính mình là đánh không lại phí dương liền không cách nào tránh thoát cũng tương tự có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc đến nguyên vũ người cái khác tin tức đạt được đông đảo chỗ tốt có lẽ cùng hoắc lưu vân còn có khương triệu nam bắt đầu so sánh y nguyên sẽ kém trên rất nhiều nhưng là cùng phí dương so sánh liền không có lớn như vậy trên lệnh cũng không biết rõ những người này là thế nào nghĩ vẫn thật là đem hai cái này mập mạp cho an bại ở cùng một chỗ cái này tiểu mập mạp phải thua hoắc lưu vân nghĩ thầm mà lý trường an gia tộc vừa lúc chính là thuộc về loại này lớn vốn liếng một trong lý trường an tại tài nguyên cùng công pháp còn có cái khác trợ giúp cái này một khối là tuyệt đối muốn so với những hải tử khác thêm ra rất nhiều đối kháng nước lực c ả n cũng càng thêm nhẹ nhõm một điểm một quyền chính là một quyền một ước chính là một ước tiếp theo chính là gia cảnh trên t r ê n lệch giờ này khắc này ngay tại trong bể bơi chiến đấu là tiểu mập mạp phí dương mà đối thủ của hắn chính là đại mập mạp lý trường an cứ như vậy cái này tiểu mập mạp cũng liền biết rõ tia h mình mạnh h ự lực c của bao n ê u Lại một lần một trở t như bàn dễ y bị Lý tiếng r la rất vang rất kích động hoác lưu vân nhìn thoáng qua hắn nhớ kỹ người này hẳn là phí dương đồng đội mà hiện tại lúc này trên trận phí dương chính cắn chặt rằng đầy mình không phủ mặc dù phí dương phụ thân cũng là một vị nguyên vũ người nhưng dù sao vừa mới bắt đầu khởi thế bất quá cũng tốt vừa vặn để phí dương xem hắn thực lực đến cùng yếu bao nhiêu hoác lưu vân cùng phí dương còn có lý trường a n đều giao thủ qua hắn vững tin lý trường a n là còn mạnh hơn phí dương ra một chút trước đó đối chiến mấy người một khi tiến vào loại này tình huống trên cơ bản đều đã đầu hàng bởi vì huấn luyện viên cũng không có buộc bọn hắn cứng rắn muốn phân ra thắng bại nhưng phí dương lại không nghĩ đầu hàng hắn còn muốn tiếp tục kiên trì ta nhất định có thể thắng nắm lấy dạng này tín h i ệ m phí dương cắn chặt rằng dùng hết toàn thân lực khí lần nữa x u n g tới mà như vậy một cái, hắn vậy mà trong nháy mắt tại trong bể bơi hướng phía trước thoát ra hơn một mét cùng lúc đó hắn cũng cảm giác thân thể giống như không chế lại càng thêm nhẹ nhõm ngay tại trong sự kích động phí dương không có suy nghĩ nhiều lập tức một quyền đánh tới lý trường an trên mặt lý trường an hiển nhiên là bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp rõ ràng tất cả mọi người giống tiểu hải ngươi cắn ta một cái ta cắn ngươi một ngụm làm sao cái này đột nhiên liền có kỹ thuật đi lên mà phí dương cũng không để ý nhiều như vậy hắn thừa dịp mình có thể trong nước vận động càng thêm thong g i n g càng thêm có hiệu một quyền lại một quyền đánh ra trước đó hắn trong nước căn bản không cách nào làm được hữu hiệu, hiệu đả kích chỉ có thể như cái không có cách nào k h ô n g chế tứ chi người đồng dạng loạt xoay mà bây giờ hắn mỗi một lần công kích đều là hữu hiệu, hiệu đạp kích loại cảm giác này để hắn cảm thấy phi thường sảng khoái mà hiệu quả cũng tự nhiên mà vậy tốt kinh người nguyên bản lý trường a n còn có thể mượn nhờ hình thể ưu thế khi dễ khi dễ hắn nhưng bây giờ tình thế lại lập tức phát sinh chuyển biến p h í dương tựa như là điên cuồng càng ngày càng bánh rất nhanh liền đem lý trường a n đánh không nghĩ ra thế là vội vàng giơ hai tay lên hô to đầu hàng lý trường ăn cái này lại mập m ạ n nhưng không có như vậy liệu có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy lưu đến thanh s ơ tại không sợ không có củi đốt tuyệt đối phải nhớ kỹ người kiên kỵ nhất chính là cấp trên làm ăn như thế kia tu luyện cùng đánh nhau cũng liền tự nhiên là như thế mà phí dương cũng rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó chính là c u ố n g h ỉ ta thắng hắn bị công tác nhân viên kéo lên bờ thời điểm đầu tiên là nhìn mình đồng đội vẻ mặt tươi cười sau đó lại không khỏi quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở bên bờ hoác lưu vân nhìn thấy hoác lưu vân trên mặt kinh ngạc lập tức trong lòng càng thêm tràn đầy tự tin lúc này phí dương rốt cục phản ứng lại hắn hẳn là đã học được cơ sở thủy chiến cho nên vừa mới có thể đột nhiên lập tức thắng được nhẹ nhàng như vậy ta liền nói ta có thể đánh thắng phí dương rất kích động nắm chặt n ắ m đấm d u n g cầm nhìn về phía hoác lưu vân kia cao cao dương lên cái cảm vừa vẫn thay thế khiêu khích của hắn đã bây giờ có thể đánh thắng cái này đại mập m ạ n vậy ta cũng liền có thể đánh thắng hoác lưu vân coi như ta cất bước chậm một chút nhưng chỉ cần ta đầy đủ cố gắng cuối cùng sẽ siêu việt hết thẻ mọi người phí dương nghĩ thầm giờ k h ắ c này hắn cảm thấy mình bị đè nén thật lâu nhiệt huyết muốn phát nổ hoác lưu vân tự nhiên cũng chú ý tới phí dương khiêu khích cái cảm cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng t h a n g có một ít thưởng thức đ ừ n g nói cái này tiểu mập mạp còn hoàn toàn chính xác coi là ý chí kiên định h ạ n g người vừa mới lại còn thật cho hắn bạo phát tiểu vũ trụ phải biết lý trường an thế nhưng là một mực có hắn hải t ử vương quang hoàn t ă n g thêm mà phí dương cái này quật cường con nít chưa mọc l ô n g lại là một thân một mình không có cái gì hoàn toàn dựa vào chính hắn thân thể cùng ý chí từ hoắc lưu vân thị giác xem ra phí dương biến hóa là rõ ràng nhất bởi vì hắn tận mắt thấy phí dương đỉnh đầu nhiều hơn một nhóm cơ sở thủy chiến năng lực đồng thời năng lực giá trị càng là lập tức nhạy tới không năm mươi hai chính là bởi vậy cho nên giữa hai người tình thế mới có thể trong nháy mắt người、chuyển. dù sao dù là lý trường ăn có hình thể ưu thế nhưng hắn căn bản không cách nào ở trong nước khống chế thân thể thì tương đương với một cái trên đất bằng nhưng không có dài tay chân cũng không cách nào giống loài rắn như thế bỏ sinh vật cho dù dáng dấp tốt đẹp đến đầu béo đối với cái k h á c càng linh hoạt sinh vật cũng không có quá nhiều uy hiếp chỉ sợ chỉ có thể bị xem như thị tắn hết mà phí dương đỉnh đầu số liệu cũng đã là phi thường ưu tú số liệu mà lại hoắc lưu vân nhìn thoáng qua tuần không có gì bất ngờ xảy ra phí dương hẳn là cái này hơn hai trăm người bên trong cái thứ nhất học được cơ sở thủy chiến đương nhiên hoắc lưu vân hiện tại cũng sẽ trước đem chính mình loại ra ngoài mà về phần đồng phỉ yên hẳn là đã sớm học xong cho nên cũng tự nhiên không thể tính toán đến trong đó p h i dương cùng lý trường ăn ở giữa chiến đấu hơi mang đến một chút kinh hỷ nhưng tiếp xuống cái khác giao đấu y nguyên vẫn là phi thường n h ả m chán thậm chí n h ả m chán để hoác lưu vân đều có chút không muốn tiếp tục xem tiếp đi bất quá rất nhanh hoác lưu vân muốn nhìn liền xuất hiện theo chu khai phong đọc lên đồng phỉ yên danh tự về sau hoác lưu vân nguyên bản đã bắt đầu phát tán tư duy trong nháy mắt thu về lực chú ý cũng tập trung lại hắn nghĩ phải biết đồng phỉ yên đối thủ đến tội cùng là ai mà liên tại cái này thời điểm chu khai phong bên trong miệm đọc lên một cái tên chu ũ n người quen, g là một ơ n nữa còn cùng Hoác l ư Vân từng có một trận chiến duyên phận. một có Chu đại toàn Hoác Lưu Vân quay đầu nhìn về phía cách đó không xa từ hải tử bên trong nhóm đứng lên chu đại toàn cảm thấy đương nhiên xác thực c h ỉ ít từ hiện tại tất cả hải tử biểu hiện đến xem ngoại trừ hoác lưu vân bên ngoài chu đại toàn hẳn là thứ hai có thể đánh cái kia chu khai phong mục đích là vì đã kích đồng v ị yên nếu như hoác lưu vân không thể xuất thủ kia tìm chu đại toàn cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột cùng lúc đó hoác lưu vân cũng không nhịn được có chút trở mong hắn cũng rất nhớ biết rõ lần chiến đấu này đến tột cũng sẽ là kết quả như thế nào mặc dù hắn đã biết rõ đồng phỉ yên thân phận không đơn giản trong nhà khẳng định không thiếu công pháp cũng không thiếu tài nguyên càng không thiếu người khác dạy bảo ấn lý tới nói cô bé này đãi ngộ hẳn là tất cả người dự thi ở trong tốt nhất mà lại cô bé này trên đỉnh đầu số liệu cũng coi là tương đối ưu tú nhưng so với chu đại toàn vẫn là kém một chút nhưng những n à y số liệu cũng không thể quyết định hết thảy t h ư ợ n h ư hoác lưu vân lúc ấy cùng chu đại toàn đánh nhau dù là trên kỹ xào thua cũng có thể dùng tố chất thân thể đánh thắng mà không có gì bất ngờ xảy ra đồng p h yên tố chất thân thể hẳn là trong những người này ngoại trừ hoác lưu vân bên ngoài mạnh nhất đương nhiên đồng phỉ yên còn nắm giữ cơ sở thủy chiến mà lại trị số rất cao cho nên theo hoác lưu vân đồng phỉ yên hẳn là sẽ không hề nghi ngờ thắng được tới mà đồng phỉ yên biểu hiện đối hoác lưu vân tới nói cũng là có chỗ tốt đồng phỉ yên biểu hiện càng là ưu tú hoác lưu vân liền càng có thể từ chu khai phong trong tay đạt được chỗ tốt đương nhiên tâm tính cùng ý c h í lực cũng là chiến đấu thắng lợi rất trọng yếu một vòng mà đối đồng phỉ yên mà nói khả năng đây mới là chủ yếu nhất hai người rất nhanh liền từ trong đám người đứng lên đồng phỉ yên còn chuyên môn xoay đầu lại nhìn hoác lưu vân một chút ánh mắt hơi lộ ra lo âu và trốn tránh cùng xin giúp đỡ liền liền hô hấp đều nhanh mấy phần hiển nhiên tiểu cô nương n à y tâm thái thật đúng là không l à bình thường t r ê n lệch ra vừa mới nói thời điểm nhìn xem còn tốt hiện tại thật muốn đi lên đánh lại còn không có ra sân liền liệt hoắc lưu vân có chút bất đắc dĩ nghĩ nghĩ hắn trước đem hải tử vương hiệu quả đóng lại sau đó đứng lên nhìn xem đồng phỉ yên vô vô bả vai của đối phương đừng sợ ta sẽ cho lực lượng ngươi ngươi cảm thụ một cái cảm nhận được sao nói xong lập tức lại đem hải tử vương hiệu quả mở ra đồng phỉ yên đầu tiên là x ư n g sở đ ó lấy mặt tái nhợt bên trên lập tức xuất hiện một chút màu máu. đồng p h ỉ yên gật gật đầu nàng cảm nhận được đến từ hoác lưu vân lực lượng hoác lưu vân cười cười thuận tiện dỗi lên một cái ngón tay cái lấy đó của vũ đồng thời còn mở miệng nói ra ta chỉ cấp lực lượng ngươi không cho hắn trước đó hắn còn cùng ta đánh nhau đây lúc ấy đem ta đánh nhưng đau đớn hiện tại là cái tốt cơ hội ngươi giúp ta h ả o h ả o giáo hấn một chút hắn nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời chỉ có ta có thể thắng ngươi cố lên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng nhưng hắn không biết rõ chân chính tạo tác dụng là câu kia lúc ấy đem ta đánh nhưng đau đớn hiện tại là cái tốt cơ hội ngươi giúp ta hảo hảo giáo hấn một chút hắn đây là tại là lưu vân ca ca chiến đấu đồng p h ỉ yên nắm chặt n ắ m đ ấ m lập tức cảm giác không có sợ hãi thậm chí là có chút không kịp chờ đợi nhưng lúc này một bên khác cũng đồng d ạ n g ngay tại hướng trong bể bơi du lịch chu lại toàn lại một mặt im lặng biểu lộ tin tưởng đồng p h ỉ yên nhất định có thể thắng kia chẳng phải tương đương với tin tưởng hắn nhất định sẽ thua sao còn có cái gì không cho ta lực lượng chỉ cấp đồng phí yên lực lượng thậm chí còn đoan uồng chính mình lúc ấy rõ ràng là ta bị ngươi đánh đây c ũ n bởi vì ăn mặc ràng t t i người là n m một thân áo giáp lập tức liền chìm xuống dưới trôi nổi trong nước điều chỉnh thân thể các loại bọn hắn sau khi chuẩn bị xong công tác nhân viên ra lệnh một tiếng chiến đấu lúc này bắt đầu hai người lúc này liền hướng về đối phương bơi đi mà chính lệnh cơ hồ cũng chính là tại ngay từ đầu thời điểm liền hiện ra mặc dù chu đại toàn chiến đấu thiên phú tương đương không tệ các cửa cơ sở võ học cũng luyện được rất tốt bất quá rất hiển nhiên cơ sở thủy chiến cái này đồ vật đối với những đứa bé này tới nói vẫn là quá khó khăn cho dù là chu đại toàn dạng này tuyển trong tay người nổi bật cũng đồng dạng còn hoàn toàn không có học được hắn chỉ có thể ở trong nước du lịch dùng cả tay chân dốc hết toàn lực mới có thể để cho tự mình di động chỉ cần đồng p h ủ y ê n không có sợ đến không dám hạ tràng vậy cuối cùng kết cục chính là chu đại toàn vua nàng đầu kia trên đỉnh cơ sở thủy chiến ba năm mươi hai chỉ số cũng không phải là bài trí chu đại toàn bỏ lên bờ về sau thậm chí cũng không dám n g ầ n g đầu nhưng đối phương chính là không làm như vậy rốt cục đáng thương chu đại toàn nhưng chu đại toàn cũng không hề từ bỏ chu đại toàn ủy k h u ố c ta mà hiện đây này hắn chỉ là trong nước trò chơi liền đã dùng hết toàn lực muốn đánh đến đồng phỉ yên thì là hoàn toàn làm không được chỉ cảm thấy lần này đơn giản so điểm lần bại bởi hoác lưu vân đều mất mặt một trận thua b i ệ t khuất hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như đồng phỉ yên có thể trực tiếp xuất thủ đánh bại hắn ngược lại là khá hơn một chút hắn nhìn xem đồng phỉ yên tại phía trước thân ảnh nghĩ thầm ta cũng không tin ngươi một nữ hải thể lực còn có thể so với ta tốt xem ai có thể hao tổn quà được hay mà là toàn bộ thân thể tố chất đều mạnh hơn hắn ra không biết rõ bao nhiêu chính là để hắn độc thủ nhưng là vấn đề ở chỗ cái này đồng phỉ yên nhưng căn bản không có muốn ý tứ độc thủ nàng rõ ràng có thể dễ như chở bàn tay đánh bại chu đại toàn mà lại chính mình sẽ không thụ dù cho một chút tổn thương nhưng nàng chính là không chịu mà chu đại toàn mặc dù bởi vì vừa mới hoắc lưu vân khác nhau đối đãi kìm nén một hơi cố gắng muốn thắng được chàng tỷ đấu này sau đó hai tay của hắn vạch một cái tiếp tục dùng n ế t xanh tư thế hướng đồng phỉ yên bơi đi cũng không biết rõ là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì không có ý tứ đồng phỉ yên đều sẽ trực tiếp né tránh né tránh sau cũng không chủ động phát động công kích liền vẫn là ở một bên chờ lấy nhưng đồng phỉ yên lại vô cùng nhẹ nhõm chu đại toàn chỉ là trong nước di động liền cơ hồ phải dùng đem hết toàn lực nhưng đồng phỉ yên lại không phải như thế cái này cơ hồ là một trận không có khả năng thắng truy đ ổ i chiến nhưng hắn nhưng căn bản liền không cách nào chủ động dù là lại không cam tâm hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình thua mỗi khi chu đại toàn cố gắng muốn tới gần đồng phỉ yên thời điểm vô luận là tốc độ vẫn là tính linh hoạt đều còn mạnh hơn chu đại toàn già không ít loại thống c ổ này đơn giản so trước đó bại bởi hoắc lưu vân thời điểm còn khó chịu hơn đợi đến chu đại toàn tới về sau lại dễ như chở bàn tay né tránh trên thân nhỏ bé cơ bắp phối hợp cùng một chỗ có thể dễ như chở bàn tay di động đơn giản chính là bất lực đến tuyệt vọng để chu đại toàn mệt mỏi ở bên trong cố gắng bơi rất lâu nhưng lại liền góc áo của nàng đều sờ không tới hiện tại liền xem như hắn nghĩ l i ề u mạng đuổi theo đối phương cũng căn bản liền đuổi không kịp trước đó cùng hoắc lưu vân đánh, thời điểm, tốt xấu còn có thể thật đánh nhau có thể ngẫm lại làm sao thắng có thể dùng hết toàn lực liều t h ư ợ n h ư là một đầu trong nước cá hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ đồng phỉ yên nào chỉ là thể lực tốt hơn hắn tại chu đại toàn không ngừng cố gắng phía dưới hắn tinh bị lợi tẫn hoàn toàn mất hết lực khí nhưng cũng tiếc năng lực không cho phép hoác lưu vân cũng có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới trận chiến này vậy mà lại là như thế kết thúc hoàn toàn chính xác có chút quá kỳ lạ bất quá c h ỉ n h thể tình huống đại khái vẫn là không có vượt qua hoắc lưu vân phán đoán đồng phỉ yên tố chất thân thể hiển nhiên rất xuất sắc cho dù không sử dụng nguyên lực chỉ dựa vào thân thể y nguyên có thể tại lực lượng sức chịu đựng cùng tốc độ những phương diện này dễ như t r ở bàn tay vượt qua những đứa trẻ khác lại thêm có hải tử vương tăng thêm cùng hoắc lưu vân tại trước khi bắt đầu tranh tài cố lên động viên càng là có thể để cho đồng phỉ yên tại ngạnh thực lực cái này một khối không e ngại hết thể mọi người vấn đề duy nhất vẫn là tâm tính hiện tại đồng phỉ yên có thể bởi vì học xong cơ sở thủy chiến không chiến mà thắng nhưng đợi đến người khác cũng học được cơ sở thủy chiến thậm chí ra một hai cái thiên tài Học、so với nàng còn tốt hơn về sau nàng khả năng cũng liền nguy hiểm nhất định phải để nàng dám đánh đỡ mới được hoắc lưu vân nghĩ thầm mà lúc này đồng phỉ yên cũng từ trong nước leo lên chạy đến hoắc lưu vân bên người một mặt vui vẻ hỏi sao thế nào tiểu cô nương này rõ ràng là cảm thấy mình thắng nên được đến n lời khen hoắc lưu vân còn có thể làm sao đâu chỉ có thể gật đầu nói rất tốt biểu hiện rất tốt lần sau tiếp tục cố gắng về sau cũng muốn thắng được đến từ mừng đồng phỉ yên gật gật đầu có lẽ là bởi vì thắng lợi nàng có chút đỏ mặt hoác lưu vân cũng đem tình huống nghĩ quá xấu chỉ cần tiểu cô nương này không biểu hiện làm ra một bộ trắng ghét thậm chí là e ngại đánh nhau là được vậy l i ề n còn có tiến bộ không gian có ngạnh thực lực tại lại thêm giúp mình đối phó những tiểu đệ khác hẳn là không có vấn đề mà xa xa chu khai phong cũng tự nhiên vẫn luôn chú ý cuộc chiến đấu này tựa như hoác lưu vân suy đoán như thế chu khai phong là cố ý đem chu lại toàn cùng đồng phỉ yên an bài cùng một chỗ hắn chính là muốn nhìn một chút tại không có hoác lưu vân tình huống phía dưới có thể hay không mượn nhờ cái khác học viên đánh bại đồng phỉ yên đây là khẳng định phải thử nhưng từ hiện tại tình huống đến xem cái này nếm thử chu ũ khai ô n tính thành g công đương n nguyên phong trên mười phần một mực h u tại hắn trong tưởng tượng nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ phi thường nhẹ nhõm thậm chí cơ hội không có bất kỳ áp lực bởi vì đồng phỉ yên nguyên bản liền lá gan rất nhỏ nàng chỉ cần làm một điểm trợ lực liền có thể để tiểu nữ h à i này không còn dám tiếp xúc cùng nguyên vũ người có liên quan sự tình nhưng hoác lưu vân xuất hiện lại đem hết t h ể đều làm hư chu khai phong không khỏi quay đầu nhìn về phía trong đám người hoác lưu vân thời trung phải do người buộc chuông hắn biết rõ muốn chính đạt thành mục đích hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào hoác lưu vân không chỉ là bởi vì hoác lưu vân thực lực càng quan trọng hơn vẫn là đồng phỉ yên đối hoác lưu vân ý lại xem ra t i ê bình siêu cấp nguyên lực lũ dịch hắn là nhất định phải cầm rất nhanh ngày thứ hai huấn luyện cũng chính thức kết thúc tại tất cả các gia trưởng tới đón hải từ thời điểm chu khai phong tận lực ở trong đám người tìm được lưu hề nam lưu hề nam y nguyên vẫn là giống nguyên bản như thế bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới hoác lưu vân bên người đem tự mình nhi t ử ông liền hôn mấy cái hỏi hàn đ ân cần biểu hiện thật sự như là một cái không dành thế sự ngây thơ mẹ tối thiểu nhất từ mặt ngoài chu khai phong tự nhận hắn nhìn không ra bất luận cái gì một điểm vấn đề thừa dịp lưu hề nam còn không có mang hoác lưu vân rời đi khoảng cách chu khai phong chuyên môn đi đến tiến đến ngăn cản lưu hề nam dự định cùng vị này mẫu thân hảo hảo trò chuyện hai câu cho dù bên cạnh có hoác lưu vân một mực tại dùng nhãn thần biểu thị kháng cự nhưng chu khai phong vẫn là có ý định kiên trì thăm dò mấy lần ngài chính là hoác lưu vân đồng học mẫu thần a ta là bọn hắn huấn luyện viên chu khai phong nói lưu hề nam nhìn xem chu khai phong cũng lập tức đáp chào ngươi chào ngươi huấn luyện viên ngươi tốt về sóc nhưng phiền phức ngài nhiều hơn chiếu cố một chút chúng ta v â n v â n chu khai phong gật gật đầu kia là khẳng định nhóm chúng ta nhất định sẽ toàn lực chiếu cố tốt mỗi một vị học viên đúng hôm nay hoác đồng học nói với ta ngài dạy bảo hắn nam hải tử không thể khi dễ nữ hải tử đây là sự thực sao đương nhiên, đối với chuyện này, ta là phi thường nhận đ ộ n g ngài dạy thật tốt lưu hề nam nghe vậy hơi kinh ngạc mở to hai mắt tiếp lấy liền có chút ngượng ngùng nói ra ha ha đây đều là nhóm chúng ta làm ra trường phải làm khẳng định là phải thật tốt giáo dục hải tử mới đúng lời tương tự nàng đích xác nói qua chính là hoác lưu vân đánh khóc hương triều nam về sau cho nên câu này hoác lưu vân cũng là không tính là đang nói láo chu khai phong cười gật gật đầu sau đó tiếp tục nói cảm giác ngài dạy cho hoác lưu vân đồng học đồ vật vẫn rất nhiều bất quá có chút đồ vật ta cảm giác vẫn là không nên quá sớm dạy cho hải tử tương đối tốt hoác đồng học có chút thời điểm Biểu hơn i ệ n h i có chút h t à h thục, đều có, có c đều một, một năm nay lưu hề nam đã sớm nghe đều không muốn lại nghe thế là nàng bất đắc dĩ lắc đầu mang theo ý cười nói nhà ta bảo bảo đúng là phải sớm chín một chút ai bảo nhà ta bảo bảo thông minh đây ngươi nói đúng không bảo bảo nói nhìn về phía hoác lưu vân hoác lưu vân chỉ là gật đầu cười đồng thời không đến dấu vết lại chừng chu khai phong một chút mắt thấy chu khai phong còn dự định tiếp tục mở miệng hoác lưu vân cũng không đành lòng trực tiếp quay đầu nhìn về phía mẹ mở miệng nói ra mẹ mẹ chu huấn luyện viên hôm nay nói với ta một số bí mật ngươi có muốn hay không nghe à hoác lưu vân một bộ muốn trực tiếp ngả bài dáng vẻ dù sao hắn lại không sợ đến nhà lẫn nhau tổn thương nha ngươi nói ngươi ta nói ta chúng ta nhìn xem ai sợ ai mà chu khai phong thấy thế lập tức bối rối lúc này cười ha ha lấy lên tiếng đều làm ộ t chút dùng để đùa hài tử tiểu cố sự không cần nhiều sách vậy cũng là nhóm chúng ta phải làm hắn nhìn xem hoác lư vân nhận sợi sau đ ồ n g học tối về cũng phải nỗ lực luyện tập ngày mai nếu là biểu hiện tốt huấn luyện viên nhất định đưa n g ư ờ i một món lễ lớn hắn chuyên môn đem đại lễ hai chữ cắn rất nặng sau khi nói xong còn chuyên môn nhìn lưu hề nam một chút mà hoác lưu vân cũng tức thời ngậm miệng lại tham dò cuối cùng kết thúc hoác lưu vân cũng nhẹ nhàng thở ra không khỏi âm thầm đ ố i mẹ dơ ngón tay cái không có lộ t ẩ y đương nhiên trên thực tế lưu hề nam căn bản cũng không biết rõ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì bất quá bởi vì những năm này thực sự có quá nhiều người hỏi hắn có liên quan tới hoác lưu vân sự tính các loại cùng trọng yếu nhất nuôi trẻ bạo điện loại hình vấn đề Cho nên, lưu hề nam đã sớm luyện thành ra một thân thuận đối phương dễ như chở bàn tay lừa dối quá quan thủ đoạn không biết rõ đối phương nói cái gì liền thuận đối phương nói dù sao không phạm sai lầm chính là mà chu khai phong đương nhiên không biết rõ những thứ này cho nên lúc này ở trong mắt chu khai phong càng thêm lộ ra lưu hề nam lòng giả sâu diễn kỳ tốt vừa mới trả lời cũng hoàn toàn là giọt nước không l ọ n xem ra kia bình siêu cấp nguyên lực lũ dịch đúng là muốn giữ không được đưa mắt nhìn lưu hề nam ôm hoác lưu vẫn hướng sân vận động bên ngoài đi đến chu khai phong cũng không khỏi thu hồi ánh mắt trong lòng lại một lần nữa nghĩ đến chỉ hy vọng vị này lưu hề nam k hôm ẩ u vị k h n nên quá lớn. g quá Trước ẹ nói, đến thêm tiền. thêm Hôm sau thật sớm đến sân vận động hoác lưu vân nhìn như tu luyện thực tế thì là âm thầm chú ý chu khai phong hắn đang chờ chờ chu khai phong phản ứng mà chu khai phong cũng chưa để hắn thất vọng mang theo đám người luyện tập hai vòng về sau chu khai phong lập tức mở cớ gọi hoác lưu vân đến một bên hoác lưu vân loại này thiên tài thu huấn luyện viên đặc thù chú ý h i ệ n nhiên không thể bình thường hơn được cho nên cái khác công tác nhân viên toàn bộ không có hoài nghi nhưng giống đồng p h yên cùng nhỏ tóc ăn các loại hoác lưu vân trung thực tiểu lệ lại thời thời khắc khắc đều chú ý hoắc lưu vân hành tung khi nhìn thấy hoắc lưu vân chưa từng đi xa lúc này mới thoáng thả lòng trong lòng quay đầu trở về nhân g i a địa vị cùng thiên phú đều bày ở chỗ ấy sau khi nói xong chu khai phong cũng không chỉ h o a n thời gian trực tiếp từ trong túi xuất ra hai bình siêu cấp nguyên lực lũ dịch bên trong một bình là nhóm chúng ta ngày hôm qua đã nói xong còn có một c h a i khác thì là ta dùng để nói xin lỗi hy vọng ngươi có thể tha thứ huấn luyện viên ngày hôm qua vô tâm trí tội ta xác thực làm sai nhưng nàng cũng chỉ là ứng thanh cũng không tuân theo cho nên đồng p h yên mới có thể nhận coi trọng như vậy mà những n à y công tác nhân viên nhận lấy hai bình này siêu cấp đ ấ dịch hôm nay giao đấu sẽ phải chăm chỉ chút đi bình này thêm ra nguyên lực đ ấ dịch mới là chu khai phòng lớn nhất lòng tin nơi phát ra chỉ có thể mượn học viên lực lượng lớn nhất nguyên nhân công tác nhân viên rất p h i ề n não nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ nếu như hắn nguyện ý dù là cầm m ộ ư ơ i bình tám bình cũng sẽ không có vấn đề mà thiên tài v õ giả, chính là trở thành cường giả nền tảng mà cái này không chỉ có đắc tội đầu ra càng quan trọng hơn vẫn là hủy đi cái vo đạo thiên tài độ khó chi cao đơn giản không cách nào tưởng tượng hoác lưu vân cùng chu khai p h o n g cùng nhau đi đến bên bể bơi bên trên liền sợ ngữ khí nhất trọng đồng phỉ l ê n trực tiếp hụ sợ nhưng ta cũng đã xin lỗi nhưng hoác lưu vân nhìn trước mắt hai bình siêu cấp nguyên lực lũ dịch nhưng lại chưa đưa tay đón mà là trận tròn mắt nhìn xem chu khai p h o n g sau đó lắc đầu chu khai phong mặt mỉm cười đi thẳng vào vấn đề đầu tiên huấn luyện viên xin lỗi ngươi ngày hôm qua buổi chiều cùng mẹ ngươi giao lưu đối với ngươi mà nói khả năng có chút nguy hiểm nhưng ngươi phải tin tưởng huấn luyện viên điểm xuất phát vẫn là tốt ta là hy vọng mẹ ngươi có thể cho thêm ngươi chút tự do cứ như vậy đừng quản quá nghiêm giống như ngươi thiên tài là cần một chút tự do mới có thể phát huy thiên phú đứng v ữ n g chu khai phong mặt mỉm cười tin tưởng huấn luyện viên hai chúng ta đều a là đ à n g trợ giúp đồng phí yên ngươi chỉ cần nghe lời của ta tấn ta phân phó đi làm nhất định có thể tạo được hiệu quả lớn nhất dù là bên cạnh công tác nhân viên nhiều lần nhắc nhở chu khai phong đầu tiên là xin lỗi sau đó giải thích cuối cùng còn nói thêm câu lời hữu ích lại lại như thế tính tình bọn hắn nhìn nhau r i ê n g phần mình lắc đầu không có ý định xen vào nữa tự nhận là cứ như vậy cơ bản cũng liền có thể giải quyết hoác lưu vân cái này một tuổi tiểu hài dạng này tổng không phản đối a nhưng đồng phỉ yên lại như cũ tại nhịn bọn hắn những người này cũng đều đồng dạng đầu tiên không n ỡ đánh kích quá mức tiếp theo lại phải nghị trăm phương ngàn kế bồi dưỡng đồng phỉ yên dũng khí để bọn hắn căn bản không dám nói cái gì giáo hấn thậm chí lấy ra n g ư ờ i cần nhất đồ vật chu khai phong trên mặt thiếu dung lại lần nữa cứng đờ thiên tài võ giả h o ặ c nói võ đạo cơn giả g lực ảnh hưởng càng thêm lớn địa vị cũng càng thêm đến cao cái gì tình huống hắn đều đã vì xin lỗi nhiều chuẩn bị bình siêu cấp nguyên lực nhũ dịch đây chính là vì gì vương sùng sơn ngay từ đầu lúc không muốn tiếp nhận đồng p h yên những năm gần đây thâm viên chiến trường bên trong đây cũng là chu khai p h o n g không dám chính mình động thủ tiểu cô n ư ơ n g này vẫn là giao cho vương sùng văn để đầu hắn đau đi thôi mà đối chu khai p h o n g hai bình này siêu cấp lũ dịch hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cái này tiểu tử còn không thu rốt cuộc là ý gì sao rồi hoác đồng học chu khai phong chịu được một chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi mà hoác lưu vân cũng vào lúc này mở miệng trên mặt lộ ra khó xử ta tối hôm qua hỏi mẹ ta nàng nói không được nàng không đồng ý a chu khai phong những mày vì cái gì không đồng ý cái này thế nhưng là siêu cấp nguyên lực l ũ dịch a vẫn là trọn vẹn hai bình một bình mẹ ngươi không đồng ý hai bình cũng có thể đồng ý a chẳng lẽ ngươi tu luyện không cần những ngày đồ vật chu khai phong thậm chí có chút phá phỏng ngay từ đầu hắn chỉ muốn tùy tiện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ kết quả về sau lại phát hiện chính mình muốn phí thời gian cùng tinh lực vậy mà càng lúc càng lớn thậm chí càng chính mình nỗ lực tài nguyên mà hắn cũng không có tiểu khí trực tiếp xuất ra hai bình siêu cấp nguyên lực l ũ dịch kết quả lại còn không được nếu như không phải là bởi vì có vương sùng sơn những người kia tồn tại hắn hiện tại khả năng đã t ứ c trực tiếp đối h o á lưu vần độc thủ cái này thế nhưng là siêu cấp nguyên lực lũ dịch hoạt động học ngươi muốn rõ ràng ngươi về sau tu luyện khẳng định là phải dùng đến những n à y đồ vật siêu cấp nguyên lực lũ dịch nói thế nào đều muốn so nguyên lực lũ dịch hiệu quả càng tốt hơn mẹ ngươi vậy mà không muốn chẳng lẽ nàng liền không có chút nào quan tâm ngươi tu luyện chu khai phong thậm chí cũng bắt đầu muốn châm ngòi hoác lưu vân cùng lưu hề nam quan hệ chính hắn đều cảm thấy mình điên rồi vì đối phó một cái một tuổi lớn tiểu hài thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều có thể cần dùng đến mà hoác lưu vân thì là lắc đầu tiếp tục mở miệng mẹ ta không phải nói không muốn siêu cấp nguyên lực lũ dịch là đó là cái gì n g ư ơ i yên tâm nói mặc kệ có chuyện gì n g ư ơ i nói ra đến là được rồi nhóm chúng ta hoàn toàn có thể lại thương lượng chu khai phong nói hoác lưu vân trên mặt biểu lộ càng thêm lộ ra không có ý tứ nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày sau mới rốt cục mở miệng mẹ nói đến thêm tiền chu khai phong thậm chí cảm thấy được bản thân thần kinh đều muốn rối loạn c h â m mặc tốt một hồi về sau mới hồi phục tinh thần lại nhìn chằm chằm hoác lưu vân tràn đầy không thể tưởng tượng n ổ i hỏi còn muốn thêm tiền thêm tiền đến gì hai con siêu cấp nguyên lực nhũ dịch còn chưa đủ h hoác lưu vân vẫn là bộ kia cẩn thận nghiêm túc d á vẻ thậm chí biểu hiện có một chút sợ hãi cùng không có ý tứ. Mẹ nói, nhưng ngay tại lúc đó hoác lưu vân cũng nhắc nhở đến hắn xác thực hoác lưu vân thân phận bây giờ cùng tầm quan trọng khả năng xác thực không sánh bằng đồng phỉ yên nhưng hắn cái kia gọi hoác thiên nam phụ thân tầm quan trọng lại cực mạnh mà có người này tồn tại hắn cũng không thể đối hoác lưu vân cùng lưu hề nam làm những gì chu khai phong cầm hai con siêu cấp nguyên lực nhũ dịch tay phải bất lực rủ xuống hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lấy tới đã đủ nhiều lại không nghĩ rằng ở trong mắt đối phương loại này đồ vật căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao đối phương n h ư đồ là càng trọng yếu hơn đồ vật nguyên lực dịch cái này lưu hề nam là thật không đơn giản a chu khai phong một mặt bất đắc dĩ mà một mực quan sát đến chu khai phong hoắc lưu vân nhìn thấy chu khai phong lần này biểu hiện lập tức cảm thấy kinh hỷ ổn hẳn là ổn nguyên lực dịch có thể muốn tới tay hoắc lưu vân ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản lý trường ăn lão ba lý trường phong đều có thể con mắt không nháy mắt một cái cho mẹ thua trọn vẹn ba trăm vạn mà lý t r ư ờ n g phong d ư ớ i tay tập đoàn so sánh với chu hương tập đoàn mà nói lại hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc không biết do muốn so chu hương tập đoàn nhỏ gấp bao nhiêu lần cứ như vậy chu khai phong làm chu hương tập đoàn nhị công tử hơn nữa còn có cực kỳ xuất sắc võ đạo thiên phú vậy hắn tiền trên người hẳn là sẽ chỉ càng nhiều vô luận như thế nào xuất ra như vậy một hai bình nguyên lực dịch có lẽ còn là không có vấn đề mà bây giờ hoác lưu vân tu luyện duy nhất cần cũng chỉ có nguyên lực gì cái này đồ vật hắn hoàn toàn không đủ dùng về phần nguyên lực n ũ dịch cùng siêu cấp nguyên lực n ũ dịch hai thứ này đồ vật suốt đôi hoác lưu vân tới nói thật sự chính là đạo ý nghĩa không lớn hắn nhìn chu khai phong một chút lúc này chu khai phong chính lâm vào trầm tư kỳ thật từ vừa mới bắt đầu không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt cũng đã là dấu hiệu tốt mà lúc này lâm vào trầm tư cơ hồ là đã xác định đối phương có thể sẽ tiếp nhận điều kiện này dù n g một chi giá trị năm mươi vạn trở lên nguyên l ự c dịch chỉ làm cho một đứa bé đả kích một cái một cái khác tiểu hài loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua hoác lưu vân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng theo hoác lưu vân cái này trả ra đại giới cùng thu hoạch có thể nói là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhưng có lẽ chu khai phong cũng không cho rằng như vậy mà cũng bởi vì như thế hoắc lưu vân đối chu khai phong chân thực mục đích cũng càng ngày càng hoài nghi có thể để cho chu khai phong móc ra nhiều như vậy tài nguyên chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ không hề nghi ngờ có thể nhìn ra được đồng phỉ yên thân phận và địa vị tuyệt đối rất đặc thù rốt cục đang trầm tư hồi lâu sau chu khai phong làm ra quyết định hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem hoắc lưu vân nhẹ gật đầu nói ra được ta đồng ý nguyên lực dịch đúng không không có vấn đề chu khai phong nói trực tiếp liền cầm lên điện thoại chuẩn bị để cho người đem đồ vật đưa tới b ấ không cần, không cần, chu khai phong thở n dài ra một hơi cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại mà hoác lưu vân cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra hắn không nghĩ tới chính mình bất thình lình tiệu kế hoạch lại còn thật thành công một c h i nguyên l ự c dịch tối thiểu cũng muốn giá trị năm mươi vạn trở lên nói cách khác hắn chỉ là tùy tiện cùng đối phương nói hai câu nói liền trực tiếp đã kiếm được trọn vẹn năm mươi vạn nguyên còn có thể có so đ â y càng kiếm sao em còn giống như thật có mẹ mấy câu kiếm lời ba trăm vạn bản lĩnh chính mình hẳn là thuốc nhựa đều cùng không lên bất quá đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm vẫn là ở chỗ cái này một c h i nguyên l ự c dịch cùng lấy nếu là đằng sau có cơ hội còn có thể lại được đến càng đa nguyên hơn l u ậ dịch chính mình về sau một đoạn thời gian tài nguyên tu luyện liền lại không cần lo lắng lúc này h o chương u v một trăm hai mươi ba trang thâu không thể không nói chu khai phong trong nhà thế lực hoàn toàn chính xác rất mạnh mới chỉ qua một nhỏ một lát điện thoại liền trở về tới dưới tay hắn người đã cầm một bình nguyên lực dịch tiến vào sân vận động một bình nguyên lực dịch đối với chu hưng tập đoàn cũng không tính là gì chu khai phong không có làm chuyện dư thừa t r ự hai người theo h lại ư u tại bể bơi biên giới vị trí tụ hợp chu khai phong lại nói tới một chút chú ý hạng mục mà hai người không biết đến là giờ này khác này hai người bọn họ trạng thái người ở bên ngoài nhìn tới không có nhưng là ta nhìn xem giống như hắn một mực tại nói n g ư ờ i còn có các ngươi nửa đường làm sao còn ly khai một hồi Đồng cho nên tại vạn bất đắc dĩ tình h g dưới chỉ có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối chu khai phong một mặt kích động có chút hùng hổ do người mà hoắc lưu vân lại là cúi đầu hơi có chút sợ hai bộ dáng khán giả vờ giả vịt lắc đầu thở dài nói ta cũng là hôm nay mới biết rõ nguyên lai、like、ngày hôm qua chu huấn luyện viên nói là nói mát hắn là đang cười nhạo ta nhưng ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là thật tại khe ta hoắc lưu vân sửng sốt một cái nhưng rất nhanh liền phản ứng lại lập tức giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ ngươi là thế nào biết đến chẳng lẽ các ngươi đều nghe được nhưng là nói đến đây lại đột nhiên linh cơ k h ẽ động nhìn về phía bên cạnh đồng phỉ yên nói tiếp mà lại chu huấn luyện viên vừa mới còn nói thực lực của ngươi kỳ thật mới là nhóm chúng ta tất cả tiểu hài bên trong cao nhất như thế quá phận đồng phỉ yên mở to hai mắt hơi kinh ngạc lúc ấy ly khai là bởi vì chu huấn luyện viên uy hiếp ta nói nếu như ta biểu hiện lại không tốt liền phải đem ta đào thải còn c hoặc u y ê n môn đem ta mang n đem đi ta ra g à i tại nhìn thoáng qua, cùng mẹ ta đồng dù sao, đứng thọc. Hoác ta sao, qua, Lưu、vân、trước Dù mẹ m Vân t thế nhưng hắn bọn là dạy bảo ơ sở thủy chiến chu huấn lưu u n viên. Hoác l vân trong lời nói này tin tức nhưng không có chút nào ít bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không làm khó được hắn đồng phỉ yên cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt bên trong thỉnh thoảng đều muốn chạy qua một chút lo lắng hoặc lưu vân phảng phất thâm thụ đà kích l i ề n l i ề n ánh mắt đều có chút tàn đạo cho nên hắn định đem ta cùng ngươi an bài cùng một chỗ muốn cho ta từ ngươi nơi này cảm thụ một cái áp lực để ngươi đánh bại ta dù sao hoặc lưu vân đang dùng hoang nôn lừa gạt làm huấn luyện viên giao huấn học viên là một kiện chuyện rất bình thường cái này thật sự là quá phận hắn đương nhiên phải tận khả năng không cùng chu khai phong tiến hành ánh mắt tiếp xúc hoác lưu vân lúc này nhẹ gật đầu một mặt bất đắc dĩ đúng vậy à chu huấn luyện viên nói ta học quá trưởng biểu hiện quá kém để cho ta hào hào cố gắng mà đồng phỉ yên nghe đến đó gương mặt đều g i ậ n đến nâng lên tới tại tuổi tác này hải tử xem ra hướng ra dài đâm học chuyện sự tình này không hề nghi ngờ là cực kỳ quá phận đúng vậy à hoác lưu vân gật đầu hắn đều quên chính mình còn nói qua một câu nói như vậy cũng bởi vậy đối chu khai phong nhiều một chút tác cảm chờ tới khi hoác lưu vân trở về đồng phỉ yên lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi lưu vân ca ca vừa rồi chu huấn luyện viên c ó phải hay không bảo ngươi đi qua phê bình ngươi rồi đây cũng không phải bởi vì đồng phỉ yên trong ánh mắt lọc kính để hoác lưu vân trực tiếp thành người bị hại cái này đương nhiên sẽ không tổn hại hoác lưu vân tại đồng phỉ yên trong lòng quang huy hình tượng có thể hướng trên người đối phương r ộ i một chậu nước bẩn liền r ộ i một chậu nước bẩn đã còn nói nói mát nhất là một m ự c chú ý bên này đồng phỉ yên xem ra lại là mặt khác một bức cảnh tượng nhưng không hề nghi ngờ đồng phỉ yên cảm thấy hoác lưu vân thụ khi dễ hắn dừng một lúc sau. ngay sau đó lại nói ra ngươi nhìn có thể hay không dạng này đợi một lát hai chúng ta luận bản thời điểm ngươi sẽ giả bộ cố ý thua cho ta dạng này chu huấn luyện viên liền sẽ không lại nói ta đã biết rõ cái này chu khai phong lòng mang ý đồ xấu kia cho dù là không có chuyện như vậy hoác lưu vân cũng phải thừa nhận nói tóm lại đến hết tất cả cố gắng để cái này chu huấn luyện viên thanh danh tại bọn này tiểu hài trong mắt nhất là đồng p h ỉ yên trong mắt trở nên càng kém mà là sự thật tình huống xác thực như thế nhưng ta nhớ được ngày hôm qua chu h u n luyện viên không phải nói ngươi biểu hiện được rất tốt sao đồng phí yên đột nhiên nói đầu tiên lại cho đồng p h ỉ yên tiêm cho m ũ i thuốc dự phòng đồng thời xin nhờ đồng p h ỉ yên thua bởi hắn không có gì bất ngờ xảy ra tiểu cô nương này hẳn là sẽ đồng ý dù sao đánh thắng lại không ban t h ư ở n g gì đánh thua cũng không người nào dám m a n g nàng mà lại chính mình thu tiền cũng quả thật là muốn đánh thắng đồng p h ỉ yên mới được nhưng có tầng này dự phòng châm về sau đồng p h ỉ yên cho dù thua trong lòng cũng không có quá lớn ba động đương nhiên càng quan trọng hơn là trong lời này hoác lưu vân còn chuyên môn nâng lên một chuyện khác đó chính là đồng phí yên thực lực theo lý mà nói không biết rõ đồng phí yên thân phận chân thật người hẳn là cũng không biết rõ đồng phí yên đến tột cùng thực lực bao nhiêu dù sao không ai gặp nàng thật xuất thủ qua ngày hôm qua cùng chu đ ạ i toàn đánh nhau cũng một mực là đang lẩn trốn cho dù cuối cùng thắng h i ệ n nhiên cũng không để cho người khác cảm thấy c ơ nào chính nhưng lúc này chu khai phong lại đem cái này tin tức lộ ra chỉ cần đồng phỉ yên ở phương diện này thoáng có nhiều như vậy mất cảm tự nhiên mà vậy liền sẽ đối cái này nói lung tung chu v ấ n luyện viên sinh ra tâm tình bất mãn hoàn toàn có thể được xưng là một mũi tên chúng ba con chim sau khi nói xong hoắc lưu vân một mực chăm chú nhìn xem đồng phỉ yên mặt rất nhanh hắn liền từ đồng phỉ yên trên mặt thấy được có chút suy tư qua một hồi đồng phỉ yên mới nhìn hướng hắn nhẹ gật đầu t ố t đến thời điểm ta liền cố ý thua đúng lưu vân c a c a chủ huấn luyện viên còn có nói cái gì những c ô n g chuyện khác sao nói xong lời cuối cùng đồng phỉ yên thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng thấp rất hiển nhiên tiểu cô nương này đã đối chu khai phong có chỗ hoài nghi bất quá bởi vì tính cách quá mềm yếu để nàng cảm thấy liền hoài nghi người khác đều có một ít không có ý tứ cho dù người khác đã xâm hại đến nàng quyền lợi cái này tiểu g i a hỏa cũng quá dễ khi dễ may là gặp ta bằng không còn không chừng bị người khác làm sao khi dễ đây hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ l i ê n từ cái này hai ngày đối đồng phỉ l ê n h i ể u rõ hắn suy đoán nếu như không phải mình hành không xuất thế chỉ sợ chu khai phong còn hiện hữu khả năng rất dễ dàng liền đạt thành mục đích đương nhiên hoác lưu vân cũng không tiếp tục nói càng nhiều càng không có đem chu khai phong hoàn toàn bán nguyên nhân cũng rất đơn giản đầu tiên nói đúng là cũng vô dụng chính mình không có chứng cứ chu khai phong cũng không chiếm được quá lớn xử phạt ngược lại sẽ đánh cỏ đậu rắn tiếp theo từ chu khai phong đối với chuyện này coi trọng trình độ đến xem hoác lưu vân cảm thấy trong này hẳn là còn có chất béo có thể đạo nếu là thao tắc thỏa đáng h ắ nói n không chừng còn có thể lại được đến mấy chi nguyên lực dịch ích lợi của mình cuối cùng vẫn là chủ yếu nhất tại không có xác định mình đã không chiếm được chỗ tốt gì trước đó hoác lưu vân cũng không muốn đem sự tỉnh khiến cho quá tệ cho nên hoác lưu vân lắc đầu tạm thời còn chưa nói cái gì đi bất quá cảm giác vị này chu huấn luyện viên vẫn là thật chú ý ngươi một mực tại n h ấ t lên ngươi nói câu nói này về sau hoác lưu vân có thể nhìn thấy đồng phỉ yên trên mặt cảnh giác càng tăng thêm một chút rất hiển nhiên trước mắt đồng phỉ yên mặc dù khả năng lá gan xác thực tương đối nhỏ nhưng là tâm trí p h ư diện so với người đồng lứa tới nói có lẽ còn là tương đối thành thục những người khác không nói cũng chỉ luận khương triều nam cái k i a con nghé con còn có đại mập m ạ p cùng tiểu mập m ạ p cái này mấy người hoắc lưu vân tin tưởng cho dù chính mình đem lời nói đến rõ ràng hơn một chút bọn hắn khẳng định đều không biết rõ chính mình nói đến tột cùng là có ý gì mà cái này chính là tranh lệch về trí tuệ cũng không lâu lắm về sau trên đài truyền đến chu khai phong thanh â m điểm ra hoắc lưu vân cùng đồng phỉ yên cũng đừng thua quá giả nhóm chúng ta trước c h ă m c h ú đánh đợi một lát ta cho ngươi thua thời điểm ngươi lại thua nhóm chúng ta đối một cái ám hiệu hoắc lưu vân nói một câu sau đó mới mang lấy mũ giáp cùng đồng phỉ yên cùng nhau hạ nước h á n nguyên bản thật lo lắng đồng p h ỉ yên diễn kỳ không tốt lắm bị chu khai phong nhìn ra nhưng tiến vào bể bơi về sau mới vẹn vẹn chỉ mới qua một giây đồng hồ hoác lưu vân lo lắng trong lòng liền không còn sót lại chút gì chỉ gặp trước mắt đồng p h ỉ yên thay đổi ngày xưa ngại ngủng trực tiếp liền thân thể khé động chủ động hướng phía hoác lưu vân xông lại cùng ngày hôm qua cùng chu đ ạ i toàn lúc giao thủ chỉ ngốc tại chỗ không hề làm gì so ra đơn giản ngày đêm khác biệt nếu là không người biết khả năng còn tưởng rằng đồng phí yên cùng hoác lưu vân có thù đây chỉ có hoác lưu vân biết rõ t i ể u cô nương này kỳ thật ngược lại là vì bảo vệ mình nhưng vấn đề là đồng phỉ yên biểu hiện này đã hoàn toàn không có trước đó hoặc là trước k i a kia cho nên chỉ cần để nàng cảm thấy mình không phải đang đánh nhau là được rồi nàng liên có thể biểu hiện rất khá hoắc lưu vân đột nhiên có chút bất đắc dĩ cái này tiểu ra hỏa thật đúng là có chút kỳ quái ẩm vang lên trong c h ẹ o xuyên thấu qua nước chuyển vào trong lỗ thai hoắc lưu vân trực tiếp đưa tay đem đồng phỉ yên nắm đấm ngăn trở hẳn thoang có chút kinh ngạc bởi vì đồng phỉ yên trên nắm tay truyền đến lực đạo vậy mà một chút cũng không nhỏ điều này có thể đầy đủ nói rõ đồng p h yên tố chất thân thể cường độ bất quá cũng vẹn liền chỉ là kinh ngạc mà thôi mặc dù đồng p h ỉ yên tố chất thân thể rất mạnh nhưng cùng hoắc lưu vân so ra vẫn có chút yếu hoắc lưu vân cũng lập tức xuất thủ p h ả n kích sau đó liền cùng đồng p h ỉ yên chính thức chiến đấu đến cùng một chỗ vì hiện ra chính một cái thực lực hoắc lưu vân chưa từng có tại lưu thủ đương nhiên cũng không có biểu hiện quá mạnh vẫn luôn ở vào giống như so đồng p h ỉ yên yếu hơn một điểm tình trạng nhưng cũng không có quá yếu nhìn qua hai người còn thật sự là đánh có đến có vệ chu khai phong trên mặt cũng không có lộ ra cái gì nghi ngờ trải qua đêm qua luyện tập hoắc lưu vân cơ sở thủy chiến năng lực đã sớm cùng những hải tử này không phải một cái chiều không gian hắn muốn chứa t â n thủ tuyệt đối có thể giả bộ đến so chân chính t â n thủ còn giống mà chu khai phong mặc dù tại cơ sở thủy chiến trên thực lực càng mạnh nhưng trừ phi hắn cũng có một cái hệ thống bảng hoặc là ngay từ đầu liền hoài nghi hoắc lưu vân cơ sở thủy chiến năng lực nếu không kiên quyết không cách nào nhìn ra cái gì hoắc lưu vân đánh rất nhẹ nhàng nhìn thấy đồng phí yên nhất quyền nhất c ư ớ c công tới thời điểm hắn kỳ thật có vô số loại phương thức có thể ứng đối thậm chí là phản kích nhưng là hắn cũng không có làm như thế thậm chí vì không quá tổn thương đồng phí yên tâm hắn còn chuyên môn bán mấy cái sơ hở ra vẻ mình hiện tượng h o à sinh cứ như vậy một mực tới lùi lui, lui. cùng đồng phí yên đánh gần nửa phút sau hoác lưu vân mới mượn một cái cơ hội tới gần đồng phí yên bên người ngay sau đó dùng tay phải chụp một cái đối phương đọc đây là hoác lưu vân cùng đồng phí yên cũng sớm đã ước định cẩn thận ám hiệu để đồng phí yên làm bộ đánh thua ám hiệu đồng phí yên lập tức ngầm hiểu cũng chuyên môn bán ra một sơ hở hoác lưu vân đương nhiên có thể nhìn ra được cùng lúc đó đấm ra một quyền trực tiếp đem đồng phí yên đánh lui đồng phí yên cũng lập tức giơ hai tay lên ở trong nước làm ra đầu hàng dán vẻ chiến đấu kết thúc mỹ mãn hoác lưu vân cuối cùng tháng xuống tới triết để hoàn thành chu khai phong ủy thác cùng lúc đó cũng không có thật tổn thương đến đồng hắn nổi lên bờ trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía bên bờ nhìn xem chu khai phong nghĩ biết rõ vị này chu huấn luyện viên có hay không nhìn ra hắn cùng đồng phỉ yên ở giữa chuyện ẩn ở bên trong hoác lưu vân có thể nhìn thấy đứng tại bên bờ chu khai phong trên mặt treo tiểu dung trong mắt đối với hắn càng là tràn đầy tán thưởng thậm chí còn khẽ gật đầu một cái ý tứ rất rõ ràng đánh cho không tệ thỏa hoác lưu vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai không có gì bất ngờ xảy ra vị này chu hu ấ n luyện viên hẳn không có hoài nghi vậy nếu như là cái dạng này h ắ n kế hoạch tiếp theo cũng liền có thể bắt đầu áp dụng thế là ở trên bờ về sau. hắn lập tức đưa tay vô vô đồng phỉ yên bà vai ngươi đánh thật sự là quá tốt rồi ta còn kém một chút như vậy liền bị ngươi đánh bại cảm giác hai chúng ta nếu là lại đánh một trận nói không chừng ta thật không phải là đối thủ của ngươi xem ra ta nhất định phải hào hào cố gắng không phải lần tiếp theo giao thủ khả năng chính là ngươi thắng mà không phải ta thắng đồng phỉ yên trên mặt không có cái gì biểu lộ chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn hoác lưu vân một chút con tưởng rằng hắn là như cũ tại diễn kịch cho chu khai phong nhìn cho nên cũng không có làm sao coi là gì chỉ là rất phối hợp nhẹ g đầu đến cười một cái hoác lưu vân còn nói đồng phỉ yên đương nhiên là nói gì ngay đấy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ nụ cười này là từ đáy lòng m à phát rất là sáng sủa hoắc lưu vân lập tức lần nữa quay đầu hướng chu khai phong nhìn lại đồng thời tranh công giống như ở trên mặt gạt ra một cái tiêu d u n g nhưng chu khai phong nguyên bản nụ cười trên mặt giờ này khắc này lại đã sớm biến mất đợi đến phân p h ó những đứa trẻ khác tiếp tục đi bể bơi đọ s ư ớ c đồng thời cầm trên tay nhiệm vụ tạm thời giao cho một cái khác công tác nhân viên về sau chu khai phong lập tức ở trong đám người lại đem hoắc lưu vân kêu lên gọi vào bên cạnh vừa đi đi qua liền lập tức lên tiếng hỏi ngươi nói với nàng những cái kia làm gì hoặc lưu vân đương nhiên biết rõ đối phương chỉ là đồng phí yên làm ra một mặt vẻ mặt vô tội giải thích nói ta tại cho nàng cố lên động viên a ta phát hiện ta cho người khác cố lên thời điểm hiệu quả rất tốt đều có thể để người khác trở nên càng dũng cảm tại sao phải cho nàng cố lên động viên chu khai phong hỏi vì để cho hắn trở nên càng dũng cảm a huấn luyện viên ngươi không phải nói mục đích của chúng ta chính là muốn để đồng phí yên đồng học trở nên càng thêm dũng cảm sao hoặc lưu vân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt chu khai phong một mặt không hiểu d á vẻ mà chu khai phong thì là hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy đau đầu h ắ tìm hoặc lưu vân đánh bại đồng p h yên là vì có thể đả kích đồng p h ỉ yên tự tin mà không phải để hoác lưu vân nói những lời này lại đem đồng p h ỉ yên tự tin kéo trở về bất quá cũng coi như cái này trung quy là một cái tốt bắt đầu chỉ cần lại để cho hoác lưu vân đánh bại đồng p h ỉ yên mấy lần thậm chí để hắn kể một ít không dễ nghe cuối cùng vẫn là có thể đem đồng p h ỉ yên lòng tự tin đả kích thương tích đầy mình để hắn chính đạt thành mục tiêu chương một trăm hai mươi bốn lặn hơi thở thời gian chu khai phong tận lực duy trì nụ cười trên mặt nhìn xem hoác lưu vân nói ra trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng nhóm chúng ta quả thật là muốn giút đồng phí yên càng thêm dũng cảm nhưng ngươi biện pháp không tốt ngươi nói những lời kia không dùng hắn nói tay phải không điểm đứt lấy chính mình ngực cường đ i ệ u nói huấn luyện viên biện pháp mới là hữu dụng về sau ta để ngươi làm cái gì n g ư ơ i thì làm cái đó ta không để cho những chuyện ngươi làm ngươi cũng không cần làm cổ vũ đối đồng phỉ yên không có hiệu quả ngươi muốn đánh bại nàng mới có thể tôi luyện ý chí của nàng tốt nhất có thể tại đánh bại nàng về sau nói vài lời kích thích nàng dèm pha nàng dạng này mới có thể có tốt nhất hiệu quả hoác lưu vân trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng ta cảm thấy ta vừa mới nói lời giống như rất hữu dụng nha vô dụng chu khai phong rất kiên nhẫn ngươi phải tin tưởng huấn luyện viên ngươi mới là đứa bé ngươi cái gì cũng đều không hiểu chỉ có huấn luyện viên nói hữu dụng mới có tác dụng ngươi biết sao mắt thấy chu khai phong giống như có muốn phá phòng s u thế hoắc lưu vân lúc này không có tiếp tục t r e o chọc tâm tư lập tức nhẹ gật đầu toát ra có chút sợ hãi ta biết rõ ta nghe huấn luyện viên đương nhiên trên thực tế hoắc lưu vân cũng không phải là hoàn toàn muốn t r e o chọc chu khai phong hắn không có rảnh rỗi như vậy sở dĩ muốn làm như thế cũng là muốn dùng loại phương thức này đến củng cố mình người thiết là một cái tiểu hài nghe không hiểu người lớn không hiểu đại nhân ý tứ hơi có chút cái nhìn của mình cho á i này nên đều là rất hắn cũng hoàn toàn có thể mượn luyện tập cơ sở thủy chiến những ngày thời gian bày ra một chút tương tự động tác cầm tới nguyên lực dịch về sau may mắn chu khai phong dưỡng khí công phu coi như không tệ cũng không có thật vì vậy mà phá phòng trước đó chu hưng tập đoàn siêu cấp nguyên lực lũ dịch mang đến cho hắn bóng ma cho tới bây giờ cũng còn không có tiêu trừ hiện tại nguyên lực dịch đã tiến vào bụng của hắn cho dù chu khai phong muốn đổi ý cũng cầm không trở về hắn theo bản năng quay đầu hướng đồng phỉ lên chỗ chỗ nhìn thoáng qua đ ó lấy lại thu hồi ánh mắt nhìn xem hoác lưu vân thàng đến ngoặc nguyên lực dịch cấp tốc tiêu hóa đại lượng nguyên khí đi theo hết dịch bắt đầu ở trong thân thể lưu thông thời điểm hoác lưu vân mới rốt cục là thở dài một hơi yên tâm xuống tới dùng bị h o giáp bao trùm tay phải đem chứa nguyên lực dịch bình nhỏ triệt để v à nát đem ả n h vỡ toàn bộ rót vào đồ uống trong mình sau đó cùng túi đồ ăn vặt cùng nhau ném vào thùng rác lúc này hơn hai trăm tiểu hải ở giữa q u y ế t đấu cũng kém không nhiều sắp kết thúc sau đó lại nên ở trong nước tiếp tục luyện tập cơ sở thủy chiến hoặc lưu vân lập tức nhẹ gật đầu tốt về h à n g đi chu khai phong hơi bất đắc dĩ phất phất tay mà cơ sở thủy chiến bởi vì đều là một chút tương đối nhỏ bé động tác hoặc lưu vân đem sau cùng một điểm linh thực rót vào bên trong miệng cùng lúc đó uống xong một điểm cuối cùng đồ uống chu hưng tập đoàn quả nhiên tài đại khí thô thật có tiền a xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp lại nhiều làm mới bình hắn tìm tới nhỏ tóc ăn nói vừa mới chính mình q u ó đói cho nên ăn một chút vật tư chiến lược hoác lưu vân đương nhiên không có đi đi n h à sĩ. bởi vì cái này trong phòng có camera cho nên hắn tận lực tránh né lấy camera trước đó hoác lưu vân bởi vì không có cách nào luyện tập chỉ có thể làm bộ lãng phí thời gian mà bây giờ liền không đồng dạng đi thôi đi thôi chu khai phong nói trực tiếp quay người hướng bể bơi đi đến nhỏ tóc q u a n đương nhiên không có bất kỳ ý kiến lại lấy ra một đống linh thực một đám người tạo một trận rất nhanh liền đến chưa nghỉ ngơi thời điểm an phe tổ chức chuẩn bị xong đồ ăn về sau trước n h chút đó tiến được bình này nguyên lực dịch, lại là một cái gian phòng cùng hiện tại tiến gian phòng đều không để cho ca mê ra đập tới hắn cụ thể đến tột cùng đang làm những gì cùng lúc đó bất chi bất giác vụ trộm mở ra nguyên lực dịch cái bình vì để cho chính mình lộ ra hơi hòa ái một chút chu khai phong thậm chí còn chuyên môn ngồi s ổ m nửa mình dưới đưa tay ra phóng t ớ i hoác lưu vân trên vai tiếp tục nói ra hôm nay trước hết dạng này ngày mai ta sẽ tiếp tục can bại người cùng đồng phỉ yên cùng một chỗ đến thời điểm ngươi liền nghe huấn luyện viên chỉ cần đánh bại nàng liền tốt cái khác cái gì đều không cần làm biết sao hắn c ấ t bước ra khỏi phòng đi hướng bể bơi hiện tại hắn thể nội toàn bộ đều là nguyên lực mà là chạy đến bọn hắn ngủ trong phòng đem giấu ở trong quần áo kia một bình nhỏ nguyên lực dịch lấy ra may mắn loại này tình huống cũng không có phát sinh sau đó thời gian hoác lưu vân cơ bản cũng là tại tu luyện ở trong vừa qua vừa v ạ n có thể dùng để luyện tập chính mình phụ thân đưa tới ất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp bên trong kia hơn hai mươi cái động tác bên trong trong đó mấy cái cùng nhân loại bình thường thân thể tự nhiên hình thái rất tương tự không nói những cái khác chỉ là nam sinh ngủ trưa trong phòng này bởi vì nhỏ tóc ăn mang tới những n à y linh thực chất lượng sinh hoạt không hề nghi ngờ để cao rất nhiều n h ư n h ư n g hoác lưu vân không phải loại kia trọng nam k i n h nữ người cái này hai trăm trong đám người đại đa số đều là tiểu đệ của mình không phân biệt nam nữ cho nên hắn còn chuyên môn cầm một phần nhỏ chạy đến nữ sinh ngủ chưa gian phòng cho bọn hắn cũng đưa một chút Kỳ thật hiện tại những đứa bé này tử trên cơ bản cũng đều không hiểu cái gì nam nữ có khác sở dĩ muốn đem nam hải tử cùng nữ hải tử tách ra chủ yếu vẫn là vì có thể làm cho các gia t r ư ở n g càng thêm yên tâm dù sao rất có thể có chút gia t r ư ở n g sẽ khá để ý loại chuyện này nhưng hoác lưu v â n bất quá là đến đưa linh thạch cho nên các nhân viên làm việc cũng không có can thiệp đưa xong linh thạch về sau hoắc lưu vân trở lại các nam sinh ở gian phòng nằm đến trên giường của mình m ị m ị ngủ mực rớt tu luyện cho tới trưa vẫn là ngừng mệt buổi chiều huấn luyện thời gian ý nguyên trôi qua thật nhanh hoắc lưu vân tại tu luyện đất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp khoảng cách cũng nếm thử lại luyện luyện cơ sở thủy chiến nhưng cơ sở thủy chiến trị số vẫn là kẹt tại nơi đó một chút cũng không có động tĩnh hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đem chuyện sự tình này ném đến sau đầu lại nhịn mấy giờ về sau liền đến buổi chiều tan học thời gian mẹ vẫn như c ũ là cái thứ nhắc vào, vào ôm hoắc lưu vân liền trực tiếp ra bên ngoài chạy chu khai phong nguyên bản đã liền đứng tại cách đó không xa. nhưng hắn cũng không có làm như thế lý do mà lại hắn cũng lo lắng cho mình biểu hiện quá mức sẽ bị vương sùng sơn chú ý cho nên chỉ có thể cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem lưu hề nam không ngừng cất bước một đường chạy ra sân vận động chu khai phong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ ngay sau đó giật ra khỏe miệng cười khổ một cái thật đúng là một chút xíu sơ hở đều không có ý định để loạn một điểm cơ hội cũng không cho a trong lòng hắn vốn là bụng dạ cực sâu lưu hề nam lòng d ạ sâu hơn mà lúc này đã xông ra sân vận động lưu hề nam tự nhiên không biết rõ nàng ở trong mắt chu khai phong bụng dạ cực sâu hình tượng đã càng thêm nổi vững chạy ra sân vận động cửa chính về sau nàng lập tức ngăn lại một chiếc xe taxi sau khi lên xe trực tiếp cùng lái xe nói đi vo thần tập thể hình bể bơi không sai lưu hề nam sở dĩ ôm hoác lưu vân nhanh như vậy chạy ra sân vận、động. Cũng là bởi vì, mà u ố n để h o lưu hề nam cũng h biết rõ tự mình như tử đối với trở thành võ giả chuyện này đến cỡ nào kiên định lòng tin nàng là mảy may cũng không dám lãnh đạo cho nên sớm tại đêm qua nàng liền thương lượng với hoác lưu vân tốt gần nhất đoạn này thời gian mỗi lần buổi chiều ra sân vận động nàng đều sẽ trực tiếp mang hoác lưu vân đi một cái khác bể bơi thậm chí vì việc này bọn hắn còn tại cái kia võ thần bơi lội tập thể hình trong quán cho hoác lưu vân làm một cái quý thể đến bể bơi về sau hoác lưu vân ở bên trong thử một đoạn thời gian nhưng cũng tiếc cơ sở thủy chiến năng lực trị số vẫn không có bất luận cái gì tinh tiến vẫn là dừng lại tại cái kia số lượng bên trên mặc dù trong lòng đã sớm có đ o á n trước nhưng hoác lưu vân khó tránh khỏi vẫn cảm thấy có chút bực mình loại này tình huống thật sự là không phổ biến mà lại hắn rất lo lắng cái khác cơ sở võ học tu luyện tới số này đáng giá thời điểm Có phải hay h k ô ngày cũng sẽ giống bây giờ. Đứng trước giống đứng dạng n giờ, sẽ bây bình bình cảnh đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, bình cảnh này chủ yếu là, mai u muốn ố n như thế nào đột phá. Hắn cũng không muốn làm phương trọng vĩnh, n thế phá. đột làm g y từ t đầu h ờ điểm i t ế nghĩ bộ cuộc cấp tốc, cả trước. coi kết quả là kẹt tại thẻ thật thảm quả là nơi đời rồi. như n đó Vậy à y mai n g biện pháp hỏi một chút vương hiệu trưởng thực sự không được liền về sau nghĩ biện pháp từ chu khai phong miệng bên trong hỏi một chút cái k i ê u ba trăm chín mươi chính t số tuyệt đối không phải bài trí chỉ cần cẩn thận một chút cũng không về phần sẽ bị phát hiện cái gì dị thường mà lại coi như bị phát hiện cũng không quan hệ rốt cuộc vẫn là tu vi càng trọng yếu hơn h o trước đó vương sùng sơn từng theo h ắ n g qua có liên quan tới võ giả tiến vào nạp nguyên cảnh về sau tu luyện tổng cộng bị chia làm ba cái đại cảnh giới mà trong đó một cái đại cảnh giới chính là lặn hơi thở đây là trở thành nguyên vũ người cũng tại thâm viên chiến trường ở trong cùng các cái thú vật lộn nhất định phải nắm giữ năng lực cũng tự nhiên mà vậy l i ê n t h à n h phán đoán thực lực võ giả một cái tiêu chuẩn hoắc lưu vân thở sâu sau đó liền lặn xuống nước nhưng chỉ vẹn vẹn tại một phút về sau hắn liền buộc lòng phải trên vọt tới cả người lại từ trong nước chui ra bốn mươi lăm giây hoắc lưu vân hơi kinh ngạc dĩ nhiên không phải bởi vì cái này thành tích tốt bao nhiêu mà là bởi vì cái thành tích này quá kém cho dù là người bình thường hơi rèn luyện một đoạn thời gian trong nước cũng có thể nín thở cái hai ba phút thậm chí bốn năm phút ta mặc dù hắn mới một tuổi nhưng hắn thế nhưng làm ở ra năm cái khiếu hiệt chính thức nguyên vũ người nhà làm sao có thể cũng mới kiên trì một phút ra mặt mà lại chủ yếu hơn chính là vừa mới ở trong nước lúc hoắc lưu vân rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình kia năm cái khiếu h u y ệ t cùng nguyên lực cơ hội không có bất kỳ trợ giúp nào cái này nguyên lực đối lặn hơi thở vô dụng trở thành nguyên vũ người đối lặn hơi thở cũng vô dụng hoắc lưu vân có chút kinh hoàng chẳng lẽ không phải cảnh giới sau khi đột phá liền có thể tự nhiên mà vậy vận dụng nguyên lực sao chẳng lẽ trong này còn có cái gì kỹ xảo hay sao hoắc lưu vân hơi nghi hoặc một chút hắn lại thử mấy lần đồng thời còn tại bể bơi lặn xuống nước thời điểm cũng đi vận dụng nguyên lực thậm chí ở bên trong tu luyện nhưng kết quả y đi nguyên không cách nào làm cho chính mình nín hơi thời gian kéo dài hoắc lưu vân lại một lần từ dưới đáy nước chui ra ngoài hai tay l a u mặt một cái lắc lắc đầu đem giọt nước toàn bộ hất ra đầu tiên là nhìn về phía bên bờ mẹ để hắn an tâm sau đó mới có chút có chút bất đắc dị nghĩ đến xem ra cái này quả thật là cần một chút kỹ xảo ngày mai trôi qua về sau nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi một chút hỏi một chút vương hiệu trưởng đến cùng là cái gì tình huống ban đêm tám giờ thời điểm hoắc lưu vân cùng mẹ ly khai bể bơi tùy tiện tìm nhà địa phương ăn một bữa lớn sau khi ăn xong cùng một chỗ đi về nhà trên nửa đường đâm đầu đi tới một đôi cha con phụ thân đem cái kia nữ nhi đặt ở trên của mình hai người một bộ vui vẻ hòa thuận dáng v ẻ hoắc lưu vân chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt căn bản là không có làm sao quan tâm hiện tại cần hắn tốn hao thời gian cùng tinh lực suy nghĩ sự tình nhưng có nhiều lắm nhưng ngay tại kia đ ố i cha con đi qua về sau không bao lâu mẹ lại đột nhiên dừng lại bước chân tiếp lấy ngồi s ổ m nửa mình dưới đem hoắc lưu vân bả vai chuyển tới quay đầu chỉ vào sau lưng kia đ ố i từ từ đi xa cha cùng nữ nói bà bảo ngươi có muốn hay không cưỡi ngựa nha hoắc lưu vân lập tức nhìn mẹ một chút hắn biết rõ mẹ chỉ là lo lắng h ắ n sẽ hâm mộ người khác nhà tiểu hải thế là lập tức lắc đầu ngữ khí kiên định nói không m u ố n ta sợ độ cao không được mẹ nói muốn ngươi liền phải m u ố n lưu hề nam không nói đạo lý nhưng là ta thật sợ độ cao mà lại ta đều đã trưởng thành dạng này những đứa trẻ khác nhìn thấy ta đều sẽ cười ta ta bây giờ tại sân vận động bên trong đều là những đứa trẻ khác đại ca hoác lưu vân lại nghĩ ra cái lý do thổi a ngươi liền ngươi không thể sợ độ cao sợ độ cao người cũng không thể làm v õ giả cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa thật không muốn sao lưu hề nam còn có một chỗ tốt chính là tại trong rất nhiều chuyện sẽ không quá bức bách con của mình không thể dùng là hài tử tốt đến bắt cóc hài tử đây cũng là lưu hề nằm tại trên mạng xem ra đồng thời vẫn luôn có tại chăm chú chấp hành thật không muốn mà lại nơi nào có để xinh đẹp như hoa giống như thiên tiên mẹ làm loại sự tình này muốn làm cũng là lao ba đến các loại lao ba trở về ta đi cưới hắn chờ cha ngươi trở về cũng không biết rõ cái gì thời điểm cái gì thời điểm đều phải cưới coi như ta hai mươi tuổi lao ba mới trở về ta cũng phải cưới trở về miệng quả đen nhanh phi phi phi phi phi phi phi phi phi h a h a h i h a ha ha tốt tốt đều nôn đến mẹ trên mặt đến mẹ c ủ ngươi ô một m cái cái ngươi tổng sẽ không ném ngươi cái này nhỏ sẽ lần a ta. o Nào đại được rồi. Ngươi mà à. rất tình ta tình t Vậy vẫn nguyện nguyện. nhưng có, r không m đêm giãi đ e tới giữa trời chiều, thanh âm từ từ Trước nhất nhất một, Một giữa chiều, đi nói, uống xa. ca, nước. quy vân đến lần âm mẹ mã mã, sau khi kết thúc huấn luyện nghỉ ngơi khoảng cách bên bể bơi bên trên nhỏ tóc quăn không biết rõ từ nơi nào bưng tới một chén nước nóng tranh công đi đến hoặc lưu vân bên người hoặc lưu vân vừa mới tiếp nhận chén nước nhưng ngay tại cái này thời điểm bên cạnh đi tới một vị công tác nhân viên chính một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này tiểu m a hải nhi các nhân viên làm việc đã sớm phát hiện bọn này tiểu mao hải nhi đang chơi làm đại ca trò chơi đương nhiên chỉ có hoắc lưu vân tại làm đại ca cái khác toàn bộ đều là tại làm tiểu đệ theo bọn hắn khi còn bé kinh nghiệm mà nói làm tiểu đệ những hải từ này hẳn là khâm phục bọn hắn nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận nghị t r ă m phương ngàn kế cũng làm cho chính mình làm đại ca bởi vì bọn hắn khi còn bé đều chơi cùng loại nhà trò chơi mà bọn hắn đều rất muốn làm lão đại hoắc lưu vân quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là đồng p h yên ngay sau đó lập tức bày ra oán trách biểu lộ sau đó trực tiếp quay người đem nước đưa cho bên cạnh công tác nhân viên tựa như như nữ sinh đóng vai mọi nhà rượu thời điểm tất cả mọi người ưa thích làm ba ba không ưa thích làm nhi tử đồng dạng cùng lúc đó một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang lên mặc dù cũng có như vậy một hai cái giống như đối hoắc lưu vân không phải rất chịu phục mặc dù cái này hai ba ngày vẫn luôn cùng đám hải tử này nhóm ở chung cũng một mực tận mắt nhìn xem cái này hoắc lưu vân huấn luyện nói chuyện cùng những đứa trẻ khác trò chuyện căn bản không có phản kháng uy tứ cái này cùng bọn hắn khi còn bé chơi trò chơi nhưng một chút cũng không đồng dạng ta cũng đi ta cũng đi bên cạnh công tác nhân viên cầm trong tay ly k i nước trên mặt lúc đầu không hiểu đấu lập tức biến thành im lặng ngược lại là khương t r i ề u nam cái kia con nghé con từ khi vòng thứ hai tranh tài sau khi bắt đầu liền thành này g đều đang nỗ lực huấn luyện những đứa trẻ khác nghỉ ngơi thời điểm hắn cũng muốn xuống giới luyện nếu không phải kia dị bẩm thiên phú tố chất thân thể nói không chừng thật đúng là chịu không được nhìn xem lão sư đều cảm ơn ngươi ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái này ba ngày thời gian ta những lao sư này có cảm ơn những đứa trẻ khác sao ngươi là người thứ nhất nha hoác lưu vân cũng tự nhiên mà vậy có thể phát giác được vị này công tác nhân viên ánh mắt đợi một lát ta liền đi cho lão sư đổ nước ta cũng vậy ngươi dùng cường đại ép nghiên ép dạy bảo công tác nhân viên nghi ngờ lại đánh giá hoác lưu vân một chút cái này hoác lưu vân lại còn hiệu chút đạo lý đối nhân sự thế tợn mờ giờ thật sự là càng ngày càng thần bí cho nên hiện tại tiểu hài đều càng ưa thích làm tiểu lệ sao vẫn là cái này hoác lưu vân liền thật như vậy giống lao đại hắn nghĩ nghĩ lập tức từ nhỏ tóc ăn trong tay đem chén nước nhận lấy chầm tư một cái hoác lưu vân lúc này nhìn về phía nhỏ tóc ăn một bên g ậ t đầu một bộ ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng biểu lộ n g ư ơ i dùng cường đại qr nghiền ép dạy bảo cùng tuổi hài tử một lần ít tóc ăn vốn là đối hoác lưu vân nói gì nghe lấy mười phần tôn sủng giờ này khắc này càng làm mở to hai mắt mặt m ũ i tràn đầy trần kinh nhưng bọn hắn rất kỳ quái nhưng cái này hoác lưu vân trên người thân bí lại không chỉ không có giảm bớt ngược lại còn để hắn cảm thấy càng ngày càng nhiều người dùng cường đại qr nghiền ép dạy bảo cùng tuổi hài tử một lần ta khi còn bé có bên cạnh một đám tiểu hài lập tức đều nhao nhao nói người dùng cường đại ép ờ nghiền ép dậy bảo cùng tuổi hài từ một lần có thể nói là quyển vương bên trong quyển vương nhưng cũng chưa hề không có xuất hiện qua muốn từ hoác lưu vân trong tay đem lao đại vị trí đoạt lấy đi tình huống công tác nhân viên trong lòng suy nghĩ cảm thấy rất có một chút cảm giác khó chịu hận r ồ i cầm nước hung hang uống một hớp lớn tiếp lấy liền cầm lấy chén nước trực tiếp đi ta cũng học được nhưng vào lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến mặt khác một thanh âm nhỏ tóc căn lập tức rất tán thành gật gật đầu phảng phất nghe được cái này trong nhân thế chân thật nhất chân lý giơ ngón tay cái lên chân thành nói ta biết rõ, vân Ca, cùng lúc đó nhìn về phía nhỏ tóc q u ă n dạy bảo nói nhóm chúng ta làm học sinh khẳng định là muốn trước tiên hiếu kính các lao sư có nước nhất định phải cho các lao sư uống các lao sư sau khi uống xong lại để cho vân các uống biết sao cũng không biết rõ vì cái gì trong bể bơi cái này hơn hai trăm hải tử nhưng thật giống như cả đám đều rất cam tâm làm tiểu đ ệ tiểu cô nương này mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn không người biết nhìn chỉ sợ còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là đồng đội đây đồng dạng nguyên bản tiến triển t r ậ t vật tâm nhãn ô sư lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt liền có hơn mười tiến độ hoắc lưu vân vốn chính là cái này hơn hai trăm i tiểu hài trung tâm trừ phi là bị chu khai phong gọi đi nếu không vô luận hắn đang làm cái gì tại cái gì địa phương bên người đều sẽ vây quanh một nhóm lớn tiểu bằng hữu vừa mới kêu lời nói hắn nhìn qua chỉ là đ ố i nhỏ tóc còn nói nhưng thực tế đầu tuần vây những n à y tiểu bằng hữu cũng đồng dạng đều nghe được hoắc lưu vân nhìn bên cạnh từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động lại liếc mắt nhìn trước mặt hệ thống bản khối bên trên tiến độ phóng đại tâm nhãn đ ấu sư xưng hào nhiệm vụ trong lúc nhất thời đối với hệ thống càng nhiều mấy phần hiểu rõ hệ thống này cảm giác hoàn toàn chính là từ từ n g cái phương diện đang khích lệ chính mình. đ ế nhóm t u trên một n h tiểu chúng ta không chỉ có thể cho các lao sư đổ nước cũng có thể cho ra trưởng đổ nước mọi người buổi tối hôm nay sau khi trở về có thể thử một cái hiệu quả nhất định rất tốt nhóm chúng ta đều muốn làm nghe ra trưởng nói hảo hải tử ta liền nhất nghe mẹ ta lời nói nói xong hoác lưu vân quay đầu nhìn về phía vừa mới đi tới chu khai phong vừa mới câu nói kia sau cùng một câu hoàn toàn là hắn cứng rắn thêm mà thêm câu này nguyên nhân cũng là bởi vì nhìn thấy chu khai phong đi tới không thêm không được dù sao hôm nay hắn sẽ phải chấp hành kế hoạch cũng đồng dạng phải đem ba n ức, đưa đến mẹ trên thân cho nên lúc này vì có thể cho chu khai phong một điểm tâm lý ám chỉ hắn vừa vặn hơi cường điệu một cái nghe mẹ nói chuyện này hoác đồng học cùng mọi người trung đụng rất vui sướng a chu khai phong đứng ở bên cạnh trên mặt cười ha, ha kỳ thật cái này ba ngày thời gian chu khai phong vẫn luôn muốn tại bọn này tiểu hài trước mặt biểu hiện thân cận một chút thắng được những hài tử này tín nhiệm cái này cũng cùng hắn mục đích hơi có quan hệ nhưng cũng tiếc cố gắng của hắn cho tới nay lại đều không có nhìn thấy hiệu quả gì những đứa bé này phản xệ mỗi lần vừa nhìn thấy hắn liền đều từng cái rột cổ lại giống như rất sợ hai bộ dáng chỉ có tại hoác lưu vân bên người thời điểm mới có thể biểu hiện được thật như cái hài tử dù là hắn đã biểu hiện rất hòa ái nhưng vẫn là không có tác dụng gì cái này khiến chu khai phong hơi có chút thất bại phải biết trước t i ế nhưng hoàn toàn không phải cái dạng này chu khai phong đương nhiên không biết rõ những hài tử này chu ũ n g sớm đã là o c l ư Vân Càng tiểu đệ. khai ô luôn bôi không tôn n Vân vẫn luôn nghị trăm phương ngàn kế, tại những này tiểu đệ trước mặt bôi đen hắn.、Cho、nên, hắn đương nhiên không có khả năng thắng được đám tử này tôn kính. g biết tại tiểu hải kế, trăm trước mặt tử rõ, Hoác Cho khả Chú h có được Lưu đám k đệ phong nhìn thấy trước mắt đám hải t ử này tại nhìn thấy chính mình về sau lại nhao nhao túi đầu xuống một bộ không dám cùng chính mình đối mặt dáng vẻ chu khai phong trên mặt mặc dù vẫn là mang theo m ỉ m cười nhưng tâm tình cũng không nghi ngờ có chút một bực hắn lại tùy tiện nói vài câu dễ nghe lời nói sau đó liền như cũ mang theo hoác lưu vân hướng bể bơi biên giới góc tối không người t r ô đi đến vì cái gì chu huấn luyện viên một mực muốn đơn độc gọi vân ca đến đó đâu hẳn là đang nói một chút rất trọng yếu sự tình đi có thể nói cái gì đây h ả o h ả o kỳ nha không phải là tại cho vân ca thiên vị đi lấy nhỏ tóc q u ằ n dẫn đầu một đám tiểu hải lúc này liền bắt đầu thảo luận bọn hắn lại không phải người ngu đương nhiên cũng cảm thấy chu khai phong mỗi ngày tìm hoắc lưu vân nói chuyện riêng chuyện sự tình này hơi có chút kỳ quái đáng nhắc tới chính là mỗi khi hoắc lưu vân rời đi thời điểm cái này tiểu đoàn thể đều ẩn ẩn sẽ lấy nhỏ tóc cằn làm chủ dù sao từ mặt ngoài đến xem nhỏ tóc quân là cùng hoắc lưu vân quan hệ người thân cận nhất thành ngày đều vây quanh ở hoắc lưu vân bên người cùng hoắc lưu vân nói chuyện trời đất thỉnh thoảng còn muốn xôn xoe cho hoắc lưu vân cầm một điểm linh thực mọi việc như thế chương một trăm hai mươi lăm mẹ nói nhất mã quy nhất mã hai hiện nay có thể có cái địa vị này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như được là cáo mượn oai hùm đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là những không cái kia linh thực công lao dù sao cái này ba ngày nhỏ tóc quân mỗi ngày đều muốn đeo một cái túi lớn bên trong đầy linh thực đưa đến bơi lội trong trắng đến cũng không phải hắn cùng hoắc lưu vân đơn độc ăn mà là đại bộ phận tiểu hài đều có thể hưởng thụ nhỏ quyền mao c n n tứ nhìn xuống một chút thất vọng nói ra hắn thấy biết ta phát hiện mỗi một lần chu huấn luyện viên tìm xong vân ca về sau vân ca đều muốn cau mày lồng suy nghĩ tốt thời gian dài cho nên ta hoài nghi chu huấn luyện viên rất có thể là tại gây sự với vân ca không thể nào chu huấn luyện viên nhìn xem không giống như là dạng này người nha đúng thế đúng thế ta cũng cảm thấy chu huấn luyện viên rất tốt tương đối lớn một bộ phận người không quá tin tưởng nhỏ tóc quăn suy đoán mà liền tại cái này thời điểm từ lúc hoác lưu vân ly khai liền một mực túi đầu không nói gì đồng phỉ yên lại đột nhiên ngần g đầu chu huấn luyện viên chính là đang tìm lưu vân ca ca phiên phước lời này vừa ra lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới nếu như nói tại cái này nhóm nhỏ thẻ bên trong nhỏ tóc quăn vai trò là đại nội tổng quản nhân vật kia đồng phỉ yên vai trò nhân vật không hề nghi ngờ chính là hoàng hậu hai người bọn họ đều là một mực đi theo hoác lưu vân bên người đạo quanh mà hoác lưu vân cũng cùng hai người bọn họ quan hệ tốt nhất đồng phỉ yên c à n g là liền huấn luyện cùng lên lớp thời điểm cũng vẫn luôn cùng với hoác lưu vân đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là đồng phỉ yên dáng dấp đẹp mắt xinh đẹp nhất tiểu n ữ hải đương nhiên là muốn thuộc về nhất cường đại hoác lưu vân đây cũng là bọn trẻ t r u n g nhận thức cho nên nếu như vừa mới chỉ có nhỏ tóc quăn một người nói như vậy mọi người còn không quá tin tưởng giờ này khắc này tăng thêm đồng phỉ yên k h ẩ i cung chuyện này có độ tin tậy liền lập tức tăng nhiều thật sao ngươi là thế nào biết đến chu huấn luyện viên đến cùng muốn làm gì nha trong lúc nhất thời bọn này tiểu hải cả đám đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ hoang sợ đối với bọn hắn tới nói bị lao sư nhằm vào đã coi là kinh khủng nhất sự tình một trong dù sao kia thế nhưng là đại nhân a coi như chu huấn luyện viên nhìn xem hơi nhỏ một chút vậy cũng coi là một cái người lớn một cái người lớn vậy mà nhằm vào bọn hắn những đứa bé này tử đây là chuyện kinh khủng c ỡ nào mà lại cái này người lớn vẫn là bọn hắn huấn luyện viên lập tức một đám người nhìn về phía hoác lưu vân phương hướng ánh mắt đều mang tới một chút lo lắng mà đồng phí yên cũng vào giờ phút này tiếp tục mở miệng cái tiết chu huấn luyện viên căn bản cũng không phải là người tốt một mực tìm lưu vân ca ca chính là vì cho lưu vân ca ca áp lực nói nếu như lưu vân ca ca tu luyện không tốt liền phải đem lưu vân ca ca đào thải ra khỏi đi đồng phí yên vốn là đối chu khai phong không có ấn tượng gì tốt dù sao chu khai phong thế nhưng là bại lộ qua hắn tin tức người tại tới đến nơi đây trước đó vô luận là ra ra vẫn là cha mẹ đều đã từng đã nói với đồng phí yên thân phận chân thật của hắn nhất định phải hào hào cất giấu bộ dạng này tài năng tận khả năng rèn luyện hắn can đảm nhưng chu khai phong lại đem thân phận của hắn lộ ra. Mặc có dù không trong lúc ộ nhất thời một đám tiểu hài cùng chung mối thủ từng cái đều đem ánh mắt chuyển hướng chu khai phong trên thân trên mặt đều là bất mãn đang nói xong về sau còn rất thông minh lại nhắc nhở một tiếng đúng rồi những này toàn bộ đều là bí mật Các n g ư ờ i sau khi không khác, nghe thể cho những nhất nói người xong ngàn vạn lời à không thể nói cho những người khác, nhất là không khẳng thể để cho chú huấn luyện viên biết rõ, không phải hắn khẳng định ca ca phiền thoái. luyện viên muốn Vân Nghe xong biết tìm để ca ca Lưu lại l rõ, này bọn nhỏ lúc này đều sắc mặt đại biến từng cái gật đầu không ngừng nao nhau, nhau biểu thị bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật nhưng không hề nghi ngờ đối với cái này chu huấn luyện viên đám người khẳng định đều không nhỏ ý kiến chính nói chuyện với hoác lưu vân chu khai phong tự nhiên không biết rõ giờ này khắc này hắn đã thành đám hải tử này nhóm công địch bởi vì cự ly quá xa lại thêm đầu tuần mở phong cũng không có giống vương sùng sơn như thế mở ra lỗ thai phụ cận khiếu huyện thính giác mặc dù có tăng trưởng Hoắc này này, lưu, lưu vân gật t gật đầu ngay sau đó liền hướng về phía chu khai phong đưa tay ra chu khai phong nhìn xem hoắc lưu vân đưa qua tới thủ trưởng trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt đây là ý gì đưa tay ra làm gì hoắc lưu vân một mặt ngây t h ơ nguyên lực dịch n h a huấn luyện viên ngài có phải hay không quên cho ta nguyên lực dịch phần thưởng nguyên lực dịch chu khai phong lập tức mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không hiểu nguyên lực dịch ta ngày hôm qua không phải đã cho người qua sao hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình mất trí nhớ cẩn thận hồi tưởng một cái không sai không có thi v ý à ngày hôm qua hắn xác thực đã cho vẫn là tự mình gọi điện thoại để cho người mang lên mà hoắc lưu vân lời nói ra thì là để chu khai phòng đơn giản nghĩ từng thành từng thanh hắn bốc chết ngày hôm qua đúng là cho nhưng là hoắc lưu vân có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lấy rút khí Cẩn túc thận nghiêm túc nói, nhưng mẹ ta nói nhất nhất ngày nguyên ta hôm mẹ mã mã, qua quy lời ý là làm, lại làm, liền phải lại l ngày ngày chuyện chuyện còn hôm hôm hôm như phải phải bình. qua, qua nếu muốn nay một ta đã đã nói này hoác lưu vân càng là nói đến phần sau thanh âm lại càng nhỏ cuối cùng thậm chí tiểu nhân tựa như con môi ấy, đây là hắn từ đồng phỉ yên nơi đó học được biểu hiện ra chính mình đối với chuyện sự tình này cũng cảm thấy tương đương không thích hợp nhưng bất đắc dĩ mẹ đã như thế yêu cầu mà nàng vừa mới cũng rõ ràng biểu thị qua chính mình nhất nghe mẹ nói cho nên chính hoác lưu vân cảm thấy yêu cầu này không thích hợp không dùng a nguyên nên cho nguyên lực dịch vẫn là phải cho dù sao từ lúc mới bắt đầu thời điểm nguyên lực dịch cũng không phải là hoắc lưu vân tại m u ố n mà là mẹ tại m u ố n ta ngay từ đầu đã cảm thấy thật không tốt ý tứ nhờ đến là ta là một cái rất nghe mẹ nói tiểu hài cho nên ngươi không cho ta nguyên lực dịch vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi làm việc vẫn là câu nói kia vừa mới ta đã rất rõ ràng nói qua ta là một cái rất nghe mẹ nói tiểu hài hoắc lưu vân nhìn xem chu khai phong chẳng hề nói một câu nhưng hắn tin tưởng trước mắt chu huấn luyện viên nhất định có thể rõ ràng chính mình ý tứ chương một trăm hai mươi sáu ấ t nhị lục đoán luyện pháp cái thứ nhất khiếu huyện chu khai phong trầm mặc lại không phải hắn không muốn nói chuyện mà là giờ này k h ắ c này hắn thật không biết rõ chính mình nên nói cái gì hai bình nguyên l ự c dịch chu khai phong tuyệt đối không nghĩ tới hoắc lưu vân khẩu vị vậy mà như thế lớn không phải nói lưu hề nam hoắc lưu vân cái này mẫu thân khẩu vị lại có như thế lớn cái này thế nhưng là hai bình nguyên l ự c dịch mà không phải nguyên lực nhũ dịch ca nếu là nhũ dịch tối đa cũng liền hơn mười vạn ra mặt nhưng hai bình nguyên l ự c dịch lại có thể bán đi gần trăm vạn giá cả để con nàng tùy tiện hỗ trợ đánh nhau một chút nói hai câu vậy mà liền muốn từ hắn nơi này kiếm đi hơn một trăm vạn Cái nhưng à y o c l u v â vấn đề ở chỗ rất về phần trước đó chu hưng tập đoàn sở dĩ có thể đổi cái khác tất cả tập đoàn bên ngoài xuất ra siêu cấp nguyên lực lũ dịch cũng chưa từng có được những này đồ vật mà cho dù là trong nhà lớn hắn ba tuổi đại ca đương nhiên phần thưởng này cũng không hoàn toàn là bởi vì chu khai phong thực lực bởi vì vo đạo phương diện thiên phú kiệt xuất không hề nghi ngờ chu khai phong sắc mặt phi thường khó coi là để chu h ư n g tập đoàn tại toàn bộ nguyên lực dịch trong chợ c h i ế m cứ cực kỳ to lớn phạm vi kỳ thật cái này một trăm vạn đối với chu khai phong tới nói thật không tính là gì khó coi không phải một chút điểm cho nên không hề nghi ngờ chu khai phong cũng không thiếu tiền đừng nói một trăm vạn coi như một ngàn vạn hắn đều có thể tùy tiện lấy ra không hề nghi ngờ rất về phần chu khai phong giờ này khác này kỳ thật đều có được không chỉ một đầu chu h ư n g tập đoàn nguyên lực dịch dây c h u y ể n sản xuất không chỉ có đối với chu h ư n g tập đoàn cho dù đối chu khai phong bản nhân cũng không tính là gì cho dù trên đầu cũng ò n người ca ca, nhưng trên thực tế, toàn bộ trong gia tộc, trừ trưởng bối bên ngoài, quyền nói chuyện lớn nhất, chính là Hán, chu khai Phong. Chu khai phong trong tay, có thể chi phối tài phú, đi không nào có ca ca, thực tộc, Chu Chu có chi có chút c một bộ tế, trừ tay, thể tài ít. gia bối Khai Khai phối đi phú, là có một chút cái khác nguyên nhân tỷ như sớm tại nguyên lực xuất hiện trước đó chu khai phong liền đã công h nhà sinh h o giúp ý, k ít việc. Cũng lao à Chu h k i p h n công g lao, mà sớm xuất ra đồng thời mua bán siêu cấp nguyên lực lũ dịch cái này toàn bộ đều là trong gia tộc cho chu khai phong ban thưởng xuất ra này một vạn đến tối cùng là phải làm những ì nếu như là chính mình nghĩ hoa cho dù là lấy ra sống phong túng thậm chí là cho mình kêu bất tranh khí đại ca chơi chu khai phong cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày nhưng bây giờ cái này hai chi nguyên l ự c dịch cái này hơn một trăm vạn lại không phải chu khai phong chính mình muốn cầm ra chu khai phong lại cũng không tình nguyện cái này hoàn toàn không phải hắn đang chủ động bỏ tiền mà là có người tại nghị trăm phương ngàn kế muốn từ hắn nơi này đem tiền lấy đi thuần túy chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giờ khắc này vô luận đổi ai tới chỉ sợ đều sẽ có mấy phần hỏa khí nhưng chu khai phong đang chờ mặc một hồi về sau rất nhanh liền lại đem hô hấp bình tĩnh trở lại túi đầu hắn nhìn về phía hoác lưu vân trên mặt y nguyên vẫn là phủ lên tiểu dung có thể hoàn toàn không có vấn đề giống như ngươi thiên phú cũng đích đích sắc sắc cần nhiều tư nguyên hơn chu khai phong nói trực tiếp cầm lấy điện thoại ra lại giống như ngày hôm qua bấm một chiếc điện thoại sau đó sự t ỉ n h liền rất đơn giản y gì h ạ n g u y ê n cũng không lâu lắm liền có người đem nguyên lực dịch đưa tới đợi đến kia bình nguyên lực dịch đến trên tay mình thời điểm hoác lưu vân mới rốt cục lấy lại tinh thần cùng lúc đó cũng hơi có chút kinh ngạc vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử thật đúng là có kiên nhận á hoác lưu vân tự hỏi cho dù là chính hắn tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm chỉ sợ đều làm không được như thế lạnh n ạ mà hắn thế nhưng là một cái người xuyên biệt là một người trưởng thành mà chu khai phong đây năm nay mới hơn mười tuổi hoàn toàn chính là cái thiếu niên dù là cái này làm tinh thân thể người cùng tâm trí đều trưởng thành sớm cũng nhiều nhất chính là thanh niên nhưng lúc này chu khai phong cũng đã có vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thậm chí có thể tại loại này tình huống giới k h ô n g chế tự thân cảm xúc xuất sắc năng lực không thể không nói là có chút đáng sợ hoác lưu vân thậm chí đều muốn hoài nghi trước mắt vị này chu khai phong không phải một cái mười mấy tuổi thiếu niên mà nó làm sao càng phát ra hiện càng cảm thấy người này cùng ta giống hoắc lưu vân không khỏi nhà ránh cũng đồng dạng có được viễn siêu người đồng lứa cùng người bình thường tâm trí đồng dạng thiên phú cực mạnh đồng dạng tại cơ sở thủy chiến phương diện có cực mạnh thiên phú thậm chí có thể nói mạnh đến biến thái thiên phú đương nhiên hiện tại hoắc lưu vân nơi này xảy ra chút vấn đề đã nửa ngày không có tiến bộ nhưng dù vậy cũng đã rất kinh người hoắc lưu vân thậm chí đều muốn hoài nghi trước mắt chu khai phong có phải hay không cũng cùng mình nhưng thật ra là cái người xuyên việt sẽ không phải hắn cũng có cái hệ thống a hoắc lưu vân lắc đầu không tiếp tục nghĩ lại mà chu khai phong hẳn i nhiên cũng đã không muốn lại ở chỗ này cùng hoắc lưu vân nói thêm cái gì chỉ là lại dặn d o hắn một cái đợi một lát đến tột cùng phải làm gì sau đó trực tiếp thẳng lý khai rất rõ ràng cho dù dưỡng khí công phu rất không tệ nhưng chu khai phong y nguyên cảm thấy có chút khí đây cũng là nhân c h i thường tình tục ngữ nói tượng đất đều có ba phần hỏa khí càng không cần nói người bình thường hoắc lưu vân cũng không để ý quá nhiều vừa mới những cái kia suy đoán cùng ý nghĩ cũng chỉ bất quá chỉ là trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ tùy tiện đem ném đến sau đầu đó lấy hoắc lưu vân liền cầm vừa tới tay nguyên lực dịch chính chuẩn bị chạy về ăn cơm địa phương cố ký trọng thi uống hết nhưng sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy hai ngày đều làm như thế giống như có chút quá rõ ràng thế là hắn bước chân nhất chuyển trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh dù sao cái này sân vận động bên trong vệ sinh mỗi ngày đều đang đánh quét trong phòng vệ sinh không có chút nào bẩn ngược lại còn rất sạch sẽ cho nên hoắc lưu vân chọn lấy cái không ai vị trí mở ra nguyên lực dịch nắp bình uống một hớp xuống dưới sau khi uống xong lần nữa đem cái bình bốc nát đem mảnh vỡ trực tiếp dùng nhà vệ sinh vọt vào cống thoát nước hủy thi di tích làm xong đây hết thẻ về sau hoắc lưu vân mới từ trong nhà vệ sinh đi ra cảm thụ được lực, có việc đầm mặt làm. hôm một thụ trong thân thể nồng nguyên lực, trên tiếu không khỏi lộ ra dung. Sau đó ra nồng nguyên dung. Ngày Sau qua lộ lại bất ì bình, n nguyên vẫn chưa hoàn toàn nay này h dịch, chưa hóa hết, lại thêm hôm nay cái này một bình, quả thực là đại thu hoạch. tiêu quả lực lại là cái một đại b quá hoắc lưu vân trước đó cho tới bây giờ không có tại ngắn như vậy thời gian bên trong uống liền hai bình nguyên l ự c dịch cho nên giờ này khắc này cho dù không có bất kỳ tác dụng phụ hắn vẫn là cảm giác hơi có chút chống đỡ dù sao hắn hiện tại thân thể ý thì hạnh nguyên chỉ là cái một tuổi hải tử thân thể loại cảm giác này cứng rắn muốn hình dung cơ hồ có điểm giống là uống rượu say hoặc là nói là hơi say rượu nói tóm lại chính là nguyên lực tràn ngập tại huyết dịch bên trong dẫn đến toàn bộ thân thể đều cảm giác có chút trứng trướng tứ chi không quá thụ không chế bất quá cũng không có cái gì trở ngại hoắc lưu vân ra phòng vệ sinh trực tiếp hướng đồng phỉ yên bọn người đi đến cũng không biết rõ hai bình này nguyên lực dịch x u ố n g dưới có đủ hay không ta củng cố mới mở khiếu huyệt hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ dù sao hiện tại chính là nghỉ ngơi thời điểm mà lại chính mình trở thành nguyên vũ người đại bộ phận hẳn là đều biết rõ loại này đổ vật cũng không đạt được hoắc lưu vân dự định trước thử một lần thế là hắn d ư n g bước đi thẳng tới một bên k h a n h chân ngồi xuống mặc dù nhìn qua là phổ thông khoanh chân ngồi nhưng trên thực tế hoắc lưu vân thân sắp liền g nghiêng có một ít nghiêng đây lớn tu u l y trong, mở ra ất nhị, nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp công pháp này thứ nhất khiếu huyện kỳ thật tốc độ này Không t h ể n g h i ngờ có c h ú t c h ậ m n h ấ t là cùng Hoác Lưu Vân Lưu v ừ a mới bính ắ t tu tu đầu luyện luyện、so、lúc sánh. Hán so b thập tăng nguyên mạch đoán luyện pháp hồ cái đã mở ra năm cái khiếu huyệt lúc này ngay tại liên tục không ngừng hấp thu thệ nội nguyên lực cường hóa tự thân có tầng này lực cả tại liền để tân khiếu huyệt mở ra trở nên càng thêm khó khăn hoắc lưu vân muốn làm chính là dùng ý chí của mình chống cự cái này nằm cái khiếu h u y ệ t hấp thu khống chế nguyên lực đi mở ra chính mình cần mở ra tân giáo học hoắc lưu vân lắc đầu không còn nghĩ lại tận khả năng chống cự lại kia một cỗ hấp thu lực đem trong thân thể thừa ra nguyên lực toàn bộ hướng trong lồng ngực ở giữa một cái khiếu h u y ệ t tiến đến cho nên đại đa số người lựa chọn chỉ tu luyện một loại công pháp cũng không phải không có đạo lý cũng tự nhiên mà vậy bị trên lầu vương sùng sơn cùng nô v i b ọ n người nhìn ở trong mắt tăng thêm trước đó tích lũy hoắc lưu vân có thể cảm giác được cái này khiếu hẹt hẳn là lập tức liền muốn kích hoạt lên không khó tưởng tượng chờ đến về sau mở ra khiếu huyệt càng nhiều tu luyện công pháp cũng càng nhiều tại thể nội thành lập kết nối cũng càng nhiều tình huống phía dưới liên tục không ngừng nguyên lực ngay tại hướng khiếu huyệt ở trong bổ sung ở trong đó độ khó cuối cùng vẫn là có chút quá lớn hoác lưu vân thậm chí hoài nghi ngoại trừ hắn bên ngoài một cái c á i khác đối nguyên lực trường khống độ hơi yếu hơn điểm tiểu hài khả năng đều căn bản không cách nào làm được loại này đối với nguyên lực cấp đoạt mà nói cũng chỉ sẽ càng lớn mà hoác lưu vân tu luyện một mặt này nếu không cho dù là hắn thật như chính mình tưởng tượng như vậy đối mỗi một môn công pháp độ phù hợp đều phi thường cao thậm chí có thể được xưng là có chút g a nan bình tĩnh lại lẳng lặng cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể lưu truyền lúc này đại lượng nguyên lực chính dọc theo của hắn huyết quản cấp tốc hội tụ cái này cũng không dễ dàng nói không chừng về sau ta cũng chỉ có thể chủ tu như vậy mấy môn công pháp mà không phải giống trước đó nghĩ như vậy tất cả công pháp toàn bộ tu luyện nhưng nói không chừng cũng không có biện pháp làm được đem mỗi một môn công pháp đều tu luyện thành công đến thời điểm muốn mở ra tân khiếu huyện độ khó cũng tự nhiên mà vậy sẽ càng thêm tăng trưởng hoặc lưu vân có chút bất đắc dĩ trừ phi là có thể tìm tới triệt tiêu loại này sức lôi kéo phương pháp may mắn cái này một ngày nhiều tu luyện x u n g tới hắn đã thành thói quen đối kháng cố lực lượng này cái này hoác lưu vân không đi trong đội ngũ bên trong cùng những đứa trẻ khác cùng một chỗ luyện tập ngồi ở chỗ đó làm gì nô vĩ chỉ và hoác lưu vân hỏi hắn đầu tiên là nhìn vương sùng sơn một chút kết quả vương sùng sơn căn bản cũng không có để ý tới hắn thật giống như hoàn toàn không có nghe được hắn đồng dạng ăn bế môn canh về sau nô vĩ chỉ có thể đem xin giúp đỡ anh mắt chuyển hướng bên cạnh đường trang mặc dù vị này đường bộ trưởng cũng không phải là đứng tại phía bên mình nhưng cũng may vẫn có thể nghe lời cũng có thể nói chuyện không giống vương sùng sơn như thế hoàn toàn đem hắn trở thành một cái người trong suốt nhưng cũng tiếc nếu như là những vấn đề khác đường trang còn vẫn có thể giải đáp nhưng là có liên quan tới nguyên lực tu luyện đường trang đương nhiên cũng không rõ ràng thế là đường trang cũng chỉ có thể đem ánh mắt hướng vương sùng sơn ném đi kỳ thật chính hắn đối với chuyện sự tình này cũng hoàn toàn chính xác thật tò mò dù sao từ bọn hắn những người bình thường này góc độ nhìn hoác lưu vân nhiều nhất chính là so những hải t ử khác thông minh một chút hoặc bắt điểm nói chuyện nói trôi chạy một chút bọn hắn hoàn toàn nghĩ không minh bạch vì cái gì vương sùng sơn đối với cái này hoác lưu vân vậy mà lại coi trọng như vậy mà lần này vương sùng sơn cũng không tốt giả bộ làm không thấy được mặc dù ngay từ đầu thời điểm cùng đường trang lên điểm xung đột nhưng gần mấy ngày qua bởi vì đường trang tồn tại giúp hắn hóa giải rất lớn áp lực nếu không vương sùng sơn là thật sợ mình ngày nào không nhịn được trực tiếp liền một bàn tay đem bên cạnh cái này luồn lên nhảy xuống nô vĩ cho quạt chết rồi hắn hẳn là tại tu luyện có thể là nguyên lực tu vi lại sắp đột phá rồi đi vương sùng sơn trả lời tiếp lấy nhìn đường trang một chút hoác lưu vân trên cơ bản đã học xong cơ sở thủy chiến hắn cùng những đứa trẻ khác không đồng dạng mà lại hắn tuổi còn nhỏ có thể có dạng này tu vi nói do hắn đối nguyên lực điều khiển đồng dạng không kém lại thêm bản thân sức chiến đấu cũng mạnh không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã có một phần giữ gốc c h ú n g tuyển tư cách thật hay giả cái này tiểu tử lợi hại như vậy nô vĩ theo bản năng phản bác một câu vương sùng sơn lúc này quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái cũng may lúc này bên cạnh đồng trang kịp thời mở miệng bất quá ta nhớ kỹ vương hiệu trưởng ngươi đã nói vị này hoác lưu vân vừa mới trở thành nguyên vũ người làm sao có thể nhanh như vậy liền lại có đột phá đâu chính là nô vĩ lập tức nói đường trang có chút bất đắc dĩ hắn lúc đầu chỉ là nghĩ chuyển di vương sùng vương lực chú ý không nghĩ tới cái này nô vĩ vậy mà như thế không biết tốt xấu Thật sự làm nên để vương sùng sơn một bàn tay đem hắn chục chết đường tràng trong lòng suy nghĩ mà liên tại lúc này bên cạnh vương sùng sơn trên mặt lại đột nhiên hiện lên vẻ m ở miệng ngay sau đó lấy lại tinh thần đúng thế cái này tiểu tử mới vừa vặn đột phá hiện tại đặt tu luyện cái gì đây ta nhìn hắn chính là đang lười biếng nô vĩ nói ngay sau đó nhìn về phía vương sùng sơn nói vương hiệu trưởng dạng này tiểu hải coi như hắn thiên phú lại cao hơn chúng ta nhà trẻ hẳn là cũng không thể nhận đi đây là hơn một cái xấu tấm gương a nô vĩ đương nhiên là cố ý nói như vậy hắn chính là muốn cho vương sùng sơn tức giận bởi vì đường trang tại bụi bên trong hòa giải cho nên ngô v ĩ phát hiện vương sùng sơn còn giống như thật bắt đầu không lộ sơ hở vì mình lập công đại kế hắn nhất định là muốn ép vương sùng sơn thoáng lộ ra một chút sơ hở mới được bằng không hắn dù sao cũng ở bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy đương nhiên không có khả năng giống như bây giờ liền một điểm ek đều không có bất quá ngô v ĩ mưu kế cũng không có đạt hiệu quả rất sớm trước đó đường trang liền chuyên môn trong âm thầm cáo chi qua vương sùng sơn không muốn cùng hắn đồng dạng so đo đem ngô vi giao cho hắn liền tốt cho nên bây giờ theo vương sùng sơn cái này ngô vi chính là một cái n h ả nhót thằng hề căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi dù sao cũng không cần hắn quan tâm càng không cần đi làm cái gì chỉ cần đem cái này ngộ vĩ xem như một cái kẻ đần không để ý tới liền có thể loại chuyện này vương sùng sơn tự nhiên có thể làm được tới h ư ớ n g hồ lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại hoác lưu vân trên thân hoác lưu vân dù sao cũng là ba sơn thị vũ đạo trong vườn trẻ duy nhất trọng điểm chú ý đối tượng đồng Vị ỉ yên mặc dù cũng coi như nhưng cuối cùng danh bất chính nôn bất thuận mà lại hoác lưu vân còn đánh vác toàn bộ ba sơn thị tất cả tiểu hài tỷ lệ thông qua mấu chốt cho nên vương sùng sơn tự nhiên mà vậy đối hoắc lưu vân càng thêm chú ý các ngươi chờ ở tại đây đi ta xuống dưới nhìn một chút p h o n g trùng núi nói trực tiếp liền cất bước đi xuống hắn còn xác thực thật lo lắng hoắc lưu vân một không xem chừng tu luyện ở trong xảy ra vấn đề gì dù sao hoắc lưu vân cuối cùng cũng liền một tuổi ra mặt mà nguyên lực phương diện tu luyện đã phức tạp lại nguy hiểm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải chú ý một cái mà lúc này bể bơi bên cạnh hoắc lưu vân lại lần nữa hít sâu một hơi ngay sau đó thân thể đột nhiên chấn động lồng ngực bên trong một dòng nước nóng tuôn ra một cái hoàn toàn mới khiếu hiệt thành công mở ra cái này hất nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp hoắc lưu vân rốt cục bước ra bước đầu tiên chỉ cần lại mở ra mười chín cái khiếu h u y ệ t hắn liền có thể thu hoạch được môn này rèn luyện pháp những cái kia năng lực đặc thù chương một trăm hai mươi tám lần này xem như rút một tay đi hoắc lưu vân cũng không có mở to mắt trực tiếp đình chỉ tu luyện mà là y nguyên quanh chân ngồi tại nguyên chỗ tiếp tục thao túng trải rộng thân thể các n g õ ngách nguyên lực hướng cái này mới mẻ mở ra khiếu h u y ệ t dũng mánh lao tới các loại cảm giác cái này khiếu hiện ở trong nguyên lực cùng lúc trước kia năm cái trên lệnh không nhiều lắm lúc hoắc lưu vân lúc này mới đình chỉ tu luyện mở to mắt chậm rãi ph hắn rốt c ụ c chính thức mở ra mới rèn luyện pháp tu luyện mà lại hiện nay thể nội còn sót lại nguyên lực vẫn không có hoàn toàn biến mất b ỏ mặc không quan tâm còn có thể lại hấp thu như vậy hai ba ngày đáng tiếc còn lại điểm này nguyên lực nên không về phần lại mở ra cái thứ hai khiếu huyện đồng thời cam đoan có thể làm cho cái thứ hai khiếu huyện cường độ đuổi theo bình quân trình độ hoắc lưu vân hơi phát sầu tài nguyên khan hiếm cho tới nay đều là hắn không thể không đối mặt sự t ì n h mà lại hoàn toàn không cách nào tránh khỏi hoắc lưu vân tùy ý nhìn thoáng qua sau đó không nói một lời ngồi trở lại chính mình vị trí bên trên lúc này luận bàn chiến đấu đã bắt đầu hoặc lưu, lưu, lưu vân trong lòng suy nghĩ đợi đến hoặc lưu vân về đơn vị lúc chiến đấu mới luận bản huấn luyện đã sớm bắt đầu nếu là không có ấm sắc thuốc cái danh xưng này ta hẳn là cũng liền sẽ không như thế thiếu khuyết tài nguyên hoặc lưu vân có thể nhìn ra được chu khai phong giờ này khắc này sắc mặt hơi có chút không tốt kết quả ngươi chu hưng tập đoàn nhị công tử lúc này mới xuất ra hơn một trăm linh vạn liền không chịu nổi loại ý nghĩ này không khác nào bị thai mà đi trồng trồng đà điệu dấu đầu đây không phải là mất mặt chu hương tập đoàn sao có chút bất đắc dĩ nhưng cùng lúc đó hoác lưu vân cũng có chút lo lắng sợ hai tiếp xuống chính mình không có biện pháp lại từ chu khai phong trên tay lừa gạt đến chỗ tốt rồi đừng nói có thực lực lại không sử dụng thật đúng là thật bất đắc dĩ nói thế nào đều là một cái đại tập đoàn nhị công t ử a đối với cái này hoác lưu vân chỉ cảm thấy chu khai phong tiểu khí hoác lưu vân nghĩ thầm nhưng tiếp lấy lắc đầu bất đắc dĩ cởi khổ nếu là không có ấm sắt thuốc cái danh x ư n g này hắn cũng sẽ không có hiện nay cái này một phần thực lực đáng tiếc là vừa mới ngồi xuống nhỏ tóc q u o n b ọ n người liền lập tức xông tới cái này chu khai phong phản ứng thực sự có chút lớn hoắc lưu vân vừa nghĩ một bên cất bước đi trở về không sai chính là tiểu khí quá hẹp hòi nhân gia lý trường phong s ạ p hàng trải đến không có bọn hắn lớn t à i phú cũng không có bọn hắn nhiều ba trăm vạn nói thua liền thua v â n ca chu v ấ n luyện viên gọi ngươi đi làm gì rồi đúng vậy a đúng vậy a chu v ấ n luyện viên tìm ngươi đi làm cái gì nha chu v ấ n luyện viên có phải hay không đang khi dễ ngươi a vẫn ca một đ a n tiểu hài từng cái trên mặt đều được rất nghiêm túc biểu lộ thậm chí có mấy cái thở phì phì đại đa số tiểu hải tử cũng không biết rõ làm sao che giấu mình ý nghĩ cảm xúc cũng rất ngoại phóng nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cái gì có cái gì cảm xúc liền sẽ làm sao biểu đạt hoác lưu vân nhìn xem những n à y tiểu đệ có chút kỳ quái bọn hắn làm sao đột nhiên hỏi chuyện này nhất là nhỏ tóc ăn một bộ xiết quả đấm rất dáng vẻ phẫn nộ giống như sau một khắc liền muốn xông đi lên đem chu khai phong đánh bại đồng dạng kỳ thật đứng tại hoác lưu vân góc độ hắn đương nhiên hy vọng những n à y các tiểu đệ đối chu khai phong cựu thị một chút dù sao hắn cũng tự nhận là cùng chu khai phong có thù nhưng cũng không giống như là đồng phỉ yên cao như vậy nếu như mình ở chỗ này nói vài lời chu khai phong nói xấu nói không chừng bị những n à y tiểu đệ trực tiếp truyền đi nếu là truyền đến chu khai phong trong lỗ thai coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cho nên vì đại cục hoác lưu vân lắc đầu bất đắc dĩ thở dài không có việc gì mọi người không cần suy nghĩ nhiều chu huấn luyện viên chẳng qua là đốc xúc ta tiếp tục cố gắng mà thôi về sau mọi người cũng đều phải thật tốt cố gắng nhóm chúng ta cùng một chỗ cố lên tốt nhất tất cả mọi người lưu tại nơi này một cái cũng không được bị đào thải hoác lưu vân thực lời nói ở trong phân chấn hiệu quả tại thời khắc này đạt đến t ự c hạn nhất là những này lại càng dễ nhận lây nhiễm tiểu hài lúc này từng cái tựa như là như điên cuồng từ dưới đất đứng lên xiết quả đấm đợi một lát xuống dưới luận bản thời điểm mọi người cũng đều dùng hết toàn lực truy cầu tiến bộ nhóm chúng ta mỗi người đều muốn thông qua tranh tài đều muốn tiến vào nhà trẻ t r i n h chiến xong lần tranh tài này về sau ta lại mang các ngươi t r i n h chiến nhà trẻ đến thời điểm nhóm chúng ta đánh khắp nhà trẻ vô địch thủ làm cho cả võ đạo nhà trẻ đều là chúng ta thiên hạ vẫn là câu nói kia những này tiếng nói đối với sinh viên tới nói có thể là có chút quá ngây thơ nhưng đối với những này hai ba tuổi lớn một hai tuổi lớn bọn nhỏ lại là vừa vặn mà lại hiệu quả không tầm thường sau đó có khác với trước đó càng thêm thiên hướng về chơi đ a cùng mang theo tiêu cực tình huống từ đó về sau đám hải t ử này nhóm xuống nước đánh nhau đều dần dần bắt đầu nghiêm túc mặc dù bọn hắn còn không có nắm giữ cơ sở thủy chiến trong nước hoạt động cũng không tự nhiên nhưng đối với rất nhiều chuyện mà nói một khi có khí thế vậy liền sẽ trở nên rất không đồng dạng một đôi lại một đôi luận bản xuống tới rất vượt quá hoắc lưu vân dự kiến lần này vậy mà xuất hiện hai cái học được cơ sở thủy chiến ra hỏa một nam một nữ nam chính là nhỏ tóc ăn Với mới Hoác lưu Vân Vân vị mới thời điểm, liền số cái này nhỏ tóc kích động nhất. Hắn nghiệm nhiên coi thiên đại máu mình, làm một Hoác đánh nhỏ kích nhất, hắn chính như Hoác phá thánh, thủ hạ thứ nhất con tóc chuyện Lưu là Lưu tướng, đều một ngựa đi đầu. này động này ngựa đẹp đại đi gả gì, số bây giờ đã đại thánh phân phó muốn bọn hắn chăm chú đánh phải cố gắng huấn luyện vậy hắn nhỏ tóc c u n đại tướng tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai khẳng định phải biểu hiện so với những người khác càng thêm xuất sắc mà đổi thành bên ngoài một vị nữ học viên hoắc lưu vân cũng hơi có chút ấ tượng tên là hạ thanh di mặc dù là cái tiểu nữ sinh mà lại ngày thường nhìn qua mười phần điềm tĩnh ônu giống như cũng không làm sao dễ thấy nhưng trên thực tế vị này hạ thanh di võ học thiên phú tương đương không tệ học được ba môn cơ sở võ học mỗi một cửa chỉ số đều nhanh muốn tiếp cận hai điểm n g à y thường cùng một chỗ luyện tập cơ sở thủy chiến lúc đại bộ phận hải tử kỳ thật đều không có nghiêm túc như vậy cho dù hoác lưu vân cũng một mực là đang sơ cá đương nhiên hoác lưu vân là bởi vì có khó khăn khó nói mà vị này hạ thanh di cũng không nghi ngờ thuộc về nhất chăm chú đám người kia mà lại cùng con nghé con khương triều nam kia bất động đầu góc chỉ là hung hăng máy luyện cùng phí dương thuần túy không có đầu góc thậm chí có thể đem chính mình luyện rút gân cố gắng khác biệt hoác lưu vân thường thường chú ý tới. vị này hạ thanh di ở trong nước động tác rất chậm giống như thời thời khắc khắc đều đang suy tư đều đang c h ầ m tư rõ ràng là đang đ ộ n g đầu góc học, học tập mà bây giờ thành công học được cũng đủ để chứng minh cố gắng của nàng không có hồ phí học được cơ sở thủy chiến về sau trên cuộc tình huống tự nhiên minh lãng nhỏ tóc quăn cùng vị này gọi hạ thanh di nữ sinh đều thắng được chính mình m ố i cục nhỏ tóc quăn vừa thắng được tranh tài liền lập tức một đường từ bể bơi ở giữa bơi đi lên vọt tới hoác lưu vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động t r a n công đại vân ca ta thắng ta đánh thắng hắn thậm chí kích động kém chút chính là một câu đại thánh may mắn hoắc lưu vân ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hắn mới khiến cho hắn từ trong sự kích động thoáng tỉnh táo lại đem phía sau một chữ lại nuốt vào bụng làm không tệ tiến bộ của ngươi thật rất nhanh tiếp tục cố gắng về sau theo ta chinh chiến b ố n phương đợi nhóm chúng ta đánh xuống cơ nghiệp về sau ta phong ngươi làm một cái đại tướng quân hoắc lưu vân rất hài lòng gật đầu vỗ vỗ nhỏ tóc con bà vai trước đó vương sùng sơn để hắn cũng giúp đỡ học viên khác cuối cùng có thể thông qua càng nhiều người càng tốt càng lần này chính mình cũng coi là giúp một tay đi chương một trăm hai mươi chín chu khai phong từ bỏ hoắc lưu vân câu này tán dương mặc dù trước mắt nhỏ tóc ăn cho tới nay đều rất nghe hoác lưu vân nói là hoác lưu vân như thiên lôi sai đâu đánh đó thậm chí có thể nói là bồi tiếp hoác lưu vân diễn tù này diễn tốt nhất cũng nhất chăm chỉ một cái kia vì thế thậm chí bỏ ra không ít linh thực nhưng bình tĩnh mà xem xét cho dù hoác lưu vân cũng không thể không thừa nhận nhỏ tóc ăn thiên phú trên thực tế cũng không có mạnh như vậy nhỏ tóc ăn tu luyện hai môn cơ sở võ học một môn cơ sở quyền pháp một môn cơ sở thân pháp nhưng cái này hai môn cơ sở võ học chỉ số đều rất thấp không có gì bất ngờ xảy ra nguyên bản nhỏ tóc ăn thậm chí khả năng liền h ả i tuyển đều qua không được cho dù may mắn qua h ả i tuyển cũng là rất có thể sẽ ở nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ hai bị đào thải loại người kia kết quả hiện tại nhỏ tóc ăn vậy mà đổi tại nhiều người như vậy trước mặt đầu tiên học sòng cơ sở thủy chiến trên đại thể tôi nói không có quá nhiều cải biến mà nhỏ tóc ăn hẳn là một người như vậy chính mình những cái kia khích lệ c u n g đội cổ động viên cái danh x ư n g này hiệu quả nguyên nhân trở thành cái này một nhóm tiểu hài bên trong xem như nhóm thứ hai học được cơ sở thủy chiến cái tốc độ này hoác lưu vân cảm thấy cho dù đặt ở cái khác thị khu nhà trẻ cũng hẳn là đồng dạng có thể coi là ưu tú ngay tại vừa rồi đồng dạng học xong cơ sở thủy chiến cái kia tên là hạ thanh di tiểu nữ hải cũng đồng dạng đi tới một mặt ý cười nhìn xem hoác lưu vân nếu như loại năng lực này cũng được xưng tụng là một loại thiên phú kia nhỏ tóc căn ở phương diện này thiên phú không hề nghi ngờ chính là người nổi bật bên trong người nổi bật hoác lưu vân lại nói vài câu cổ vũ m ớ i rốt c ụ có có con con, dù hoác n n lưu nhỏ v ă n cảm thấy nói như vậy giống như có chút quá cho mình trên mặt được nhờ cho dù không chỉ đạo cũng thường xuyên cho mọi người cố lên động viên tăng thêm hắn là gan lại nhỏ trên thân nguyên khí ba động cũng cực kỳ ớt cơ hội thì tương đương với không có nhưng người thiên phú không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cố định đồng thời phát huy ra siêu việt bình thường thiên phú và thực lực có lẽ có một số người hắn chính là cần người khác khích lệ chính là cần từ người khác nơi đó mới có thể thu hoạch được lực lượng mới có thể kiên định tín nhiệm mà liên tại lúc này hoắc lưu vân cái này mấy ngày thường xuyên đều sẽ thoáng chỉ đạo một cái những hải tử này Hiện nhiên, vị này tên là Hạ Thanh Di, tiểu nữ hài, cũng cảm thấy thắng lợi của mình, cùng Hoác lưu vân khá liên quan. Hoác Di tiểu lợi liên cười, đối này tên nữ cũng cùng Vân quan. Vân đồng dạng vị vô vô là Lưu Lưu của cảm Ta đều n hạ ì thì n trong、mắt. nếu như ngươi cũng không có biện pháp học được lời nói, kia người khác thì càng không nên lên. mừng. ở mắt, tiếp tục pháp học khác học h được lời kia có cố sẽ, Ừ, ừ. Hạ thanh di dùng sức nhẹ gật đầu ngay sau đó cũng hơi kích động nắm đuốt nắm tay nhỏ đi trở về nữ sinh cái kia nhỏ phương đội bên trong ngồi xuống nữ sinh đều nhao nhao xông lên hướng hạ thanh di nghe ngóng vừa mới thắng được tới phương pháp hoặc là nói hướng hạ thanh di nghe ngóng vừa mới biểu hiện ưu tú như vậy phương pháp những hải t ử này đều không đốc mặc dù bọn hắn không giống như hoác lưu v â có hệ thống có thể rõ ràng nhìn thấy hạ thanh di cùng nhỏ tóc căn đỉnh đầu vừa mới xuất hiện năng lực chỉ số nhưng trong nước có hay không học được cơ sở thủy chiến cái này một hạ năng g n lực biểu hiện khác biệt không thể nghi ngờ là rất rõ ràng vừa rồi nhỏ tóc căn cùng hạ thanh di đơn giản tựa như là giống như thần trợ so với trước đó bọn hắn không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu so với những người khác cũng càng là mạnh hơn một mảng lớn cho nên những hải t ử khác đương nhiên cũng có thể nhìn ra được bọn hắn đã học xong thứ gì thậm chí liền liền khương triều nam cái kia con n g h ĩ con đều chạy đến hạ thanh di bên người một mặt hiếu kỳ nghe đối phương chia sẻ cái này con n g h ĩ con cũng là thật qu c cường từ lần trước bị hoác lưu vân đánh bại ngay sau đó lại tại hải tuyển bên trong bị dọa đến tại hoác lưu vân trước mặt mất mặt về sau liền trực tiếp tự bế căn bản không để ý tới hoác lưu vân thậm chí mỗi ngày đều cùng nữ sinh đợi cùng một chỗ nếu để cho một cái không người biết tới chỉ sợ thật muốn coi là đồng phỉ yên mới là hoác lưu vân đồng đội mẹ của nàng không có nói cho nàng về sau hẳn là muốn hai người đối chiến sao lại có thể trốn đến cái gì thời điểm hoác lưu vân trong lòng nhà ránh phe tổ chức khẳng định không có khả năng đến đẹp quả thực là yêu cầu hai người tổ đội mà lại cho tới bây giờ vẫn là phải cầu hai người tổ đội cho nên hoàn toàn có thể đoán được cái này một đối một luật bản khẳng định chỉ là tính tạm thời về sau chờ đến phần lớn người đều học xong cơ sở thủy chiến nhất định sẽ biến thành hai người đối hai người chiến đấu đến thời điểm cho dù khương t r i ề u nam lại thế nào có tính tình cũng nhất định phải cùng hoắc lưu vân cùng một chỗ hợp tác bất quá đáng nhắc tới chính là nhỏ tóc căn cùng hạ thanh di liên tiếp học được cơ sở thủy chiến cũng làm cho hoắc lưu vân đối với mấy cái này tiểu đệ nhiều hơn mấy phần lòng tin xem ra tại cho chính ta làm nguyên lực dịch đồng thời ta cũng xác thực muốn bao nhiêu tại giúp những này tiểu đệ trên thân hoa chút tinh lực hoắc lưu vân nghĩ thầm mà lại trước đó vương hiệu trưởng còn chuyên môn đã nói với ta để cho ta giúp đỡ những người khác chính là không biết rõ đến tột cùng muốn tới dạng gì trình độ mới có thể không bị đào thải xem ra cần phải dành thời gian hỏi một chút vương hiệu trưởng hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ cùng lúc đó hắn cũng được càng nhiều biểu hiện ra chính mình tại cơ sở thủy chiến trên thiên phú cùng thực lực dù sao p h i dương còn có nhỏ tóc quăn cùng hạ thanh di giờ này khắp này đều đã học được hắn làm đám người l a o đại biểu hiện ưu tú một chút cũng là rất hợp lý không phải giúp thế nào chợ những này tiểu đệ chiến đấu một trận tiếp lấy một trận rất nhanh liền đến phiên hoắc lưu vân bọn hắn làm chu khai phong gọi vào hoắc lưu vân cùng đồng phỉ yên danh từ lúc hoắc lưu vân thậm chí còn rất phối hợp làm ra một chút n g o à i ý muốn biểu lộ để chu khai phong âm thầm g ậ t đầu tuy nói chính mình bỏ ra trọn vẹn hai bình nguyên l ự c dịch hơn một trăm vạn nhưng hoắc lưu vân biểu hiện cho tới nay xác thực cũng còn tính không tệ bất quá nếu là lần này còn không có hiệu quả gì xem ra cũng chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp cái này dù sao chỉ là một cái việc nhỏ lại hướng những đứa bé này từ trên thân tốn hao tinh lực chính là đang lãng phí thời gian chu khai phong nhìn xem đã lặn xuống nước hoắc lưu vân cùng đồng phỉ、yên. trong lòng l ạ n g yên suy nghĩ hắn có mục tiêu của mình cùng kế hoạch những n à y mục tiêu trong kế hoạch đương nhiên là có tiểu cũng có lớn mà đồng phỉ yên chỉ là bên trong nhỏ bé một vòng xác thực không cần hắn nỗ lực quá lớn tinh lực trên thực tế cho dù là hiện tại hắn nỗ lực tinh lực đều đã có chút nhiều tại chu khai phong kế hoạch ban đầu ở trong đối phó đồng phỉ yên vốn là chỉ là một cái lại nhỏ bất quá tiểu nhiệm vụ nhỏ đến hắn thậm chí cũng không tính ở chỗ này ở lâu sớm tại tới trước đó hắn cũng chỉ dự định ở chỗ này nửa tháng một phương diện đả kích đồng p h yên một phương diện dùng cái này huấn luyện viên thân phận kéo t r ầ m học viên khác cơ sở thủy chiến tu luyện nửa tháng sau hắn liền phải trở về vô luận thành công hay không cùng chu khai phong không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở cái này địa phương bên ngoài còn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm cho dù tạm thời không cách nào đi thâm viên chiến trường nhưng hắn vẫn như cũ có cái khác biện pháp có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng của hắn c h ư ơ n một trăm ba mươi làm s o n g lớn mà coi như lúc này hoác lưu vân cùng đồng phí yên vậy hoàn toàn chìm vào trong nước nương theo lấy bên mở công tác nhân viên hô to một tiếng hai người lúc này bắt đầu hành động đồng phỉ yên y nguyên vẫn là giống trước đó như thế nhanh chóng công tới mặc kệ là trong nước hành động tốc độ vẫn là công kích tấn mãnh đều có thể nhìn ra được đồng phỉ yên tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ muốn so những đứa trẻ khác cao hơn rất nhiều viễn siêu vừa mới học được nhỏ tóc ăn cùng hạ thanh di nhưng hoác lưu vân cũng không kém lần này hắn phát huy ra càng nhiều thực lực không còn giống trước đó một lần kia chỉ làm ra đơn giản một chút né tránh dựa vào thân thể trọi cứng đồng thời cuối cùng thủ thắng lúc này hoác lưu vân hành động so trước đó linh hoạt rất nhiều không chỉ có thể né tránh cùng phòng ngự thậm chí còn có thể ngẫu nhiên phát động phản công lập tức hai người càng là đánh có qua có lại mà trên bờ các nhân viên làm việc cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đối với những n à y huyết khí phương cương sĩ binh tới nói cùng lúc đó liền liền bên cạnh trên bờ chu khai phòng cũng không khỏi n h ữ n g mày nhưng cũng bởi vì một cái khảo thí cái này đồng ra tiểu cô nương nếu là không nguyên lực thân hòa độ cao như vậy cũng sẽ không phải chịu nhiều như vậy coi trọng so cái này đồng ra tiểu cô nương đều không có t r a n lệch bao nhiêu ngày hôm qua hẳn là vừa mới học được nhưng hôm nay lập tức cảm giác đều giống như thành một cái lao thủ chúng các nhân viên làm việc một mặt bất đắc dĩ nhóm chúng ta nếu là thân hòa độ hơi cao một chút cũng sẽ không đến lúc đó phía sau tới toàn bộ lưu tại tiền tiến lên nào có hai mươi tuổi khoảng chừng tiểu h ỏ a tử nguyện ý ở chỗ này b ồ i một đ á m tiểu hải làm nhà trẻ lao sư nhưng cũng tiếp bọn hắn không có biện pháp không thể không nói chuyện sự tình này đương nhiên khó chịu nếu là tại nguyên lý thân hòa độ bên trên cũng có thể có rất tốt thành tích vậy liền lại là một cái thiên tài a nhưng nếu như nguyên lực thân hòa độ không đủ cao vậy liền xong chỉ có thể đến phía sau đem bọn hắn tại trong quân doanh học được đồ vật giao cho những đứa bé này tử hiện tại không có biện pháp lưu tại tiền tuyến đúng vậy à nguyên lực thân hòa độ thật sự là quá trọng yếu mặc kệ cái khác thiên phú cao bao nhiêu thân hòa độ hơi thấp một chút cơ bản chẳng khác nào là bị phản tử hình hoặc lưu vân biểu hiện ra tiến bộ tại bọn hắn xem ra đúng là khá nhanh ngày hôm qua nhìn qua giống như đều không có mạnh như vậy kỳ thật bọn hắn những người này đều được cho tương đương có thiên phú tại nguyên lực thân hòa độ khảo thí trước đó cũng đều là trong quân doanh người nổi vật hoặc lưu vân lúc này biểu hiện ra cơ sở nước chiến thiên phú hoàn toàn chính xác được cho tương đương xuất sắc nhìn nhiều hoắc lưu vân vài lần cơ hồ có thể xưng là cái này hơn hai trăm n g ư ờ i bên trong mạnh nhất chu khai phong tại cơ sở thủy chiến bên trên có cao nhất tạo nghệ hắn đương nhiên là có tư cách nói ra những lời này hoắc lưu vân biểu hiện thậm chí có chút vượt quá dự liệu của hắn nếu như tiếp xuống không lâu sau đó võ đạo nhà trẻ bắt đầu chín khảo thí hoắc lưu vân nguyên lực thân hòa độ cũng tương đương xuất sắc nói vậy kế tiếp hắn muốn đối phó coi như không chỉ là đồng phí yên có lẽ cái kia thời điểm hắn khả năng liền phải đem cái này bắt sơn nhà trẻ tầm quan trọng đi lên nói lại nói không chừng sẽ làm hoạch định một đại kế ra mà liên tại chu khai phong nghĩ như vậy thời điểm bể bơi bên trong cũng đã phân ra được thắng bại hoác lưu vân chống đỡ được đồng phỉ yên một quyền ngay sau đó một quyền đem đồng phỉ yên đánh rút lui ra ngoài đồng phỉ yên giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng đợi đến hai người từ đáy nước bơi đi lên hoác lưu vân lập tức cầm xuống mũ giáp nhìn xem đồng phỉ yên nói tiến bộ của ngươi quá chậm nếu là còn không hào hào luyện tập coi như nguy hiểm chu huấn luyện viên nói qua lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi đào thải cho dù là nói dọa cũng phải hướng chu khai phong trên thân ném vác ướt hoác lưu vân nói xong quay đầu nhìn chu khai phong một chút chu khai phong mặt phía trên không biểu lộ. cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì hoác lưu vân cũng chưa từng có tại sốt ruột ngồi về chính mình vị trí chờ đợi nhưng lại một mực không thấy chu khai phong tới lần này hoác lưu vân coi như có chút sốt ruột cái này chu khai phong thế nhưng là đại tài chủ không chủ động đến tìm chính mình chẳng lẽ nói chu khai phong không có ý định tiếp tục làm kế hoạch của hắn rồi vậy mình chẳng phải không có cơ hội kiếm lại nguyên l ự c dịch hoác lưu vân có chút nóng n ả y nhưng vì không đánh mất quyền chủ động hắn vẫn là y nguyên lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ chờ một mực nhưng đợi đến tất cả tiểu hài luận bàn xong xuôi thậm chí lại một lần huấn luyện xong xuôi bắt đầu lúc nghỉ ngơi hắn lại vẫn không thấy chu khai phong tới lần này hoắc lưu vân là thật có chút nóng nảy dù sao cái này nhưng quan hệ đến hắn nguyên lực dịch kiếm lấy đại kế đợi đến giữa t r ư a ngủ thời điểm hoắc lưu vân chủ động xuất kích tìm tới chu khai phong hỏi chu huấn luyện viên ta lần này biểu hiện thế nào chu khai phong nhìn hoắc lưu vân một chút mang trên mặt mỉm cười gật gật đầu biểu hiện rất tốt vậy kế tiếp còn cần ta tiếp tục biểu hiện sao hoắc lưu vân khía cạnh thử dò xét nói vốn cho là chu khai phong lần này luôn luôn muốn cùng chính mình nói chuyện chính sự kết quả vị này chu hưng tập đoàn nhị công tử lại uy nguyên lắc đầu không cần lần này đã biểu hiện thật tốt ta cảm thấy cũng đã đầy đủ hoác lưu vân nụ cười trên mặt không khỏi dừng một cái n à y chỗ nào đầy đủ rồi hắn mặc dù đánh bại đồng phỉ yên cũng đã nói ngoan thoại nhưng rõ ràng là một chút hiệu quả đều không có nha đồng phỉ yên thất bại về sau còn đặt kia cười đây cái này đầy đủ rồi chẳng lẽ cái này chu v ấ n luyện viên thật đúng là nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong dự định trực tiếp từ bỏ khó mà làm được a cái này không chỉ chính mình nguyên lực dịch không có mà lại cũng liền không có biện pháp tiếp tục tiền phục tại chu khai phong bên n g tìm hiểu hắn mục đích thật sự cùng chân chính bí mật tổn thất này coi như quá lớn đã đủ chưa hoác lưu vân trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ ta cảm thấy còn không có đủ à, ta cảm thấy đồng phỉ yên đồng học rõ ràng còn không có bị đả kích đến bất quá không có chuyện gì huấn luyện viên ta đã nghĩ đến tốt hơn biện pháp ngươi lại cho ta một lần cơ hội lần này ta nhất định có thể thành công nói tóm lại trước tiên đem nguyên lực dịch lừa gạt tới tay lại nói dù là một b ì n h cũng so không có mạnh cùng l ắ m thì để đồng phỉ yên giả bộ khóc hai tiếng nhìn có thể hay không lừa gạt qua nhưng chu khai phong lại y nguyên tương đương kiên định cho dù hoác lưu vân chủ động tìm đi lên chủ động bày mưu t í n h kế vẫn là lắc đầu không cần thật đã đầy đủ ta có thể nhìn ra được đồng phỉ yên học viên hiện tại đã rất có lòng tin lần này lao sư mục đích cũng liền đặt đến chu khai phong mỉm cười nói giống như hắn ngay từ đầu mục đích liền chỉ là giúp đồng phỉ yên rèn luyện can đảm mà thôi nói xong hắn nhìn về phía hoác lưu vân tiếp tục nói ngược lại là hoác đồng học ngươi huấn luyện viên cảm thấy ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt hảo hảo cố gắng tranh thủ cầm xuống ưu tiên t r ú n tuyển tư cách chờ ngươi khảo thí nguyên lực thân hòa đỗ nói xong chu khai phong đưa tay vua vua hoắc lưu vân bạ vai tiếp lấy quay đầu rời đi một điểm cơ hội đều không cho hoắc lưu vân lưu lại c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt nhắc tào tháo tào tháo liền đến nơi này hẳn là làm như thế ngươi thử một chút dùng cái này địa phương phát lực bên bể bơi bên trên hoắc lưu vân đứng tại một tiểu đệ bên người chỉ vào đối phương cơ đùi thịt dạy bảo đối phương học tập cơ sở thủy chiến từ khi chu khai phong triệt để bày nát không còn làm hắn kia cái gì kế hoạch về sau hoắc lưu vân lập tức liền cảm giác cái này sân vận động bên trong hết thảy đều t ẻ nhặt vô vị đúng lúc hắn cơ sở thủy chiến cũng tao nổ bình cảnh không có biện pháp tiếp tục đi lên trên thể nội n g u y ê n lực mặc dù còn lại không ít đang luyện tập thời điểm có thể tu luyện tu luyện nhưng cuối cùng có sắp tiêu hao hết một ngày cho nên hoác lưu vân một cái liền cảm giác nhàm chán mặc dù cũng có thể tu luyện các loại cơ sở võ học cho nên cho dù bọn hắn rất chân thành cũng bởi vì hắn không tỉ mỉ gây nên dẫn đến theo hoác lưu vân chính mình có rất nhiều tiểu đệ cho nên hắn cũng rút ra một bộ phận thời gian bắt đầu cho mình những ngày tiểu đệ hỗ trợ dạy bảo bọn hắn cơ sở thủy chiến những ngày công tác nhân viên bởi vì tự thân cơ sở thủy chiến tạo nghệ hạn chế mà còn lại mấy cái bên kia công tác nhân viên nhưng cuối cùng vẫn là n h ả m chán mặc dù tương đối phụ trách thậm chí liền đã vứt bỏ thật lâu bỏ đều có thể nhặt lên thậm chí còn không bằng để hoác lưu vân dành thời gian tới một đôi một chỉ đạo một cái nhưng lại vẫn luôn không có học được nhưng hiệu quả nhưng như cũng không tốt cho dù nơi này có hơn hai trăm h ọ c sinh cũng không phải hắn không tỉ mỉ gây nên lý do mà chu khai phong không đủ tỉ mỉ gây nên chuyện sự tình này dù sao vương sùng sơn cả ngày cũng không thấy bóng người ngoại trừ hoác lưu vân bên ngoài cũng không có cái gì người phát hiện nhất là đối với hắn kia cao tới hơn ba trăm trị số mà nói nhưng không phải hoắc lưu vân xem thường người mà là giờ này k h ắ c này hoắc lưu vân tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ cùng nhãn lực tuyệt đối là muốn so với cái kia công tác nhân viên mạnh hơn chu khai phong dạy học kỳ thật tương đương không tỉ mỉ gây nên nhưng thật ra là có thể sớm hơn học được cơ sở thủy chiến t h ư ợ n h ư hiện tại đồng dạng mà sự thật tình huống cũng đúng là như thế hơn nửa ngày thời gian xuống tới trải qua hoắc lưu vân dốc lòng dạy bảo lại còn thật lại có ba tiểu đ ệ lĩnh ngộ cơ sở thủy chiến kỹ xảo t r ê nguyên đ n h bản còn tưởng rằng cái danh xương này hiệu quả không có gì đại dụng không nghĩ tới thật sự chính là rất có hiệu mà lại tại từng cái địa phương đều có thể dùng đến hoặc lưu vân nghĩ thầm mà liền tại cái này thời điểm nhỏ tóc căn không biết rõ cái gì thời điểm chạy tới ôm một đống linh thực bên nhau nhau t cạnh những đứa trẻ khác Vân từng r ư ớ cái trên mặt đều lộ ra bất mãn thân sắc nhưng trở ngại lý trường a n kia rất có lực uy hiếp hình thể lại là giận mà không dám nói gì trong đó có mấy cái đem ánh mắt đều hướng hoác lưu vân nhìn tới hoắc lưu v â n biết rõ cái này thời điểm chính mình nhất định phải biểu hiện ra một cái làm lao đại uy nghiêm hắn lập tức một phát bắt được lý trường ăn bà vai một mình ngươi đoạt nhiều như vậy có thể ăn được xong sao mà lại nơi này ngoại trừ mọi người còn có huấn luyện viên ngươi xem một chút ngươi không có chút nào hiểu chuyện đám huấn luyện viên cho nhóm chúng ta lên như vậy thời gian dài khóa một ngụm nước đều không uống một miếng cơm cũng chưa ăn hẳn là trước hiếu kính cho huấn luyện viên vừa dứt lời cái khác mấy cái c ư ớ p được linh thực tiểu hài còn đang do dự nhưng cầm linh thực tới nhỏ thóc ăn lại lập tức liền đón vân ca nói rất đúng nhóm chúng ta hẳn là đem linh thực trước cho huấn luyện viên nói trực tiếp đem hắn trong ngực còn lại kia mấy bao đưa cho cự ly bọn hắn gần nhất huấn luyện viên cái này linh thực vốn chính là nhỏ tóc văn mang tới lúc này lại có nhỏ tóc văn dẫn đầu hơn nữa còn có hoác lưu vân vân phó phía trước cho dù bọn hắn lại thế nào không nguyện ý lúc này cũng là cầm linh thực hướng đám huấn luyện viên chuyển tới lý trường an cuối cùng cũng chỉ là đứa bé da mặt còn không có dạy đến cái kia tình trạng mặc dù rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể cầm hắn giành được những cái kia linh thực hướng bên cạnh đám huấn luyện viên đi đến những n à y công tác nhân viên mặc dù nhao nhao cự tuyệt nhưng không lay chuyển được bọn nhỏ kiên trì y nguyên chỉ có thể tiếp xuống mặc dù những n à y linh thực đối bọn hắn tới nói không có quá cao giá trị tùy tiện đều có thể mua được mà lại nói không chừng còn không thế nào t h í căn h nhưng giờ này khác này những n à y huấn luyện viên trên mặt lại nao h nhau đều hiện lộ ra tiêu dung bọn hắn bắt sơn thị cái này hơn hai trăm h ọ c viên mang tới áp lực đích thật là muốn so cái khác nội thành đại s u ấ t không ít muốn nói trong nội tâm không có điểm tâm tình tiêu cực khẳng định là không thể nào nhưng hôm nay cái này đưa linh thực cử động cũng không nghi ngờ là để trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực suy yếu rất nhiều trong lúc nhất thời những n à y công tác nhân viên cùng bọn nhỏ quan hệ đều càng gần một bước mà bọn nhỏ cũng đều cảm thấy mình làm chuyện tốt lại lấy được đám huấn luyện viên khích lệ mặc dù bị mất linh thực nhưng cũng, cũng rất cao hứng mà lại đám huấn luyện viên tiếp xuống về sau cũng phần lớn không ăn hoặc là ý tứ một cái liên lại nghĩ trăm phương ngàn kế còn đưa những hải t ử này trong lúc nhất thời bể bơi t r u n g quanh tràn đầy tiếng cười vui mọi người bởi vì huấn luyện mà để d à n h tới mọi m ệ n h đều vì vậy mà giảm đi một chút hoặc lưu vân cũng, cũng rất cao hứng giờ này khắc này hắn chính nhìn trước mắt hệ thống bảng tiếp thu một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở liên vẹn vẹn chỉ là như thế mấy phút thời gian, tâm nha nâu sư s ư ơ n g hào nhiệm vụ lại hoàn thành mười mấy đầu lại thêm trước đó ngẫu nhiên linh linh toái toái hoàn thành tiến độ giờ này khắc này cái danh s ư ơ n g này nhiệm vụ tiến độ đã đạt đến bảy mươi ba cự ly một trăm l ầ n mục tiêu chỉ còn lại cuối cùng hai mươi bảy lần tiếp x u ố n g mục tiêu nhỏ chính là nhanh đưa tâm nhãn đấu sư s ư ơ n g hào làm ra tới thu hồi hệ thống bảng về sau hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ tâm nhãn đấu sư danh hiệu thuộc tính cũng không tính cường lực tối thiểu hoàn toàn không có cho mình gia tăng bất luận cái gì sức chiến đấu phụ trợ năng lực chiến đấu đều không có nhưng cái này thuộc tính nhưng cũng cực kỳ trọng yếu có thể cảm nhận được người khác đối với mình tốt ý cùng ác ý năng lực này đơn giản n ủy tiên nếu như ta trước đó liền có cái danh xưng này như vậy trước đó chu khai phong tìm ta thời điểm ta thì càng có thể xác định hắn đến cùng là cái gì tình huống mà lại ta đối chu khai phong hoài nghi cùng cảnh giác có rất lớn nguyên nhân là tới từ trước đó k i ê m một chi chu hưng tập đoàn siêu cấp nguyên lực đ ũ dịch lần này hoàn toàn có thể nói là mẹo mù đ ộ n g tới cho chết v i vạn chu khai phong người này xác thực có vấn đề nhưng là nếu như lần này đem chu khai phong đổi thành những người khác nói không chừng ta liền sẽ không như thế cảnh giác không có ngay từ đầu vào trước là chủ thành kiến đến thời điểm đối phương chỉ cần biểu hiện được hơi bình thường một chút nói không chừng ta còn thực sự có khả năng mắc lửa nhưng nếu mà có được tâm nhãn đấu sư xưng hảo liền không đồng dạng hoác lưu vân nghĩ thầm cùng lúc đó quay đầu nhìn thoáng qua chính khoanh chân ngồi tại cách đó không xa yên lặng tu luyện chu khai phong đ ó lấy thoáng có chút bất đắc dĩ quay đầu lại lắc lắc đầu hắn vẫn là càng ưa thích trước đó không làm gì liền đem chính mình gọi vào bên cạnh đi nói chuyện riêng chu khai phong tiếp xuống đại mục tiêu vẫn là tài nguyên vẫn là nguyên lợi dịch dù sao bất kể như thế nào tự thân tu vi mới là chủ yếu nhất ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng đa nguyên hơn lực dịch mới được chu khai phong nơi này lấy không được chỗ tốt rồi cũng không biết rõ có thể hay không từ vương hiệu trưởng nơi đó làm điểm nguyên lực dịch ra hoặc lưu vân thậm chí đem chủ ý đánh tới vương sùng sơn trên thân dù sao thật sự là thiếu tài nguyên á đang lúc lúc này hoặc lưu vân lỗ thay đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến thoáng có chút quen thuộc gậy âm thanh hắn bay đầu nhìn lại lộ ra tiếu h dung nhắc tào tháo tào tháo liền đến đang nghĩ ngợi muốn hao lấy vương hiệu trưởng lông dê đây kết quả vị này vương hiệu trưởng liền tự mình chạy ra chương một trăm ba mươi hai gia tốc tu luyện khiếu môn hoác lưu vân tạm thời án binh bất động hắn biết rõ vương sùng sơn hiện tại tới khẳng định là có chuyện muốn làm đợi đến đối phương đem sự tình làm xong chính mình lại đi miễn cho biểu hiện quá mức sốt ruột vương sùng sơn ở chung quanh dạo qua một vòng cùng chu khai p h o n g cùng với hắn công tác nhân viên đều hàn huyên trò chuyện đoán lấy rất vượt quá hoác lưu vân đoán trước vị này vương hiệu trưởng vậy mà cất bước hướng nên hắn đi tới nhỏ hoác đồng học vương sùng sơn vô vô hoác lưu vân bà vai cười t ủ n tìm nói gần nhất cảm thấy thế nào a hiệu trưởng thúc thúc hoác lưu vân cung kính kêu một tiếng cũng nói cảm giác gần đây còn có thể đi ồ ta vừa mới tại phía trên nhìn thấy ngươi tại tu luyện là tu vi lại có cái gì tiến bộ sao vương sùng sơn hỏi tiếp l i ê n nhìn hắn nguyên lực thân hòa độ là tại ngươi làm sao có cao như vậy độ phù hợp a vương sùng sơn lúc này hỏi ngươi cái này hai môn công pháp độ phù hợp như thế nào người khác lại nhanh đều không có ngươi nhanh a vương sùng sơn nghe xong không khỏi bật cười vương sùng sơn nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi tại tu luyện bộ hai công pháp hoác lưu vân cũng biết mình tránh không xong dù sao đối phương tùy tiện cha một cái liền có thể biết rõ khiếu huyệt của mình mở ra tình huống kết quả hiện tại mới qua vẹn vẹn mấy ngày liền lại mở ra mới công pháp khiếu h u y ệ t vấn đề này là ở chỗ có để hay không cho cha ngươi bọn hắn thất vọng sao cái này tiểu tử thật đúng là một cái thiên tài a chậm có thể có bao nhiêu chậm ngươi cái này vài ngày trước mới dùng thứ nhất môn công pháp thành nguyên vũ người vương sùng sơn lắc đầu quả nhiên là đứa bé hoác lưu vân làm bộ nói thế là thành thật trả lời còn chậm hoác lưu vân nghĩ nghĩ hồi đáp bất quá thứ hai môn công pháp cảm giác tu luyện so môn thứ nhất chậm nhiều còn có thể a đem chính mình tu luyện bính thập ta nguyên mạch đoán luyện pháp sự tỉnh như nói thật ra loại tốc độ này đúng bộ thứ nhất là ông ngoại cho ta bộ hai là ba ba cho ta ta không thể để cho bọn hắn thất vọng cho nên liền đều tu luyện vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân trong lòng hơi có chút chấn kinh đối một môn công pháp độ phù hợp hơi cao chút tốc độ tu luyện rất nhanh đúng là bình thường nhưng hai môn đều cao đến loại này tình trạng đương nhiên được xương tụng là cái tiểu thiên tài mà lại hoác lưu vân cái này tuổi còn nhỏ vậy mà có thể chống cự được đã mở ra tiên ă m cái khiếu huyện sẽ hình thành cái nhiễu cũng đủ để nói rõ cái này tiểu tử tại nguyên lực điều khiển bên trên cũng đồng dạng thiên phú cực mạnh càng không cần nói còn có cơ sở thủy chiến những n à y đồ vật nếu là cái này tiểu tử nguyên lực thân hòa độ lại cao hơn một chút nói không chừng hắn cái này làm hiệu trưởng liền muốn nghĩ biện pháp cho thêm hoác lưu vân tranh thủ một chút tài nguyên vương sùng sơn nhất thời không nói gì nhưng hoác lưu vân lại không nghĩ lãng phí thời gian hắn vốn là có sự tình muốn hỏi vị này vương hiệu trưởng thế là lúc này mở miệng đem đêm qua hắn tại trong bể bơi muốn nín thở lại phát hiện vô luận là mở ra khiếu huyện hay là thân thể bên trong nguyên lực đều không có biện pháp đối nín thở sinh ra bất cứ tác dụng gì cái này tình huống nói một lần cũng hỏi nghi ngờ của mình n g h e xong hoắc lưu vân g i ả n g thuật vương sùng sơn trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung hán trước v ô v ô hoắc lưu vân b ả vai tản án dương ngươi tiểu tử vẫn rất chăm chú trở về vậy mà chính mình thiên luyện không tệ về phần ngươi nói ở trong nước nín thở sự tình vương sùng sơn nói tiếp ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi nạp nguyên cảnh trọng điểm ở chỗ h ú t nạp nguyên lực cường hóa thân thể thân thể này tự nhiên là bao gồm tạp h ủ huyết nhục làn da cùng xương cốt vân mà n ạ p nguyên cảnh đệ nhất trọng lặn hơi thở chính là muốn chuyên môn cường hóa tạp phủ n g ư ờ i lúc này mới vừa mới đột phá đến n ạ p nguyên cảnh thân thể lực nguyên lực còn không nhiều tạp phủ đều không có trải qua cường hóa lại thế nào khả năng trong nước nín thở đâu nguyên lực kia muốn thế nào mới có thể cường hóa tạp phủ a hoác lưu vân lại hỏi hắn tu luyện rèn luyện pháp thời gian cũng đã coi là không ngắn ấn lý tới nói nếu như có thể cường hóa tạp phủ hắn hiện tại cũng đã rèn luyện không ít mới đúng nhưng sự thật tình huống lại không phải như thế vương sùng sơn lắc đầu loại này cường hóa là tự động tiến hành theo chất lượng không có cái gì phương pháp n g ư ơ i gấp cũng vô dụng theo lý mà nói chỉ cần n g ư ơ i kiên trì tu luyện rèn luyện pháp nguyên lực tự nhiên mà vậy sẽ sửa thiện thân thể của n g ư ơ i tình huống nguyên lực càng nhiều tốc độ liền càng nhanh hoắc lưu vân nghe xong thoáng có chút bất đắc dĩ tình cảm đây là một cái m ả i nước công phu chính mình chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi nhưng vào lúc này vương sùng sơn lại mỉm cười nói bất quá ta chỗ này đích đích s á t s á t có một cái khiếu môn có thể để ngươi tại nạp nguyên cảnh tốc độ tu luyện càng nhanh một chút nếu như ngươi nghĩ biết ta cái này làm hiệu trưởng cũng không phải không thể nói cho ngươi hoắc lưu vân nghe vậy lúc này nhãn tình sáng lên hiệu trưởng thúc thúc ngài liền nói cho ta đi mặc kệ ngài để cho ta làm cái gì ta đều đồng ý hắn biết rõ vương sùng sơn khẳng định đối với mình có chỗ phân p h ó nếu không liền sẽ không bán như vậy q u a n tử vương sùng sơn cười ha ha ta muốn để những chuyện ngươi làm nhưng đã sớm nói cho ngươi biết ngài là nói hoắc lưu vân đột nhiên nghĩ đến vương sùng sơn hoàn toàn chính xác đã nói với chính mình muốn để hắn nghĩ biện pháp làm cuối cùng thông qua kiểm c h r a h ả i tử càng nhiều nghĩ tới chuyện này hoắc lưu vân không khỏi liền nghĩ tới một món khác muốn hỏi sự t ì n h chính là liên quan tới như thế ta biết rõ là giút cái khác tiểu bằng hữu nhưng là hiệu trưởng thúc thúc ta có chút không rõ ràng đến tội cùng muốn đạt tới dạng gì tình trạng mới có thể để cho nhóm chúng ta thông qua xét duyệt đâu đây là hoác lưu vân vẫn luôn không có làm rõ ràng sự tình hắn xác thực có thể giúp những đứa trẻ khác cái này cũng rất phù hợp lợi ích của hắn nhưng vấn đề ở chỗ hắn không biết rõ đến tội cùng muốn giúp đến dạng gì tình trạng vương sùng sơn s ừ n g sốt một cái cũng không phải đang giả vờ thâm trầm mà là hắn ý thức được lớn chính mình giống như hoàn toàn chính xác quyền sách chuyện này lần tranh tài này nội bộ bọn họ xác thực có kiểm nghiệm phương pháp chỉ cần có thể thông qua nội bộ kiểm nghiệm liền có thể có được ưu tiên trúng tuyển tư cách Mà cái này kiểm nghiệm này cái cũng pháp, phương r ấ thứ đơn giản đồng giản t ờ i nói cho cũng không có không dù ra, g ba i bản không thể giữa tháng tuần cơ sở thủy chiến độ thuần thục không đủ cao cũng sẽ bị đào thải muốn bao nhiêu cao độ thuần thục mới đủ a hoắc lưu vân lập tức hỏi hắn cảm thấy điều kiện này hơi có chút không hiểu t h ấ u dù sao người khác lại không giống hắn đồng dạng có hệ thống làm sao có thể nhìn thấy độ thuần thục cao thấp đâu vương sùng sân nói cái này phán đoán sẽ không nhiều chính xác bất quá cũng không nghiêm ngặt ấn lý tới nói chỉ cần học xong cơ sở thủy chiến độ thuần thục hơi cao một chút có thể ở trong nước tự do chiến đấu liền sẽ không bị đào thải hoác lưu vân nghĩ nghĩ vậy ta hiện tại độ thuần thục sẽ bị đào thải sao ngài vừa rồi có nhìn ta trong nước chiến đấu sao vừa rồi hắn cùng đồng phỉ yên lúc chiến đấu hơi hiện lộ ra một chút thực、lực. lấy hoác lưu vân đối độ thuần thục trị số hiểu rõ đại thể phán đoán hẳn là tại ba giờ khoảng t r ư ờ n g vương sùng sơn đương nhiên là n h ị n dù sao hoác lưu vân biểu hiện thế nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở vương sùng sơn c a o mày suy tư một hồi tiếp lấy gật gật đầu theo lý mà nói hẳn là đủ rồi bất quá tốt nhất vẫn là có thể lại cao hơn một chút càng bảo hiểm một điểm chương một trăm ba mươi ba thiết đầu công cùng kim cương cước kỳ thật lấy hoác lưu vân vừa mới biểu hiện tại độ thuần thục bên trên tuyệt đối là đã đầy đủ vương sùng sơn sở dĩ nói như vậy chủ yếu vẫn là vì ngăn chặn cái kia n ô vĩ miệng phía bên mình dù sao đã là chúng thất chi vì để tránh cho p h i ề n phức vương sùng sơn tự nhiên muốn để cho mình những hải tử này độ thuần thục đều cao hơn chút người khác cũng liền không có nói lại nói nếu là tất cả tiểu hải độ thuần thục đều cao hơn bình quân tiêu chuẩn cho dù kiêng ô vĩ lại nghĩ tìm phiền thoái cũng không có biện pháp tìm phương pháp này bản thân nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản bởi vì độ khó của nó không ở chỗ kỹ xảo hoặc là trí tuệ bên trên mà là ở ý chí bên trên ta đem phương pháp nói cho ngươi nhưng có thể hay không học có muốn học hay không muốn hay không dùng liền muốn xem chính ngươi như vậy cũng tốt làm chỉ là một câu hoác lưu vân lực chú ý lập tức liền nhấc lên ha ha ta kém chút liền quên hoắc lưu vân cũng không sợ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể làm được nhưng là tất cả mọi chuyện một khi cùng nguyên lực dính dáng đến hoắc lưu vân cũng liền chẳng phải tự tin đừng nói là tất cả chính là không biết rõ những người khác có hay không biện pháp học bất quá cũng không quan hệ cho dù những người khác cũng có thể học được đến hẳn thấy để cơ sở thủy chiến trị số tăng tới ba giờ hẳn là cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn ngươi cũng không cần cảm thấy ta đang gặp ngươi bởi vì có thể hay không dùng không tại phương pháp kia bên trên mà là tại các ngươi những người này bên trên vương sùng sơn cười ha ha cười ngay sau đó sắc mặt đã từ từ nghiêm túc lên nhìn xem hoác lưu vân chăm chú nói ra cái này khiếu m ô n nhà đúng là có nhưng là lại cũng không là tất cả mọi người có thể sử dụng hắn cảm thấy chính mình có lẽ còn là có thể học được trong học k h ổ luyện nắm giữ một điểm quyết khiếu làm rõ ràng trong đó nguyên lý vậy cũng là một kiện vô cùng đánh mặt sự tình hoác lưu vân nghĩ thầm tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía vương sùng sơn cười cười nói ra không có vấn đề ta sẽ cố gắng ta tận lực để tất cả mọi người không muốn đào thải thành công thi vào trong vườn trẻ đều không cần đào thải sao hoặc lưu vân trong nội tâm đã nắm chắc cũng hẳn là không có chính mình sớm sớm một chút học được liền có thể so người khác chạy nhanh hơn mấy phần tốt như vậy đồ vật vậy hắn khẳng định phải học sẽ mới được bởi vì liền liền chính hắn đối với cái này nguyên lực cũng là không hiểu ra sao hắn chính là trời sinh đối k h ô n g chế nguyên lực lực càng mạnh ba giờ hoặc là ba giờ trở lên hoặc lưu vân gật gật đầu ta sẽ cố gắng k i u hiệu t r ư ở n g thúc thúc ngươi mới vừa nói tạ phủ tu luyện khiếu môn dù là có một trăm cái học được có năm mươi cái đạt được ưu tiên chúng tuyển tư cách đến thời điểm hắn lại đi học nhìn xem trong hội nghị những người kia nhất là cái kia lý t ố n i n h vương sùng sơn dừng một chút tiếp tục mở miệng phương pháp này đây kỳ thật cũng không chỉ là có thể dùng đến để ngươi rèn luyện tạp phủ kéo dài đáy nước lặn hơi thở thời gian cho dù là phía sau vạn quân các loại cảnh giới cũng có thể thoáng có một chút tác dụng chỉ cần ngươi nguyện ý dùng phương pháp này cũng có thể làm cho ngươi tại tốc độ tu luyện bên trên so người khác hơi mau một chút vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân đối h ắ n khoa tay một cái nếu như trong cơ thể của ngươi có nguyên lực vậy ta hiện tại liền có thể ở trên thân thể ngươi tùy tiện xoẹt một đao cắt trên một đường vết rách đều có thể bật chơi còn muốn cái gì xe đạp vương sùng sơn nói tiếp kỳ thật sớm tại nghiên cứu sơ kỳ nhóm chúng ta liền đã phát hiện nguyên lực ngoại trừ không quá sinh động là một loại tính c h ơ năng lượng bên ngoài còn có được rất mạnh chữa trị lực mà loại này chữa trị lực cũng là ngoại trừ các loại cơ sở võ học bên ngoài một loại khác có thể làm cho nguyên lực sinh động phương pháp vương sùng sơn cười ha ha một tiếng hắn đương nhiên không có khả năng đem câu nói này coi là thật cho rằng cái này bất quá là Hoác Lưu Hoác v â n n đứa trẻ à y nhất thời hướng Vân thời khởi. Hoác Lưu l ậ phần tức n ẹ gật đ u Về p h ầ cuối cùng yêu cầu dùng cơ sở thủy chiến thành công kéo theo nguyên lực rõ ràng tài học một hai lần cơ sở võ học liền có thể thành công kéo theo nguyên lực có thể làm cho mình tương lai quá trình tu luyện đều càng thêm thuận lợi dù sao học được cơ sở thủy chiến vẹn vẹn chỉ là khống chế thân thể cùng cơ bắp hình thành cơ bắp ký ức làm hết sức mà thôi trước cam đoan mọi người không muốn bởi vì độ thuần thục ù n g không có học được cơ sở thủy chiến mà bị đào thải ra ngoài v ậ phần tại sao hắn đương nhiên là cái gì đều không biết rõ cái này liền hơi có chút khó khăn về phần vương sùng sơn trong miệng độ khó ngay sau đó vết thương kia chung quanh nguyên lực liền sẽ tự phát hội tụ tới trợ giúp vết thương khép lại nhanh chóng trị liệu mà đợi đến trị liệu kết thúc về sau nguyên bản vết thương chỗ cơ bắp làn g r a mạch máu tế bào hết thể tất cả liền đều sẽ bị nguyên lực cường hóa cái này cường hóa hạ n độ là rất lớn có thể không ngừng tiến hành so với để nguyên lực đợi tại một cái địa phương không động đậy chậm rãi thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng thân thể thực sự nhanh hơn nhiều cũng hữu hiệu hơn nhiều nói đến đây vương sùng sơn dừng lại trên mặt lại lộ ra tiểu dung nhìn xem hoắc lưu vân n g ư ơ i bây giờ có thể đoán được ta muốn nói phương pháp là phương pháp gì sao hoắc lưu vân đương nhiên đã đoán được hoặc là nói hắn cảm thấy mình đại khái trên đoán được hoắc lưu vân ngần đầu nhìn xem vương sùng sơn thăm dò tính hỏi cho nên nhóm chúng ta có thể lợi dụng nguyên lực chữa trị tính để tính nhắm vào cường hóa thân thể bộ vị tỷ như ta bây giờ muốn càng nhanh rèn luyện ngũ tạng lục phủ ta liền muốn nghĩ biện pháp để ngũ tạng lục phủ thủ thương sau đó bị nguyên lực trị liệu vương sùng sơn rất hài lòng nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy biện pháp chính là cái này biện pháp chính là đơn giản như vậy về phần để ngũ tạng lục phủ thủ thương cũng rất đơn giản tỉ như có thể thông qua ngoại bộ đà kích tỉ như có thể uống chút độc dược ga cái gì đương nhiên nếu có điều kiện kia、yeah, cũng có thể đi bệnh viện làm một chút hơi sáng tạo giải phẫu vương sùng sơn giọng nói nhẹ nhàng nói cái này đến cái khác không hợp t ố i thường đề nghị hoác lưu vân thì là nghe thân thể đều có chút rét run vương sùng sơn nói những này ngoại trừ ngoại bộ đà kích cái này tuyển hạng tương đối đáng tin cậy bên ngoài cái khác hai cái đơn giản tựa như là đang tìm cái chết cho dù sẽ không thật chết mất nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu mà lại một người bình thường làm sao có thể tùy tiện chạy đến trong bệnh viện làm hơi sáng tạo giải phẫu hơn nữa còn là mở ngược một bụng trực tiếp nhằm vào ngũ tạng lục phủ cái chủng loại kia uống đ ộ c dược cũng đồng dạng cùng đầu góc có bệnh không sai bị lắm mặc dù hoắc lưu vân có ấm s ắ c thuốc xương hào nhưng xương hào bên trong viết rất rõ ràng xương hào hiệu quả chỉ đối võ đạo phụ trợ dược vật có hiệu quả mà đ ộ c dược hẳn không phải là võ đạo phụ trợ dược vật ta đến thời điểm uống đem chính mình đ ộ c làm sao bây giờ không đúng cái này biện pháp giống như chính là muốn để cho mình bị đ ộ c dược độc mới có thể có hiệu vậy ta càng hẳn là lo lắng ấm sát thuốc sẽ trực tiếp để đọc dược mất đi hiệu lực nghĩ tới chỗ này hoắc lưu vân có chút bất đắc dĩ. cái này thật đúng là một cái phiền t h á i nhưng về phần ấm s á t thuốc đến tột cùng có thể hay không đối với mấy cái này độc d ư ợ c sinh hiệu cũng chỉ có chờ hắn thử qua sau mới có thể biết rõ về phần ngoại bộ đà kích kỳ thật h o á c lưu vân cũng cảm thấy không thế nào đi đến t h ô n g cũng không phải sợ đau mà là cảm thấy dạng này hiệu quả tốt giống không lớn dù sao ngũ tạng l ụ c phủ đều là trong thân thể bộ coi như ngoại bộ đà kích càng thêm t h ụ thương cũng chỉ sẽ là cơ bắp cùng làn da thậm chí là xương cốt cũng tỉ như nói phổi đi lặn xuống nước cần nhất không hề nghi ngờ chính là phổi phổi bên cạnh có tận mấy chiếc xương sườn còn có cơ ngực chờ đã chớ đã thậm chí cùng trái tim cũng liền cùng một chỗ hoắc lưu vân lo lắng cho dù chính mình nghĩ biện pháp đem chính mình sương sần đều cắt đứt một tay nhưng cũng có thể là sẽ không đối phổi tạo thành quá lớn thương hại luyện nửa thiên toàn bộ luyện đến trên người mặc dù cường hóa thân thể cũng rất trọng yếu chính là ngoại trừ ngoại bộ đã kích bên ngoài liền không có càng đáng tin cậy một điểm biện pháp sao hoắc lưu vân không khỏi hỏi nghe nói như thế vương sùng sơn trên mặt không khỏi lộ ra một chút n g o à i ý mớn hắn nhìn xem hoắc lưu vân ngươi thật đúng là định dùng phương pháp này ngươi không sợ đau không không sợ thụ thương sợ hãi khẳng định là sợ hãi bằng không ta liền trực tiếp đi làm giải phẫu ta chủ yếu là nghĩ đến thụ thương khẳng định không có cách nào phòng ngừa nhưng có hay không đại giới càng nhỏ hơn một chút không cần thụ thương nặng như vậy biện pháp hoác lưu vân nói đồng thời còn chuyên môn giả ra có chút sợ hai dáng vẻ rụt cổ một cái đương nhiên nói cứng cũng không hoàn toàn là giả vờ dù sao thụ thương thế nhưng là thật muốn vận dụng nguyên lực loại này trị liệu đ ặ c tính thụ thương là không cách nào tránh khỏi cho dù hắn là cái người x u y ê n v i ệ t nhưng tương tự cũng là người là người liền sẽ sợ hai thụ thương cho nên đ ế t ộ cùng muốn hay không dùng phương pháp này hoắc lưu vân cũng cuối cùng vẫn là muốn ở trong lòng là một lần cân nhắc đương nhiên muốn hay không dùng làm ộ t chuyện có học hay không tới tay chính là một chuyện khác cho nên mặc kệ nhiều như vậy trước học đến tay lại nói vương sùng sơn nhẹ gật đầu đối hoắc lưu vân biểu hiện rất hài lòng sợ khẳng định là không hề nghi ngờ người bình thường đều sẽ sợ nhưng hoắc lưu vân biểu hiện ý nguyên rất để hắn hài lòng không có nghe xong phương pháp này liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ cái này đã nói rõ hoắc lưu vân ý chí kiên định vương sùng sơn thưởng thức nhất chính là loại ý chí này kiên định hàng người kỳ thật theo vương sùng sơn kiên định ý chí cùng dũng khí còn có trí tuệ hẳn là muốn so thiên phú đều càng trọng yếu hơn đ ộ vật tựa như hắn có quá nhiều ý chí kiên định nhưng là thiên phú không tốt thủ h ạ vừa nghĩ tới những người kia hắn đã cảm thấy có chút tiếp h ậ n phóng tới hoác lưu vân trên thân hắn cũng chỉ có thể hy vọng hoác lưu vân tại ngày sau khảo thí thân hỏa độ thời điểm có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút coi như không phải thiên tài cũng không cần yếu đến không hiện có đạt tới tư cách tuyến nếu không liền có ưu tiên trúng tuyển tư cách tình hôn giới đều không có biện pháp tiến vào nhà trẻ đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vương sùng sơn hít vào m ộ t hơi tinh thần tỉnh táo thậm chí trực tiếp xử lấy gậy liền dùng còn s ấ t lại chân trái ngồi sổn hoác lưu vân bên người nhìn ngang hoác lưu vân nói ra hơi đáng tin cậy một chút phương pháp đương nhiên là có nếu như ngươi xác thực muốn thử một chút ta cũng có thể để ngươi thử một cái vương sùng sơn một mặt dáng vẻ thần bí giống như đang nói cái gì kinh tiên đại bí mật kỳ thật nhóm chúng ta nhân loại võ đạo truyền thừa đến nay đã từng xuất hiện qua một chút giống như là tà đạo đồng dạng công pháp những công pháp này sẽ phối hợp các loại đặc thù dược vật đến chính cường hóa thân thể đương nhiên những công pháp này nguyên bản chỉ là mới để thân thể trở nên càng thêm càng th nhưng bởi vì tuyển dụng phương pháp quá cực đoan những dược vật kia dược lực quá mạnh cho nên sẽ dẫn đến cường hóa ngoại bộ thân thể đồng thời cũng tổn thương đến nội bộ ngũ tạng lục phủ cũng tỉ như có một môn cứ gọi là cương đầu công công pháp còn có một môn kim thiết tối vương sùng sơn mãi cho đến giờ khác này mới biểu hiện giống như là một cái hiệu trưởng cũng giống là tham dự nghiên cứu đồng thời đẩy ra cơ sở thủy chính người trên mặt hắn tràn đầy tự tin nói tới những n à y đ ồ vật lúc đạo lý rõ ràng liên tiếp cử đi mấy cái ví dụ bất quá chỉ là cái này ngay từ đầu hai cái ví dụ để hoác lưu vân có chút im lặng cương đầu công Kim nhưng i thối. ế t bây giờ đối với hiện tại đối nhóm chúng ta mà nói chỉ cần có nguyên lực bản thân một chút thân thể tổn thương căn bản cũng không cần sợ mà lại luận cường hóa thân thể hiệu quả những dược vật kia cũng căn bản không có khả năng so ra mà vượt nguyên lực cho nên chúng ta bây giờ cần vừa vặn vừa vặn chính là những dược vật này tác dụng phụ chính là những dược vật này đối ta ngũ tạng lục phụ tạo thành nguy hại người đến thật thất thương quyền hoắc lưu vân nghe đến đó trong đầu liền không tự chủ được toát ra cái tên này mặc dù hắn không có biện pháp hoàn toàn nhớ tới cái này một bộ gọi là ý thiên đổ lòng ký tác phẩm bên trong đến tột cùng có dạng gì tình tiết dạng gì nhân vật dạng gì đi hướng nhưng đối với môn công pháp này ký ức hoắc lưu vân lại hết sức rõ ràng thất thương quyền trước tổn thương mình lại đả thương người nói tóm lại cũng là bởi vì phương pháp tu luyện quá biến thái sẽ dẫn đến tổn thương chính mình ngũ tạng lục phủ nhưng một quyền đánh đi ra kia một cỗ quái dị kinh đạo cũng có thể trực tiếp làm bị thương người khác ngũ tạng lục phủ tại trong tiểu thuyết cái môn này quyền pháp bị miêu tả thần hồ kỳ thần hoắc lưu vân đương nhiên là có chút làm không rõ ràng dù sao hắn không có nội lực cũng không biết rõ quyền pháp này đến tột cùng là thế nào vận hành muốn học thật muốn học hoắc lưu vân gật gật đầu nhấn mạnh một câu l i ê n chỉ biết tổn thương cơ bắp hoặc là làn da chú ý công chính bình thản mà không phải như vậy t ố c thành đối với ngũ tạng lục p h ủ vậy nhiều nhất chỉ sẽ tạo thành một chút áp lực mà loại áp lực này ngược lại vẫn là đối i thân thể có chỗ tốt chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi một chút cực đoan dùng tổn thương thân thể hậu quả Đến để đại, để mình nhanh chóng cường cho trải ạ i càng nhanh đánh a danh kinh trên khí, chút hiệu đạt được một chút kinh tế u q và l ợ ích. Chỉ cũng khác, nghe vương sùng sơn như thế một giảng giải đương nhiên, cũng không phải là nói, thân thể những bộ vị khác, liền sẽ không thụ thương. là là liền Vương Sùng Sơn giảng đương nói, giải vị sẽ một Trải bộ qua hắn giảng giải hoặc lưu vân đối với những n à y làm tinh phiên bản thất thương quyền hoặc là nói thất thương quyền một loại công pháp thật muốn học vương sùng sơn nói hoặc lưu vân nhìn xem vương sùng sơn ngươi có thể dạy ta sao hiệu trưởng thúc thúc ta muốn học cái này cái gì các loại thuộc tính các loại kinh lực toàn bộ không có đều là trước kia tầng dưới chốt võ giả sử dụng bởi vì tầng dưới chốt võ giả không có nhiều như vậy thời gian cũng không có biện pháp đạt được nhiều như vậy quý báo dự tài tạm thời còn không có đảo móc ra nhiều như vậy huyền diệu công năng l a m tinh những công pháp này tựa như vương sùng sơn nói tác dụng duy nhất chính là nhanh chóng cường hóa thân thể mà nguyên lực cũng cuối cùng chỉ là l a m tinh vừa mới bắt đầu nghiên cứu một loại năng lượng mà những cái kia đối với thân thể tổn thương đại đa số tình h u ố n g dưới đều sẽ phản ứng trên ngũ tạng lục phủ cảm thấy có điểm giống mà thôi chỉ bất quá bình thường luyện võ phương pháp cũng có một cái đại khái hiểu rõ làm tinh đương nhiên không có trong tiểu thuyết giống nội lực như thế mơ hồ vật ta muốn học đ thể. Không thể không là trước đây vì luyện công ta thế nhưng là hào hào góp nhặt một nhóm lớn võ công như vậy bên trong phương thuốc đều bị ta thu thập lại đây cũng là vì cái gì ta thiên phú cũng không tính tối cao nhưng ta tu vi tốc độ tăng lên lại so những người khác nhanh nguyên nhân vương sùng sơn không ngừng vẽ lấy bánh nướng cùng lúc đó dễ như chở bàn tay liền dùng chân sau từ dưới đất đứng lên đưa tay vô vô hoác lưu vân bà vai cố gắng lên tiểu bằng h ư u để cho ta nhìn xem biểu hiện của ngươi ngươi tối thiểu được bản thân trước đạt tới không bị đào thải trình độ mới có thời gian đi làm những c ô n g chuyện khác ca kỳ thật cái gọi là biểu hiện căn bản cũng không trọng yếu vương sùng sơn sở dĩ nói như vậy một phương diện là muốn để hoác lưu vân đối với học viên khác để ý một chút nhưng cho dù cuối cùng vẫn là không có càng nhiều học viên thông qua xét duyệt hắn cũng đồng dạng sẽ đem những này đồ vật dạy cho hoác lưu vân cho nên chủ yếu nhất vẫn là chính hoắc lưu vân tu luyện mặc dù hoắc lưu vân hiện tại đã học xong cơ sở thủy chiến hắn là có thể nhìn ra được mà lại cho dù đem so sánh với đồng phỉ yên hoắc lưu vân độ thuần thục cũng không có tranh lệch quá nhiều nhưng là vương sùng sơn cuối cùng vẫn là cảm thấy nếu như hoắc lưu vân biểu hiện có thể cho dù tốt một chút thì tốt hơn tốt nhất là vững vàng vượt qua tiêu chuẩn tuyến cứ như vậy liền không có bất luận cái gì có thể bị người chỉ trích địa phương không có vấn đề hoắc lưu vân lúc này lên tiếng trong lòng của hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì một điểm áp lực đừng nói chỉ là biểu hiện cho dù tốt một chút h ắ n thậm chí có thể làm cho mình biểu hiện được càng tốt hơn nếu là b u ô n g tay b u ô n g chân cái này toàn bộ sân vận động bên trong thậm chí đều có thể xếp tới thứ hai trong mọi người thứ hai thậm chí so trước mắt vương sùng sơn cũng cao hơn có lẽ có thể xếp tới thứ nhất bởi vì hiện tại xếp tại đệ nhất chu khai p h o n g còn tại ẩn dấu thực lực chỉ cần chu khai phong không bộc lộ ra thực lực chân chính t i ế a hoác lưu vân toàn bộ bạo lộ ra chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vương sùng sơn rất t ê n tâm ly khai Mà h lúc này vốn là đã là nghỉ ngơi thời gian bọn nhỏ đều tại riêng phần mình tiến hành luyện tập hoặc là nghỉ ngơi ngay xong lời này lập tức đều tràn đầy phấn khởi hướng hoắc lưu vân chạy tới công tác nhân viên đều tại bên cạnh nhìn xem tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngược lại là thì nhiều hứng thú dự định nhìn xem hoác lưu vân đến cùng là muốn làm sao dạy cái khác tiểu hải ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì còn có thể làm gì động viên một chút thôi liền chính hắn đều không có học được còn thế nào dạy người khác nhìn ngươi nói nhẹ như vậy xảo nếu không ngươi cũng đi qua cho những hải tử này động viên một chút nhìn xem ngươi động viên có tác dụng hay không t r ê n cãi đúng không bất quá thật đúng là đừng nói cái này tiểu tử cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn nói chuyện cứ như vậy dễ dùng đâu có lẽ bởi vì hắn là cái tiểu hài đi tiểu hải đều ưa thích nghe tiểu hải nhóm chúng ta những này đại nhân đều không thích nghe ngươi nói lời này chính ngươi tin sao vậy ngươi ngược lại là cho ta nghĩ một cái lý do ra à, đứng đ ấ y nói chuyện không đau e o chớ ồn nào chớ ồn nào n g h e một chút nhìn hắn là thế nào nói một đám công tác nhân viên có chút hăng hái đánh giá đồng thời còn thương lượng hoác lưu vân đến tột u cùng phải làm những gì nhưng hoác lưu vân cũng không có giống bọn hắn suy nghĩ như thế chỉ là đem tất cả tiểu hải tụ tập lại nói vài lời c ổ vũ mà là đem bọn nhỏ đều gọi đến trong nước ngay sau đó chính mình đứng tại phía trước nhất từng bước một đường đường chính chính dậy ngay từ đầu các nhân viên làm việc y nguyên còn chỉ là chế rêu tâm thái nhưng nhìn xem nhìn xem biểu lộ liền không khỏi nghiêm túc lại bởi vì bọn hắn phát hiện trước mắt hoác lưu vân còn giống như thật là đang dạy một chút đồ vật mà lại dạy còn giống như thật sự là có như vậy điểm đạo lý cũng không chỉ là tại cùng bọn này tiểu hài làm trò chơi đương nhiên hoác lưu vân nói tới rất nhiều đồ vật đều là sai cái này bọn hắn mười phần xác định nhưng ở những cái kia sai đồ vật bên trong nhưng cũng ẩn giấu đi một điểm đúng thậm chí có một ít liền chính bọn hắn đều không có ý thức được mà lúc này giờ phút này ngay xong hoác lưu vân kiểu nói này hoặc là biểu thị xong sau cho dù liền bọn hắn đều có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác cái này tiểu tử tựa như là thật đang dạy a tại sao ta cảm giác ta đều học được hắn tựa như là chăm chú các minh đệ một đám xem náo nhiệt công tác nhân viên đều mở to hai mắt nhìn mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc không phải người đến thật ta